Hồng Mông Đại Đế hệ thống không bốn chương 91 chuẩn bị lên đường đất vòng ngôi sao mặc dù là cực kỳ tinh cầu xa xôi, cũng là một cái hoang phế tinh cầu. Bất quá, nơi này cuối cùng có người ở lại. Nơi này cũng có phi thuyền lui tới. Ngoài ra, còn có một số tinh tế hải tặc ngẫu nhiên đến đất vòng tinh giáp lướt một phen. Như, tinh tế du thuyền thế giới vận mệnh chi tử Lâm Tây Các cũng là bị hải tặc cướp đi. Vì sau, Hải Tặc cho Lâm Tây tác thuốc vào thôi hóa dược tề, để hắn tế bào tăng tốc phân liệt, thọ mệnh trên diện rộng giảm bớt. Hai ngày thời gian trôi qua, toàn bộ đất vòng tinh nhân đều biết đất vòng ngôi sao đến rất nhiều ngoại tinh nhân, mà lại là phi thường cường đại ngoại tinh nhân. Cho dù là đất vòng ngôi sao chấp chính quan cùng người cầm quyền cũng không dám gì động. Tinh tế thế giới thuộc về cẩu tinh tế giới, Toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật cao độ phát đạt, chẳng những có cường đại phi thuyền, còn có phi thường cường đại võ tu sĩ. Tại dạng này thế giới, cho dù là vô cùng xa xôi đằng sau đất vòng ngôi sao, ở tại tinh cầu bên trên diện nhân cũng biết ngoại giới sự tình. Đời đời ở tại đất vòng tinh nhân đều có một cách đồng dạng mộng tưởng, cũng là rời đi đất vòng ngôi sao, đi hoàn cảnh tốt tinh cầu. Lúc này Một số năng lực cường đại người sẽ tự mình bay ra đất vòng ngôi sao, khắp nơi thăm dò một chút. Như Siêu Phạm, hắn năng lực thì phi thường cường đại, hắn đã đi hành tinh hệ bên ngoài chạy một vòng. Một số tương đối yếu ớt người bắt đầu tìm hắn đường ra, bắt đầu thăm dò toàn bộ đất vòng ngôi sao, tìm kiếm sân bản địa. Bọn họ tin tưởng trên cái tinh cầu này cần phải có một hai chiếc phi thuyền Chu Sai ngồi tại Dương An bên người, nàng vẫn tại trực tiếp. Đồng thời, hỏi Dương An, "Dương An, trên viên tinh cầu này mặt có phi thuyền sao Dương An ngẫm lại, nói, "Cần phải có đi. Trên viên tinh cầu này người vẫn là có thể rời đi, chỉ bất quá rời đi phí dụng cực cao." Lại nói, "Dương An vừa tới đất vòng ngôi sao thời điểm, dung thần thức quét một chút đất vòng ngôi sao. Bất quá, hắn không hề quan tâm quá nhiều, chỉ là tùy ý quét một chút. Hắn cũng không biết trên viên tinh cầu này có hay không phi thuyền. Lúc này, Chu Gai hỏi phi thuyền sự tình, Dương An lần nữa phóng thích thần thức, nhất thời, thần thức ùn ùn kéo đến quét xa đi. Một lát sau, Dương An nói, viên tinh cầu này thật sự là đằng sau chỉ có hai chiếc cổ lão phi thuyền, mới hai chiếc Chu Sai nói, nàng biết, qua một đoạn thời gian nữa, đến đất phòng tinh nhân hội càng ngày càng nhiều, hai chiếc phi thuyền căn bản không đủ. Dương An khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói nói, Chu Sai, đã có người tìm tới phi thuyền, có người đánh nhau a. Ngươi không đi trực tiếp một chút ở đâu Chu Sai vội vàng hỏi, hiện tại thời không thông đảo tạm thời không có người tới. Nàng muốn tìm mới điểm sáng, bộ dạng này mới khả năng hấp dẫn người xem. Dương An tâm niệm nhất động, mây trắng di chuyển nhanh chóng. Một lát sau, Dương An đem Chu Sai đưa đến một mảnh ốc đảo. Lúc này, thế giới bao la người đều vây quanh ở một chiếc cổ lão phi thuyền bên cạnh. Mọi người mặc lấy đủ loại kiểu dáng, có hiện đại phục trang, có cổ đại phục trang, còn có một số gì thế giới phục trang. Toàn bộ chảng diện vô cùng ồn ào, đều chắp nhất đầu. Tranh luận không nghỉ, tất cả mọi người muốn sớm một chút phía trên phi thuyền, sớm đi rời đi hoàn cảnh này áp liệt tinh cầu. Bản hoàng là Đại Thanh hoàng đế Càn Long, mọi người cho chút thể diện để cho ta phía trên phi thuyền. Mỗ cái thế sứy Càn Long đế nói ra, Một cách Du Côn một sảng người hô nói, "Một cách hoàng đế mà thôi, cũng muốn phía trên phi thuyền. Ngươi không biết, nơi này hoàng đế ngàn vạn sao tại Hạ Tây Môn Tuyết Tuyết, chỉ bằng ta trên tay kiếm, ai dám ngăn cản ta phía trên phi thuyền Tây Môn Tuyết Tuyết lạnh lùng nói. Đồng thời, thanh kiếm đưa ngang trước người, tại Tây Môn Tuyết Tuyết bên cạnh, Bồ Kinh Vân cùng một cái gì thế giới chiến sĩ đánh nhau." Ngoài ra, còn có một số Dương An cũng gọi không ra tên võ giả đang chiến đấu. Dương An ngồi ở trên trời nhìn một hồi, cười nhạt nói: "Các vị, các ngươi thì luận võ luận thắng thua, thắng có thể lên phi thuyền. Ngươi là người phương nào một cách lão đạo sĩ đối với trên trời hô một tiếng. Khi hắn phát hiện trên trời ngồi người là Dương An về sau, nhất thời co lại rụp đầu, không dám nói lời nào." Lục Tiểu Tiên hướng trời cao nhìn một chút. Cô nói: "Thiên đế đại nhân, ngài thì chuẩn bị cho chúng ta mấy chiếc phi thuyền đi, chúng ta có thể ra vé tàu tiền." Dương An lạnh nhạt nói: "Nếu như ngay cả đi ra đất vòng kinh năng lực đều không có, cũng không có tư cách trở thành thiên đình thần tướng." Mọi người im lặng gái ngốc nói: "Tiểu thiên ca ca, thiên đế không sẽ hỗ trợ, chúng ta tự nghĩ biện pháp đi." Lục Tiểu Thiên bất đắc dĩ nói, ta biết đây là thiên đế đối với chúng ta khảo nghiệm. Một cách mặt hoàng bảo trung niên nhân đối bên người thần tử nói, "Chư vị Ái Khanh, các ngươi có thể có biện pháp hồi hoàng thượng. Thế giới bao lạ, có thể vô số người, chúng ta vẫn là yên lặng nhìn biến đi." "Tốt a Khanh hi đế bất đắc dĩ." Hắn là sử dụng chính mình quyền thế đi vào phương thế giới này. Ngoài ra, Hắn cũng chiêu một số võ lâm cao thủ, còn mang đại nổi cao thủ tới. Thế nhưng là, hắn mang những người này cùng hắn thế với người tại ba so sánh thì lộ ra quá yếu. Trong nháy mắt, lại qua một ngày, thế giới bao la đám người nổi bật vẫn không có tranh luận ra một kết quả, chỉ có thể theo Dương An nói, luận phó luận thắng thua, thắng trước tiên có thể phía trên phi thuyền có thể đi vào phương thế giới này người, đều là đều đại thế giới người nổi bật, trong tinh anh tinh anh, không nói cái khác, mọi người trí tuệ đều phi thường cao, tâm tư linh hoạt, mọi người tuy nhiên tranh luận không nghỉ, cũng phát sinh mấy cái cuộc chiến đấu, vẫn chưa có chết người, mọi người quyết định luận võ luận thắng thua về sau, mọi người nhất trí quyết định Tại Ốc đảo bên ngoài trong sa mạc hóa phân ra trên trăm cái sân bãi, làm sân đấu võ địa. Siêu phàm bay vào bên trong một cái sân bãi, vô nói, người nào đến cùng ta đánh thế giới bao la, người nhìn thấy siêu phàm lơ lửng giữa không trung, hơn phân nửa người co lại rụt đầu. Bọn họ liền bay cũng sẽ không, còn thế nào đánh? Mà lại, đại đa số người đều biết siêu phàm, biết siêu phàm năng lực mấy phút sau, không ai đi lên cùng siêu phàm đánh. Siêu phàm cười nhạt nói: "Chư vị, đa tạ, tờ thứ nhất vé tàu quy ta." Một cách khác đấu trường, Vokono Lư Lượn ở chính giữa, ngậm miệng không nói. "Bất quá, phàm là ra sân cùng hắn đánh người, đều bị hắn nhất quyền đánh bay." Vokono đánh mười mấy chàng về sau, lại các loại trừng 10 phút đồng hồ. gặp không ai ra sân. Hắn hướng Tôn Ngộ không nhìn một chút, nói: "Vé tàu tới tay." Hướng Tây Bắc sân đấu võ phía trên. Hùng bá bị ma huyễn điện thoại si đồng thế giới Tôn Ngộ không nhất côn đánh ra sân đấu võ, té ngã trên đất, để hắn mặt mày xám xịt. Trong lòng phiền muộn, ta đều đánh mười mấy tràng, vậy mà không có thắng một tràng. Thế giới bao la cường giả quá nhiều. Ốp đảo bên trong, Lục Tiểu Thiên còn không có ra sân, hắn một mực đang vây xem. Đồng thời, cùng gái ngốc nói chuyện phiếm. Gái ngốc: Thế giới bao la cường giả thật quá nhiều. Lấy hầu ca thực lực, cũng chỉ là miễn cưỡng cầm tới một trương vé tàu. Gái ngốc nói: Tiểu Thiên ca ca, ta nhất định sẽ giúp ngươi cầm tới vé tàu. Chờ một chút đi. Lục Tiểu Thiên nói. chư bắt giây vừa mới cầm tới một trương vé tàu bay đến Lục Tiểu Thiên bên người, lượng lượng trên tay vé tàu nói, "Lục Tiểu Thiên, ta vé tàu tới tay, ngươi làm sao còn không đi a chờ một chút đi Lục Tiểu Thiên nói." Ánh mắt hắn nhìn hướng về phía đông nam hướng số 26 sân đấu võ. Nói nói, "Gái ngốc, ngươi nhìn, thật con nữ siêu phàm." Nàng giống như rất lợi hại, tuyệt không so mấy cái kia nam siêu phàm kém. Đột nhiên, một cách đại hòa tộc tiểu niên nhảy lên sân đấu võ. Tây môn suy tuyết xem ra người liếc một chút, lạnh nhạt nói: "Nhật bản người, ngươi tới làm cái gì lấy Tây môn suy tuyết nhãn lực." Liếc mắt liền nhìn ra người tới không có nội lực, chỉ biết một chút công phu huyền cước. Đại hòa tộc tiểu quang tâm lý tính toán, Ta có thể lượng không nhiều, chỉ có thể kiên trì nửa giờ, hy vọng có thể cầm tới một trương vé tàu. Hắn nghĩ tới đây, xuất ra quang chi lệnh, trong lòng mặn liệm biến thân. Trong chốc lát, một đạo quang mang chớp động, tiểu quang biến thành một cái cao hơn 40 mét quang chi tự nhân. Tây môn suy tuyết nhìn trước mắt quang chi tự nhân, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Bộ này còn thế nào đánh a hắn tâm niệm nhất động. Đột nhiên rút kiếm, kiếm quang lóe lên. Bộ tới quang chi cư nhân trên chân, liền kiếm ấm đều không lưu lại một điểm. Tây môn tuy tuyết thu kiếm về sau, thân hình lóe lên, nhảy ra sân đấu võ. Tối nói, cái thế giới này thật đáng sợ. Xem ra, ta tạm thời không chiếm được vé tàu. Lục Tiểu Thiên nhìn lấy sân đấu võ phía trên Quang Chi cự nhân, nói: "Ta đi, gái ngốc." Liền Âm Cha Man đều đi ra. Gái ngốc nhìn lấy sân đấu võ phía trên Quang Chi cự nhân, nói: "Tiểu Thiên ca ca, cái này Quang Chi cự nhân năng lượng rất mạnh, ta đánh không lại." Tôn Ngộ Không bay đến Lục Tiểu Thiên bên người, may mắn nói còn tốt, ta cướp được một trương vé tàu. Hắn không biết, quang chi tự nhân tuy nhiên cường đại, nhưng bởi vì phù thân tại địa cầu trên thân người, năng lượng không đủ, chỉ có thể thời gian ngắn bộc phát. Không phải vậy, lấy quang chi tự nhân năng lực, có thể một mình ngao du vũ trụ, tranh đấu tiến hành hơn 10 ngày, ước chừng 2000 người cầm tới vé tàu. Bởi vì đất vòng ngôi sao phi thuyền so sánh cổ lão chỉ có thể lấy 2000 người. Khang Khi đế bởi vì võ công thấp, không có lấy đến vé tàu. Hắn đi đến Lộc Tiểu Tiên bên người, mỉm cười nói: "Tiểu huynh đệ, chờ các ngươi sau khi rời đi, có thể hay không gọi một số phi thuyền đến đất Vàng Ngôi sao tiếp chúng ta? Ta có thể cho ngươi một số bảo vật." Lộc Tiểu Tiên nhìn lấy người tới, hỏi nói: Ngươi là này một quốc gia hoàng đế ta là Đại Thanh hoàng đế Khang Hy. Bây giờ chấm có được thiên hạ, ngươi muốn cái gì? Một mực sách. Khang Hy đế hảo tức giận nói, cùng lúc đó còn có rất nhiều không có cầm tới vé tàu người cùng những đến đó đến vé tàu người lôi kéo làm quen, hy vọng bọn họ có thể lần nữa trở về, tiếp đi bọn họ. Lục Tiểu Thiên nhìn lấy Khang Hy đế, trong lòng mừng thầm. Cảm giác này không tệ, liền đại thanh hoàng đế đều cùng ta lôi kéo làm quen. Lập tức tự hỏi thiên đế nói cần tổ kiến một cái tường đại hạm đội. Khang Hy đế có thể đem thiên hạ quản lý tốt, nói rõ hắn là một cái hiếm có nhân tài. Lục Tiểu Kiên nghĩ tới đây, mỉm cười nói, "Khang Hy, ngươi yên tâm, chờ chúng ta đạt được tinh tế tu thuyền, liền đến tiếp ngươi." Ha ha ha, Khang Khi cười to nói, "Đa tạ. Vị này Khang Khi đế là Khang Khi cải trang vi hành bên trong Khang Khi." Làm người so sánh thân hòa, ta thích cùng người bình thường thân cận. Mây trắng phía trên. Phong thái Vương Siêu, Đường Tử Trần một hàng ngồi tại Dương An bên cạnh. Phong thái nói, "Dương An, ta muốn làm phi thuyền sinh ý, có thể sao tùy ý Dương An nói." bất quá, ta cần một điểm làm." Tốt Phong Thái nói. Đường Tử Trần lộ ra vẻ tươi cười, nói nói, "Phong Thái, có thể tới phương thế giới này người đều là người nổi bật, ngươi có thể mượn cơ hội này kiếm một món hời tiền." Phong Thái nhìn Dương An liếc một chút, vui vẻ nói, "Cái này cũng muốn thiên đế cho cơ hội a." Tô Tiểu Nguyệt nói, "Mẹ, chúng ta có bao nhiêu tiền nếu không?" Mua một chiếc lớn một chút phi thuyền đi, dạng này có thể nhiều kiếm tiền." Phong Thái bất đắc dĩ nói, "Tiểu Nguyệt, ngươi biết, chúng ta thế giới là nhất tinh thế giới, từ nguyên tương đối ít, nếu là không có đi chơi trời đại thế giới, chúng ta liền cấp hai phi thuyền cũng mua không nổi, chỉ có thể chức dùng sơ cấp phi thuyền kiếm tiền." Nghiêm Nguyên Nghi nói, "Việc này không nên chậm trễ." Phong thái, chúng ta vẫn là nhanh hành động đi. Ngươi nhìn, đã có rất nhiều người muốn làm phi thuyền sinh ý. Hồng Mông đại đế hệ thống không 4 chương 92 thần kỳ đạo cổ tại Long Xà thế giới bên trong. Phong thái thân phận và địa vị đều phi thường cao, mà lại giỏi về giao tiếp, nhân duyên vô cùng tốt. Lúc trước cũng là Phong thái đem trong nước đại nhân vật tụ tập lại một chỗ. Túc Vương siêu giải quyết nan đề. Về sau, Phong Thái cùng Dương An kết bạn, tiến về chư trời đại thế giới, tiến vào chư trời đại thế giới tu tiên môn phái, đạt được vô số tư nguyên. Phong Thái ngẫm lại, mua sắm hai chiếc cấp 2 phi thuyền. Loại này phi thuyền đã có thể đón khách, lại có thể chiến đấu, đón khách lượng vì 10 ngàn người. Nghiêm Nguyên Nghi cùng để để mình hợp mua một chiếc cấp 2 phi thuyền, chuẩn bị kiếm lớn cười một tiếng tiền. Vì sau, Vương Siêu cùng Đường Tử Trần cũng mua hai chiếc cấp 2 phi thuyền. Trong khoảng thời gian ngắn, đất phòng ngôi sao ngoài vũ trụ thì nhiều mười mấy chiếc phi thuyền. Dương Anh nhìn lấy những chiếc phi thuyền này, cảm thán nói: "Các ngươi sao ta có tiền a?" Ha ha Phong Thái cười nhạt một tiếng. Hiển nhiên Hắn không tin Dương An nói chuyện. Dưới cái nhìn của nàng, toàn bộ thiên đế thương lâu đều thuộc về hắn. Hắn hồi thiếu Tiền Phong thái, Đường Tử Trần tắc nàng vẫn không nói gì. Đất vòng tinh nhân liền đã biết ra vũ trụ nhiều mười mấy chiếc phi thuyền, một số có năng lực cường giả đã bay hướng ngoài vũ trụ. Lục Tiểu Tiên cùng gái ngốc đi vào ngoài vũ trụ về sau, nhìn lấy xinh đẹp, hào hoa Đại khí cấp 2 vũ trụ phi thuyền. Lục Tiểu Thiên nói: "Gái ngốc, chúng ta vẫn là ngồi Thiên Đế phi thuyền đi." Thế giới bao la người đều cùng Lục Tiểu Thiên ý nghĩ một dạng, có thể đột nhiên làm đến nhiều như vậy phi thuyền người, chính là Thiên Đế. Lúc này, Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới cũng bay đến ngoài vũ trụ. Tôn Ngộ Không nhìn lấy trong vũ trụ cấp 2 phi thuyền, nói: Phi thuyền này nhìn không tệ. Bát Sới, chúng ta cũng ngồi loại này phi thuyền đi. Ha ha trừ Bát Sới cười hai tiếng, cầm chính mình cǒu chỉ đinh ba, chảy một chút tóc, nói, "Khẩu ca, hỏi trước một chút tình huống đi." Nhưng mà, không dùng chữ Bát Sới ra hỏi huống, phong thái thông qua phi thuyền phát thành. Nhất thời, thanh âm truyền khắp toàn bộ đất vòng ngôi sao, chư vị thế giới bao la các bằng hữu, phàm là muốn rời đi đất vòng tinh nhân, chỉ cần giao 1 tỷ hoa hạ tệ, liền có thể mua vé lên thuyền. 1 tỷ Dương An nghĩ thầm, đồ hắc, lại nói, tam kinh lấy trên thế giới thì có thể tiến hành du lịch trong vũ trụ, vé tàu cũng không tính quá đắt, các phú hào đều có thể tiếp nhận. Lục kinh lấy trên thế giới, phi thuyền thì cùng phổ thông phi cơ một dạng, Người bình thường cũng có thể lấy Cầu kinh thế giới, tinh tế tu huyền thế giới, tại phồn hoa trong kinh vực, lấy phi thuyền phí dụng cũng không mắc, mà lại còn có rất nhiều tinh tế tu huyền nguyện ý chở khách khách nhân đi giới ngoại ngân hà, phí dụng cũng vô cùng thấp, chỉ cần một số luyện kim, mà bây giờ, phong thái vậy mà hô lên 1 tỷ giá cả, cái này phí dụng thì phi thường cao. bất quá, đối với mối cái thế giới tinh anh tới nói, điểm ấy phí dụng không tính là gì, đều đại thế giới hoàng đế đều có thể tùy tiện lấy ra. Nhất thời, một số có thể bay ra thái không nhân, bay thẳng đến cấp 2 phi thuyền trung quanh. Vô nói, ta ra 1 tỷ để cho ta phía trên phi thuyền. Siêu phàm nhìn xem đất vòng ngôi sao cổ lão phi thuyền lại nhìn xem ngoài vũ trụ hào hoa cấp 2 phi thuyền mang theo chính mình đổi ngũ bay ra đất vòng ngôi sao, nói: "Đi, chúng ta đi ngồi cao cấp phi thuyền. Cái kia phi thuyền tốc độ cũng nhanh một số." Đại Hùng cùng đo xe môn đứng tại Ốc đảo bên trong, hắn cũng không có tham gia đấu võ trận đấu, vừa rồi, hắn một mực đang cùng Tĩnh Hương nói chuyện phiếm, nói đến Đại hùng đến cầu kinh thế giới, chỉ là cho thỏa đáng chơi, có thể lên phi thuyền tốt nhất, không thể lên phi thuyền, bọn họ liền xét về ban đầu thế giới. Lúc này, Đại hùng gặp ngoài vũ trụ có cao cấp phi thuyền về sau, lúc này nói nói, đo xe môn, mới xuất hiện phi thuyền không cần tỉ thí, chỉ cần giao 1 tỉ thì có thể đi lên. Chúng ta mau tới thôi. Đo Ve Môn trên đầu toát ra một đạo hắc tuyến. Nói: "Đại Hùng, đây chính là 1 tỷ a, mà lại là 1 tỷ hoa hạ tệ, chúng ta không có nhiều tiền như vậy." "1 tỷ hoa hạ tệ là bao nhiêu?" Đại Hùng hỏi. "Hơn 100 triệu." Đo Ve Môn nói. Đại Hùng im lặng, Béo Hổ nói: "Đo Ve Môn, chúng ta đi trước ngoài vũ trụ xem một chút đi." Béo Hổ lời nói vừa ra khỏi miệng, Một cách mặt Hoàng Bảo Trung niên nam tử ngạc nhiên nói: "Các ngươi có thể đi ngoài vũ trụ người này là Đại Hán hoàng đế Lưu Bang. Hắn nguyên bản là Du côn xuất sinh, tâm tư linh hoạt, rất thích quan sát người chung quanh. Như Đại hùng cách ngày một đổi thì quái tổ hợp, hắn vẫn tại chú ý." Đại hùng đương nhiên nói: "Đương nhiên có thể á đo ve môn có rất nhiều đạo cụ." Lưu Bang vội vàng hỏi: Các ngươi làm sao đi ngoài vũ trụ đo ve môn xuất ra mấy cái trong trống chẹt, phân cho đại hùng bọn họ, sau đó xuất ra một bình vũ trụ hô hấp thuốc phun xương, hướng đại hùng trên người bọn họ phun một chút, nói, chỉ cần phun lên một điểm, liền có thể ở trong không gian tự do hô hấp. Dương An nhìn thấy đo ve môn bọn họ động tác, nghĩ thầm, đo ve môn thế giới mặc dù là thất tinh thế giới, Lại so cầu tinh thế giới còn thần kỳ hơn. Có thể tới đến đất phòng tinh nhân đều là mỗi cái thế giới người nổi bật. Lần này, không chỉ Lưu Bang biết đo ve môn bọn họ có thể bay ra tinh cầu, tiến về vũ trụ. Đứng tại đo ve môn, người chung quanh đều biết mấy cái này tiểu hài tử có thể tiến về vũ trụ. Nhất thời, mọi người nhao nhao đi đến đo ve môn bên người. Nói, "Tiểu bằng hữu, Ta muốn mua các ngươi đồ. Vật, ngươi có thể tùy tiện ra giá. Khang Hy đế đi đến đo ve môn bên ngươi. Bá khí nói: "Chấm là nhất quốc chi chủ, có được thiên hạ, cử dân ức vạn, chỉ cần ngươi đem vật trên tay bán cho ta, ta có thể cho ngươi vô số bảo vật." Áp đo ve môn mắt trợn tròn, nghĩ thầm: "Người này cần phải rất có tiền." Hắn từ dân đều có ức vạn. Cái kia được bao nhiêu người a? Hắn lúc này vừa muốn đem hồ hấp thuốc phun xương bán cho Khang Hy đế. Đúng lúc này, Tần Thủy Hoàng đi đến đo xe môn bên người. Bá khí nói: "Tiểu Hương đệ, đem ngươi đồ vật bán cho ta đi. Ta cho ngươi 1 tỷ. Không, 10 tỷ, giúp các ngươi mua xong vé tàu." Phía trên phi thuyền về sau, Trên phi thuyền độ, vẫn các ngươi có thể tùy tiện hưởng thụ, phí dụng từ ta bao." Hoa Hoa Hoa đại hùng hưng phấn nói, "10 tỷ a. Tĩnh Hương, chờ chúng ta sau khi trở về, ta thì mua cho ngươi cái căn phòng lớn, ngươi gả cho ta đi." Tĩnh Hương nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng, lặng im không nói đương nhiên, cũng có một chút dụng ý khó dò người thầm nghĩ. Mấy cái này tiểu hài tử trên người có rất nhiều bảo vật a. Bây giờ, Thiên Đế ở trên trời nhìn lấy, ta không tiện hạ thủ, các loại rời đi viên tinh cầu này về sau, liền đem bọn hắn bắt lại. Đối với một số người dị động, Dương An nhìn ở trong mắt, nghĩ thầm, muốn đánh đo ve môn bọn họ chủ ý. Các ngươi suy nghĩ nhiều, bọn họ chỗ ở thế giới vô cùng thần kỳ. Thiếu niên đại hùng vĩnh viễn chưa trưởng thành, mà lại đại hùng vận khí vô cùng nghịch thiên. Bọn họ mặc dù không có công lực, cũng không có tu vi, nhưng là đại hùng dù cho theo vân đoan ngã tới trên mặt đất cũng hoàn không chết. Xuân Nam Mỹ nhìn thấy ca ca của mình lại bắt đầu phạm hồ độ, liền vội vàng nói: "Ca ca, trên người chúng ta chỉ đem hai bình hô hấp thuốc phun xương muốn tiết kiệm dùng. A Đô Phi môn nghe vậy, trong lòng giật mình. Sau đó, hướng mọi người nói: "Chúng ta mang hô hấp thuốc phun xương chỉ có 2 bình, chính chúng ta đã dùng một số, đại khái còn có thể để 100 người dùng. Ta mua hùng bát hô, sau đó, vung tay lên để Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng mang lên một xương vàng. Thần điêu thế giới hồng thất công tiến lên một bộ." Nói có tiền không nổi a." Vị tiểu huynh đệ này nói, "Cái này thuốc phun xương chỉ có 2 bình, chỉ có thể cung cấp 100 người sử dụng, như vậy đi, người trả giá cao được." Đồng ý Khang Hy đế đạo. Mây sờ, hắn đã tự mình chấp chính 20 năm, quốc khố sung túc, lực lượng cũng vô cùng đủ, có thể Tây Môn suy tuyết đạm mạc nói, hắn tuy nhiên không quan tâm tiền tài, bất quá, hắn đến cầu tinh thế giới trước đó vẫn vơ vét một số tiền lớn tài, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trong lúc nhất thời, mỗi cái thế giới các đại nhân vật nheo nheo bắt đầu kêu giá. Một số dụng ý khó dò người cũng thành thành thật thật kêu giá. Một lát sau kêu, giá kết thúc. Đọ phèo môn nhìn lấy một đống lớn kim ngân châu báu, còn có đủ loại bảo vật. Hắn cảm giác cả người đều phiêu lên. Đại hùng làm theo không ngừng vô hào. Phát tài, phát tài, chờ ta trở về, liền đem toàn thế giới truyện tranh đều mua về, lại đem toàn thế giới máy chơi game cũng mua về, lại mua một đống lớn đồ chơi. Thế giới Bao La người nghe được Đại hùng lời nói, vô cùng im lặng quả nhiên là tiểu hài tử a. Thiên Long thế giới đoàn chính thuần nhìn lấy đầy đất kim ngân cùng bảo vật, Nuốt nước miếng. Sau đó, Hạo Tâm nói: "Tiểu Mằng Húc, có muốn hay không ta đưa ngươi một cái không gian giới tử để ngươi đem đồ vật thu lại." Không dùng đo ve môn lắc đầu cùng Đại Hùng bọn họ nói: "Uy, Đại Hùng, nhanh đổ vật bỏ vào ta túi." Đại Hùng nghe vậy, như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu không ngừng hướng đo ve môn túi nhét đồ vật. Thế giới bao la người thấy cảnh này, lại là ngẩn ngơ, thầm nghĩ, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Khang Khi đế thầm nghĩ, có thể đi vào phương thế giới này người, đều không phải là nhân vật đơn giản. Ngẫm lại hắn, vẫn là nhất quốc chi chủ, Đại Thanh hoàng đế, lại có thể cái chữ vật bảo bối đều không bỏ ra nổi đến. Hắn mang đồ, vật đều là dùng cái dương chứa. Do xe môn đem đồ vật thu sau khi thức dậy, từng cách cho mọi người phun lên hô hấp thuốc phun xương. Sau đó, Hạo Tâm nhắc nhở, loại này hô hấp thuốc phun xương chỉ có thể duy trì 4 giờ. Mọi người nghe vậy, thầm nghĩ, 4 giờ hẳn là đủ, chỉ cần có thể phía trên phi thuyền, liền không sao sau đó. Đò Ve Môn lại lấy ra tất cả trong trống che, nói, ta mang không nhiều, thì hơn 20 cái các người phân đi. Mọi người thấy đo xe môn lấy ra trong trống che, nói cái này hơn 20 cái, không đủ phân a. Hung Bá hỏi nói, tiểu huynh đệ, ngươi còn có khác bảo vật à? Có thể bay bảo vật đo xe môn ngẫm lại, lại lấy ra mấy thứ đạo cụ, nói, đây là đạp không dày, mặc lên loại này dày, liền có thể trên không trung tùy ý hành tẩu. Đây là hỏa tiễn có thể bay ra vũ trụ. Đây là phi thuyền loại nhỏ, cũng có thể bay ra vũ trụ. Mọi người thấy Đoa Phi Môn lấy ra đạo cụ, nghĩ thầm, đây là đồ chơi sao, cái kia hỏa tiễn cùng phi thuyền loại nhỏ thật rất nhỏ, cũng liền lớn cỡ bàn tay. Đối với mọi người nghi hoặc, Đoa Phi Môn cũng không thèm để ý, hắn lại lấy ra phóng đại đèn. Đối với hỏa tiễn cùng phi thuyền loại nhỏ chiếu một chút, nhất thời. Hỏa Tiễn cùng phi thuyền loại nhỏ không ngừng biến lớn, thẳng đến biến thành to bằng gian phòng. Đoa Phi Môn mới nói, "Tốt, có thể lấy. Vẫn là quá nhỏ a Khan Khi Đế đạo." Đoa Phi Môn ngẫm lại, lại lấy ra thu nhỏ đèn, nói, "Ta đem các ngươi biến nhỏ một chút, liền có thể ngồi rất nhiều người." Hắn nói xong, đối với mọi người vừa chịu, nhất thời đo xe môn người chung quanh đều biến thành con kiến lớn nhỏ. Khang Khi Đế nhìn lấy như người khổng lồ đo xe môn, trong lòng hoảng sợ, loại lực lượng này quá kinh khủng. Đứng ở đằng xa Mã Tiểu Linh kinh ngạc nói, thế giới bao la, không thiếu cái lạ a. huống phục sinh gật gật đầu, nói, bất luận kẻ nào đều không thể xem thường ở cái thế giới này. Tiểu hài tử cũng không thể xem thường a. Ngồi tại trên phi thuyền phong thái mượn dùng phi thuyền quan trắc công năng, nhìn thấy đo xe môn chỗ làm sự tình về sau, cảm thán nói: "Dương An, mấy đứa tiểu hài tử kia thật thần kỳ." Tô Tiểu Nguyệt nói: "Mẹ, thực chúng ta thế giới cũng có đo xe môn." Ồ phong thái hơi nghi hoặc một chút, bởi vì nàng từ trước tới giờ không xem a ni mẹ. căn bản không biết. Tô Tiểu Nguyệt tuy nhiên cũng không thích xem anime. Bất quá, Tiểu Bảo ra thích a. Bởi vậy, Tô Tiểu Nguyệt biết đo ve môn. Tô Tiểu Nguyệt nói, "Mẹ, Tiểu Bảo nếu như ở chỗ này liền tốt." Hắn nhìn thấy ơn cha man cùng đo ve môn, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Kha <cười> ha phong thái mỉm cười, nói, "Tiểu Nguyệt mấy cái kia tiểu hài tử thật đáng yêu. Để bọn hắn miễn phí phía trên phi thuyền đi. U V Q Q M U V Q Q M Tô Tiểu Nguyệt liên tục gật đầu. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 4 chương 93 tiến về thủ đô tinh Tô Tiểu Nguyệt lái đổ bộ xe bay đến đất vòng ngôi sao lúc. Đoa Phi môn cùng đại hùng mấy người đang chuẩn bị bay hướng ngoài vũ trụ. Tô Tiểu Nguyệt nhìn thấy Đoa Phi môn mở ra đổ bộ xe. Phu nói: "Đo xe môn, quân Nam Mỹ, các ngươi mau tới đây." Đo xe môn nghe vậy, hơi sững sờ, ngốc manh hỏi nói: "Ngươi là đang bảo chúng ta sao, Tô Tiểu Nguyệt nhọn miệng cười. Nhiệt Tình nói: "Đúng vậy a, các ngươi mau tới đây đi. Mẹ ta nói, các ngươi có thể miễn phí phía trên phi thuyền." Đại hùng mừng rỡ nói, đo ve môn quá tốt. Lúc này, đất vòng ngôi sao phía trên người nghe được Tô Tiểu Nguyệt lời nói về sau, trong lòng nhao nhao phỏng đoán, mấy cái này thần kỳ tiểu hài tử bị Thiên Đế nhìn trúng hoa khôi thế giới Trần Vũ thư hâm mộ nhìn lấy đại hùng bọn họ. Nói, "Tấm một, bọn họ vận khí thật tốt." Sở Mộng Dao nói, "Thật không nghĩ tới, cái thế giới này thần kỳ như thế." chúng ta vậy mà có thể nhìn thấy động mạn thế giới bên trong nhân vật. Hai ngày sau đó, mười mấy chiếc phi thuyền đồng thời lên đường, rời đi thổ tinh, tiến về không biết tinh không. Trên phi thuyền người đều nhìn đất vòng ngôi sao càng ngày càng xa, tâm lý tràn ngập chờ mong. Phi thuyền đẳng cấp cùng văn minh đẳng cấp không sai biệt lắm, chia làm nhất cấp đến cấp 9. Cấp 9 phía trên có thần cấp Đương nhiên, có chút thế giới cũng xưng là tiên phẩm phi thuyền, thần cấp phi thuyền mới nắm giữ phá không năng lực, có thể siêu quang tốc phi hành, mà thần cấp phía dưới phi thuyền nhanh nhất chỉ có thể đạt tới á tốc độ ánh sáng. Cho nên, Phong Thái mua cấp hai phi thuyền chỉ có thể mượn dùng trùng động đi xa. Đi xa trước đó, Phong Thái dùng nhiều tiền tại Thiên Đế Thương Lâu mua sắm một phần tinh tế du thuyền thế giới tinh độ. Tinh đồ phía trên biểu thị 80% bảo tàng. Phong Thái mua xuống tinh đồ về sau, thì cùng Đường Tử Trần khắc nàng những thứ này long xà thế giới bằng hữu cùng hưởng. Phong Thái chuẩn bị làm mấy bức vận chuyển sinh ý, đợi đại đa số người rời đi đất vòng tinh hầu, nàng liền sẽ đi một số bảo tàng ẩn tàng địa tầm bảo. Phong Thái một đoàn người biết, 1 tỷ hoa hạ tệ giá cao vé tàu phí. cũng chỉ có lúc mới bắt đầu có thể bán ra cao như vậy giá. Đợi tiến về tinh tế thế giới nhiều người về sau, một số có đầu ấp buôn bán người thì sẽ bắt đầu bắt trước phong thái, làm lên vận chuyển sinh ý. Đến lúc đó, vé tàu phí dụng liền sẽ giảm lớn. Tinh tế thế giới có thể nói là chủng tộc thế giới, trùng động rất nhiều. Phong thái một đoàn người phi thuyền còn không hề rời đi hằng tinh hệ. thì thuận lợi tiến vào nhất điều trùng động, hướng về thứ ba ngân hà Kim Phong Đế Quốc thủ đô tinh tiến lên. 10 ngày sau, phi thuyền thuận lợi đến Kim Phong Đế Quốc thủ đô tinh chỗ Hằng Tinh Hệ. Dương An ngồi tại phi thuyền nghỉ dưỡng đại sảnh, giãn gân cốt một cái, nói: "Du lịch trong vũ trụ thật sự là buồn tẻ a." Thực, trên phi thuyền vẫn là rất náo nhộn. Trên phi thuyền người đều là mỗi cái thế giới người nổi bật. Những người này mới tới cầu tinh thế giới. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên leo lên phi thuyền. Lại thêm trên phi thuyền giải trí công trình rất nhiều. Nếu như nguyện ý tại phi thuyền phía trên nhiều đi lại, đến không sẽ có vẻ buồn tẻ. Mấy mấy chiếc phi thuyền còn không có buông xuống thủ đô tinh thì thu đến thủ đô tinh cảnh cáo. Xin lấy ra chứng minh, nếu không cấm đoán tới gần thủ đô Tinh. Phong thái lôi ra một cái màn hình. Đối Dương An nói: "Dương An, làm sao bây giờ không có có thân phận chứng minh, không có thể dáng Lâm nói đô Tinh, ngay tại chỗ đỗ đi." Dương An nhàn nhạt nói: "Để mọi người tự do hành động, ta nghĩ bọn họ hẳn là sẽ có chính mình biện pháp." Tốt Phong thái ớn một tiếng. Quan truyền tin Sau đó, bắt đầu phát thanh, các vị phi thuyền đáp đạc tới thủ đô tinh chỗ Hằng Tinh hệ. Mọi người có thể tự hành tiến về thủ đô tinh, cũng có thể đi hắn tinh cầu. Soạt một câu kích thích ngàn cơn sóng, một số thực lực cường đại người đến không có cảm giác gì. Bọn họ có thể ở trong không gian phi hành, như siêu phàm, là hắn có thể bay thẳng đến thủ đô tinh phía trên đi. lấy hắn thực lực cường đại, có thể rất dễ dàng giải quyết vấn đề thân phận. Nhưng mà, một số thực lực yếu như người thì tạm thời không có cách. Như đều đại thế giới hoàng đế, cùng mấy cái võ hiệp thế giới võ lâm cao thủ nhóm, bọn họ liền không có phi hành năng lực, cũng không thể tại ngoài vũ trụ sinh tồn. Khang Khi đế nghe được phát thanh về sau, nhất thời thì gấp Hắn thật sợ mình bị tùy ý ném đến ngoài vũ trụ. Nói như vậy, hắn thì bi kịch. Phong Thái ngồi tại thuyền trưởng khoang, nhìn lấy màn hình, lấy cấp 2 phi thuyền khoa học kỹ thuật, chẳng những có thể thời gian thực truyền tống video, còn có thể tiếp thu thanh âm. Phong Thái nghe một hồi mọi người nói chuyện, nghĩ thầm, lại có thể làm một món làm ăn lớn. Lập tức, Phong Thái lần nữa phát thanh nói, ta có thể nghĩ biện pháp cho các ngươi giải quyết vấn đề thân phận. Bất quá, một tấm thẻ căn cước cần 2 tỷ. Ách Khanh Phi đế im lặng. Hắn biết, chính mình lại bị người làm thịt một đao. Thế nhưng là, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn nghĩ, chờ ta ở cái thế giới này đứng vững về sau, liền đi giới ngoại ngân hà thám hiểm. Đến lúc đó ít thầy đều có thể kiếm về. Một số cao ngạo võ lâm cao thủ âm thầm may mắn. Còn tốt, còn tốt. Ta trước khi đến chuẩn bị đại lượng tiền tài, không phải vậy, liền muốn trong kinh không lang thang. Lục Tiểu Thiên, gái ngốc, du lịch cách làm Tôn Ngộ Không, chư bát rới bọn người ngồi vây chung một chỗ, thương lượng sự tình. Lục Tiểu Thiên nói, "Khẩu ta chúng ta làm sao là để thiên đế giúp chúng ta xử lý chứng minh nhân sân. Còn là mình đi làm Tôn Ngộ Không đánh lái phi thuyền phía trên màn hình. Chỉ thủ Đô Kinh nói: "Tiểu Thiên, ngươi nhìn, cái này thủ Đô Kinh cùng địa cầu không sai biệt lắm. Ta vừa tới tương lai thế giới thời điểm cũng không có chứng minh nhân sân, không như cũ sống thật tốt. Vì sau, ta còn đăng ký chim cánh cụt hảo." nhập rất nhiều bảy. Ách Lộc Tiểu Thiên im lặng. Du Lực cách làm nói, để Thiên Đế giúp chúng ta xử lý chứng minh nhân thân. Quá đắt, một người 2 tỷ. Ta nhìn, vẫn là chúng ta chính mình đi làm đi. Lấy thực lực chúng ta, không khó lắm. Lộc Tiểu Thiên dùng ngón tay gõ cái bàn, nói theo vạn giới internet hóa. Phần chúng ta thế giới là thất tinh thế giới. nơi này là cẩu tinh thế giới, mà lại cái thế giới này vô cùng to lớn, cũng vô cùng thần bí, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Hắn ẩn ý là để thiên đế xử lý một tấm thẻ căn cứ, bộ dạng này so sánh ổn thỏa. Mọi người bất phân thắng bại, dù lập cách làm nói, đã mọi người ý kiến khác biệt, vậy liền bỏ phiếu quyết định đi. Được Lục Tiểu Thiên đáp. Bỏ phiếu về sau, chỉ Tần Lục Tiểu Thiên cùng gái ngốc muốn cho thiên đế xử lý chứng minh nhân san. Đương nhiên, gái ngốc ra thích Lục Tiểu Thiên, nàng là ủng hộ phu điều kiện Lục Tiểu Thiên. Du lịch cách làm nói, tám so hay. Tốt, chúng ta đều có ma huyễn điện thoại si động. Trước bay đến thủ đô tinh lại nói, bay cửa khoang thuyền đã mở ra, ta lão Tôn đi trước. Tôn Ngộ Không không nói một câu, đằng không mà lên, hướng về cửa khoang bay đi. Lúc này, siêu phàm cùng nữ siêu phàm đã sớm bay về phía vũ trụ. Ngoài ra, Lôi Thần y JSON man những thứ này ma ven thế giới cường giả cũng nhao nhao bay ra buồng nhỏ trên tàu, tiến vào vũ trụ, từ hành tiến về thổ đô tinh. Thổ đô tinh quan trắc vệ tinh phát hiện siêu phàm, Lôi Thần bọn họ những người này về sau, lộ ra kinh sợ. không biết mà cường đại võ tu sĩ. Trời ạ, đây là nơi nào đến cường đại võ tu sĩ ngươi nhìn. Cái kia mặc áo trang võ tu sĩ vậy mà đạt tới á tốc độ ánh sáng. Hắn xuất cuộc mạnh cỡ nào nguyên bản. Thủ đô tinh người còn muốn dùng tinh cầu cấp phòng ngự vũ khí chẳng đánh siêu phàm. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy siêu phàm tốc độ phi hành về sau, nhất thời thì hơi thở ý nghĩ trong lòng Cường đại như thế võ tu sĩ, phụ thông vũ khí căn bản đánh không trúng. Lúc này, thủ đô tinh các đại thế lực đều đang thương lượng đối sách. Một số phái cấp tiến muốn diệt giết không biết võ tu sĩ, một số trí giả làm theo nghĩ đến thu phục những thứ này cường đại võ tu sĩ. Dương An ngồi tại trên phi thuyền, nhìn lấy mọi người bay về phía thủ đô tinh thầm nghĩ chàng diện này có chút loạn a. 3 ngày sau đó, Phong thái thuận lời giải quyết chứng minh nhân thân vấn đề. Trong lúc đó, Dương An đến thủ đô tinh Du ngoạn một phen. Đồng thời, Dương An cũng kiến thức đến đủ loại thủ đoạn, đều đại thế giới các tinh anh đều dùng chính mình phương thức dung nhập phương thế giới này, mở ra thuộc về mình mạo hiểm hành trình. Ngày này, Dương An đang chuẩn bị rời đi thủ đô tinh, đi giới ngoại ngân hà lục lại ngoài ý muốn đụng phải tinh tế thế giới vận mệnh chi tử Lâm Tây Tác. Dương An đi đến Lâm Tây Tác bên người, lộ ra vẻ tươi cười, chào hỏi, "Lâm Tây Tác, làm sao ngươi biết tên của ta Lâm Tây Tác?" sắc mặt bình tĩnh, trong lòng trần chờ. Đồng thời, Duy Trì lòng cảnh giác. Hắn gặp Dương An mặt lấy kỳ dị, ở trong lòng hỏi thăm thông tướng, có cái này thông tin cá nhân sao không có thông tướng nói? bất quá người này mặc quần áo vô cùng cổ lão, tựa như là trên địa cầu vài ngàn năm trước phục sức. Lâm Tây Tác âm thầm hỏi nói, cổ lão võ tu sĩ tư liệu không đủ thông tức nói một câu, không nói chuyện. Lâm Tây Tác nhìn lấy Dương An, gặp hắn tóc cùng con mắt cùng hắn một tướng, đều là tóc đen, mắt đen. Nói nói, ngươi tìm ta có chuyện gì Dương An nhìn xem bên cạnh tiểu cô nương lại nhìn xem cái kia còn sốt lại người máy. Sau đó, ánh mắt rơi xuống cảu tinh tế du thuyền, nói: "Ta muốn lên thuyền đi giới ngoại ngân hà." "Không đi vô han quả quyết nói." Hắn nghĩ, giới ngoại ngân hà nguy hiểm vô cùng, đến đó không là muốn chết sao?" Dương An bình tĩnh nói: "Lâm Tây Tác, ta có thể nhìn ra, ngươi không cam lòng bình thường. Vì sao?" Khẳng định sẽ đi giới ngoại ngân hà mạo hiểm. Đúng không Lâm Tây Tác nghe qua giới ngoại ngân hà sự tỉnh. Đối với giới ngoại ngân hà, hắn cũng vô cùng hướng tới. Hắn cũng nghĩ qua đi giới ngoại ngân hà mạo hiểm, chỉ là trước mắt còn không có đủ điều kiện. Lâm Tây Tác phàn hỏi nói: "Ngươi cùng những kỳ dị đó võ tu sĩ là cùng một chỗ? Các ngươi đến từ không biết thời không đúng Dương An nói." Bởi vì mỗi cái thế giới người tới thủ đô tinh, để thủ đô tinh dẫn phát một trận động đất. Đồng thời, thủ đô tinh mọi người cũng theo đều đại thế giới các tinh anh miệng bên trong biết được một số dị thế giới tin tức. Lâm Tây Tác cấp tốc suy nghĩ, những thứ này đến từ không biết thời không người vô cùng kỳ quái, có ít người sống như đến từ vô cùng cổ lão địa cầu, có ít người thì đến chỗ không biết thời không. Còn có một số người phản phất theo đồng mạn điện ảnh bên trong nhảy ra. Bây giờ, các đại thiết lực đều tại tuyển nhận không biết thời không người, muốn từ trên người bọn họ thu hoạch được càng nhiều tin tức. Một lát sau, Lâm Tây tác mỉm cười nói, "Để ngươi lên thuyền, cũng không phải là không thể được. Bất quá, ngươi cần thanh toán một số luyện kim." Đương nhiên, Nếu như ngươi có thể thanh toán một số không biết thời không bảo vật, vậy thì càng tốt." Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Điểm này rất lời hại phù hợp Lâm Tây tác tính cách a. Ta nhớ được, ngươi tại thôn đắm thuyền thời điểm, thì dám len lén lén lẻn vào nhà trưởng thôn, cùng thôn trưởng giao dịch cực phẩm sợi nấm chân khuẩn." Ụp, vinh, vị, vị. Mới Lâm Tây Tác trong lòng chấn kinh, hắn không nghĩ tới Dương An liền loại này bí ẩn sự tình đều biết. Phó Han nhìn thấy Lâm Tây Tác chấn kinh bộ dáng, nói: "Xì si xụp, cái này không có cái gì, ta nghe nói cường đại võ tu sĩ, tinh thần lực cực mạnh, có thể tùy tiện dùng tinh thần lực xâm lấn nhân loại đại não, cũng theo trong đại não lấy được lấy tin tức." Ác lâm Tây Tắc cảm giác áp hành, vô ý thức lui một bộ. Dương An cười nhạt nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không tùy ý nhìn chộm ngươi tư ẩn." Lâm Tây Tắc khóe miệng co quắp chút, lặng im không nói. Dương An lại nói: "Ngươi không phải muốn chỗ tốt sao, ta có thể dạy ngươi phương pháp tu hành. Nếu như ngươi có thể đem ta đưa đến giới ngoại ngân hà, ta còn có thể miễn phí giúp ngươi giải quyết thôi, hóa rượt tề hậu di chứng." Lâm Tây Tác nghe vậy quả quyết nói, "Được, ngươi có thể lên thuyền." Sau đó, hắn lại hướng Johan nhìn một chút, gặp Johan khẽ gật đầu. Hắn trầm rãi thở ra một hơi, thầm nghĩ, người này phi thường cường đại, nếu như có thể từ trên người hắn học được một chút đồ Phật thì không lỗ, mà lại hắn trà có thể giải quyết thôi hóa dược tề hậu phi chứng. Dương An theo Lâm Tây Tác phía trên phi thuyền về sau, nhìn một chút mỹ nhân ngư, tùy ý hỏi nói: "Lâm Tây Tác, các ngươi chạm tiếp theo mục đích là cái gì, Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 4 chương 94 kết bạn Lâm Tây Tác Mây Cung ngôi sao?" Lâm Tây Tác nhàn nhạt phun ra ba chữ. Đồng thời, Hữu Ý vô ý nhìn lấy Dương An, giống như muốn qua nét mặt của Dương An bên trong nhìn ra vài thứ. Lâm Tây Các gặp Dương An trên mặt một nụ cười nhàn nhạt, loại nụ cười này giống như nghiền ngẫm, lại như tìm tới thú vị sự tình. Hắn đến cùng là một cái dạng gì người Lâm Tây Các thầm nghĩ. Dương An ngẫm lại, nói, nghe người ta nói, Mây cung ngôi sao có cường đại tử trưởng, mà lại nơi đó còn có đặc thù tinh thần ba đạo. Phàm là tiến vào người bên trong đều sẽ bị lạc chính mình. Sau đó, vẫn lạc tại bên trong. Bởi vậy, Mây cung ngôi sao bên trong lưu giữ lưu đại lượng nhà mạo hiểm trang bị cùng bảo vật. Ngoài ra, Dương An còn biết, Mây cung ngôi sao cũng là 3000 năm trước kinh tế trộm mộ đại thần Dịch Thủy Hàn cho hậu nhân thiết lập một cách bẫy, dẫn linh vận mệnh chi tử đi hắn phần mộ, phục sinh hắn. Đồng thời đem thần khí trầm luân toái phiến một lần nữa tụ tập lại một chỗ. Lâm Tây Tác cười nhạt nói, "Nguyên Lai, like, các hạ đối Mây cung ngôi sao cũng có chỗ xảy a?" Hắn nói đến đây, trong lòng nghi hoặc. Cái này người giống như cũng không để ý Mây cung ngôi sao bảo vật. Theo thần sắc hắn đến xem, hắn chỉ là đối Mây cung ngôi sao hiếu kỳ. Dương An mỉm cười, vừa nhìn về phía bên cạnh người máy xa. Nghiền ngẫm nói: "Nếu như ta đoán không tệ, ngươi không phải quân dụng hình người máy a mà chính là cơ giới tộc đỉnh phong cường giả, không có có thủ thương trước, thực lực là cấp 12. Ngươi là ai xa dật mình nói." Hắn không nghĩ tới, Dương An đối với hắn như thế xảy. Bùi Lâm vị này học rồng sáng tạo sư cũng vẹn vẹn biết hắn là quân dụng hình 3000. Người này vậy mà biết cơ giới tộc Dương An bình tĩnh nói, "Cái này không có gì kỳ quái, cái thế giới này rất lớn, chủng tộc rất nhiều, không chỉ có nhân tộc cùng chủng tộc, còn có rất nhiều kỳ dị chủng tộc, như tinh linh tộc, cơ giới tộc, lâm cây các kỳ quái nói, nghe nói tinh linh tộc là nhân loại tiến vào tinh tế thời đại về sau, dùng kỹ thuật xen sáng tạo ra đến." Đồng dạng Người máy cũng là loại người sáng tạo ra tới. Hắn nói đến đây, không có tiếp tục nói hết, bởi vì ở trong mắt nhân loại, dù luận là tinh linh tộc, còn là người máy, đều là nhân loại sáng tạo ra đến đồ vật, hoặc là nói chỉ là một cái công cụ. Dương An nói, chính thức nói đến nhân loại tiến vào tinh tế thời đại trước đó, Hắn sinh mệnh tinh cầu liền đã có tinh linh tộc, cũng có cơ giới tộc. Hắn nói đến đây, nhìn một chút mỹ nhân ngư toa toa, nói: "Như nhân ngư tộc cũng là nguyên bản thì tồn tại, là thiên địa sinh ra thì giống như người." Mỹ nhân ngư toa toa nghe được Thương An nói chuyện, vô cùng vui vẻ. "Chúng ta nhân ngư tộc cũng là sinh mệnh có trí tuệ, là trí tuệ chủng tộc." Tư Tư Dương An mỉm cười, nói, "Tốt, không nói những thứ này, nói thêm gì đi nữa." Nói muốn nói đến giống loài khởi nguyên. Bùi Lâm Hiếu Kỳ nhìn lấy Dương An, hỏi nói, "Lại nói một chút không? Ta muốn biết giống loài khởi nguyên." "Đúng, nhân loại là thế nào xuất hiện?" Dương An nói, "Bàn cổ khai thiên." Nữ hoa tạo người, ngươi cũng lạ như thế tới, cắt bùi lâm bĩu môi, nói, đây là cổ địa bóng thần thoại truyền thuyết, thứ này ngươi cũng tin dương an theo lâm tây tác phía trên phi thuyền về sau. Nhìn lấy cổ xưa mà phong cách cổ xưa mị ảnh hào, nói, phi thuyền này cùng trên địa cầu cổ lão làm bằng gỗ hàng hải thuyền không sai biệt lắm a. Mỹ nhân ngư toa toa nói, ngươi muốn nói mị ảnh cũ nát, cứ việc nói thẳng a. Lúc này, nàng mới vừa lên mị ảnh hào, lại bị Lâm Tây tác nghiền ép lật một cái, trong lòng còn có oán khí. Dương An tùy ý nói, "Ta nghe nói, tại năm hạng không gian, cũng chính là trong truyền thuyết tiên vực, linh thú cùng thần thú đều có thể hóa hình, có thể hóa thành nhân loại bộ dáng, cũng có thể hóa thành mình thích hình dạng, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có" Mỹ nhân này ta cũng không ngoại lệ, nàng thích trưng diện, đồng thời cũng đối trong truyền thuyết năm hạng không gian cùng tiên vực tràn ngập lòng hiếu kỳ. Lúc này nhảy đến Dương An bên người, người màu nói: "Cái gì là năm hạng không gian? Tiên vực ở đâu không thể nói." "Không thể nói." Dương An lắc đầu, hỏi nói: "Phô Han thuyền trưởng, ta ở nơi nào Phô Han chỉ một phòng khách?" nói, "Dương Tiên Sinh, chúng ta mỹ ảnh hảo điều kiện có hạn, ngài thì ở cái này gian phòng chờ đi." Dương An theo Johan chỉ phương hướng nhìn một chút, chỉ gặp khách phòng phi thường nhỏ, cũng liền mười mấy mét vuông. Đương nhiên, toàn bộ mỹ ảnh hảo cũng không lớn. Dương An nói, "Tốt lập tức." Lại nói, "Nếu như các ngươi mỹ ảnh hảo có thể lên tới thần cấp liền tốt." Nói như vậy, Mị Ảnh Hào liền có thể tự hành khai mở không gian, hình thành một cái tiểu thế giới. Áp Xô Han đắc là chấn kinh, lại là im lặng. Lâm Tây Tác hỏi nói, tinh tế tu huyền không phải chỉ có ứng. Cùng cùng kinh anh cấp cùng truyền kỳ cấp mấy cái này cấp bậc sao Dương An nói, tại truyền kỳ cấp phía trên, còn có bán phần cấp cùng thần cấp. Bất quá Muốn đạt tới bán thần cấp đều vô cùng khó, lại càng không cần phải nói thần cấp. Phô Hàn nói, không nói trước bán thần cấp, nếu như Mị Ảnh Hào có thể đạt tới cấp sơ, ta ngủ đều sẽ cười. Lâm Tây Tác nói, Phô Hàn đại thúc, tin tưởng ta, ta nhất định có thể để Mị Ảnh Hào đạt tới cấp sơ, thậm chí là cấp cơ. Ha ha, Phô Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Xỉ si sụ" so. Ngươi biết tinh tế tu thuyền thăng một cấp có bao nhiêu khó sao, có chút gia tộc cổ xưa chuyên môn bồi dưỡng một chiếc tinh tế tu thuyền, tốn hao mấy trăm năm thời gian, cũng vẻn vẹn để tinh tế tu thuyền lên tới cấp sơ. Hắn nói đến đây, thở dài một tiếng, nhìn lấy hạt bụi nhỏ trên tàu, thì thảo nói, là ta không dùng a. Mị ảnh hào tại gia tộc bọn ta truyền mấy đời, liền ập chứng đều làm không được. Dương An cùng mỉ ảnh Hào phía trên thuyền trưởng cùng thuyền nhóm tùy ý trò chuyện một hồi. Lâm Tây Tác nói: "Ngây cung ngôi sao vô cùng nguy hiểm, ta còn muốn chuẩn bị một ít gì đó, sau đó mua sắm một số thực vật nhát đến ăn." Dương An lập tức nói: "Lâm Tây Tác, thủ đô tinh cần phải có một cái gọi là tiểu huynh đệ. Ngươi đi đem hắn chiêu phía trên phi thuyền." để hắn làm đầu bếp, hắn làm được đồ, vật là đều là đỉnh cấp mỹ vị. Ách Lâm Tây Tác xấu hổ nói, Dương tiên sinh, chúng ta mì ảnh hào nghèo quá, chiêu không nổi đầu bếp. Không có việc gì, ta đến chi trả tiền lương. Dương An lạnh nhạt nói, hắn nói đến đây, ngẫm lại, xuất ra một cái không gian giới tử, nói, Lâm Tây Tác, đây là không gian trang bị Bên trong không gian có 100 cái lập phương, trước cho ngươi dùng đến, chờ ngươi cốt luyện tinh, trả lại ta đi." Không gian Trang Bị Lâm Tây Tác Vinh ngạc nói, "Ta nghe nói, quân đội một mực đang nghiên cứu không gian trang bị, không nghĩ tới thật nghiên cứu ra được." Hắn sau khi nói xong, lại tự giễu cười một tiếng, "Là ta ngạc nhiên, các ngươi đến từ không biết thời không." có không gian trang bị cũng không gì quái. Vô Han nhìn lấy Lâm Tây Phác trên tay không gian giới tử, nghĩ thầm, cái không gian này trang bị như thế tinh xảo, nếu như đưa cho Elena, nàng khẳng định sẽ la thích. Đương nhiên, hắn cũng biết loại này không gian trang bị vô cùng trân quý. Đồng dạng, Lâm Tây Phác cũng biết, loại này không gian trang bị vô cùng hi hữu, vô cùng trân quý. Lâm Tây Tác cầm không gian giới tử, nói: "Ngươi tại sao phải cho ta hắn tin tưởng? Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa chưa?" Dương An nói: "Ngươi nghe nói qua đầu tư sao?" Khà khà, Lâm Tây Tác nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Nói như vậy, ngươi là tại hướng trên người của ta đầu tư đúng Dương An nói, trong tương lai, Mị Ảnh Hào sẽ trở thành thần cấp tinh tế tu huyền." Ta đây là sớm đầu tư. Thần cấp Vô Hạn không dám tưởng tượng, giống như hắn nói, mì ảnh hào có thể lên tới cấp sơ, hắn thì thỏa mãn. Lâm Tây Tác trong mắt lóe ra một tia dị sắc, sau đó bình tĩnh nói, "Y vọng đi." Vì sau, Lâm Tây Tác chiếu Dương An nói phương pháp, tại không gian giới tử phía trên một mấu, để không gian giới tử nhận chủ về sau, lại thử dùng một chút, cười nói: ta đi trước hái hàng đã mua. Một ngày sau đó, Lâm Tây Tác trở lại Mỹ Ảnh Hào. Lúc này, hắn không gian giới tử bên trong đã đựng đại lượng vật tư. Bởi vì vi không gian giới tử bên trong không có thời gian pháp cắt, cho nên không gian giới tử có giữ tươi công năng. Lâm Tây Tác mua sắm thực vật tương đối nhiều. Dương An gặp Lâm Tây Tác sau khi trở về, hỏi nói, Tiểu Huynh đệ mời đến không có không có mời đến Lâm Tây Tác nói: "Ta đi mời thời điểm, đã có rất nhiều dị thế giới cường giả tại Mời Tiểu Huynh đệ." Dương An nói: "Ta không phải nói, lương bổng tự ta giao sao Lâm Tây Tác có chút bất đắc dĩ." Hắn biết Dương An rất giàu có, mà lại có thể xuất ra cực kỳ lưa thưa có không gian giới tử đầu tư. Cho nên, hắn nghĩ hết biện pháp mời Tiểu Huynh đệ, chỉ là tiểu huynh để căn bản không thèm để ý tiền tài. Dương An Kỳ quái nói: "Trong tương lai, ngươi liền cầu cấp cường giả, mười cấp cường giả đều có thể mời đến, làm sao lại mời không đến một cái đầu bếp Lâm Tây Tác càng thêm xấu hổ." Đồng thời, cũng có chút ngạc nhiên. Người này chẳng những kinh thần lực cường đại, hơn nữa còn có sự chi năng lực mỹ nhân ngư toa toa ngạc nhiên nói: "Dương tiên sinh, Ngươi hỏi sự ngôn thuật cổ lão, sự ngôn thuật phu han tâm ngạc nhiên nói: Cái này tinh tế thế giới bên trong có chí giả, chí giả năng lực phi thường cường đại, có sức cường đại trở lại như cũ năng lực, có thể căn cứ một tia dấu vết để lại trở lại như cũ chân tướng sự tình. Nhưng mà, sự ngôn sư càng thêm cường đại, cũng càng thêm thần bí, có thể báo trước tương lai. Đương nhiên Dự ngôn sư cũng vô cùng thư thất, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Dương An lạnh nhạt nói, ta biết một chút sự ngôn thuật. Mỹ nhân ngư toa toa nghe vậy, mừng rỡ nói, "Dự ngôn sư, người có thể hay không giúp ta tiên đoán một chút? Vì sau ta hồi sẽ không trở thành tuyệt thế cường giả." Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Tiên đoán phí dụng thế nhưng là rất đắt nha." Bao nhiêu tiền ta ra?" Mỹ nhân ngư nói. "1000 luyện kim một lần." Dương An nói. Mỹ nhân ngư phung một chút cái đuôi, nói coi như ta không có hỏi. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, "Tốt, không nói những thứ này, ta hỏi thăm Phong Thái." Nhìn nàng có hay không tiểu huynh để số điện thoại di động. Một lát sau, điện thoại kết nối. Dương An hỏi nói Phong thái. Người có tiểu huynh để số điện thoại di động sao không có Phong thái nói. Nghe nói tiểu huynh để còn không có mua vượt sợi điện thoại di động. Dương An kết thúc trò chuyện về sau. Thần thức tuôn ra. Nhất thời, to lớn thần thức bao trùm thủ đô tinh chỗ hằng tinh hệ. Cùng lúc đó, vô số cường giả bị kinh động. Đây là ai cường đại như thế tinh thần lực người kia là ai là thiên đế sao chỉ chốc lát Dương An tìm đến Tiểu Huynh Đệ. Lúc này, Tiểu Huynh Đệ tại thủ đô tinh một nhà đại khách sạn làm mỹ thực. Dương An nói: "Ta đi một chút sẽ trở lại." Hắn sau khi nói xong, tâm niệm nhất động thi triển ra hư không bí thuật, đi vào Tiểu Huynh Đệ chỗ khách sạn. Lâm Tây Tác gặp Dương An đột nhiên rời đi, nhất thời thì mắt trợn tròn, tốc độ thật nhanh a. Sa lộ ra kinh sợ. Nói: Đây không phải tốc độ nhanh, là không gian nguyên năng lực, thật không nghĩ tới, không gian nguyên năng lực có thể đạt tới trình độ này. Lâm Tây Tác hỏi nói, "Sa tiên sinh, cái gì là không gian nguyên năng lực, không gian nguyên năng lực vô cùng thần kỳ, cũng phi thường cường đại, có thể vặn vẹo không gian, có thể không nhìn không gian khoảng cách tiến hành thuần di?" Sa nói, "Thuần di Lâm Tây Tác chấn kinh nói, Nếu quả thật có thể thuần thi, đây không phải nói không dùng tinh tế du thuyền cũng có thể đi vào du lịch trong vũ trụ. Đúng xa nói, tuyệt thế cường giả có thể bằng vào thân thể tiến hành du lịch trong vũ trụ. Lâm Tây Các nhìn lấy hư không, tâm lý vô cùng hướng tới, ta có thể trở thành tuyệt thế cường giả sao lúc này? Dương An đáp đi tới tiểu huynh đệ bên người. Lúc này Tiểu Huynh Đệ đang nghiêm túc làm mỹ thực. Bên cạnh, vây quanh một đám người, có thủ đô tinh đại nhân vật, cũng có dị thế giới đại nhân vật. Hồng Mông đại đế hệ thống không 4 chương 95 chiêu đầu bếp nguyên bản. Đều đại thế giới đám người nổi bật đều đang nhìn Tiểu Huynh Đệ chế biến thức ăn mỹ thực. Dương An đột nhiên xuất hiện tại hiện trường, mọi người đều kinh hãi, nhao nhao hướng Dương An hành lý vẫn an. Tham kiến Thiên Đế. Gặp qua Thiên Đế. Từng câu Thiên Đế theo đều đại thế giới đám người nổi bật miệng bên trong nói ra. Để tinh tế thế giới võ tu cao thủ cùng đại thế lực người cầm quyền chấn kinh. Người trẻ tuổi này là Thiên Đế, Thiên Đế là danh hào. Vẫn là chân chính thiên đình chi chủ Dương An khoát khoát tay. Nói, "Tốt, chư vị miễn lễ, ta là tới tìm tiểu huynh đệ." Uột uột đi đến Dương An bên người. trên dưới giò xét Dương An. Hiếu Kỳ hỏi nói: "Ngươi chính là vạn giới trang trực tuyễn thiên đế Tứ Lang nhảy đến Dương An bên người." Ngạc Nhiên nói: "Ngươi là thiên đế, nghe nói ngươi có tiên đan có thể hay không đưa cho ta nếm nếm?" A Linh chạy đến ủ ụt cùng Tứ Lang bên người, tại hai người trên đầu gõ một chút, nói: "Không muốn nhìn trời đế vô lễ." Tiểu Huynh để đi đến Dương An bên người, hỏi nói: "Thiên đế, nghe nói ngươi không gì làm không được, ngươi sẽ hay không làm đồ ăn lần này?" Dương An xấu hổ, tình hình thực tế nói: "Cùng các ngươi những thứ này đã cấp đầu bếp so sánh, ta không biết làm đồ ăn." Tiểu Huynh để nghe vậy, tâm lý có chút thất vọng. Dương An lại nói: "Nếu như ngươi theo ở bên cạnh ta, ta có thể cho ngươi đi đều đại thế giới học tập chủ nghệ." "Quá tốt tiểu huynh đệ vui vẻ nói. Mọi người nghe được thiên đế cùng tiểu huynh đệ đối thoại về sau, một số muốn mời chào tiểu huynh đệ người đều lộ ra thất vọng thần sắc. Bọn họ biết, chính mình mở ra điều kiện không cách nào cùng thiên đế so sánh. Đúng lúc này, bếp lò thượng mỹ ăn phát ra trận trận mùi thơm. Tiểu huynh đệ nhanh chóng đi đến bếp lò bên cạnh, ngửi một cách mùi thơm, nói: "Các vị, đát làm tốt, mời mọi người nhắm nháp đi. Nếu không có Dương An ở đây, mọi người đã sớm cùng nhau tiến lên." Lúc này, mọi người gặp Dương An không nhúc nhích, cũng không dám động thủ trước. Một số tâm tư linh hoạt người cung kính nói: "Mời Thiên đế trước hưởng dụng." Ha ha Dương An cười nói: "Vậy ta thì không khách khí." Lâm Dương An đem thực vật để vào trong miệng lúc, rốt cuộc biết cái gì gọi là mỹ thực. Nghĩ thầm, nếu như sớm biết Tiểu Hương đệ làm mỹ thực ăn ngon như vậy, ta trước hết đi Tiểu Hương đệ thế giới đi một chuyến. Một hồi về sau, Dương An nhìn lấy thừa không có mấy thực vật, nghiêm túc nói, "Tiểu Hương đệ, không nghĩ tới ngươi trò nghệ tốt như vậy." Liên tinh tế thế giới nguyên liệu nấu ăn cũng có thể làm đến mỹ vị như vậy." Tiểu Huynh đệ khiêm tốn nói, "Ta cảm thấy còn có chút không đủ. Tinh tế thế giới cùng chúng ta thế giới hoàn toàn khác biệt, mà lại mỗi một cách tinh tầu khí hậu cùng điều kiện cũng khác biệt. Cho nên, cho dù là cùng một loại nguyên liệu nấu ăn, vị đạo cũng sẽ có khác biệt. Cần hoàn toàn giải những thứ này nguyên liệu nấu ăn Ta mới có thể làm ra càng đẹp quá hơn ăn." Dương An nói, "Tiểu Huynh đệ, ta chuẩn bị lấy tinh tế xu thuyền đi vũ trụ các nơi lữ hành. Qua ít ngày, sẽ còn đi giới ngoài ngân hà nhìn xem. Ngươi cùng ta cùng một chỗ sao tốt tiểu huynh đệ nói. Hắn vì rời đi đất vòng ngôi sao, đã tiêu hết tất cả tích xúc, rơi vào đường cùng, mới đến thủ đô tinh đại khách sạn tìm việc làm." Bây giờ có ngày đế mời, hắn đương nhiên cầu còn không được. Tứ Lang mỗi ngày đế muốn dẫn Tiểu Huynh đệ đi, hắn cảm giác mình vận khí đến, liền vội vàng hỏi: "Thiên đế, Tiểu Huynh đệ làm mỹ thực, ngươi đã hưởng qua, ăn thật ngon a không tệương an nói." Tứ Lang vội vàng nói: "Thiên đế, ngươi có thể hay không đưa chúng ta một chiếc phi thuyền?" Ăn cũng là vạn giới trực tiếp phía trên nói tinh tế tu huyền có thể dương an nói, ngay sau đó lại bổ sung, tiểu huynh đệ, ngươi có thể lên vạn giới internet, hẳn phải biết tu hành đẳng cấp a nếu như ngươi theo ta, giúp ta làm mỹ thực, ta có thể lập tức để ngươi đạt tới kim đan cảnh giới, 10 năm về sau, để ngươi trở thành thần cấp cường giả, cũng chính là phương thế giới này tuyệt thế cường giả Tư Lang hai mắt thả chỉ nhìn Dương An, chảy nước bọt nói: "Thiên đế, ta là tiểu huynh đệ Quan môn đệ tử, có thể hay không để cho ta thành thần Dương An biết?" Tiểu huynh đệ đệ tử Tư Lang là mặt sày mày sạn theo tiểu huynh đệ. "Đương nhiên." Tư Lang chủ Nghệ Thiên Phú cũng rất tốt, lập tức nói: "Nếu như ngươi có thể làm ra để cho ta hài lòng mỹ thực, ta có thể cho ngươi trở thành tuyệt thế cao thủ." A Tứ Lang nhảy cẫng lên, vui mừng hô ra tiếng. Đều đại thế giới đám người nổi bật nghe được Thiên Đế nói chuyện về sau. Trong lòng cảm thán, nguyên lai sẽ làm mỹ thực cũng có chỗ tốt a. Không phải sao? Bị Thiên Đế nhìn chúng, một bước lên trời. Về sau, không dùng khổ tu, đẳng cấp cũng có thể xoát xoát xoát đi lên trên. Dương An nói, "Chúng ta đi thôi." Tốt tiểu huynh đệ gật gật đầu, còn nói, "Có thể hay không mang ta lên các bằng hữu?" Dương An nói, "Tiểu huynh đệ, mọi người có mọi người cơ duyên. Nơi này là cầu tinh thế giới, tinh cầu vô số. Ta nghĩ bọn họ có thể tìm tới thuộc về mình đường." Dương Truyền ta hoàn hảo đại sư nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi có thể nhận thiên đế thưởng." là ngươi đại cơ duyên. Ngươi đi đi. Chính như thiên đế nói, chúng ta cũng muốn tìm thuộc về mình cơ duyên. Vâng. Hoàn Hảo đại sư Tiểu Huân đệ cung kính nói. Hắn vừa mới xuất đạo thời điểm, Hoàn Hảo đại sư thì chỉ điểm qua hắn, cũng coi là hắn ăn sư. Dương An nhìn xem Tiểu Huân đệ thế giới mười người, nói: "Tiểu Huân đệ, uổng phụ cùng tỷ tỷ ngươi." Còn có tứ lang có thể theo. Người khác, để bọn hắn đi tìm thuộc về mình cơ duyên đi. Tiểu Huynh để đến không có cảm giác gì, hắn bốn biển là nhà, mà lại tỷ tỷ gọi hắn là hắn thân nhân duy nhất, chỉ cần hai tỷ để không xa rời nhau liền tốt. Uổng uổng sắc mặt ảm đạm, có chút không muốn. Nàng biết, cái thế giới này cùng hắn chỗ ở thế giới không giống nhau. Mây sợ từ biệt Không biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Tứ Lang nhìn thấy u u ẩm đạm thần sắc, Nhãn Châu xoay động, hỏi nói: "Thiên đế, ngươi có thể hay không đưa chúng ta mấy cách vượt giới điện thoại xi si động?" Tứ Lang tiểu hương đệ hô, hắn nghĩ, "Thiên đế tuy nhiên thân họa, đối với hắn lễ ngộ có thừa, nhưng là thiên đế chung quy là thiên đế, sao có thể trực tiếp hỏi thiên đế muốn độ?" vật nói đến vượt giới điện thoại di động. Uổng cũng có chút chờ mong. Nàng biết, có vượt giới điện thoại di động, mặc kệ bao xa, mặc kệ ở thế giới nào, đều có thể cùng thân nhân mình bằng hữu trò chuyện. Dương An gật đầu nói, "Được, ta thì đưa các ngươi mấy cái đài Dương An xuất ra chín đài vượt giới điện thoại di động, đưa cho tiểu huynh để một đoàn người Tư Lang gặp tất cả mọi người có vượt giới điện thoại si đồng về sau. Vẻ mặt đưa đám nói: "Ta tại sao không có Dương An nghiêm sắc mặt." Nói: "Ta không có giết ngươi, ngươi cần phải cảm thấy may mắn." Tức Tư Tứ Lang đầu co rụt lại, tâm thần nhảy một cái. Hắn cảm nhận được nhàn nhạt uy áp, rốt cuộc minh bạch một việc, người trước mắt tuy nhiên rất dễ nói chuyện, lại là thiên đế. Thiên đế uy nghiêm không thể mạo phạm. Tiểu Huynh đệ nhìn thấy Dương An thần sắc, thật sợ Dương An giết tứ lang, vội vàng nói: "Thiên đế, tứ lang là vô ý." Dương An khoát khoát tay, nói: "Tốt, chúng ta nên đi." Lập tức, Dương An vung tay lên, sử dụng không gian bí thuật, mang theo Tiểu Huynh đệ một đoàn người trở lại Mị Ảnh Hào. Lâm Tây Tác gặp Dương An đột nhiên xuất hiện, Còn mang mấy người trở về. Tâm Lý Minh Bạch xem ra, Thiên Đế đã đem Tiểu Hương đệ mang về. Dương An coi tiểu là nhà một đoàn người đưa đến Mị Ảnh Hào về sau. Nói nói, Lâm Tây Tác, Tiểu Hương đệ, chính các ngươi nhận thức một chút đi. Về sau, chúng ta liền muốn tại chiếc phi thuyền này phía trên sinh sống một đoạn thời gian. 3 ngày sau đó, Mị Ảnh Hào xuất phát, rời đi thủ đô kinh. Dương An ngồi tại cung tàu ngắm phong cảnh, đồng thời thưởng thức tiểu hương đệ làm mỹ thực. Nói, "Tiểu Hương đệ, trong kinh tế sinh hoạt còn thói quen a hồi thiên đế, còn tốt." Tiểu Hương đệ nói, Lâm Tây Tác đứng ở một bên, gặp Dương An nằm trên ghế salon, nghĩ thầm, thật không nghĩ tới Mi ảnh hào phía trên vậy mà đến một vị thiên đế. Dương An uống một miệng nước trà, xuất ra bốn viên thuốc, nói: "Những đan dược này thưởng cho các ngươi, sau khi ăn vào, có thể trở thành thánh cấp cường giả." Lâm Tây Tác hỏi nói: "Thiên đế, cái này thánh cấp, tại chúng ta thế giới tương đương với cái gì phẩm cấp cấp 9 hai bên đi?" Dương An nói: Thánh cấp lại phân bốn cái giai đoạn, theo thứ tự là thánh vực sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong. Đạt tới đỉnh phong thì tương đương với cấp 12 cường giả, đột phá cấp 12 về sau, trở thành tuyệt thế cường giả, cũng có thể xưng là thần. Lúc này thì lại nhận cái thế giới này bài xích, tiến vào năm hạng thế giới. Nếu như không muốn rời đi cái thế giới này liền cần tự mình mở ra tiểu thế giới. Lâm Tây Tác lại hỏi nói: "Thiên đế, ngài cần phải siêu việt thần cấp a vì cái gì không nhận thiên địa bài xích Dương An bá khí nói, ta liền thiên địa đều có thể trấn áp, thì sợ gì thiên địa bài xích?" Ách Lâm Tây Tác khóe miệng co quắp rút, nghĩ thầm, đây mới thực sự là tuyệt thế cường giả a. Ụm ụt rùng hiu kỳ ánh mắt nhìn Dương An, hỏi nói: Thiên đế, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại a ha ha, Dương An cười nói, ta là không gì làm không được. Tứ Lang nghe vậy, nhỏ giọng nói, liền làm đồ ăn cũng sẽ không còn nói mình là không gì làm không được. Ụm phụm nghe được Tứ Lang tự lẩm bẩm âm thanh, vội vàng ngô ở Tứ Lang miệng. Sau đó, Khẩn Trương nhìn lấy Dương An. Gặp Dương An ánh mắt tìm đến phía tinh không, Lúc này dấu ngực một cái, thở dài ra một hơi, nói: "Tứ lang, ngươi có thể hay không thành thật một chút? Ngươi chết hay không? Chớ liên lụy ta cùng tiểu huynh đệ a." Tứ lang im lặng, bất quá trong lòng của hắn cũng có chút sợ hãi, có chút tâm thần bất định. Lâm Tây Các nhìn lấy Tứ lang cùng cụp cụp động tác, nghĩ thầm: "Gần vua như gần cọ." Hình dung cũng là hiện ở loại tình huống này a mời ngày sau." Mi ảnh hào đi vào một cách đặc thù tinh vực. Dương An nhìn về phía trước vặn vẹo không gian, nói: "Nơi này chính là mây cung ngôi sao?" Lâm Tây Tác nói: "Mây cung ngôi sao còn chưa mở ra, chúng ta trước tại phi thuyền phía trên chờ một chút." Tứ Lang cùng mọi người đứng tại buồng tàu, nói: "Các ngươi nhìn, hắn thế giới người cũng tới." Phạ Người kia là siêu phàm, hắn là đều trên đại thế giới lợi hại nhất người một trong, có thể mang thân thể ngao du vũ trụ. Lâm Tây Tác nhìn lấy bọc quần tam giác ở ngoài siêu phàm, nói: "Cái kia siêu phàm hẳn là cấp 12 cường giả, A Dương An nói, xem như thế đi, siêu phàm năng lực vô cùng đặc thù, cũng phi thường cường đại. Tinh thần lực của hắn lượng cần phải mạnh hơn cấp 12 giả yếu hơn một số." bất quá, thân thể lực lượng mạnh phi thường, mỹ nhân ngư ngồi tại một cái thuần rùa trên thân, xung quanh lơ lửng mấy cái tiểu thủy cầu, nàng cũng tò mò đánh giá người thế giới khác, nói nói, "Si xô so đại thúc, bên kia còn có nữ siêu phàm đây." Dương An nhìn nhìn thời gian, nói, "Tiểu huynh đệ, đến thời gian ăn cơm a đúc tiểu huynh đệ đáp. Ta lập tức đi cho mọi người nấu cơm." Mỹ nhân ngư phát ra mềm mại thanh âm, nói: "Thiên đế, ta ngày ngày cho ngài nấu cơm đi, ta không muốn khác, chỉ cần một khỏa tiên đan để cho ta trở thành cửu cấp cường giả, ta thì thỏa mãn." Dương An nói: "Ngươi làm đồ ăn ta ăn không quen." Mỹ nhân ngư cách đuôi nhẹ nhàng hất lên, vô nói: "Tiểu huynh đệ, cuồng phụ, ta tới." "Dậy ta làm đồ ăn đi. Ta cũng phải trở thành kiều cấp cường giả." Dương An lắc đầu, nói, "Mỹ ảnh hảo càng ngày càng náo nhiệt." Trong khoảng thời gian này, Lâm Tây Tác cũng trôi qua vô cùng vui vẻ, bởi vì Dương An cùng Tiểu Hương để xuất hiện, buồn tẻ du lịch trong vũ trụ cũng thành một loại hưởng thụ. Bây giờ, Lâm Tây Tác cũng có một cái vượt giới điện thoại siêu động. Hắn có thể lên vạn giới internet xem xét tư liệu, còn có thể xem tivi cùng điện ảnh. Hai ngày sau đó, trong kinh không phát sinh biến hóa, mây cung ngôi sao rốt cuộc mở ra. Mỹ ảnh hào phiếc. "Trin, Lâm Tây Tắc nói, mây cung ngôi sao mở ra, chúng ta bắt đầu hành động đi." Hồng Mông đại đế hệ thống không 4 chương 96 xem kịch vui đại lượng phi thuyền buông xuống mây cung ngôi sao. Hình ảnh có chút hùng vĩ. So với hắn phi thuyền, Mị Ảnh Hào tốc độ so sánh nhanh, xíp tại trung thượng đẳng. Một lát sau, tự Mị Ảnh Hào theo hắn phi thuyền tiến vào Mây cung ngôi sao. Mây cung tinh hoàn cảnh ác liệt, không thích hợp sinh mệnh có trí tụ ở lại. Phía trên chỉ có chút ít thực vật cùng động vật. Mây cung ngôi sao thực vật cùng động vật nhận bức xạ ảnh hưởng, chứa đại lượng có hại vật chất. Lúc này Mị Ảnh Hào tìm một cách so sánh ẩm lấp địa phương cấp đến. Đồng thời, Lâm Tây Phác bắt đầu chuẩn bị suất hành trang bị. Mọi người mang tốt phòng bức xạ trang bị còn có tử lực trang bị. Lâm Tây Phác một bên nói, một bên làm chuẩn bị, bởi vì có không gian giới tử, đến là thuận tiện rất nhiều. Đem nước và thức ăn phóng tới ta cái này, ta có không gian trang bị. Điều huynh để một đoàn người cũng là lần đầu tiên tới loại này ác liệt kinh tẩu. Không có kinh nghiệm, toàn nghe Lâm Tây Tác chỉ huy, đem nên mang đồ, vật đều mang tốt, nên chuẩn bị đồ, vật đều chuẩn bị kỹ càng. Đợi tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong, Tứ Lang nói: "Thiên Đế đại nhân, người làm sao không mang theo dưỡng khí trang bị a mỹ nhân ngư cõng túi nước?" Nói Tứ lang, người ta là thiên đế, cái gì đều không cần, cũng có thể tại ác liệt hoàn cảnh sinh tồn. Lâm Tây Tác gặp mọi người sau khi chuẩn bị xong, nói: "Thiên đế, chúng ta lên đường đi." Tốt Dương An nói một tiếng, đi đầu bay ra buồng nhỏ trên tàu. Mây cung ngồi sao dưỡng khí cực kỳ mỏng manh, mà lại còn có bức xạ, bất quá Đối với Dương An đến nói không có có ảnh hưởng gì, thân thể có thể thích ứng đại đa số ác liệt hoàn cảnh. Dương An không có khinh thường, hắn biết, mạo hiểm thời điểm gặp được đủ loại ngoài ý muốn. Bởi vậy, Dương An nhìn như không có cái gì chuẩn bị, nhưng là hắn cho mình thêm mấy tầng phòng ngự. Đồng thời, Dương An tinh thần lực bao trùm bốn phía, tùy thời cảnh giác. Lúc này Bùng xuống mê cung tinh nhân đều rời phi thuyền, đại đa số người đều mang phòng ngự trang bị. Đồng thời, cũng có rất nhiều người không cần phòng hộ trang bị, như siêu nhân. Cương thi loại quái vật này cấp sinh mệnh thể thì không cần phòng hộ trang bị. Hai chi siêu nhân đội ngũ theo Dương An bên cạnh bọn họ bay qua. Trong lúc đó, còn hướng Dương An chào hỏi một tiếng, "Thiên đế, chúng ta đi trước." Dương An khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, đi thôi, đi thôi, ta chỉ là đến xem phong cảnh. Áp Lâm Tây tắt xích lời hại im lặng. Hắn là đến mạo hiểm. Mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Dương An thì là nhàn nhã dạo bước. Đương nhiên, là lăng không dạo bước. Hung bá, Bộ Kinh phân. Nơ y. Phong bọn người theo Dương An đen người đi qua. Khùng Bá thầm nghĩ, thiên đế cũng tới tầm bảo lập tức. Đối Bộ Kinh phân bọn họ nói, "Bộ Kinh phân, nơ y ê e. đi, phong, chúng ta nhanh chóng điểm. Nhân loại tiến vào kinh tế thời đại về sau, khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, nhân loại muốn như con chim một sạng tại bầu trời bay lượn cũng không khó, không phải sao?" Đến mây cung săn tìm ngôi sao hiểm người đều bay được. Có ít người mang theo phản trọng lực đai lưng, có ít người mang theo phản trọng lực bay tấm, có ít người cõng nhỏ nhắn phun khí phi hành trang bị. Lâm Tây Tác, Tô Hàn, Tiểu Hương Đệ, ủ ủ bọn người mang đều là tiểu hình phun khí trang bị. Những trang bị này đều là Lâm Tây Tác mua sắm. Tương đối thấp đầu, tốc độ cũng không nhanh. Lúc này đã có rất nhiều đối ngũ vượt qua bọn họ. Tứ Lang nhìn lấy người khác theo bên người bay qua, trong lòng lo lắng, nói: "Thiên đế, chúng ta nhanh chóng điểm đi, không phải vậy, bảo vật đều bị người khác đoạt xong." Dương An bình tĩnh nói: "Không vội, tầm bảo cũng cần vận khí." Hắn nói đến đây, nhìn Lâm Tây Tác liếc một chút, tại kinh tế thế giới, Lâm Tây Tác là vận mệnh chi tử. Vận khí là tốt nhất. Trước mọi người được một khoảng cách, một chiếc hào hoa phi thuyền thám hiểm từ không trung bay qua. Tứ Lang hâm mộ nói: "Chiếc phi thuyền kia thật xinh đẹp, ta nếu là có một chiếc liền tốt." Ủn ủn cũng nhìn thấy trên bầu trời hào hoa thám hiểm thuyền. Nàng vỗ một cái Tứ Lang đầu, nói: "Nếu như ngươi trở thành đầu bếp, liền có thể mua như thế phi thuyền." Tứ Lang nói: Ta cảm thấy, vẫn là tầm bảo so sánh kiếm tiền. Nếu như chúng ta có thể đạt được đại lượng bảo vật, ta liền có thể mua tinh tế tu thuyền, nói không chừng có thể trở thành thiên thần. Ụt ụt nghĩ đến trong tinh tế bảo vật, đột nhiên Vưu To nói: "Tiểu huynh đệ, A Linh, chúng ta nhanh chóng điểm đi, không phải vậy, bảo vật thật cũng bị người cướp đi. Mọi người nói chuyện thời điểm lại có một đội ngũ theo Dương An bên cạnh bọn họ đi qua. Bên trong một cách người, còn Trảo Phúng nói: "Dùng cổ xưa như vậy trang bị, còn mang một cách tinh tịnh, thật sự là cười chết người. Không cần để ý những người này, chúng ta đi mau. Bây giờ, mảnh tinh vực này đến rất nhiều gì thế giới cường giả. Nếu như không đi mau mau, chúng ta truyền thừa bảo vật liền bị hồi gì giới người cướp đi." Những người này thanh âm nói chuyện rất lớn, giống như cố ý nói cho Lâm Tây Các bọn họ nghe. Tứ Lang nghe về sau, vô to nói: "Uy, các ngươi biết rõ nói chúng ta là ai chăng chúng ta có ngày đế dẫn đội? Thiên đế thứ rượng gì một canh xanh hiểu mà thôi." Một thanh niên nói, hắn nói chuyện ở giữa, con mắt nhìn về phía bên người cô gái xinh đẹp. Cô gái này nhìn qua phi thường cao ngạo, Khí chất cũng phi thường cao quý, hiển nhiên là một cây cực có thân phận người. Tứ Lang nói với Dương An: "Thiên đế, ngươi còn có thể nhẫn sao ta là không thể nhẫn." Hắn nói chuyện ở giữa, xong mắt thấy đối diện cô gái xinh đẹp, lại nói tiếp đi: "Thiên đế, đem cái kia nữ bắt tới làm người hầu gái đi." Các A Linh rất lời hại im lặng. Cái này Tứ Lang hắn phương diện cũng còn tốt. chỉ là có chút không giữ mồm giữ miệng." Dương An lạnh nhạt nói. "Lâm Tây Tác, những người này là Kim Phong Đế quốc hoàng tộc a đúng Lâm Tây Tác nói. Hắn tại thôn đắm thuyền thời điểm từng chiếm được kỳ ngộ, tiếp phụ qua quý tộc giáo dục, đối với tộc tiêu chí có chỗ sảy. Lúc này, vừa rồi chào phụng Dương An một đoàn người thanh niên lại nói: "An Kỳ Nhi điện hạ, chúng ta tăng thêm tốc độ đi." không nên cùng những con khỉ kia. Tinh tinh đi cùng một chỗ. Này hét lớn một tiếng vang vọng. Ngay sau đó, một cái con khỉ từ đằng xa bay tới, chỉ gặp cái con khỉ này cầm một cái kim sắc trường côn. Quát lớn. Người nào đang nói ta lão Tôn? Lão Tôn là một con khỉ. Người có ý kiến an vị nhi một đoàn người nhìn thấy Tôn Ngộ Không về sau, trong lòng giật mình. Có cường đại như vậy con khỉ sao hắn vậy mà lại bay mà lại không dùng phòng hộ trang bị. Một lát sau, một cái heo từ trên trời lăn xuống đến. Vô nói, khẩu ca, ngươi bay chậm một chút, chờ một chút lão chư. Ngô An Kỳ Nhi trên đầu toát ra từng đạo từng đạo hắc tuyến. Lâm Tây Tác chấn kinh nhìn lấy không trung con khỉ cùng Tư Yêu. Tự lẩm bẩm Cái thế giới này quá điên cuồng, chẳng những con khỉ biết bay, liền heo cũng biết bay, Trư Bát sở hữu lực cực cao, lỗ tai cực kỳ nhạy bén, hắn nghe được Lâm Tây Tác lời nói, lách mình ở giữa, bay đến Lâm Tây Tác bên người, nói: "Lão Trư vốn là Thiên Đình Thiên Bồng Nguyên Soái, chưởng quản Thiên Đình 100 ngàn thủy quân." Cái này Trư Bát söz nói một câu, lại bắt đầu trang khớp. Dùng chính mình cửu chỉ đinh ba trải một chút tóc, vẫy vẫy đầu, nói: "Tiểu gia hỏa, thiên đế ở chỗ này, ta thì không khi dễ ngươi." Áp Lâm Tây tác im lặng, nội tâm của hắn có chút lộn xộn. Một lát sau, Lâm Tây tác lễ phép nói: "Gặp qua heo tiền bối." "Không tệ, không tệ trừ bát dưới đáp ý nói, "Tiểu gia hỏa thẳng có lễ phép." Một bên khác Ôm ngộ không cầm chính mình như ý bổng, hướng về một ngọn núi đá nện nhất côn. Nhất thời, ngọn núi nổ tung, đá vụn bay loạn, Ác An Kỳ Nhi bị chấn trụ. Nhĩ thầm: "Uy lực này, so tinh anh cấp tinh tế tu huyền còn mạnh hơn. Hắn là cấp 12 cường giả lúc này. An Kỳ Nhi rất lợi hại phiền muộn, ngươi cũng là cấp 12 cường giả." rung đến đến mê cung ngôi sao sành với chúng ta một số hạ cấp bảo vật sao Lâm Tây Tác nhìn thấy Tôn Ngộ không biểu diễn về sau cũng vô cùng giật mình, một con khỉ đều lợi hại như vậy, để cho ta làm sao lăn lộn a đúng lúc này. Lục Tiểu Thiên cùng gái ngốc đến, gái ngốc đến không dùng phòng hộ trang bị, bất quá, Lục Tiểu Thiên không có tu vi, hắn mang một thân phòng hộ trang bị Hai người bay đến Tôn Ngộ Không bên người. Đồng thời, Hướng Dương An đánh một cái bắt chuyện, nói: "Hầu ca, ngươi đang làm cái gì chẳng lẽ ngọn núi kia bên trong có bảo vật không có Tôn Ngộ Không không nói?" Ta nhất thời ngửa tay, Ngô Lộc tiểu thiên sững sờ một chút, nói: "Tốt a, chúng ta tiếp tục đi tới." Ngươi nhìn, những siêu nhân đó đều nhanh đến bia đá chung quanh. Ông Ngộ không nghe Lục Tiểu Thiên nói, lúc này nói: "Bát Sỡi, chúng ta đi, nhìn xem rốt cuộc có bảo vật gì." Lục Tiểu Thiên một đoàn người nói xong, phi thân rời đi. Lâm Tây Tác có chút buồn mực, những người này không dùng trang bị, cũng có thể bay nhanh như vậy. Dương An thần thức có thể bao phủ phương viên một năm ánh sáng. Lúc này, toàn bộ Mây cung ngôi sao đều tại hắn bao phủ phía dưới. Hắn gặp toàn cục nhiều cường giả đều đắc phi thạch bia trung quanh. Lúc này nói, "Chúng ta cũng đi qua đi, cho vui bắt đầu." Dương An nói xong, cũng không để ý Lâm Tây Tác bọn họ cảm thụ, hắn tâm niệm nhất động, dùng thần thức bao khỏa Lâm Tây Tác một đoàn người. Sau đó, thi triển hư không bí pháp, vượt qua hư không. Trong nháy mắt, Dương An liền đem Lâm Tây Tác đưa đến bia đá trung quanh. Sa thấy mình đến mục đích về sau, trong lòng chấn kinh, thật cường đại không gian năng lực, đây chính là Thiên Đế thần thông sao trong nháy mắt liền có thể vượt ngang nửa cách mây cung ngôi sao. Lâm Tây Tác nhìn về phía trước cừ đại thạch bia, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chỉ đơn giản như vậy Dương An nhìn về phía trước trăm mét cao tự đại thạch bia, nghĩ thầm kịch vốn có chút không đúng a. Lần này, Lâm Tây Tác không có cùng Kim sư tập đoàn người tiếp thủ, cũng không có bắt cóc An Kỳ Nhi, mà lại Lâm Tây Tác cừu địch cẩu đầu xà cũng chưa từng xuất hiện. Hội sẽ không hành hưởng Lâm Tây Tác trưởng thành lập tức. Dương An lắc đầu, tiếp tục xem bộ phim. Lúc này, đi vào dưới tấm bia đá mặt cường giả đã bắt đầu cãi lộn, thậm chí Có một ít người đánh nhau. Đợi mọi người phát hiện Dương An đến từ về sau, tuy nhiên còn có người tại cãi lộn, lại không có tranh đấu. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Dương An. Dương An thấy mọi người không đánh, có chút buồn bực nói, "Uy, các ngươi làm sao không đánh, ta là tới xem kịch." Bia đá người ở chung quanh nghe đến Dương An nói chuyện trong lúc nhất thời không biết làm cái gì tốt. Nguyên lai like. Thiên đế là đến xem trò vui a chúng ta liệu sống, liệu chết thì là trở thành thần tướng. Vì tranh giành đoạt bảo vật. Tràng diện trầm mặt một hồi, Dương An hỏi nói, "Tốt, mọi người đã không đánh, vậy liền mở ra bia đá đi." Siêu nhân Lơ Lượng giữa không trung nói nói, "Thiên đế, chúng ta đã thử qua, tấm bia đá này có chút kỳ quái, rất khó mở ra." Dương An trong lòng nghi hoặc. Không thể nào, siêu nhân cũng coi là cấp 12 cường giả, làm sao lại mở không ra chẳng lẽ nói. Dịch Thủy Hàn so siêu nhân lợi hại Dương An biết, tấm bia đá này là Dịch Thủy Hàn bố trí. Lập tức, Dương An nhìn về phía Lâm Tây Tác, nói: "Lâm Tây Tác, xem ra cần ngươi mới có thể mở ra cái này bia đá." Hồng Mông đại đế hệ thống 04 chương 97 thần khí toái phiến ta lâm tây tác phun ra một chữ. Đồng thời, nhìn lấy xung quanh dị thế giới cường giả, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại cần hắn tới mở. Dương An nói, tọa này bia đá là 3000 năm trước anh hùng dịch thủy Hàn Bố chí xuống cục, cần đặc biệt huyết mạch mới có thể mở ra, mà những người này đều đến từ hắn thế giới. Không phù hợp yêu cầu, không cách nào mở ra. Sa nghe Dương An lời nói, như có điều suy nghĩ, khó trách lấy năng lực ta cũng vô pháp mở ra. Tịch Thủy Hàn là ai, Sa đương nhiên biết. Tịch Thủy Hàn là 3000 năm trước anh hùng, một mình chiến thắng chủng tộc Mẫu Hoàng, đem chủng tộc đuổi ra thứ ba ngân hà, vì nhân loại thắng được 3000 năm hòa bình. Tịch Thủy Hàn Lâm Tây Tác lần đầu tiên nghe được cái tên này, Nói đến, hắn là đạt được thần khí trầm luân khối thứ nhất toái phiến về sau, mới biết được Dịch Thủy Hàn cái tên này. Theo trầm luân nói, Dịch Thủy Hàn chiến thắng chủng tộc máu hoàng về sau, Ngân Hà bên trong đại thế lực e ngại Dịch Thủy Hàn, tận lực xóa đi hắn công kích. Dương An không muốn nói quá nhiều, đối Lâm Tây Tác nói, "Lâm Tây Tác, ngươi về sau sẽ biết." Cùng lúc đó, Dương An nghĩ Thần khí trầm luôn cũng là Lâm Tây Tác ngón tay vàng đi. Trầm luôn nhiều lần cứu Lâm Tây Tác tại nguy nan ở giữa, lại bằng vào chính mình phong phú kinh nghiệm giúp Lâm Tây Tác giải vây. Phô Han không muốn Lâm Tây Tác đi mạo hiểm, nhưng mà, Thiên Đế lên tiếng, Phô Han cũng không tiện ngăn cản. Hắn nghĩ, có lẽ đây cũng là xi si số cơ duyên đi. Lâm Tây Tác từng bước một tiến lên, Dị thế giới cường giả nhõm nhao nháo tránh ra. Làm Lâm Tây Tác tát tới gần bia đá về sau, theo trong tấm bia đá thoát ra từng con sinh hóa thú. Loại này sinh hóa thú sống như con rết, tốc độ cực nhanh, lực công kích cực mạnh. Lâm Tây Tác gặp đại lượng sinh hóa thú hướng hắn tôn đi qua, vô ý thức lui lại hai bước. Dương An tâm niệm nhất động, phóng xuất ra thần chi lĩnh vực, Không gian bị Dương An giam cầm, sinh hóa thú mất đi năng lực hành động. Dương An nói: "Tốt, ngươi tiếp tục đi tới." Lâm Tây Tác khẽ gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này, hắn cảm giác xung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao. Đồng thời, còn có một loại đặc thù quấy nhiễu sóng theo trong tấm bia đá truyền ra, ảnh hưởng nhân đại não, khiến người ta có một loại buồn ngủ cảm giác. Dương An thần thức cảm giác bị quấy rầy sóng về sau, hắn tâm niệm nhất động, ngăn chặn quấy nhiễu sóng, sau đó nói, "Tiếp tục đi lên phía trước." Hồ Lâm Tây Tác nhẹ ra một hơi, nghĩ thầm, "Nếu là không có Thiên Đế hỗ trợ, địa phương rủ quái này căn bản vào không được." Tại Dương An trợ giúp hạ, Lâm Tây Tác tới gần bia đá về sau, Hắn nhìn thấy một số nhà mạo hiểm còn sót lại trang bị, còn có đại lượng luyện tinh. Bất quá, hắn không có thu lấy trang bị cùng luyện tinh, mà chính là quay đầu hỏi Dương An: "Thiên đế, ngươi cần những vật này sao?" Dương An lạnh nhạt nói: "Ngươi nhận lấy đi." Bia đá chung quanh dị thế giới cường giả nhìn lấy bia đá chung quanh luyện tinh. Bất đắc dĩ lắc đầu. Siêu nhân nói: "Chúng ta rời đi đi." Nơi này độ, vật không thuộc về chúng ta." Tôn Ngộ không nhìn Dương An liếc một chút, nói, "Tiểu Thiên, chúng ta cũng đi thôi." Lục Tiểu Thiên đùa nghịch nói, "Hầu ca, ngươi không đi lấy điểm luyện tinh thứ này so Lam Kim tệ còn muốn chân quý." Tôn Ngộ không khẽ cười một tiếng, hỏi nói, "Tiểu Thiên, ngươi cảm thấy ta rất ngô ngốc sao hiển nhiên?" Tôn Ngộ không ít không có thấp như vậy. Đồng dạng Hắn gì thế giới cường giả cũng biết nhìn tình thế. Chỉ chốc lát, bia đá chung quanh dị thế giới cường giả liền đi hơn phân nửa. Còn lại một số người đối bia đá có chút hiếu kỳ, còn muốn xem chừng một chút. Dương An theo sau lưng Lâm Tây Tác, cùng hắn cùng một chỗ tiến lên. Hai người càng đến gần bia đá, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Dương An nói, "Dịch thủy Hàn cần phải đạt tới thần cấp" Nếu như hắn thân ở tiên hiệp vị diện, hẳn là thiên tiên cấp cường giả, vậy mà có thể sử dụng chỉnh cách hành tinh lực lượng. Lúc này, Dương An thần thức bao trùm chỉnh cách hành tinh. Tùy thời ớn phó đột biến tình huống, bất quá, Dương An lực lượng phi thường cường đại. Mấy phút sau, hai người cốt cục đi vào một cái đại thiết cầu bên cạnh. Dương An nói: "Lâm Tây Tác, Cái này thiết cầu bên trong có một khối thần khí toái phiến. Thần khí Lâm Tây Tác lần đầu tiên nghe được thần khí loại vật này, trong lòng nghi hoặc. Dương An nói, thần khí uy năng cực kỳ cường đại, một kiện hoàn chỉnh thần khí tương đương với một cái tuyệt thế cường giả. Tắc Lâm Tây Tác trong lòng giật mình. Hắn hiểu được, mây cung ngôi sao lớn nhất bảo vật quý giá cũng là khối này thần khí toái phiến. Lâm Tây Tác tâm niệm lóe lên, Đồng thời, nhìn về phía trước đại thiết cầu, hắn biết, nếu như không có Dương An trấn áp bia đá phát ra lực lượng, hắn căn bản đi không đến nơi đây. Dương An nhìn lấy thiết cầu, ngẫm lại, xuất ra một kiện Ái Tiên khí chiến đao, tâm niệm nhất động, chiến đao bổ tới thiết cầu phía trên, thiết cầu bị chém thành hai khúc. Cùng lúc đó, một đạo kỳ dị ba đồng theo thiết cầu bên trong phát ra Đúng lúc này, một đạo cực kỳ rự rị thần niệm phóng tới Lâm Tây Tác đại não. Dương An cảm giác được đạo này thần niệm, lập tức dùng thần thức khắc đức. Lâm Tây Tác cảm giác mình đầu não u ám một lát, kỳ quái nói: "Đây là chuyện Dương An bình tĩnh nói, thần khí toái phiến muốn lấy ngươi đại não tin tức." Ngô Lâm Tây Tác có chút buồn mực, hắn vừa cùng Dương An gặp mặt thời điểm Dương An liền phảng phất biết hắn hết thảy. Lúc ấy, hắn liền đoán rằng Dương An cần phải lấy hắn đại não tin tức. Lúc này, liền một khối thần khí toái phiến cũng có thể lấy hắn đại não tin tức. Dương An nhưng không biết Lâm Tây tác ý nghĩ, hắn cũng không hứng thú lấy Lâm Tây tác trong đầu ý nghĩ. Lúc này, Dương An tiện tay chảo một cái, một mảnh vụn rơi vào Dương An trong tay. nhất thời, thần khí toé phiến phát ra nổ hẫm. Người nào? Là ai đồng thời thần khí bộc phát ra cường đại uy năng, muốn thoát ly Dương An trong lòng bàn tay. Dương An cười nhạt nói: "Trầm Luân còn chưa tỉnh ngủ đâu, Trầm Luân thần khí toé phiến giống như tại suy nghĩ sâu xa." "Đúng, ta giống như gọi cái tên này." Hiện tại đi qua bao lâu Dương An không nói gì, yên tĩnh chờ đợi. qua một lát sau, Trầm Luân rốt cuộc nhớ lại một ít chuyện, cũng không biết thập thủy Hàn chết không có những cái kia đáng chết người, lại đem ta trấn áp tại cái địa phương rủ quái này. Lập tức, Trầm Luân lại đối Dương An nói, ngươi là ai ta cảm giác, ngươi so Dịch Thủy Hàn còn cường đại hơn. Dương An nói, ngươi có thể đem ta xem như hắn duy trì không gian cường giả. Ngươi đến từ năm hạng không gian Ta không tin Trầm Luân cả kinh nói. Năm đó, hắn đi theo Dịch Thủy Hàn dạng này tuyệt thế cường giả, biết rất nhiều bí ẩn sự tình. Dương An vung tay lên, đem Trầm Luân toái phiến đưa đến Lâm Tây Tác bên người, nói: "Trầm Luân, ngươi còn là theo chân hắn a?" Trầm Luân sùng thần niệm quét Lâm Tây Tác liếc một chút, phát ra sóng âm. "Tiểu tử này quá yếu." Dương An nói: chầm luôn. Bây giờ ngươi chỉ là một khối nhỏ toái phiến, cần phải quên rất nhiều thứ, cũng là hắn đem ngươi tỉnh lại. Nếu như không có hắn, ta muốn đem ngươi cứu ra, cũng cần phí chút thời gian. Chầm luôn nghe Dương An lời nói, lại dùng thần đọc quét Lâm Tây Tác Liệp một chút. Ngạc nhiên nói: "Hả, hắn cùng Dịch Thủy Hàn có chút liên hệ?" Thì ra là thế. Lập tức Trầm Luân luôn không nói lời nào. Vừa đến, hắn trí nhớ không nhiều. Thứ hai, trong lòng của hắn có một ít suy đoán. Lập tức, Trầm Luân đối Lâm Tây Tác nói, "Tiểu tử, ta muốn tại trong thân thể ngươi ở một thời gian ngắn." "Không được Lâm Tây Tác quả quyết nói." Hắn vừa nghĩ tới trong thân thể mình ở một cái quái vật, còn có thể nhìn trộm hắn tư ẩm. Hắn cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. chầm luân phóng xuất ra thần niệm, đem một kiện quang giáp đưa đến Lâm Tây Các bên người, nói: "Cái này quang giáp tặng cho ngươi, quang giáp có thể để phòng ngự, cũng có thể chư vật." Không muốn Lâm Tây Các nói, hắn cùng Dương An kết bạn về sau, nhãn giới khoáng đạt rất nhiều, mà lại trên người hắn có không gian giới tử. "Cái này quang giáp với hắn mà nói, Có cũng được mà không có cũng không sao. Nguyên nhân chủ yếu là Lâm Tây Tác không muốn một cái quái vật ở tại trong thân thể mình cùng. Dương An nói, "Lâm Tây Tác, đây chính là thần khí Toái Phiến a, ngươi thật không muốn?" Đối với thần khí, Lâm Tây Tác có chút tâm động. Bất quá, hắn biết thực lực mình. Lúc này lắc đầu, nói, "Thứ này không thuộc về ta." Dương An nhàn nhạt nói, Cái này tiểu toái phiến đối với ta cũng vô dụng thôi. Nếu không, ném đến hành tinh phía trên đi thôi." Uy trầm luân đại hô ra tiếng, "Truyền đại cường giả, ngươi không thể dạng này, ta là thần khí, ngươi chỉ cần đem thân thể ta tìm trở về, ta chính là trong vũ trụ cường đại nhất thần khí." Không hứng thú, Dương An nhàn nhạt nói, "Thân thể ngươi toái phiến tản mát tại vũ trụ các nơi, ta có thể không hứng thú đi tìm. Trầm Luân nếu có thân thể con người, lúc này đã vẻ mặt cầu xin. Dương An biết, nếu như không có hắn xuất hiện, Lâm Tây Tác dùng đạn hạt nhân nổ tung thiết cầu về sau, Trầm Luân liền sẽ tự chủ tiến vào Lâm Tây Tác thân thể, cùng Lâm Tây Tác trở thành đồng bọn, cũng trợ giúp Trầm Luân tìm kiếm hắn thần khí toái phiến. Dương An đối Lâm Tây Tác nói, Lâm Tây Tác Thần khí này, ngươi thủ đi, có thể để hắn ở tại Mị Ảnh Hào phía trên. Vì sau, kiện thần khí này có thể cùng Mị Ảnh Hào dung hợp, để Mị Ảnh Hào tấn cấp làm thần cấp tinh tế tu huyền. Ồ, Vĩnh, Quỷ, Quỷ, Mộc Lâm Tây Tác gật gật đầu, sau đó nói, "Thần khí, ngươi hãy nghe cho kỹ, đến Mị Ảnh Hào Không thể tùy tiện lấy ta đại náo tin tức." Trầm Luân nói, "Ta không có nhìn trộm yêu thích." Lúc này, hắn vô cùng phiền muộn, chính mình tốt xấu là thần khí, lại bị người ghét bỏ. Đột nhiên, "Ngây cung ngôi sao xuất hiện gì biến?" Dương An nói, "Lâm Tây Tác, chúng ta mau rời đi. Ngây cung ngôi sao phải đóng lại." "Nhanh như vậy Lâm Tây Tác nói, Thần khí toái phiến bị chúng ta lấy đi, Mây cung ngôi sao phát sinh một số dị biến." Dương An đang khi nói chuyện, tâm niệm nhất động, đem mặt đất mãnh hiểm trang bị cùng luyện tinh cuốn một cái. Sau đó, mang theo Lâm Tây Tác rời xa bia đá. Đợi Dương An đem Lâm Tây Tác mang rời khỏi bia đá về sau, trở lại phô han. Tiểu Huynh để một đoàn người bên người, nói nói Chúng ta rời khỏi nơi này trước." Dương An nói một câu, cũng không đợi mọi người đáp lời, dùng thần thức bao vây lấy mọi người, vận dụng hư không bí pháp, đem mọi người mang về mỹ ảnh hảo. Sau đó, nói, "Lâm Tây Tác, nhanh khởi động phi thuyền, chúng ta rời đi mê cung ngôi sao." Lúc này, mê cung ngôi sao hắn cưỡng giả cùng Kim sư tập đoàn An Kỳ Nhi một đoàn người Cùng cǒu đầu xà người đều phát hiện Mây cung ngôi sao phát sinh dị biến. Vội vã thoát đi. Lúc này, buồn bực nhất cũng là An thị Nhi một đoàn người. Bọn họ còn không có tới gần bia đá, thì phải thoát đi Mây cung ngôi sao. An thị Nhi lo lắng nói, cũng không biết thánh khí còn ở đó hay không bia đá bên cạnh trí giả phòng đoán nói. Thời gian ngắn như vậy, Những gì thế giới đó cường giả hẳn không có lấy đi thánh khí. Hy vọng đi. An Kỳ Nhi có thể nghe được. Chí giả là đang an ủi hắn. Ngây cung ngồi sao phát ngồi sao gì biến? Hiển nhiên, bia đá phù cận chuyện gì phát sinh. Mi ảnh Hào khởi động về sau, đem vừa rồi thu lấy trang bị cùng luyện tinh ném lên mặt đất. Nói, "Lâm Tây Tác, những vật này coi như làm vé tàu phí đi. Tạ Lâm Tây Tác cảm kích một tiếng, cũng không khách khí, nhanh chóng đem đồ vật thu lại. Hắn biết, Mị Ảnh Hào muốn tấn cấp thì cần đại lượng tư nguyên. Lúc này, không cần rà mòm. Dương An cười nhạt một tiếng, hắn biết Lâm Tây Tác tâm tư linh hoạt, giỏi về nắm lấy cơ hội. Dĩ Tiểu Bác Đại chính là bởi vì này, Mi Ảnh Hào mới có thể trong thời gian thật ngắn tấn cấp đến truyền kỳ cấp, cũng trở thành bán thần cấp. Dương An ngồi một lát, lại nghĩ tới một việc, nói: "Lâm Tây Tác, những trang bị kia bên trong có kim sư tập thể thánh khí, đằng sau sự tình, không dùng ta nhiều lời đi." Khà khà, Lâm Tây Tác cười nói, Minh Bạch Dương An đáp điểm như thế Minh Bạch, hắn đương nhiên biết phải làm sao. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 4 chương 98 mão hiểm công hội mây cung ngôi sao phát sinh dị biến. Sắp nóng lại. Về sau, toàn bộ mây cung ngôi sao hội ẩn vào một cái đặc biệt thời không. Lúc này, đại lượng phi thuyền theo mây cung ngôi sao bay ra ngoài. Mị Ảnh Hào cũng ở chính giữa. Làm Mị Ảnh Hào xông ra mây cung ngôi sao đầu khí quyển, rời xa trong mây cung tinh ảnh vang phạm vi. tiến vào hư không vô tận về sau, Lâm Tây Tác mới thở phào, để mị ảnh hào tốc độ giảm xuống, đều đặn nhanh tiến lên. Vị sau, Lâm Tây Tác kiểm lại một chút lần này thu hoạch. Khi hắn nhìn đến đại lượng luyện tinh lúc, trên mặt tươi cười, nói nói, "Phô Han đại thúc, lần này thu hoạch rất tốt." U, vinh, quy, quy, mới Vô Han khẽ gật đầu, cho mình điểm một cái sợi nấm chân khuẩn khói, con mắt nhìn lấy tinh không xa xôi. Lâm Tây Tác nói, "Vô Han đại thúc, ngươi là thuyền trưởng, từ ngươi đến phân phối đi." Lúc này, mĩ ảnh hào thuyền viên đoàn đều tập hợp một chỗ. Tứ Lang nhìn lấy đầy Mã Mạo Hiểm Trang bị cùng luyện tinh, hai mắt tỏa ánh sáng. Bây giờ, Tứ Lang đã biết Mã Mạo Hiểm Trang bị công dụng Hắn rất muốn nhất cũng là ánh kiếm. Ánh kiếm so tiểu huynh đệ thế giới thiết kiếm mạnh lớn hơn gấp trăm lần, liền kim loại đều có thể cắt chém. Nếu như cầm tới tiểu huynh đệ thế giới, cũng là thần binh. Ục ục cùng A Linh cũng không thèm để ý mạo hiểm trang bị uy lực, các nàng càng ra thích đẹp mắt, lại thật sự ủng mạo hiểm trang bị. Tiểu huynh đệ đứng ở một bên, hắn cũng không có nhìn mạo hiểm trang bị. cũng không thèm để ý luyện tinh. Nếu để cho hắn tuyển, hắn sẽ chọn một bản thực nên. Vô Han chậm rãi phun ra khói bụi, nói nói: "Si Sô, so, từ ngươi đến phân phối đi." Tốt Lâm Tây cát ớn một tiếng, đem bảo vật làm hai phần. Nói: "Tiểu Huynh đệ, các ngươi cầm một phần, ta cùng Ron đại thúc cầm một phần." Dạng này được không không có vấn đề tiểu huynh đệ nói. Lập tức Tiểu Huynh để thu bên trong một phần bảo vật cùng luyện tinh. Nói: "Tỷ tỷ, ụt ụt, những vật này liền tự các ngươi bảo quản đi." "Uy, còn có ta à, làm sao không có ta phần Tứ Lang Hồ to?" ụt ụt nói: "Tứ Lang, ngươi cái kia phần, ta chứ giúp ngươi bảo quản, chờ ngươi lấy lão bà cho ngươi thêm." Ác Tứ Lang vẻ mặt cầu xin, nói: "Chờ ta lấy lão bà." Còn không biết muốn lúc nào đâu. Ục ục đại tỷ, ngươi cứ hết cho ta một số luyện tinh, lại cho ta hai thanh cánh kiếm đi. Ục ục không nói hai lời, đem Mạo hiểm trang bị cùng luyện tinh thu vào không gian giới tử. Một bên khác, Phô Han trầm ngâm một lát, nói: "Tỷ si sư, so. ta muốn cầm đi đại bộ phận luyện tinh, Mạo hiểm trang bị, ta lấy đi hai kiện." Hắn toàn bộ lưu cho ngươi." Được Lâm Tây Tác nói. "Phô Han đối với hắn có ăn, mà lại Phô Han là thuyền trưởng, dù cho Phô Han lấy đi tất cả mọi thứ, Lâm Tây Tác cũng không ý kiến." Hào hài tử Phô Han nói, hắn lúc nói chuyện lại hít một hơi thuốc lá, con mắt nhìn lấy hư không, trầm rãi nói: "Xì sụt, lần trước đi thủ đô kinh Elena cùng ta nói rất nói nhiều. Ta cũng nghĩ rõ ràng một ít chuyện, ta dự định kết thúc mạo hiểm kiếp sống, tại Vàng Phong Đế Quốc làm chút kinh doanh, qua bình tĩnh sinh hoạt. Lâm Tây Tác nghe vậy, kinh hỉ nói: "Johan đại thúc, người muốn cùng Elena thầm thẩm kết hôn sao?" Haha, <cười> Johan lộ ra vẻ tươi cười, gật gật đầu, nói: "Ta muốn cho nàng một cái thịnh đại hôn lễ." Lâm Tây Các nói chúc mừng Phô Han đại thúc. Phô Han lại hít một hơi thuốc lá. Hắn phát hiện trên tay sợi nấm chân quẩn thuốc hút xong, tiện tay đem tàn thuốc ném vào gạt tàn. Nói: "Xỉ si sột, so, ta muốn đem Mị Ảnh Hào giao cho ngươi." Không được Lâm Tây Các nói. 10 ngày sau, Mị Ảnh Hào dừng xác ở một khỏa vân thạch nhỏ bên cạnh. Vân thạch nhỏ phía trên là một cái mãu Hiểm tông hội. Tinh tế thế giới mạo hiểm công sẽ phi cường nhiều. Mạo hiểm gia có thể đi mạo hiểm công hội giao dịch trang bị, cũng có thể xác nhận mạo hiểm nhiệm vụ. Lâm Tây Tác tới đây, cũng là muốn bán đi trên thân sư thừa trang bị, đón thêm một cái mạo hiểm nhiệm vụ. Lúc này, Lâm Tây Tác đã trở thành mỹ ảnh hào thuyền trưởng. Mỹ ảnh hào muốn tấn cấp thì cần đại lượng tư nguyên, cùng đại đa số mạo hiểm gia một dạng Lâm Tây Tác cũng muốn thông qua làm nhiệm vụ thu hoạch tự nguyên. Lâm Tây Tác chuẩn bị một chút, nói với mỹ nhân ngư: "Toa toa phó quan, ta đi mạo hiểm công hội nhìn xem, ngươi lưu thủ bị ảnh hảo." Tốt mỹ nhân ngư ừm một tiếng, lại tiếp tục chơi điện thoại di động. Đúng lúc này, Dương An đột nhiên xuất hiện tại Mị Ảnh Hạo, nói: "Lâm Tây Tác, Phi thuyền đến đâu Mãnh Hiểm tông hội Lâm Tây Tác nói, hắn nói một câu, nhĩ thầm, cũng không biết thiên đế nghĩ như thế nào, cả ngày xuất nhập thần, lại nói Dương An. Bắt đầu thời điểm, Dương An tại Mị Ảnh Hào phía trên ở vài ngày, trong lúc đó, hắn lớn nhất thích ngồi ở phi thuyền bung tàu ngắm phong cảnh, nhấm nháp mỹ thực, nhàm chán thời điểm, hơn vạn giới internet nhìn xem phim, hoặc là chơi chơi game. Mấy ngày qua đi. Dương An phiền muộn, mỹ ảnh hào tốc độ quá chậm. Du lịch trong vũ trụ thời gian quá dài. Dương An để hệ thống tại mỹ ảnh hào phía trên định một cái thời không tọa tiêu. Vì sau, hắn nhàm chán thời điểm liền sẽ đi hắn thế giới đi một chút, hoặc là về long xà thế giới cùng hạ tiểu mộc tiểu tổ một chút. Tiểu Huynh để gặp Dương An chạy loạn khắp nơi, hắn cũng không chịu ngồi yên. Cầu Dương An cho hắn một khối thời không lệnh. Vì sau, hắn thường xuyên đi đều đại thế giới học tập chủ nghệ, theo điểm đỗ đến mã hiểm công hội trú điểm, cần phải bay một đoạn ngắn khoảng cách. Lâm Tây Tác mang lên dưỡng khí bao bọc, cõng phun thức phi hành khí cùng Dương An cùng nhau bay ra mệ ảnh hảo. Một hồi về sau, Hai người tới Mãnh Hiểm tông hội trú điểm. Hai người tiến vào vòng phòng hộ về sau. Lâm Tây Tác gỡ xuống giứng khí bao bọc, đem phần lực thức phi hành khí thu vào không gian giới tử. Về sau, cùng Dương An song song đi vào một gian quán rượu nhỏ. Tiểu trong tiểu quán xải xác ngồi mấy người, Quỷ Ba đứng bên cạnh mấy cái cô nàng. Dương An cùng Lâm Tây Tác đi vào quán rượu nhỏ về sau, Đứng tại Quỷ Ba cô nàng hướng Dương An cùng Lâm Tây Tác nháy mắt mấy cái. Lâm Tây Tác thuần phục đi đến Quỷ Ba bên cạnh, nói: "Ta muốn bán chút mã hiểm trang bị, đón thêm một cái mã hiểm nhiệm vụ." Quỷ Ba cô nàng phát ra giọng nhẹ tiếng cười, nói: "Thật trẻ tuổi thuyền trưởng a." Đồng thời, xuất ra một cái máy chiếu, ném đến Dương An bên người, nói: "Nhiệm vụ ở trên đây." Dương An tiếp nhận máy chiếu, Do xếp liếc một chút, cái này máy chiếu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Dương An ấn vào phía trên chốt mở. Nhất thời, trong hư không xuất hiện một cái giả thuyết màn hình. Trong màn ảnh cho thấy từng cái nhiệm vụ. Lâm Tây Tắc hướng trong màn ảnh nhìn một chút. Sau đó, theo không gian giới tử bên trong lấy ra mấy món mãạo hiểm trang bị bên trong. Có mấy cái tương đối tốt ánh kiếm. Những thứ này ánh kiếm là tại mây cung ngôi sao mạo hiểm đoạt được. Cô nàng nhìn thấy ánh kiếm, nhãn tình sáng lên, nói, cái này ánh kiếm không tệ, có thể cho ngươi một cái giá tốt. Cò kẻ mặt cả là Lâm Tây Tác cường hạng. Một lát sau, Lâm Tây Tác lấy lớn nhất lợi ích thực tế giá tiền bán đi mạo hiểm trang bị, lại mua sắm một số mạo hiểm trang bị. Lúc này mới bắt đầu nhìn nhiệm vụ. Dương An nhìn lấy Lâm Tây Tác mua bán Mạo Hiểm Trang bị cùng xác nhận nhiệm vụ. Thầm nghĩ, Mạo Hiểm tông hội cùng Phong Thái nói một dạng, thật rất lời hại gieo giệt, khó trách. Phong Thái muốn lấy đế Mạo Hiểm tông hội, chính là bởi vì Phong Thái cùng Dương An nói một câu. Nàng muốn lấy đế Mạo Hiểm tông hội, Dương An mới đặc biệt đến Mạo Hiểm tông hội nhìn xem. Một ngày qua đi, Dương An dĩ nhiên minh bạch, muốn lấy đế mạo hiểm tông hội tạm thời không có khả năng, có lẽ vĩnh viễn cũng không có khả năng. Rất nhiều chuyện, tồn tại thì có đạo lý, mạo hiểm tông hội thời gian tồn tại vô cùng đáng lâu, có thể truy tố đến nhân loại mới vừa ra nhập tinh tế thời đại thời điểm. Mạo hiểm tông hội tốt xấu lẫn lộn, có rất nhiều người tới nơi này xác nhận nhiệm vụ mua bán mã hổ hiểm trang bị. Nơi này là nhà mã hổ hiểm nghỉ nơi điểm, cũng là nhà mã hổ hiểm thiên đường. Dương An một lần nữa trở lại mỹ ảnh hào phía trên về sau, tâm niệm nhất động, lần nữa rời đi mỹ ảnh hào. Lâm Tây Tác gặp Dương An biến mất, lắc đầu, lại đi. Làm Dương An lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã trở lại thiên đô. Như hôm nay đều vẫn là một mảnh nguyên thủy phong mạo, Dương An biết, Thiên Đô muốn tránh thức phồn hoa, không phải nhất triều một xưa kia chi công. Lập tức, Dương An tâm niệm nhất động, đi vào Tô Thị tập đoàn. So với địa phương khác, Tô Thị tập đoàn náo nhiệt rất nhiều. Phong thái tại Long Xà thế giới chiêu rất nhiều nhân tài. Vì sau, lại đi hắn thế giới chiêu một nhóm thương nghiệp nhân tài. Mây Sở Tô Thị tập đoàn đã bắt đầu mầm một phát triển. Dương An đi vào Tô thị tập đoàn về sau, tập đoàn nhân viên nhao nhao cùng Dương An chào hỏi, hiện tại chỉ cần trải qua vạn giới lưới thì nhất định nhận biết Dương An. Dương An đi thẳng tới Phong Thái văn phòng. Phong Thái nhìn thấy Dương An, mỉm cười nói: "Dương An, ngươi lại ở đâu du ngoạn ác ta mới từ tinh tế thế giới tới?" Dương An tùy ý nói, sau đó rất tự nhiên ngồi vào trên ghế salon, nói: "Phong thái, muốn lấy đế mã hiệp tông hội, rất không có khả năng a." "Ha ha, Phong thái nói, ta biết, lúc ấy ta cũng thì vừa nói như vậy." Phong thái lúc nói chuyện, cho Dương An pha một bình trà nước, lại nói: "Dương An, nhìn ngươi có thể hay không nếm ra cái này lá trà đến từ cái gì thế giới?" Dương An nâng chung trà lên nước, nhấp một ngụm, nói, nếm không ra. Bây giờ, tất cả tinh cấp thế giới đều mở ra bên trong, đến cùng có bao nhiêu nhất tinh thế giới, liền Dương An cũng không biết. Có lẽ chỉ có hệ thống không gian áo lam nữ hải biết có bao nhiêu cái thế giới. Phong Thái cũng nâng chung trà lên nước, uống một ngụm, nói, đây là mỹ thực thế giới nước trà. Mỹ thực thế giới mặc dù là một cái hai sao thế giới, bất quá, mỹ thực thế giới vận mệnh chi tử đạt được một cái thần kỳ hệ thống. Những thứ này lá trà cũng là hệ thống cung cấp. Hệ thống Dương An hơi hơi giật mình, sau đó lại thoải mái. Hệ thống không gian giết nối lấy vô lượng thế giới, có hắn hệ thống cũng không gì quái. Phong Thái nói, bắt đầu thời điểm, ta cũng rất giật mình. không nghĩ tới trên thế giới còn có thần kỳ hệ thống. Về sau, ta tại vạn giới internet phía trên thẩm tra một chút, phát hiện nắm giữ hệ thống rất nhiều người. Bất quá, 99% người đều che giấu mình có hệ thống sự tỉnh. Ha ha Dương An cười nhạt một tiếng, nói đến, cũng chỉ có Hà Tiểu Ngọc biết hắn có hệ thống. Phong thái những người bạn này cũng không biết Dương An có hệ thống. Phong thái mỉm cười nói: "Làm sao?" Người đối hệ thống cảm thấy hứng thú u. "Vinh." "Uy." "Uy." "Mục." Dương An gật gật đầu. Đổi đề tài. Nói: "Tốt, chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút tinh tế thế giới sự tình đi." "Tốt, Phong thái nói, trong khoảng thời gian này, ta đã khai hội nghiên cứu qua tinh tế thế giới mãnh hiểm công sẽ phi thường kỳ lạ." hắn có thể đem Mạo Hiểm Gia tổ tập cùng một chỗ, để Mạo Hiểm Gia vì toàn bộ công hội phục vụ, đồng thời cũng vì Mạo Hiểm Gia cung cấp các loại phục vụ như mua bán trang bị, xác nhận nhiệm vụ. Ngoài ra, Mạo Hiểm công hội còn có rất nhiều thần lâu hào, Mạo Hiểm công hội nhìn như lỏng lẻo, lại là một cái hoàn mỹ lời ít mạng lưới. Ụ, Vinh, Quỳ, Quỳ Mộc Dương An khẽ gật đầu, nói: "Chính là bởi vì dạng này, căn bản không có khả năng thủ tiêu Mãnh Hiểm tông hội." Trừ Phi Phong Thái biết Dương An suy nghĩ, tiếp lấy nói: "Chúng ta có thể thành lập một cái mới thương nghiệp lưới." Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 4 chương 99 phản giới Vi Tu An Netper lại nói: "Phong Thái đi vào thiên đô." Ở trên trời đều sáng tạo tập đoàn về sau, thì quá bận rộn kiến tạo mấy thương nghiệp lưới. Dương An nói, Phong Thái, ta có một cái ý nghĩ, đối phạn giới mở ra Thiên Đế Thương Lâu. Không thể Phong Thái nói, nếu như Dương An đối với ngoại giới mở ra Thiên Đế Thương Lâu, cái kia nàng liền không có lời nhượng kiếm lời. Thiên Đế Thương Lâu bên trong có rất nhiều phổ thông thương phẩm, cũng có rất nhiều tiên phẩm, còn có rất nhiều thần khí cùng tiên khí, thậm chí Còn có thần cách cùng kỳ vật, nàng có thể đầu tư trục lợi những thứ này thương phẩm kiếm lấy lợi nhuận. Dương An trong lòng một suy nghĩ, mỉm cười nói, "Được, ta thì không mở Sa Thiên Đế Thương lâu. Ngày này Đế Thương lâu liền xem như cho các ngươi phúc lợi đi." Kha <cười> Kha Phong Thái cười nói, "Dương An, cái kia liền đa tạ ngươi." Dương An nói, "Bây giờ ta đang mở ra nhất tinh đến cầu tinh thế giới, vật tư đã cực kỳ phong phú, vậy dạng này đi, ta liền đem thiên đế thương lâu quan, về sau, chỉ có thiên đế thương lâu người quản lý có thể đi vào. Phong thái hỏi nói, Vương Siêu cùng Đường Tử Trần bọn họ còn có thể đi vào thiên đế thương lâu sao không thể dương an nói, bọn họ không thuộc về người quản lý, về sau thì không thể tiến vào thiên đế thương lâu. Nếu như bọn hắn muốn mua đồ, liền đến thiên đô mua sắm đi. U, V, Q, Q, M, Phong Thái trầm ngâm một hồi, nói, dạng này cũng được. Lập tức lại hiếu kỳ hỏi nói, Dương An, hiện tại thiên đế thương lâu có mấy cái người quản lý hai cái? Dương An nói, một cách là ngươi, một cách là bàn long thế giới chủ thần. Chủ thần Phong Thái trong lòng giật mình. Đồng thời Lại cảm thấy may mắn, không nghĩ tới toàn bộ Thiên Đế Thương lâu chỉ có 2 cái người quản lý, nếu như có thể thật tốt sử dụng, dù cho không đi hắn thế giới mạo hiểm, cũng có thể ủng có vô tận tài phú. Ngay sau đó, Dương An liên tiếp vạn giới trang trực tuyến, tuyên bố tin tức, cáo tri các vị Thiên Đế Thương lâu khách hàng, cấm đoán bất luận kẻ nào tiến vào Thiên Đế Thương lâu. Về sau Nếu như muốn mua mua đồ, cũng chỉ có thể ngày nữa đều Thiên Long thế giới đoàn chính thuần, đại lý quốc vương đoàn dự, cùng đều đại hoàng tộc nghe được Dương An tuyên bố tin tức về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó, trong lòng ngẫễ oải, vì sao bọn họ không thể đổ bán thiên đế thương lâu đồ? Vật Đường Tử Trần cùng Vương Siêu tại che trời đại thế giới Chợt vừa nghe đến Dương An tuyên bố tin tức, Đường Tử Trần nói: "Gió này tập hợp và vận chuyển khí thật tốt." Vương Siêu nói: "Ha ha, có lẽ Thiên Đế chỉ cần một cách thương nghiệp nhân tài đi. Đối với chúng ta đến không có ảnh hưởng gì, bằng vào chúng ta cùng phong thái có quan hệ. Dù cho không thể vào Thiên Đế thương lâu, trực tiếp theo phong thái nơi đó mua mua đồ, cũng sẽ không quá đắt." Đường Tử Trần nói. Sau đó, Dương An cùng Phong Thái tiếp tục chuyện thương lượng. Phong Thái nói: "Dương An, ngươi có thể tại Trư Thiên Vạn giới kiến tạo internet, có thể hay không thành lập một cái phi tu an net?" Dương An nghe vậy, lập tức hỏi hệ thống. Hệ thống nói: "Có thể, độ mô phỏng thực tế 70%." Đạt được hệ thống trả lời chắc chắn về sau, Dương An nói: "Có thể bất quá, Độ mô phỏng thực tế không thể quá cao, thì 70% đi, có thể có thể nói một chút không phong thái hỏi nói, chứ có thể mô phỏng hóa hình vẽ cùng thanh âm, có thể hay không mô phỏng hóa cấu giác cùng thính giác? Có thể Dương An gật gật đầu, nói, tại trong thế giới giả lập, chẳng những có thể mô phỏng hóa ngũ thức, thì giác, thính giác, khứu giác, vị giác súc sắc, còn có thể mô phỏng hóa ra tinh thần lực, đồng thời còn có thể giống như hóa ra pháp tắc. Phong Thái Kinh hỉ nói cứ như vậy, thế giới giả tưởng cùng thế giới chân thật không sai biệt lắm a." Dương An nói, "Giả thuyết chung quy là giả thuyết, như huyền kính thế giới một dạng, mà lại chỉ có tinh thần lực có thể đi vào thế giới giả tưởng." Phong Thái tỉ mỉ nghĩ lại, trong lòng rõ ràng Nói, "Dương An, ngươi chừng nào thì có thể thành lập tốt Vi Tu An Network đã tốt?" Dương An nói. "Nhanh như vậy?" Phong Thái kinh ngạc nói. "Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, nói đến, hệ thống đều có thể sáng tạo ra hỗn độn thế giới, xây một cái Vi Tu An Network liền càng thêm dễ dàng. Hệ thống sáng tạo một cái giả thuyết bản nguyên, lại viết một bộ tư nghĩ pháp tắc, coi như hoàn thành Phong thái có chút hiếu kỳ nói: "Có thể mang ta đi nhìn xem sao đúng? Làm sao tiến vào Vi Tu An?" Mặc Dương An nói: "Thiên lý thương lâu bên trong có một loại giả thuyết liên tiếp thẻ. Về sau, chỉ cần có giả thuyết liên tiếp thẻ thì có thể đi vào Vi Tu An." Network. Ca mạng Phong Thái hiểu, cười nói: "Dương An, cứ như vậy lại có thể kiếm một món hời a." "Ha ha, Dương An nói: Bây giờ, chúng ta có Phi Tu An Network. Bất quá, cái này vạn giới internet trước không đào thải, vì Tu An Network thu phí cao hơn internet gấp 10 lần đi. Gấp 10 lần Phong Thái nói, có chút quý a. Về sau, chỉ có đều đại thế giới thổ hào có thể đi vào Vi Tu An Network. Dương An ngẫm lại, vẫn cảm thấy có chút không đủ, hắn nghĩ, về sau sẽ chậm chậm hoàn thiện đi. lập tức nói: "Đi, ta trước dẫn ngươi đi Vi Tu An Nether nhìn xem, về sau cái này Vi Tu An Nether cũng sao cho ngươi quản lý đi." Phong thái làm ra tiểu nữ nhi tư thái, mềm mại nói: "Thiên đế, ngươi muốn mệt chết ta à?" Dương An nghe vậy, lạnh nhạt nói: "Ngươi không muốn quản lý Vi Tu An Nether à? Vậy được, ta mặc khác tìm người đi." Hoạt lạc. Tại vạn giới trang trực tuyến phía trên phát cái thông báo tuyển dụng tin tức. Phong Thái vội vàng hô nói, "Dương An, ta không sợ mệt mỏi, giao cho ta quản lý đi." Nàng nghĩ, thế giới giả tưởng vừa mới mở ra, khẳng định có to lớn lợi nhuận, lại nói, lấy Phong Thái Thiên Phú buôn bán, như thế nào lại không quản được nàng chỉ cần chiêu một số người mới là được. Một lát sau, Dương An cùng Phong Thái tiến vào thế giới giả tưởng. Phong Thái nhìn lấy vô ám không gian, nói: "Đây chính là thế giới giả tưởng không có cái gì à?" Cách Dương An cũng không rõ ràng, nơi này tựa như hỗn độn thế giới, lại như hồng mông không gian, không có cái gì. Dương An tại nguyên chỗ đứng một lát, nói: "Cái thế giới này có giả thuyết bản nguyên cùng tư nghĩ pháp tắc." chỉ muốn nắm giữ giả thuyết bản nguyên cùng tư nghĩ pháp tắc, liền có thể sáng tạo thế giới giả tưởng." Phong Thái nói, "Tại thế giới giả tưởng cũng muốn tu luyện sao không dùng Dương An nói, hắn có sáng tạo thiên đô thế giới kinh nghiệm. Lúc này, hắn đã nắm giữ giả thuyết bản nguyên cùng tư nghĩ pháp tắc, hắn tâm niệm nhất động. Giang Phó Phong Thái cấp hai huyền hạn, nói, "Bây giờ ngươi nắm giữ thế giới giả tưởng cấp 2 huyền hạn, ngươi có thể sáng thế. Phong Thái tiếp thu tư nghĩ pháp tắc cùng giả thuyết bản nguyên về sau, nhất thời thì minh bạch. Nàng tâm niệm nhất động, phàm là bình thường bên trong suy nghĩ, đều nhất nhất ra hiện tại xung quanh thân thể. Trong lúc nhất thời, Phong Thái chơi đến quên cả trời đất, vui vẻ nói: "Nguyên lai, like. sáng thế là như thế này cảm giác a." quá thần kỳ. Dương An nói: Giả thuyết bản nguyên cùng tư nghĩ pháp tắc tương đối dễ dàng nắm giữ, nếu như là ngoại giới chân thực bản nguyên cùng chân thực pháp tắc, xem rất khó nắm giữ, chẳng những cần ngộ tính, còn cần cường đại tinh thần lực mới có thể cảm tình thế giới chân thật pháp tắc. Phong Thái gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tại thế giới chân thật, Phong Thái tu vi còn không tính cao. vẫn là sơ bộ lĩnh ngộ pháp các chi lực. Dương An tại thế giới giả tưởng ngốc một hồi, thì lui ra ngoài. Bây giờ thế giới giả tưởng không có vật gì, một mảnh vu ám, cũng không có gì tốt chơi. Dương An rời đi thế giới giả tưởng về sau, tâm niệm nhất động, lại trở lại Long Xà thế giới, muốn theo Hà Tiểu Ngọc trò chuyện, nhưng mà Hà Tiểu Ngọc cũng không tại Long Xà thế giới. thì Liễn Hà Dương cũng không tài năng xà thế giới, tinh tế thế giới mở ra về sau, vạn giới trang trực tuyến đứng đầu nhất trực tiếp cũng là tinh tế thế giới mạo hiểm trực tiếp. Bởi vậy, Hà Dương cũng đi tinh tế thế giới mạo hiểm. Hà Tiểu Ngọc phủ mẫu cho Dương An pha một bình trà nước, lại cho hắn lấy ra một số hoa quả. Dương An tùy ý ngồi ở trên ghế salon. Cho Hà Tiểu Ngọc gọi điện thoại. Tiểu Ngọc Ngươi đi đâu chơi Hà Tiểu Mộc nói, ta tại tương lai thế giới mua sắm. Đúng. Lục Ngạc tỷ tỷ, Trình Tử tỷ tỷ, còn có Ngư Yên tỷ tỷ đều ở đây. Chúng ta cùng một chỗ xảo phú. Trình Tử Dương An cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Đây không phải một nữ dược sao Hà Tiểu Mộc có thể đoán được Dương An ý nghĩ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Trình Tử tỷ tỷ thật đáng thương đâu. Ta thì dùng Phật pháp cảm hóa nàng, lại dạy nàng dược tu công pháp. Hiện tại, nàng trừ không có có thân thể, đã cùng chúng ta không sai biệt lắm. A, Nhiếp tiểu thiên tỷ tỷ cũng tại nha. Tốt a, Dương An không biết nói cái gì cho phải. Hắn khắp thế giới chạy, chơi đến vô cùng vui vẻ. Nhìn, Hà tiểu Ngọc cũng chơi vô cùng vui vẻ a. Còn cùng nữ dược trở thành hảo tỷ muội. Hà Tiểu Ngọc nói: "Dương An trước không nói với ngươi, ta nhìn thấy một kiện tốt y phục, muốn mặc thử một chút." "Tốt a." Dương An nói. Hắn nghĩ tới Vitoan Nephew sự tình, còn nói nói: "Tiểu Ngọc, hiện tại có Vitoan Nephew, ngươi mau mau đến xem sao Vitoan Nephew Hà Tiểu Ngọc ngạc nhiên nói: "Hiển nhiên, nàng còn không biết Vitoan Nephew thế giới." Bây giờ Phong thái chính mang theo nàng thương nghiệp đoàn đổi tại giả thuyết hỗn độn thế giới sáng thế đi. Sau đó, Dương An nghe được một trận ồn ào. Mấy cái cô gái liễu xíu nói chuyện. Một hồi về sau, Hà Tiểu Ngọc nói: "Dương An, chờ chúng ta đi dạo xong đường phố." Liền đi Vito An Nephew nhìn xem. Dương An đem ma huyễn điện thoại di động thu vào không gian giới tử, lại nghĩ rất lâu không có đi bàn long thế giới. Ần. Muốn hay không đối bàn long thế giới mở ra vạn giới internet cùng Vi Tu An Network đâu lập tức. Dương An lại lắc đầu. Tại bàn long thế giới, Dương An luôn cảm giác trên trời có ánh mắt nhìn chằm chằm, để hắn không được tự nhiên. Dương An đi vào bàn long thế giới về sau, bọn thị nữ nhao nhao vây quanh. Dương An nghe bọn thị nữ ngoạc ngào thanh thúy thanh âm, cảm giác cực kỳ dễ chịu. Tùy ý hỏi nói, gần nhất có cái đại sư gì phát sinh sao em Ni thị nữ thanh âm ôn nhu dễ nghe. Nói nói, Lâm Lôi đại sư tốt nghiệp, hiện tại đắc là phân đến vương quốc thủ tịch ma pháp sư, lại là hồng y đại giáo chủ. A Dương An gật gật đầu. Hắn biết, bởi vì hắn xuất hiện, che chắn Lâm Lôi quang mang, tại người ngoài xem ra ra lỗ, rót, lôi nặng mấy người đều so Lâm Lôi lóa mắt. Bọn họ đều là thánh vực cường giả, mà Lâm Lôi vẫn là thất cấp ma pháp sư. Emily mềm mại nói, "Dương An đại nhân, ngài lại đi nơi nào chơi đi kinh tế thế giới chơi một chút." Dương An nói, hắn làm người hiền hòa, thường xuyên cùng bọn thị nữ nói chuyện phiếm. Bởi vậy Bọn thị nữ nói chuyện cùng hắn thời điểm cũng rất tùy ý, mà lại, bọn thị nữ rất lợi hại ra thích nghe Dương An giảng gì thế giới cổ sự. Dương An ngồi ở trên ghế salon, thưởng thức bọn thị nữ bưng lên nước trái cây cùng hoa quả. Đồng thời, cho bọn thị nữ giảng thuật tinh tế thế giới sự tình. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, đi qua hơn nửa ngày. Bọn thị nữ nói Dương An đại nhân, chúng ta cũng muốn đi hắn thế giới nhìn xem đi." Ha ha, Dương An mỉm cười, nói, "Về sau mang các ngươi đi chơi." Đột nhiên, Dương An thu đến xa lỗ phát đến tin tức, Lâm Lôi muốn đấu giá mộng tỉnh tượng đá. Dương An nhìn thấy cái tin này, kỳ quái nói, "Cái mộng này tỉnh tượng đá còn không có bán đi nói như vậy. Cái kia phân Lai quốc vương cũng không có chết cũng đúng." Lâm Lôi cái này nhân tính cách kiên nghị, lại phi thường tốt mạnh. Hắn muốn dựa vào bản thân lực lượng đoạt hồi gia tộc truyền thừa vũ khí, cũng thân thủ vì phụ thân báo thù. Hồng Mông đại đế hệ thống không 4 chương 100 đấu giá mộng tỉnh tượng đá xương An bấm ra lỗ điện thoại. Một lát sau, ra lỗ thanh âm truyền đến, "Dương An, ngươi phải mà không có bế quan cũng không có đi hắn thế giới ha <cười> ha." Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Thế nào, nghe ngươi nói lời này, giống như rất lời Hải Kinh Hải Bộ dáng." Gia Lỗ nói: "Có thể không sợ hãi sao ngươi cái tên này, cả ngày không thấy bóng dáng." Ha ha, Dương An mỉm cười. Hắn cảm giác, cùng Gia Lỗ những thứ này lúc đầu kết bạn bằng hữu nói chuyện phiếm buông lòng nhất, cũng vui vẻ nhất. Gia Lỗ, buổi đấu giá chừng nào thì bắt đầu, Gia Lỗ nói: Lão Tam đã sớm muốn đoạt vị gia tộc truyền thừa chi bảo, cho nên hắn hy vọng càng nhanh càng tốt. Thời gian thì định tại 3 ngày sau. U, V Q Q, mơ đến lúc đó ta cũng sẽ đi tham gia." Dương An nói. Cho chuyện sau khi kết thúc, một cái nam tử thần bí xuất hiện tại Dương An cửa phủ đệ, thì nữ thông báo về sau. Dương An thả thả ra thần thức, đễ lẫm lại là ngươi, thật sự là khách ít đến a. Đế Lâm có chút tâm thần bất định đi vào Dương An phủ đệ cung kính nói tham kiến Dương An đại nhân. Không cần đa lễ. Dương An khoát khoát tay, nói tùy tiện ngồi đi. Lập tức lại hỏi nói, "Đế Lâm, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì không?" Cách này Đế Lâm có chút xoắn xuýt, thực hắn các loại Dương An một đoạn thời gian rất dài. Chỉ là Dương An một mực đang hắn thế giới vô ngoạn, hắn chỉ có thể chờ đợi. Đế Lâm cầm ra bản thân tất cả gia sản, thậm chí cầm ra bản thân thường dùng nhất thần khí đặt tới trên mặt bàn, nói: "Dương An đại nhân, ta muốn cầm những vật này đổi lấy một cái thần cách." Chưa đủ Dương An nói, ai Đế Lâm thở dài một tiếng, chịu cầu nói: "Dương An đại nhân, Ta biết không đủ, bất quá, ta sẽ đem còn lại bổ sung. Dương An đại nhân, ta thật rất lợi hại cần một cái thần cách. Lúc này, Đế Lâm nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Hắn nguyên bản tốt năm đứa bé, bây giờ chỉ còn lại có 3 cái. Hắn muốn vì hài tử tranh thủ một cái thần cách. Dương An biết Đế Lâm tình huống, nói, bên trong thiên địa có một cái thần kỳ chỗ gọi Thiên Đế Thương Lâu, ở nơi đó người chết có thể phục sinh, bất luận cái gì nguyện ý đều có thể thực hiện. Đế Lâm nghe được Dương An nói chuyện, trong lòng chấn kinh, vội vàng hỏi: "Ngày này Đế Thương Lâu ở đâu?" Dương An nói: "Bối Lỗ Đạp cũng là Thiên Đế Thương Lâu quản gia." Ngô Đế Lâm phiền muộn, trong cuộc đời này, hắn sợ nhất người cũng là Bối Lỗ Đạp. trong mắt hắn. Bối Lỗ Đạc không có người tình điệu, ra tay tàn nhẫn. Năm đó nhất chiến, Bối Lỗ Đạc đem vô số cường giả nhốt vào vị diện ngục giam. Hắn cũng là bên trong một trong. Bất quá, làm Đế Lâm nghĩ đến chính mình hài tử lúc, hắn lại nghĩ, vì hài tử liền đi cầu hắn một lần. Dương An xuất ra một cái hủy diệt hệ thần cách, nói: "Cái này là một cái hạ vị thần cách." Ta trước tiên có thể cho ngươi. Bất quá, chờ ngươi kiếm được tiền, muốn lập tức đưa ta." Dương An nói xong, thi triển ra Thiên Đế thần thông, nhất thời, một tổ tường đại uy áp tuôn hướng Đế Lâm, để hắn tâm thần run rẩy. Cũng là bối lỗ đắc đại nhân, cũng không có mạnh như vậy uy năng a." Lập tức, Đế Lâm cung kính nói, "Dương An đại nhân, ta nhất định sẽ đem còn thừa tiền trả lại." Đồng thời, Đế Lâm đem chính mình bảo vật đưa đến Dương An bên người. Dương An khoát khoát tay, nói: "Những bảo vật này, ngươi cầm trước. Nếu như ngươi chết, ta tìm ai muốn chứng?" Hoa đế Lâm lại đem bảo vật thu lại. Có những bảo vật này, hắn thực lực có thể tăng cường mấy phần. Đế Lâm thu hồi bảo vật về sau, lại nói: "Dương An đại nhân, ta muốn vì ma thú sơn mạch các ma thú tranh thủ một số địa bàn. Ngài nhìn có thể chứ Dương An không nghĩ tới. Cái này đế lâm phát động ma thú báo động, còn sẽ tới hỏi hắn ý kiến. Dương An tâm niệm lóe lên, lại minh bạch. Bây giờ hắn ở tại phân lai thành bên trong, nếu như đột nhiên phát động ma thú báo động thì sẽ ảnh hưởng đến Dương An sinh hoạt. Dương An nói, các ma thú thì trung thực ở tại Ma thú sơn mạch đi. "Vâng, Dương An đại nhân đế lâm nói." Đế Lâm sau, khi rời đi, Dương An nói, xem ra cái này hủy diệt chi nhập sẽ không tiến đến. 3 ngày sau đó, mộng tỉnh buổi đấu giá bắt đầu. Dương An đi vào sàn bán đấu giá lúc, nhìn thấy vô số đại nhân vật, cũng nhìn thấy Ngài Sư bằng Húc. Dương An chào hỏi Lâm Lôi lâm lôi khẽ gật đầu, thần sắc lạnh lùng. Dương An có thể hiểu được, Lâm Lôi chịu đựng hai lần lớn nhất đả kích, tâm linh phong bế. Bây giờ, Lâm Lôi muốn làm nhất sự tình cũng là tìm hồi gia tộc truyền thừa chi bảo, hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Sau đó, vì phụ thân báo thù. Dương An nói, "Lâm Lôi, Nếu như ngươi có thể tại Minh giới tìm tới phụ thân ngươi linh hồn, các ngươi liền có thể lần nữa gặp mặt." U, V, Q, Q, M Lâm Lôi gật gật đầu. Sau đó, Dương An cùng ra lỗ, rốt lôi nặng mấy người xiểm vài câu, làm mấy người chuẩn bị tiến vào sàn bán đấu giá lúc, một cái tóc vàng nữ hài ưu nhã đi tới, nói: "Lâm Lôi, ngay sau đó lại lễ phép cùng Dương An mấy người bọn hắn chào hỏi. Địch Lệ Á nhìn thấy thần sắc lạnh lùng Lâm Lôi, tâm lý cực kỳ khổ sở. Nàng muốn an ủi Lâm Lôi, lại không biết làm sao mở miệng. Dương An cùng Lâm Lôi một đoàn người tiến vào sàn bán đấu giá về sau, phân Lai like Quốc Vương nhiệt tình đi tới, chào hỏi, "Dương An, Lâm Lôi, gia lỗ." Rốt Lôi nặng. Các ngươi đều tới." Lâm Lôi sắc mặt bình thản nhìn lấy Phân Lai Quốc Vương, bất quá, trong lòng của hắn lại ẩn giấu đi một cỗ sát ý. Hắn đã biết, cái này Phân Lai Quốc Vương cũng là giết phụ thân hắn hung thủ. Ngay sau đó, Quang Minh Giáo Đình Hồng Y Đại Giáo Chủ cũng tới cùng Dương An chào hỏi. Phân Lai Vương Quốc quý tộc nhìn xa xa, bọn họ biết Dương An là thánh vực cường giả, mà lại là một vị thần bí luyện tinh thuật sĩ, lấy bọn họ thân phận đã không có tư cách cùng Dương An nói chuyện. Phần Lai like Vương quốc các quý tộc tập hợp một chỗ, lẫn nhau bắt chuyện. Đây không phải là Dương An đại nhân sao nghe nói, hắn là trẻ tuổi nhất thánh vượt cường giả. Dương An đại nhân thật trẻ tuổi a. A Lỗ đại nhân, Tốc đại nhân, Lôi Mặc đại nhân đều là thánh vượt cường giả. Lâm Lôi cũng rất không nổi, hắn là cấp 7 xong hệ ma pháp sư, vẫn là tượng đá đại tông sư. Lâm Lôi cùng hắn huynh đệ để so sánh, còn kém xa. Không thể nói như vậy. Ta nghe nói, Lâm Lôi thiên phú phi thường cao. Hắn muốn thông qua khổ tu đạt tới thánh vực, mà hắn huynh đệ đều là sử dụng ma pháp dược tể đạt tới thánh vực. Ta nếu là có tiền mua ma pháp dược tể liền tốt. Các ngươi nói Dương An đại nhân là thông qua khổ tu đạt tới thánh vực. Vẫn là phục dụng ma pháp dược tề đạt tới thánh vực cát nhĩ mặt nghe được các quý tộc nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ, các ngươi những người này tin tức quá đằng sau. Dương An đại nhân đã thành thần. Nhưng mà, thánh vực cường giả đã cao cao tại thượng, người bình thường chỉ có thể nhìn lên. Về phần thần cấp cường giả, đó là trong truyền thuyết tồn tại. người bình thường căn bản không gặp được. Dương An cùng phân lai like nước đại nhân vật cùng giáo đỉnh hồng y đại giáo chủ một đoàn người đi vào sàn bán đấu giá lầu 2. Đấu giá bắt đầu về sau, đấu giá sư giới thiệu một chút Lâm Lôi, lại giới thiệu một chút mộng tỉnh tượng đá. Sau đó, nói: "Lâm Lôi tiên sinh chẳng những là cấp 7 song hệ ma pháp sư, vẫn là vĩ đại thạc điêu tông sư, ma lại Lâm Lôi còn có 4 cái thánh vực cường giả hảo huynh đệ. Đấu giá sư nói đến đây. Các nhĩ mặt Hoàng Thanh nói, "Các vị, ta muốn tuyên bố một việc, Lâm Lôi hảo huynh đệ Dương An đại nhân đã thành thần." Soạt mọi người xôn xao. Một lát sau, mọi người nhao nhao nói nhỏ, "Dương An đại nhân đã thành thần." Nói như vậy, Dương An đại nhân đã cùng Vũ thần, đại tế sư một dạng Dương An đại nhân đã trở thành Ngọc Lan đại lục trẻ tuổi nhất thần cấp cường giả lúc này. Một người áo đen ẩn trong đám người. Nghĩ thầm, ta còn kém một tia, liền có thể bước ra một bước cuối cùng. Thế nhưng là, bước cuối cùng này rất khó khăn. Đấu giá sư giơ hai tay ép, nhất thời Tràng Diễn An tính lại, đấu giá sư nói, "Tốt, đấu giá bắt đầu đi." 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu. Đấu giá sư nghe từng tiếng kêu giá, tâm lý cực kỳ chấn động, giá tiền này quá cao. Lâm Lôi đứng tại lầu 2, nghe mọi người kêu giá, đối Dương An nói, "Dương An, cảm ơn." Hắn biết, lấy hắn thân phận hôm nay, đập không ra cái giá tiền này. Nhưng mà, hắn là Dương An hảo huynh đệ, mà Dương An là thần cấp cường giả. Mọi người nguyện ý nâng lên giá tiền là hướng về phía Dương An mà đến. Phần Lai like Quốc Vương có thể nhìn ra, Dương An cùng Lâm Lôi quan hệ phi thường tốt. Hắn mỉm cười, nói, "Lâm Lôi, ta cũng giúp ngươi nâng một chút." Lập tức, Phần Lai like Quốc Vương hô nói, "100 triệu." Dương An nghe được cái này kêu giá, nghĩ thầm, cái này Phần Lai like Quốc Vương cần phải ra một điểm máu. Hắn biết Phần Lai like Quốc Vương có một cái không gian giới tử, bên trong chứa phần lai like nước tất cả tài sản, có vài chục ức, bất quá, số tiền này tài về sau tất cả thuộc về Lâm Lôi. Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhĩ mặt cười nhạt một tiếng, nói, ta cũng không có Quốc Vương có tiền, bất quá, Giáo Hoàng đại nhân nói, cho Lâm Lôi nâng cái chẳng. Tiếp theo Cát Nhĩ mặt hồ nói, Giáo Hoàng đại nhân ra 500 triệu. Ngồi trong đám người sát thủ chi thần đại mắng, có tiền không nổi a. Lão tử sống lâu, cũng vô cùng có tiền. Một tỷ cát nhĩ mặt nghe được cái thanh âm này, tâm thần run lên. Hắn biết, lời mới vừa nói người đã sống hơn 5000 năm. Năm đó, tứ đại trung cực chiến sĩ ngang dọc Ngọc Lan đại lục thời điểm, Vị này sát thủ chi thần cũng đã là thánh vực cường giả. Lúc này, Bích Lệ Á mắt trợn tròn. Nguyên bản, nàng chuẩn bị một đáng kể tiền tài tới đấu giá mộng tỉnh tượng đá, không nghĩ tới, giấc mộng này tỉnh tượng đá giá cả mang lên cao như vậy, mà ngả lệ tư, Tạp Lam hai người làm theo hoàn toàn bị người quên lãng. Hiện tại, Tạp Lam liền kêu giá tư cách đều không có. Ngả lệ tư chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nghĩ thầm, ta cùng Lâm Lôi đại ca thật không phải một cái thế giới người. Hắn có thể cùng thần cấp cường giả thành vì huynh đệ, về sau, hắn cũng sẽ trở thành thần cấp cường giả, A Dương An hướng Địch Lệ Á chỗ phương hướng nhìn một chút, cười nhạt một tiếng. Một đạo thần niệm bay ra ngoài. Địch Lệ Á, ngươi muốn vỗ xuống đến ú. Vinh. Quỷ Quỳ. Mịch Bích Lệ Á nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Dương An dùng thần thức truyền âm, nếu như ngươi muốn đập, ta có thể cho ngươi mượn tiền. Bích Lệ Á có chút xoắn xuýt, nhưng là nàng biết gia tộc không có khả năng xuất ra quá nhiều tiền. Nàng nghĩ, bây giờ Ngọc Lan đại lục có tiền nhất cũng là Dương An cùng gia lỗ hai người bọn họ a hai cái này đại gian thương Đem Ngọc Lan đại lục tiền đều kiếm lời xong, nhưng mà, nàng cũng minh bạch, Dương An cùng gia lỗ lấy ra thương phẩm vô cùng hấp dẫn người, mây giờ, chính nàng thông tấn thủy kinh đều đổi ba đời, thế nhưng là, địch lý á cũng vô cùng phiền muộn, nàng thường xuyên cho Lâm Lôi gửi tin tức, ngẫu nhiên cũng sẽ cho Lâm Lôi gọi điện thoại, chỉ là Lâm Lôi từ trước tới giờ không về nàng tin tức, dù cho trò chuyện cũng chỉ là đơn giản trò chuyện hai câu, sau đó thì đi tu luyện. Lúc này, Địch Lệ Á nghĩ đến rất nhiều chuyện, làm tiếng gọi giá vang lên lần nữa lúc, Địch Lệ Á kiên định nói: "Hai tỷ." Ngô Sát thủ chi thần thân thể trên tu ra một đạo sát khí, đồng thời thần niệm tu hướng Địch Lệ Á phòng khách. Dương An lòng có cảm giác thần thức tuôn ra, cùng sát thủ chi thần tinh thần lực đụng vào nhau. Sát thủ chi thần cảm giác mình giống một chiếc thuyền nhỏ đang cuộn trào mãnh liệt sóng biển bên trong lăn lộn. Qua một hồi lâu, sát thủ chi thần mới hồi phục tinh thần lại, hướng lầu 2 nhìn một chút, thầm nghĩ, là Dương An đại nhân, vị kia thần bí luyện kim thuật sĩ Hắn cùng cô gái này là quan hệ như thế nào đúng? Các nàng là đồng học. Lập tức Sát Thủ Chi Thần bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục ra giá. Hắn tuy nhiên danh xưng Sát Thủ Chi Thần, lại không phải chân chính thần. Các Nghị mặt gặp Sát Thủ Chi Thần không gọi giá, hữu ý vô ý hướng Dương An nhìn một chút, nghĩ thầm, hẳn là Dương An đại nhân xuất thủ. Sau cùng, mộng tỉnh tượng đá lấy 2 tỷ giá cả bị thần bí nhân mua đi. Đấu giá sau khi kết thúc, Dương An chúc mừng nói, Lâm Lôi, ngươi phát tài a. Lâm Lôi nghĩ đến mình lập tức liền có thể đoạt hồi gia tộc truyền thừa chi bảo, hoàn thành phủ thân nguyện vọng, khó được lộ ra vẻ tươi cười. Nói, "Dương An, đa tạ." Khách khí Dương An nói một câu, theo không gian giới tử bên trong lấy điện thoại di động ra. Nói: "Ta nhận cú điện thoại." Dương An đi đến chỗ yên tĩnh, nói: "Phong thái, có chuyện gì sao?" Phong thái nói: "Dương An, ngươi có thể tới đây một chút sao? Thế giới giả tưởng có chút kỳ quái." Ồ, Dương An trong lòng nghi hoặc. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 4 chương 101 thôn phệ tinh không vi tu an nét nga dương an cùng Lâm Lôi một đoàn người nói một tiếng, tâm niệm nhất động, trực tiếp rời đi. Hắn một tự động kia đem mọi người làm mục. Thần tốc độ nhanh như vậy ra lỗ nói, khả năng đi. Thần năng thuần si sao dương an nhưng không biết ra lỗ cùng Hồng Y đại giáo chủ nhóm đang nghị luận hắn. Lúc này Dương An tinh thần lực đã tiến vào thế giới giả tưởng. Lúc này, thế giới giả tưởng đã đại thay đổi. Phong thái chiếu vào tiên đô bộ dáng khai mở một cái bàng đại thế giới giả tưởng. Chợt nhìn đi lên, thế giới giả tưởng giống như thế giới chân thật. Bất quá, cẩn thận cảm thụ lời nói, vẫn là có thể cảm giác được một số khác nhau. Theo Dương An nói, thế giới giả tưởng độ mô phỏng thực tế vì 70%. Dương An quét mắt một vòng thế giới giả tưởng, hỏi nói: "Phong thái, cái này thế giới giả tưởng lớn bao nhiêu đại khái tương đương với Thái Dương hệ lớn nhỏ?" Phong thái nói: "Lập tức." Dương An lại hỏi nói: "Phong thái, ngươi nói thế giới giả tưởng có chút kỳ quái, đây là có chuyện gì?" Phong thái nói: "Dương An, chúng ta đi Lam tinh đại lục bên ngoài." Ụt. Vinh 2. 2. Mộc Dương An gật gật đầu, theo gió hái đi lên bay, hai người đều nắm giữ giả thuyết bản nguyên cùng hư nghĩ pháp tắc, tại trong thế giới giả lập, hai người cũng là thần. Tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ chốc lát, hai người thì bay ra Lam tinh đại lục, cũng chính là phong thái sáng tạo giả thuyết đại lục. Đợi Dương An bay ra Lam tinh đại lục về sau, không dùng phong thái chỉ rõ Dương An đã thấy hỗn độn hư không bên. Trong xuất hiện từng cái chín màu vòng xoáy. Phong Thái chỉ bên trong một cái chín màu vòng xoáy, nói, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, thế giới giả tưởng xuất hiện rất nhiều chín màu vòng xoáy. Dương An nhìn lấy chín màu vòng xoáy, không nói gì, dùng tâm niệm câu thông hệ thống. Tiên nữa, đây là cái gì tình huống hệ thống trầm mặc nhưng mà Dương An không biết, cái kia mặc quần xài màu lam nhạt nữ hài ngồi tại thu trên ngàn, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Phong Thái lại hỏi nói, "Dương An, thứ này là ngươi sáng tạo sao?" Đúng Dương An nói, lập tức lại hỏi, "Phong Thái, ngươi thâm dò qua những thứ này chín màu vòng xoáy sao?" Phong Thái nghe được Dương An trả lời, thở phào, nói, "Dương An, Những thứ này chín màu vòng xoáy là ngươi sáng tạo liền tốt. Những người kia có thể cứu. Đến cùng tình huống như thế nào? Dương An hỏi. Phong Thái nghi hoặc, nghĩ thầm, toàn bộ Vi Tu An Nether đều là ngươi sáng tạo. Ngươi lại không biết nàng tâm niệm lóe lên, lại nói, ta phát hiện chín màu vòng xoáy về sau, cũng làm người ta đi thăm dò qua. Bất quá Phàm là tiến vào chín màu vòng xoáy, người đều một đi không trở lại. Khách Dương An mắt trợn tròn, hắn sững sờ trong nháy mắt, lại hỏi nói: "Người đem bọn hắn mạng lưới chặt đứt, bọn họ cũng chưa hề quay về hiện thực thế giới đúng?" Phong Thái nói: "Vậy liền kỳ quái." Dương An chi tiết nói: "Đối với loại tình huống này, ta cũng không quá hiểu biết." Xem ra toàn bộ thế giới nhất thể hai mặt, nhất tư nhất thực, tư thế giới một dạng rất lợi hại phức tạp a. Phong Thái hỏi nói, chúng ta có thể vào xem tình huống sao không vì cái gì khác? Phong Thái chỉ muốn đem người mất tích tìm trở về. Những người này đều là nàng theo mỗi cái thế giới chiêu người tới mới, như lá bất vi. Phạm lại, Thẩm Vạn Tâm Hồ Tuyết nham chờ một chút cổ đại chữ xanh thương nhân đều bị phong thái tìm đến. Đối với không biết độ, vận Dương An có chút tâm hỏng. Lần nữa câu thông hệ thống, tiên nữ, ta đi vào không có sao chứ hệ thống trầm mặt tiên nữ. Những thứ này chín màu vòng xoáy là cái gì Dương An hỏi. Hệ thống trầm mặt Dương An hỏi tốt mấy vấn đề. Hệ thống này cũng là một chữ không trở về. Dương An tâm lý không chắc, Phong Thái lại có chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Dương An ngẫm lại, nói: "Ta đem Tiểu Ngọc gọi tới đi." Hắn nghĩ, Hà Tiểu Ngọc vận khí phi thường tốt, coi như gặp được nguy hiểm, cũng có thể gặp dữ hóa lành, mà lại coi như đi hắn thế giới, chỉ cần có Tiểu Ngọc bồi tiếp, cũng không cô độc. Lập tức, hắn lại nghĩ, dạng này không tốt. Nếu quả thật gặp đến Tử Phong nguy cơ, đây không phải là Hải Tiểu Ngọc." Phong thái nhìn ra, cái này chín màu vòng xoáy vô cùng nguy hiểm, liền Dương An đều có chút không chắc. Thế nhưng là, đối với Dương An tìm Hạ Tiểu Ngọc tới lại có chút không hiểu. Ngồi tại thu trên ngàn áo lam nữ hài thật sự nhìn không được. Nàng tâm niệm nhất động, xuất hiện tại thế giới giả tưởng, nhẹ sơ lên chân ngọc, Một chân đem Dương An đạp tiến một cái chín màu vòng xoáy bên trong. Phong Thái gặp một cái áo lam nữ hải đột nhiên xuất hiện tại không gian ảo. Sững sờ một chút, làm nàng nhìn thấy áo lam nữ hải đem Dương An đạp tiến chín màu vòng xoáy lúc, trong lúc nhất thời không nghĩ ra, đây là cái gì tình huống ngay sau đó. Nàng có chút tâm thần bất định nói: "Cổ Lượng, cái này chín màu vòng xoáy nguy hiểm không không có có việc gì?" Chín màu vòng xoáy chỉ là tư thế xoáy liên tiếp thông đạo." Áo lam nữ hài nói một câu, thân ảnh biến mất. Nàng lúc xuất hiện lần nữa, đã trở lại hệ thống không gian. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tên kia cái gì cũng tốt, cũng là lá gan quá nhỏ. Phong thái đứng tại trong thế giới giả lập, nhìn lấy chín màu vòng xoáy, thấp phòng trong lòng Cái kia áo lam nữ hài là ai, Dương An thật không có chuyện gì sao đi qua nhiều năm như vậy ở chung? Phong thái đã coi Dương An là thành hảo bằng hữu, nói lời trong lòng. Phong thái cảm thấy Dương An không giống thiên đế. Dương An tiến vào chín màu vòng xoáy về sau, trong lòng mắt to. Hệ thống, ta đi. Ngươi muốn hại chết ta à, một lát sau Dương An phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh minh mông đại lục. Ngay sau đó, một cái đáng yêu tiểu tinh linh bay đến Dương An bên người, dùng ngoạc ngạo thanh âm nói: "Hoan nghênh ngươi đi vào Hắc Long Sơn đảo." Ánh Dương An sững sờ. Mảnh này vô biên vô hạn đại lục chỉ là một hòn đảo nhỏ ngay sau đó. Dương An hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Tiểu tinh linh về nói: "Đúng." Mảnh này thế giới giả tưởng thuộc về Càn Vu Vũ trụ quốc. Chủ đại lục là Càn Vu đại lục. Nơi này chính là Càn Vu đại lục trung quanh một cái tiểu đảo, Hắc Long Sơn đảo. Chờ một chút, Dương An cảm giác những tên này có chút quen thuộc. Thế nhưng là, trong lúc nhất thời, lại nghĩ tới đến, Dương An lần nữa câu thông hệ thống. Tiên nữ, có thể nghe được ta nói chuyện sao, ngươi mau nói cho ta biết. Nơi này là chỗ nào lần này? Hệ thống nói chuyện. Ngươi chỗ thế giới giả tưởng thuộc về thôn Phệ Tinh Không Thế Giới. Thôn Phệ Tinh Không Thế Giới. Dương An có chút im lặng, qua một hồi lâu, mới dùng tâm niệm nói với hệ thống, "Tiên nữ, ngươi đây là muốn náo loại nào a một chân đem ta đạp đến cái thế giới này?" Dương An nói đến đây, tâm niệm lóe lên, vội vàng hỏi, "Tiên nữ Nói như vậy, thôn Phệ Tinh không thế giới cũng mở ra. Ta có thể đi vào thôn Phệ Tinh không thế giới không thể hệ thống nói. Hệ thống lại bổ sung một câu. Ngươi chỉ có thể tiến vào thế giới giả tưởng, không thể tiến vào thôn Phệ Tinh không thế giới chân thật. Dương An nghĩ đến những người mất tích kia, lại hỏi nói, "Tiên nữa, những người mất tích kia cũng tới đến thế giới giả tưởng?" Hệ thống trầm mặt Dương An nói, "Tiên nữa, Ngươi liền không thể nói thêm mấy câu sao, đương nhiên. Không dùng hệ thống nhiều lời. Dương An đã phán đoán ra, những người kia hẳn là tiến vào thế giới giả tưởng. Dương An đứng tại chỗ, tâm lý suy nghĩ, ân, ta có thể đi vào thôn Phệ Tinh Không Vi Tu An Nether. Vậy nói rõ ta có thân phận chứng minh, hẳn là hệ thống làm. Còn có Thôn Phệ Tinh Không Vi Tu An Nether là nguyên chủ sáng tạo. Nguyên chủ cũng là toàn bộ Vi Tu An Nether hạt tâm. Cái này Vi Tu An Nether thuộc về nhân tộc. Dưới tình huống bình thường, chỉ có nhân tộc có thể đi vào Vi Tu An Nether. Bất quá, hắn chủng tộc cũng có thể đi vào Vi Tu An Nether. Dương An ngẫm lại, lại lắc đầu, nói, tính toán, không nghĩ, hệ thống cường đại không dùng giải thích. Lập tức, Dương An nhìn lấy to lớn Hắc Long Sơn Đảo, phiền muộn nghĩ, ta muốn đi đâu tìm người a hắn nghĩ tới đây. Tâm thần siết chặt, đúng, ta còn có thể hay không về ban đầu thế giới Dương An tâm niệm nhất động. Câu thông hệ thống không gian. Nhất thời, hắn cảm giác thời không chuyển đổi, hắn lại trở lại hệ thống không gian. Dương An lần nữa nhìn thấy áo lam nữ hài, lại có một loại an tâm cảm giác. Sau đó, lại vẻ mặt đau khổ nói: "Tiên nữ, ngươi một bức này đạt tốt." Áo lam nữ hài trầm mặc Dương An nghĩ đến thế giới giả tưởng chín màu vòng xoáy, nói: "Tiên nữ, thế giới giả tưởng có đại lượng chín màu vòng xoáy, những chín màu đó vòng xoáy đều là thông hướng thôn phệ tinh không vi tu an network sao ngươi có thể tự mình đi nhìn xem?" Áo Lam cô bé nói: "Ta cái này đi xem một chút." Dương An nói một câu, lần nữa tiến vào thế giới giả tưởng. Phong Thái vẫn đứng tại chín màu vòng xoáy bên cạnh. Nàng gặp Dương An xuất hiện, thở phào, hỏi nói: "Dương An, những thứ này chín màu vòng xoáy là chuyện gì xảy ra không có việc gì?" Dương An lạnh nhạt nói: "Những thứ này chín màu vòng xoáy thông hướng hắn thế giới giả tưởng." "Sạng này A Phong Thái nói, những người mất tích kia không có sao chứ, yên tâm đi." "Không có việc gì Dương An nói. Hắn nói đến đây." Nội đệ tài cười khẽ nói, "Phong Thái, ngươi có tiền như vậy, cho dù bọn họ đều chết, ngươi cũng có thể dùng tiền phục sinh bọn họ a." Ác Phong Thái im lặng, nói thật, nàng vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Trước kia Nàng chỉ muốn đem những người mất tích này tìm trở về. Một lát sau, Phong Thái nói: "Đã những thứ này chín màu vòng xoáy liên tiếp hắn thế giới giả tưởng, vậy ta có thể đi qua nhìn một chút sao?" Vinh, Quỷ, Quỷ, Mực. Dương An trầm ngâm một chút, nói: "Ngươi tạm thời đừng đi qua. Bây giờ Dương An chính mình có thể trở về." người khác nhưng vẫn không trở về. Hiển nhiên, đây là một cách đơn hướng thông đạo. Có lẽ người khác tìm không thấy về nhà đường. Dương An nhìn lấy trong hư không chín màu vòng xoáy, nói: "Phong thái, ngươi có hay không phân chia phương pháp có phong thái nói, ta lấy lam tinh đại lục làm trung tâm, cho mỗi cái chín màu vòng xoáy đều định một cái số hiệu. Bất quá quá xa chín màu vòng xoáy, ta liền không có cách nào xác định biên chế hào. U, v, q, p. Mở Dương An gật gật đầu, hắn cũng không biết hệ thống nghĩ như thế nào. Vậy mà mở ra đại lượng chín màu vòng xoáy, liền hắn cũng không biết nơi này có bao nhiêu cái chín màu vòng xoáy, liên tiếp bao nhiêu cái thế giới giả tưởng. Một lát nữa Dương An chỉ liên tiếp thôn Phệ Tinh Không Thế Giới 9 màu vòng xoáy. Nói: "Cái lối đi này liên tiếp thôn Phệ Tinh Không vi tu an nether, ngươi nhớ một chút." "U, V, Q, Q, M." Phong Thái gật gật đầu, biểu thị ghi lại. "Bất quá, nàng không biết thôn Phệ Tinh Không là dạng gì thế giới." Dương An ngẫm lại, nói: Phong Thái, ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta lại đi hắn thế giới giả tưởng nhìn xem." "Tốt Phong Thái nói." "Dương An nói, Phong Thái, nếu như ngay cả ta cũng tìm không trở về bọn họ, ngươi thì phục sinh bọn họ đi." "Phục sinh Phong Thái nói." "Dương An, cái này thật có thể thực hiện sao theo như lời ngươi nói? Bọn họ chỉ là đi hắn thế giới giả tưởng, cũng chưa chết a." "Ấn Dương An trong lòng xoắn xuýt." Hắn muốn câu thông hệ thống, thế nhưng là làm hắn nghĩ tới áo lam nữ hài lạnh như băng bộ dáng, lại hơi thở ý nghĩ trong lòng. Dương An tới gần bên trong một cái chín màu vòng xoáy, sau đó một bộ bước vào. Đồng thời, Dương An nghĩ thầm, lúc này lại là cái gì thế giới hồng mông đại đế hệ thống không 4 chương 1024 thần giới thời không chuyển đổi. Dương An có chút cảm giác hôn mê. Một lát sau, Dương An cảm giác mình đi vào một cái thần kỳ thế giới. Xung quanh phù văn dày đặc, cốt cách thành đống. Ngay sau đó, từng đợt tiếng nghị luận truyền vào Dương An lỗ tai. Người kia là ai a thật cổ quái phục sức, có cái nào trùng tộc mặt như thế phục sức? Dương An nghi hoặc nhìn lấy người xung quanh. Nói, "Chư vị, đây là địa phương nào mọi người nghe vậy?" tất cả đều choáng. Qua một hồi lâu, một cái hảo tâm thiếu nữ Nhu Hoa nói: "Ngươi tiến vào tư thần giới, vậy mà không biết đây là địa phương nào thật không biết." Dương An nói: "Ta tại bên ngoài tu hành, đột nhiên liền tiến vào nơi này." Lần này, mọi người có chút minh bạch. Truyền thuyết chỉ cần thành kính hướng thần linh cầu nguyện thì có cơ hội tiến vào hư thần giới. Tư thần giới chân thực lai lịch không biết, chỉ có linh kinh truyền thuyết, tư thần giới là từ thượng cổ thần linh xây dựng mà thành thế giới tinh thần. Dương An nghe được tư thần giới ba chữ, cảm giác có chút quen thuộc, bất quá, hắn vẫn không dám xác định, đây rốt cuộc là thế giới nào? Bởi vì có tư thần giới thế giới chân thật rất nhiều, như hoàn mỹ thế giới bên trong thì có tư thần giới Nhân hoàng kinh trong thế giới cũng có hư thần giới. Đối với loại này độ khó cao vấn đề, Dương An chỉ có thể lần nữa thỉnh giáo hệ thống. Tiên nữa, cái này lại là cái gì thế giới a hoàn mỹ thế giới hệ thống nói. Ắc Dương An im lặng, có như vậy trong nháy mắt, Dương An muốn hỏi một chút, Thạch Hạo ở đâu hắn có thể thành vì Hoang Thiên Đế mặt khác. Dương An cũng muốn thử xem chính mình chiến lực như thế nào. có phải hay không đồng giai vô địch. Lập tức, Dương An lại nhìn lấy hư thần giới trên lối đi bảo cốt, nghĩ thầm, nếu như Thạch Hạo tiểu gia hỏa kia đến, khẳng định sẽ đánh những thứ này bảo cốt chủ ý a, Dương An biết, đẹp thế giới là một cái phi thường khủng bố thế giới. Bên trong thần linh thành đống, hung thú vô số, mà lại liền xem như tại hư thần giới cũng không thể nào an toàn. Một số cường giả có thể dùng bí pháp mạt sát tư thần giới tinh thần lực, đem một người tránh thức xiết chít. Dương An lưu lại một hồi, tâm niệm nhất động, trở lại hệ thống không gian. Sau đó, đối áo lam nữ hài nói: "Tiên nữ, tư thế giới cũng quá kinh khủng, a ta chỉ là muốn thành lập một cái vi tu an network. Ngươi đến tốt, cho ta làm ra vô số vi tu an network." Còn có đại lượng tư thế giới, để cho ta chơi như thế nào, u áo lam nữ hài trầm mặt Dương An tại hệ thống không gian ngốc một lát, tâm niệm nhất động, lần nữa tiến vào thế giới giả tưởng. Phong Thái vẫn đứng tại chỗ chờ đợi. Nàng gặp Dương An trở về, hỏi nói: "Dương An, tình huống thế nào những thứ này chín màu vòng xoáy liên tiếp thế giới giả tưởng rất lợi hại thần kỳ, là lịch luyện nơi tốt." cũng là xu lực thắng cảnh. Dương An nói: "Phong thái nghĩ thầm, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi." Tiếp theo, hỏi nói: "Những người mất tích kia còn có thể tìm trở về sao?" Dương An nói: "Lòng hiếu kỳ có thể hại chết mèo a. Cổ Nhân thật không lừa ta. Dương An, ngươi cũng đừng chua, nhanh nghĩ biện pháp tìm người đi." Phong thái nói: Dương An nhìn lấy trong hư không chín màu vòng xoáy, một trận choáng đầu, nói: "Nơi này chín màu vòng xoáy nói ít cũng có hơn vạn cách đi, ta đi nơi nào tìm a Dương An nói đến đây." Hỏi nói: "Bọn họ không phải có điện thoại di động sao, điện thoại di động liên hệ đi." Phong Thái nói: "Dương An, ngươi nói đùa sao, điện thoại di động nếu có thể liên hệ, ta đã sớm liên hệ." Dương An tâm niệm nhất động, muốn thử liên tiếp điện thoại si động, không nghĩ tới, hắn thật thành công, ma huyễn điện thoại si động mô phỏng hóa thành chân nhân hình thức, hóa thành một cái cô gái xinh đẹp, đứng tại Dương An bên người. Phong Thái gặp Dương An bên người đột nhiên xuất hiện một cái tiểu nữ hài, kinh ngạc nói: "Ngươi có thể dùng si động có thể a?" Dương An nói, Phong Thái vỗ nhẹ nhẹ một chút cái trán, nói: là ta tư duy cố hóa, vậy mà không có nghĩ tới chỗ này." Dương An ngẫm lại, nói, "Điện thoại di động là số liệu, từ tín hiệu sóng truyền lại tín hiệu, cần phải xen vào hư thực ở giữa, cho nên có thể tại trong hiện thực dùng, cũng có thể tại thế giới giả tưởng dùng." Phong Thái nói, "Xem ra cái thế giới này còn có rất nhiều chúng ta không cách nào biết điều tình." Nàng nói một câu, tâm niệm nhất động, dùng tinh thần lực câu thông điện thoại di động của mình tín hiệu. Một lát sau, phong thái điện thoại di động cũng hiện hóa tại thế giới giả tưởng, hóa thành một cái đáng yêu tiểu tinh linh trợ thủ. Lập tức, phong thái rồi nói tiếp: "Dương An, những người mất tích kia đều có ma huyễn điện thoại di động. Ngươi nói, có thể liên hệ đến sao thử một chút đi." Dương An nói. Phong Thái biết nhân viên mất tích tên cùng truyền tin giấy số, nàng bấm bên trong một cái mã số. Nhất thời, cái nào đó thế giới giả tưởng người lòng có cảm giác, nói, "Ta điện thoại xi đồng vang." Hắn nói một câu, vô ý thức muốn tiếp thông điện thoại, không nghĩ tới, thật đúng là thành công. Mừng rỡ nói, "Ủy, tổ phu nhân." Phong Thái gặp điện thoại kết nối. vội vàng hỏi, "Úi, Lá Bất Vi, ngươi ở đâu ạ?" Dương An trên đầu toát ra một đạo hắc tuyến. Nghị thầm, Phong thái rất lời hại có ý tưởng, lại đem cổ đại đại gian thương Lá Bất Vi tìm đến. "Bất quá, cái này Lá Bất Vi thật đúng là là một người mới, chẳng những hội buôn bán, sẽ còn trị quốc." Lá Bất Vi nói, nghe hắn người nói, nơi này tựa như là úp hơn đế quốc. U, V, P, P. Mơ phong thái đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Nàng biết, chính mình hỏi không. Thế giới lớn như vậy, gọi Open Đế Quốc không có 10000, cũng có 8000. Dương An dùng tâm niệm câu thông hệ thống. Tiên nữ, người biết Lã Bất Vi ở thế giới nào xa tinh giới thế giới hệ thống nói. Dương An nghe vậy, Hắn cảm giác có chút đau đầu. Tinh giới thế giới có từ thế giới, cũng có thực thế giới. Từ thế giới cùng thực thế giới đều cực lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng bên trong. Tinh giới trong thế giới vạn duy không gian kết nối lấy từ thế giới cùng thế giới chân thật, là một cái vô cùng huyền bí địa phương. Phong thái quay đầu hỏi Dương An, ngươi có thể tra được Lã Bất Vi tại cái gì thế giới sao? Tinh giới thế giới Dương An nói một cái tên. Phong Thái chưa nghe nói qua cái thế giới này, không hiểu ra sao. Sau đó, nói: "Ngươi có thể để cho hắn trở về sao?" Dương An nói: "Ta đi qua hắn thế giới giả tưởng, cái kia chín màu vòng xoáy cũng là một cái đơn hướng thông đạo. Tại chúng ta bên này có thể nhìn thấy chín màu vòng xoáy, đến hắn thế giới giả tưởng thì không nhìn thấy chín màu vòng xoáy." anh này phiền phức phong thái nói, Dương An lẫm lại, nói, "Đã có thể liên hệ với ngươi để hắn thử một chút, sử dụng ma huyễn điện thoại di động câu thông thiên đô thế giới giả tưởng." Nhìn có thể hay không trở về tốt, phong thái ớn một tiếng, đem Dương An nói chuyện nói cho Lã Bất Vi. Lã Bất Vi nghe về sau, bắt đầu dùng di động câu thông thiên đô thế giới giả tưởng. Một lát sau, Lá Bất Vi xuất hiện tại Phong Thái bên người. Phong Thái buông lỏng một hơi, nói: "Rút cục trở về." Lá Bất Vi nhìn thấy Phong Thái cùng Dương An, nói: "Là Thiên Đế đem ta cứu trở về Dương An lắc đầu, nói: "Lá Bất Vi, ngươi phấn là thương nghiệp thiên tài đâu, tư duy cũng quá gàn mướm, có điện thoại di động cũng sẽ không dùng." Tình huống như thế nào, Lã Bất Vi tâm niệm lóe lên, thì kịp phản ứng, nguyên lai, like. không dùng Thiên Đế hỗ trợ, dùng Ma Huyễn điện thoại si động liền có thể xuyên qua giả thuyết thời không. Lã Bất Vi nghe gió hái nói tới, liền đã biết Dương An ở bên người, tại hắn trong nhận thức biết, là Thiên Đế mượn dùng truyền tin sóng đem hắn tiếp trở về. Sau đó, Phong Thái cùng Lã Bất Vi bắt đầu gọi điện thoại. liên hệ những người mất tích kia phiên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dương An nhìn lấy từng cái nhân viên mất tích một lần nữa trở lại thiên đô thế giới giả tưởng. Nghĩ thầm, Phong Thái thật là một người mới. Nàng tìm đến người đều là thương nghiệp thiên tài a. Trước con lá bất vi, lại có Thẩm Vạn Tam. Đúng, người trẻ tuổi kia là Hồ Tuyết Nham lão đầu kia là Phạm Lãi Bạch Khuê đều là cổ đại chứ danh thương nhân a. Đương nhiên, còn có rất nhiều Dương An cũng không nhận ra chứ xanh thương nhân. Ngoài ra, còn có 10 cái trên địa cầu quốc ngoại thương nhân. Từ xưa đến nay, trong nước ở nước ngoài, Vũ Nội Vũ bên ngoài chờ lấy tên thương nhân tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau phàn đàm, giảng thuật chính mình thần kỳ kinh lịch. Phong Thái nghe mọi người đàm luận một hồi, đối Dương An nói: "Dương An, thật không nghĩ tới, thế giới giả tưởng cũng thần kỳ như vậy, mà lại tuyệt không so thế giới chân thật tiểu. Dương Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Bọn họ tính toán là vận khí tốt, không có gặp được nguy hiểm, giống hư thần giới như thế thế giới giả tưởng. Nếu như gặp phải cường giả chân chính, hoặc là có cấm khí, cho dù ở trong thế giới giả lập, bọn họ cũng sẽ bị giết chết. Phạm Lãi nghe được Dương An nói chuyện, biểu thị tán đồng, nói: "Thiên Đế nói tới không giả, ta đi cái kia phương thế giới thì vô cùng kỳ lạ, đã sống như thế giới chân thật. Nếu như bị người giết chết thì chết thật." Thẩm Vạn Tam nói: "Ta đi cái kia phương thế giới thần kỳ hơn. Cái kia phương thế giới người căn bản không biết mình ở lại thế giới là thế giới giả tưởng." bọn họ sinh hoạt thì giống như thế giới chân thật. Nếu không phải Tô phu nhân nói cho ta biết, cái kia phương thế giới là thế giới tinh thần, ta thật không thể tin được." Dương An hỏi một chút Thẩm Vạn Tam nhìn thấy tình huống, lại để tâm đọc câu thông hệ thống. "Tiên nữa, Thẩm Vạn Tam đi là cái gì phương thế giới nhân hoàng kinh thế giới?" Hệ thống nói. "Ánh Dương An minh bạch." Nhân hoàng kinh thế giới cũng có hư cùng thực hai thế giới. Nhân hoàng kinh thế giới vận mệnh chi tử một mực sống ở trời tối thế giới tinh thần. Vì sau, hắn đạt tới thượng vị thần cảnh giới, mới thoát ly thế giới tinh thần, tiến vào thế giới chân thật. Chính như Thẩm Vạn Tam nói, trời tối thế giới tinh thần người bình thường căn bản không biết mình chỗ ở thế giới chỉ là một cái thế giới tinh thần, mà lại là một cái thần linh sáng tạo thế giới tinh thần. Chỉ có trời tối thế giới tinh thần thượng vị thần mới biết được toàn bộ thế giới chân tướng. Mọi người trợn chuyện một hồi. Phong Thái nói: "Thiên đế, những thứ này không biết thế giới giả tưởng vô cùng nguy hiểm, đồng thời cũng là một phần cơ duyên." Ngươi có tính toán gì Dương An có thể nghe ra Phong Thái ý tứ. Phong thái muốn bên ngoài mở ra những cái kia không biết thế giới giả tưởng. Dương An hướng xung quanh thương nhân quét mắt một vòng, hỏi nói: "Các ngươi có ý kiến gì không, nói hết ra đi." Lá Bất Vi nói: "Trong này có to lớn cơ hội buôn bán, ta đề nghị mở ra tất cả thế giới giả tưởng." Thẩm Vạn Tam nói: "Ta cũng đề nghị mở ra thế giới giả tưởng." "Bất quá, chúng ta muốn cho những thứ này thế giới giả tưởng số hiểu." thiết trí một số chính xác nhập quy tắc, như hoàn cảnh tốt, tư nguyên phong phú thế giới giả tưởng, chính xác nhập phí dụng thì thiết lập cao một chút. Hoàn cảnh kém, tư nguyên thiếu thế giới giả tưởng, chính xác nhập phí khả lấy thiết lập thấp một số. Hồ Tuyết Nham nói, "Thiên đế, chúng ta có thể đi vào hắn thế giới giả tưởng." Hắn thế giới giả tưởng người có thể không thể tiến vào chúng ta chỗ thế giới giả tưởng Dương An dùng tâm niệm câu thông hệ thống. Hệ thống đạm mạc nói: "Có thể." Lập tức Dương An gật gật đầu, nói: "Có thể phong thái hỏi nói, Thiên đế, chúng ta đi hắn thế giới giả tưởng, có thể thông qua chín màu vòng xoáy tiến về, sau đó mượn dùng di động số liệu thông đạo trở về." người khác làm sao tới chúng ta thế giới hệ thống không có nói phương pháp đi vào, hiển nhiên là muốn Dương An tự nghĩ biện pháp, vượt giới điện thoại di động từ hệ thống cung cấp. Suy nhất cách này một phần, hắn thế giới không có vượt giới điện thoại di động, tự nhiên không cách nào tiến về hắn thế giới giả tưởng, mà giả thuyết liên tiếp thẻ thì cùng trên địa cầu thẻ điện thoại một dạng. Như có điện thoại di động, không có thẻ điện thoại liền không thể liền lưới. Đồng dạng, có ma huyễn điện thoại si động, không có giả thuyết liên tiếp thẻ, cũng không thể tiến vào vi tu an network. Hồng Mông đại đế hệ thống không 4 chương 103 thần cách giá chỉ Dương An ngẫm lại. Nói, "Phong thái, ngươi biết đại hình game online a biết?" Phong thái nói, "Bất quá, không có chơi qua." Lá bất vi nói, ta vừa tới long xà thế giới thời điểm chơi qua đại hình võng du. Ha <cười> ha Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: Đại hình game online bên trong có một loại truyện tẫm nơ. Đi, cưng, các ngươi đi hắn thế giới giả tưởng sau, có thể tại hắn thế giới giả tưởng an ship một cái nơ. Đi, cưng, anh, cái này nơ. Đi, cưng, có thể là nhân loại hình thái cũng có thể là thuộc. Hoạt, thạc đầu. Truyền tống trận. Phong Thái nói, Dương An chúng ta cũng không có lớn như vậy thần thông. Dương An nói, Ần, ta hỏi cho các ngươi viết một cái hư nghĩ pháp tắc, cái này nơ. Đi. Cừ. Liền tự tư nghĩ pháp tắc cấu thành. Dương An sau khi nói xong, tâm niệm nhất động, thử ngưng tụ hư nghĩ pháp tắc. Một lát sau, Dương An trên tay xuất hiện một cái màu sắc sực rỡ hình cầu. Dương An lấy tay nâng màu sắc sực rỡ hình cầu, nói: "Đây chính là tư nghĩ pháp cắt bóng." Lập tức, Dương An đem tư nghĩ pháp cắt bóng đưa đến Phong Thái bên người. Phong Thái tiếp nhận tư nghĩ pháp cắt bóng, nói: "Thật sự là thần kỳ. Cái này tư nghĩ pháp cắt bóng thì tương đương với hiện thực thế giới pha lê bóng." Ụ. Vinh Quỳ, quỳ. Mơ Dương An gật gật đầu, nói: "Các ngươi đi hắn thế giới lúc đợi, có thể đem hư nghĩ pháp cắt bóng dẫn đi, sau đó đem hư nghĩ pháp cắt bóng để đặt tốt, vì sau các ngươi muốn cho hư nghĩ pháp cắt bóng biến ảo thành bộ dáng gì, chỉ bằng các ngươi tâm ý." Phong Thái nói: "Ta có thể đi hắn thế giới giả tưởng nhìn xem sao tùy ngươi." Dương An nói, Dương An đem thế giới giả tưởng sự tình xử lý xong về sau, lần nữa trở lại bàn long thế giới. Bàn long thế giới buổi đấu giá đã kết thúc. Phần lai quốc vương, Hồng Y đại giáo chủ, cùng phần lai nước các quý tộc, còn có hắn đế quốc quý tộc cùng các đại nhân vật đều rời đi. Dương An xuất ra thông tấn thủy tinh, kết nối Lâm Lôi tín hiệu, nói, Lâm Lôi Các ngươi ở đâu ta đắc hồi phủ? Gia lỗ bọn họ đều ở ta nơi này uống rượu. Ngươi qua đây sao Lâm Lôi nói. Dương An Tâm niệm nhất động, thần thức tuôn ra. Về sau, sử dụng bí pháp Thần Di, đi vào Lâm Lôi phủ đệ. Tán thượng nói, "Lâm Lôi, ngươi tọa phủ đệ này không tệ a." Lâm Lôi nói, nghe nói tọa phủ đệ này trước kia là phân Lai Uốc Vương ở. Đúng lúc này, thị nữ đến báo, Lâm Lôi đại nhân, Hầu Tước tới. Ục. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mệnh. Lâm Lôi hơi nhíu mày, ra lỗ cười nói, cũng là cái này Hầu Tước cất giữ ba xúc gia tộc chiến đao. Lâm Lôi nói, để hắn vào đi. Một lát sau, Hầu Tước đi vào tiếp khách đại sảnh, trên mặt phủ đầy nụ cười. Nhiệt Tinh cùng Lâm Lôi chào hỏi Lâm Lôi đại sư, thật không nghĩ tới, ngươi là tượng đá đại tông sư. Nếu là sớm biết ngươi là tượng đá đại tông sư, ta liền đem chiến đao trả lại cho ngươi. Hầu Tức nói đến đây, lại vội vàng cùng Sa Lỗ bọn người chào hỏi, "A Lỗ đại nhân." Hắn vừa hô lên một cái tên, thì kinh ngạc nói, "Dương An đại nhân." Ngài ở chỗ này hắn quá khiếp sợ, trong lòng cũng quá xung động. Đây chính là thần cấp cường giả a." Gia Lỗ nhìn thấy Hầu Tước biểu lộ, cười nhạt nói, "Dương An, vẫn là mặt mũi ngươi đại a." Lôi Lạc cười nói, "Thần cấp cường giả cũng là không giống nhau a." Hầu Tước lần nữa cung kính nói, "Dương An đại nhân." Lúc này, dù cho Dương An không có phóng xuất ra thần uy, Hầu Tước cũng cảm giác được chớ đại uy áp, để hắn không biết nói cái gì cho phải. Đồng thời, Hầu Tước toàn thân đều đang phát run, cũng không biết hắn là kích động vẫn là sợ hãi. Dương An nhìn thấy Hầu Tước lạnh dung phát run bộ dáng, nói: "Ta có đáng sợ sao như vậy?" ra lỗ cười nói: "Dương An, chúng ta là bạn tốt, đến không có cảm giác gì, ở trong mắt người bình thường, ngươi thế nhưng là thần linh a." Toàn bộ Ngọc Lan đại lục Mọi người biết thần linh cũng vẹn vẹn hai vị, một cái là Vũ thần, một cái là Đại tế sư, mà lại hai vị này thần linh đã sống mấy ngàn năm. Đúng, đúng, hầu tước liên tục gật đầu. Sau đó, Tung Dĩnh đem chiến đao đưa đến Lâm Lôi bên người. Đồng thời, hai tay của hắn hơi hơi phát run. Có thể nhìn thấy thần linh, cố nhiên vinh hạnh. Thế nhưng là Một người bình thường thật đang đối mặt thần linh lúc, loại kia vô hình áp lực phi thường lớn. Lâm Lôi tiếp nhận chín đao, nghĩ thầm, phụ thân, ngài nhìn thấy sao ta đã đem ra tộc truyền thừa chi bảo tìm trở về. Lập tức hỏi nói, là ba 100.000 kim tệ a hắn hỏi một câu. Để quản gia lấy ra một bao kim tệ, đưa cho Hầu Tước. Hầu Tước liên tục khoát tay, nói ta làm sao dám muốn lâm lôi đại sư kim tệ." Lại nói, "Cái này chiến đao vốn là thuộc về vị đại ba giúp gia tộc." Lâm Lôi thần sắc lạnh nhạt nói, "Hẳn là ít thì là bao nhiêu?" "Không, không." Hầu Tước một bên khoát tay, một bên nói, "Liền theo giá gốc đi." Được Lâm Lôi gật gật đầu, để quản gia xuất ra một bộ phận kim tệ. Sau đó, đem còn lại kim tệ đưa cho Hầu Tước. Hầu Tước tiếp nhận kim tệ. Có chút Cà Lâm nói: "Lâm Lôi đại sư, Dương An đại nhân, ta trước cáo từ." Hắn sau khi nói xong cung cung kính kính rời khỏi tiếp khách đại sảnh. Hầu Tước rời đi Lâm Lôi phủ để về sau. Mồ đem trên trán đổ mồ hôi. Nghĩ thầm: "Thật không nghĩ tới ta có thể nhìn thấy thần linh." Hầu Tước sau khi rời đi, Lâm Lôi, Dương An Rốt. Lôi nặng mấy người ngồi vây chung một chỗ. Lâm Lôi hỏi nói: "Dương An, thật không nghĩ tới, ngươi đã thành thần." Kha Kha Dương An mỉm cười, nói: "Cái này không có gì, về sau ngươi cũng sẽ thành thần." Lâm Lôi nói: "Bây giờ ta vẫn là thất cấp ma pháp sư, không biết lúc nào có thể trở thành thánh vực cường giả." Gia Lỗ nói: "Lão tăng, ngươi chỉ cần đập chút thuốc" lập tức liền có thể trở thành thánh vực cường giả. Lâm Lôi suy nghĩ một hồi, thận trọng hỏi nói: "Dương An, phục dụng ma pháp dược tỳ, sẽ ảnh hưởng tiên phú sao?" Dương An nghiêm túc nói: "Hồi có một chút, như vậy cũng tốt so. Nhân sinh mỗi một cái giai đoạn đều phi thường trọng yếu, đều có thể trở thành một đoạn mỹ hảo nhớ lại." Đồng dạng, mỗi một cái tu hành giai đoạn cũng phi thường trọng yếu. cái kia phần tu hành cảm ngộ hồi khắc sâu tại trong tâm linh, vĩnh hằng bất diệt. Gia lỗ nghe Dương An nói chuyện, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta cùng lão tam không giống nhau, ba người chúng ta thiên phú thì bình thường thôi, dù cho nỗ lực tu hành, cũng rất khó thành vi thánh vực cường giả." Lôi nặng gật gật đầu, nói: "Hiện tại, ta cũng minh bạch, tu hành thật rất khó." Dương An đã sớm nói với chúng ta qua, trở thành thánh vực cường giả về sau, muốn cảm ngộ thiên địa pháp tắc, thế nhưng là ta căn bản không biết cái gì là pháp tắc vật kia, rất hư vô. Lâm Lôi nắm nắm tay đầu, nói, ta muốn phục dụng ma pháp dược tề, chỉ sắp trở thành thánh vực cường giả. Hắn nói ra câu nói này về sau, phản phất dùng ra lực khí toàn thân. Dương An nói: "Ngươi xác định sao?" Lâm Lôi thận trọng gật gật đầu. Gia Lỗ Thuyết Phục nói: "Lão tăng, ta tuy nhiên đề nghị ngươi đập thuốc, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là khác đập thuốc a." Ta đã quyết định Lâm Lôi kiên định nói: "Hắn muốn báo thù thì muốn trở thành thánh vực cường giả." Dương An biết Lâm Lôi tâm tư, nói: "Lâm Lôi, ngươi cùng chúng ta khác biệt." Ngươi có cực cao thiên phú, trong vòng mấy chục năm, ngươi nhất định có thể thành thần. Về sau, ngươi có thể đi minh giới tìm kiếm phụ thân ngươi, cũng để hắn sống lại." Ai Lâm Lôi thở dài một tiếng, nói, "Liền không có khác biện pháp sao Đức Lâm đứng ở một bên, cũng đành chịu thở dài một tiếng. Hắn biết, Lâm Lôi áp lực quá lớn. Mây sợ, hắn một lòng nghĩ báo thù. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại tiếp khách đại sảnh. Người này vừa mới chuẩn bị cùng Lâm Lôi chào hỏi, khi hắn nhìn thấy Dương An về sau, lại sững sốt. "Dương An đại nhân, lúc này người tới rất lợi hại phiền muộn, ta đều sống hơn 5000 tuổi, còn không có thành thần, một cái không đến 20 tuổi tiểu gia hỏa đều thành thần." Lâm Lôi Kỳ Quái nói: "Ngươi là ai thánh vực cường giả?" Gia Lỗ nói: "Rất lời hại thánh vực cường giả." Rót sắc mặt nghiêm túc, hắn có loại cảm giác, nếu như Dương An không tại, ba người bọn hắn thánh vực cường giả cùng tiến lên, cũng không tiếp nổi trước mắt thánh vực cường giả một chiêu. Sát thủ chi thần Hi Tắc nhìn thấy Gia Lỗ ba người khẩn trương bộ dáng, nói: cái kia ma pháp dược tề xác thực thần kỳ, vậy mà có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng một cái thánh vực cường giả, bất quá thực lực quá yếu, ta đoán chừng các ngươi liền nắm giữ pháp tắc cầu cấp cường giả cũng vô pháp chiến thắng sát thủ chi thần nói đến đây, vừa nhìn về phía Lâm Lôi, nói, nếu như long huyết chiến sĩ đạt tới cấp 9, ba người các ngươi cùng tiến lên. cũng đánh không lại một cái cấp 9 Long huyết chiến sĩ, quá yếu. Ngô gia lỗ ba người bọn hắn rất lợi hại im lặng, cái này quá đả kích người. Dương An cười nhạt nói, nếu như ta vẫn là cường giả cấp 8, cũng có thể một chiêu mưu sát ngươi. Ám sát thủ chi thần phiền muộn, bất quá, hắn cảm giác vô cùng nhạy cảm, biết Dương An nói không là nói dối. Lập tức Dương An lại nói, khi các Ngươi còn kém như vậy một tia, liền có thể bước ra một bước cuối cùng. Khó a khi tắc trong lòng phiền muộn, nói, "Dương An đại nhân, ngài nhưng biết ta gặp tại bình cảnh đã thẻ hơn 4000 năm." Cái này ra lỗ trong lòng giật mình, thành thần khó như vậy lâm lôi cũng vô cùng kinh ngạc. Có Dương An tiền lệ phía trước, lại thêm Dương An nói với hắn, hắn trong vòng mấy chục năm liền có thể thành thần. Lâm Lôi cảm giác thành thần cũng không có thể. Khi Cắc nhìn lấy Dương An, nói có lẽ đối cho các ngươi tới nói thành thần không khó. Gia Lỗ hỏi nói, ngươi có thành tựu thần biện pháp đã biết phương pháp thành thần có hai cái. Khi Cắc nói, thứ nhất, chính mình cảm ngộ thiên địa pháp tắc, thành thần thứ hai, nếu như trở thành thánh vực cường giả, lại dung hợp một cái hạ vị thần cách cũng có thể thành thần, bất quá, cùng các ngươi phục dụng ma pháp dược tề một dạng, dung hợp thần cách thành thần, là yếu nhất thần. Các ngươi đừng nhìn Vũ thần tên kia cao cao tại thượng, hắn cũng là dung hợp thần cách thành thần. Lâm Lôi mấy người đang tiêu hóa khi các nói chuyện, nhất thời im lặng. Khi các lại nói Những vật này không dùng ta nói, Dương An đại nhân cũng sẽ nói cho các ngươi biết." Hắn nói đến đây, có chút hiếu kỳ nói, "Dương An đại nhân, ngài là thế nào thành thần bí mật?" Dương An nói, hắn thành thần cũng có chút mưu lợi. Gia Lỗ có chút hiếu kỳ nói, "Dương An, trên người ngươi có thần cách a nói đến thần cách." Lâm Lôi nghĩ đến Mây Vũ Sơn cốc sự tình, hắn nhớ kỹ Dương An giống như hứa hẹn qua cất bối thiết sắp xong, sẽ ban cho hắn một cái thần cách. Lúc ấy, còn nói đến chúng thần mộ địa sự tình. Có a Dương An nói một câu, tiện tay vung lên, trên mặt bàn xuất hiện một đống lớn thần cách. Nói: "Thứ này, ta có một nắm lớn." Ùm ụt ra lỗ nuốt nước miếng, nói: "Nếu như ta đạt được một cái thần cách, liền có thể lập tức thành thần đi." Đúng Dương An nói. Khi Tắc Bộ Sung nói, luyện hóa thần cách cần một chút thời gian, đại khái muốn 10 năm đi. Lôi Lạc cùng Sót nhìn chằm chằm trên mặt bàn thần cách. Bọn họ rất muốn thần cách. Bất quá, bọn họ minh bạch, thần cách vô cùng trân quý, ra lỗ ổn định tâm thần. Hỏi nói, thần cách muốn bao nhiêu tiền một cái sát thủ chi thần nói. Thần cách không phải tiền tài có thể cân nhắc. Dương An lạnh nhạt nói: "Khi cắt tại Hán thần vị diện, hạ vị thần cách vô cùng tiện nghi, 10 phối mặt thạch liền có thể mua được một cái hạ vị thần cách." Đối với mặt thạch, Lâm Lôi mấy người không có khái niệm, khi cắt cũng không có khái niệm gì. Dương An cảm giác mình nói vô ích, lại bổ sung: "Tại thần vị diện khách sạn, một chén nước trà cần 10 phối mặt thạch." Nếu như muốn ăn được điểm, một cách bình thường đồ ăn cần mấy chục khối mặt thạch, nếu như là đặc thủ nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn, cần mấy trăm khối, thậm chí mấy vạn khối mặt thạch. A Kỳ tắt im lặng, lần này hắn hiểu. Dương An lại đối ra lỗ nói: "Ra lỗ, cú lên nhà. Thần cách đối với ngươi mà nói, thật không quý. Chờ ngươi có tiền." Ta liền bán ngươi một cái thần cách. Ta chỗ này còn có trung vị thần cách cùng thượng vị thần cách, chỉ cần có tiền, ta liền bán. Lam Hạo Huynh đệ, ta còn có thể cho các ngươi giá ưu đãi." Gia Lỗ bĩu môi, quay đầu đối Lôi Lạc cùng sót nói, "Nhìn thấy đi, bình thường các ngươi thường xuyên nói ta là gian thương, cái này Dương An mới thật sự là đại gian thương." Ủa? Vinh, Quỳ, Quỳ. Mơ lôi lắc cùng xót nhau nhau gật đầu. Bất quá, bọn họ lý Giải Dương An ý tứ, nguyên bản thành thần là một cái xa xôi mộng. Bọn họ nghe Dương An nói tới về sau, cảm giác thành thần cũng không phải như vậy xa xôi. Gia Lỗ nói, thật không nghĩ tới, thần cách dễ dàng như vậy. Một chén nước trà tiền liền có thể mua được một cái thần cách." Lôi nặng nói, "Ta lỗ lão đại, vì sao có cái gì sinh ý? Cựu Lìn tạ, ta. ta cũng phải nỗ lực kiếm tiền, tranh thủ sớm một chút thành thần. Khi các nói thành thần rất khó khăn." Lâm Lôi nói, "Khi các tiên sinh, ngài đến chỗ của ta, Không phải vì nói chuyện phiếm a hầm mông đại đế hệ thống không 4 chương 104 sát thủ chi thần hy khắc nghiêm sắc mặt. Cảm Khải nói: "Người sống lâu cũng nên có chút yêu thích, không phải vậy cũng quá không thú vị. Ta yêu thích thì hai cái, một cái là giết người. Nói chuyện đến giết người, khi khắc phản phất biến một người, Lâm Lôi cảm giác hy tắc khí chất đều biến trở nên lơ lửng không cố định, giống một thanh lợi kiếm, tùy thời chuẩn bị đâm ra đi. Khi Cắc tiếp tục nói, giết người thì là một loại nghệ thuật. Đúng, tựa như tượng đá nghệ thuật một dạng. Cho nên, ta một cách khác yêu thích cũng là tượng đá. Dương An nghe đến đó, nhớ tới một việc, vị này tự xưng sát thủ chi thần Hi Ca Lâm Lôi giúp hắn điêu khắc một cái tự mình điêu khắc về sau. Đột nhiên có cảm giác ngột. Thành thần. Lâm Lôi hỏi nói: "Thánh vực cường giả, ta còn không biết ngươi tên gì khi khắc nghe vậy?" Có chút ngạo nghễ nói: "Ta gọi sát thủ chi thần." Kha ha Dương Anh nhẹ nhàng cười một tiếng. Khi khắc khí chất lại biến đổi, trở nên phi hốt, sống một cách bất cần đời người. Nói Dương An đại nhân, ta biết ta còn không thành thần, bất quá ta dám nói, tại giết người trong lĩnh vực, ta đắc là thần. Người gẫm Sa Dương An nói, tại hắn thần vị diện, có rất nhiều lấy giết người vì nghề nghiệp thần cấp cường giả bên trong, còn có thượng vị thần, không nói thần vị diện, trừ Ngọc Lan vị diện, còn có vô số vật chất vị diện bên trong. cũng có lấy sát lục chi đạo thành thần cường giả. Tất khi tác vẻ mặt đau khổ, hắn cảm giác chính mình gặp được Dương An rất lợi hại không may, liên tục thổ đả kích. Thế nhưng là hắn lại đánh không lại Dương An. Một lát sau, khi tác nói với Lâm Lôi, "Lâm Lôi đại sư, ta muốn mấy ngươi giúp hắn bận bịu, giúp ta điêu khắc một nhân vật." Người nào Lâm Lôi hỏi Ta khi tắc nói. Lâm Lôi nghe vậy, thầm nghĩ cái này tên sát thủ chi thần chẳng những hơi nhiều lời, còn rất lời hại tự luyến a. Thực khi các cũng chỉ là đối mặt cùng cấp số cường giả lúc mới có thể nhiều kể một ít lời nói. Mọi người ở đây, Dương An, Gia Lỗ, Rốt, Lôi Ngọc đều xem như cùng hắn cùng một cấp bậc cường giả. Lâm Lôi nhíu nhíu mày, nói, điêu khắc vô cùng tốn thời gian, cũng cần cảm giác cùng trạng thái. Ta hiểu khi cát nói, ta không cầu đạt tới mộng tỉnh tượng đá trình độ, chỉ cần có thể đạt đến đại sư cấp liền tốt." Được Lâm Lôi nói. Bình thường, hắn cũng sẽ tiến hành điêu khắc, nhờ vào đó tu luyện tinh thần lực. Một cách nữa, người trước mắt là một vị thánh vượt cường giả. Lâm Lôi có ý gì sao? Sau đó, Lâm Lôi hỏi nói, sát thủ chi thần, tại giết người lĩnh vực, ngươi đã đạt tới đỉnh phong, có thể hay không để cho một vị thất cấp chiến sĩ giết chết cầu cấp cường giả cái này hi tắc trầm ngâm một lát, nói, rất khó, bất quá, cũng không phải là không có biện pháp. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, hỏi nói, biện pháp gì? Gia Lỗ nói, Lão tâm, muốn giết người nào, ngươi trực tiếp cùng ta nói, ta giúp ngươi giải quyết." Lâm Lôi lắc đầu, nói, "Không, ta muốn tự mình giải quyết." Khi cắt nói, "Lâm Lôi, Dương An đại nhân là ngươi hảo huynh đệ a để hắn giúp ngươi đi. Lấy hắn thực lực, giết một cái cẩu cấp cường giả, thì theo uống nước một dạng đơn giản. Ta muốn tự mình động thủ." Lâm Lôi cố chấp nói. Khi cắt ngẫm lại, nói: "Ta nhớ được, có một phần đạc thù độc dược, vô sắc vô vị, cầu cấp chiến sĩ sau khi phục dụng, có thể giảm xuống cầu thành thực lực." Lâm Lôi hỏi nói. Sát Thổ chi thần, ngài có dược phương sao khi cắt nhìn Dương An liếc một chút, nói: "Được, vì mời Lâm Lôi đại sư giúp ta điêu khắc một cái tượng đá, ta tự mình đi một chuyến." Dương An cười nhạt một tiếng, Không nói gì, hắn nhớ kỹ, cái này khi khắc cũng không thể nào coi trọng Lâm Lôi, nguyên bản Lâm Lôi giúp hắn điêu khắc tốt tự mình pho tượng, khi khắc mới đem Dược Phương lấy tới. Trong lúc đó, hoa một tháng thời gian. Mây sờ, khi khắc nguyện ý vì Lâm Lôi tự mình đi một chuyến, hiển nhiên là nhìn hắn mặt mũi. Lâm Lôi cảm kích nói, cái kia liền đa tạ. Lập tức Lại hỏi nói, sát thủ chi thần, nhân vật điêu khắc so sánh phức tạp, người có rất nhiều thần thái, rất nhiều biểu lộ. Ngươi muốn điêu khắc loại nào khi Tắc cười nói, thì điêu khắc ta là đẹp trai nhất bộ dáng. Ách Lâm lôi im lặng, ra lỗ thầm nghĩ, người này thật rất lợi hại tự luyến. Dương An trực tiếp nói, sát thủ chi thần, thật không nghĩ tới, ngươi như thế tự luyến. Hà hà, gì tắt cười to nói, ta đẹp trai nhất bộ dáng, cũng là giết người bộ dáng. Hắn nói chuyện ở giữa, sắc mặt cứng lại, phảng phất. Hắn đột nhiên biến một người, trở nên cực kỳ tỉnh táo, xem vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Nhất thời, phòng tiếp khách bên cạnh một cái bình hoa đột nhiên hóa thành bụi. Khi tắt lần nữa lộ ra nụ cười, nói, thế nào Lâm Lôi đại sư Ngươi nhớ kỹ sao Dương An nói, sát thủ chi thần, phá tư đồ dùng trong nhà, theo giá bồi thường. Ngô Kỳ cắt vẻ mặt đau khổ, nói: "Dương An đại nhân, ngài dù sao cũng là thần cấp cường giả, khác nhỏ mọn như vậy sao một cách bình hoa mà thôi." Dương An nghiêm sắc mặt, nói: "Ta thì nhỏ mọn như vậy." Dương An nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến một cách nữ nhân xinh đẹp Băng Tuyết nữ thần Vô Sa Lai cười nhạt nói, Vô Sa Lai còn tốt đó chứ, Hy Tất vừa nghe đến cái tên này, quay người liền muốn chạy, lại phát hiện toàn bộ không gian đều bị đông cứng. Dương An cười nói, nếu như ngươi không bồi thường, ta tìm Vô Sa Lai đòi tiền đi. Ngô Kỳ Tất phiền muộn nói, Dương An đại nhân, ngài vẫn là thần cấp cường giả sao sau đó? Nói, ta bồi ta bồi. Được thôi, Dương An nghĩ thầm, hủy diệt chi nhật hẳn là sẽ không tiến đến. Nói như vậy, Lâm Lôi liền có khả năng cùng Tử Diễm chiến sĩ bỏ lỡ, vô phong trọng kiếm thì sẽ không xuất thí. Lâm Lôi cũng đem thiếu một đem vũ khí tốt. Dương An nói, "Hi tắc tiên sinh, ngươi tự xưng sát thủ chi thần, thì bồi một phối hắc ngọc thạch đi, cũng không cần quá lớn." Có thể làm một thanh kiếm là được." Khi Cắc nói vẻ mặt đau khổ nói, "Dương An đại nhân, ngươi cho rằng hắc ngọc thạch là ven đường hòn đá a không kém bao nhiêu đâu." Dương An nói, tại địa ngục vị diện, rất nhiều nhà đều là dùng hắc ngọc thạch xây thành. "Tốt a, khi Cắc không lời nào để nói. Hắn nhớ tới đến, người trước mắt này không thể sùng lẽ thường để cân nhắc. Vừa rồi Dương An còn xuất ra một đống lớn thần thạch. Gia Lỗ nói: "Dương An, cái này hắc ngọc thạch, chúng ta đạo sơn thương hội có y chết. Đây chính là thần thạch a. Phổ thông sắt thường chỉ cần tăng thêm một điểm hắc ngọc thạch, liền thánh vượt cường giả cũng không cách nào phá hư." Khi Tắc Phụ hỏi nói: "Thì đúng vậy a. Loại này thần thạch sinh ra từ thần vị diện, Tại vật chất vì diện cực kỳ thư thớt. Ngươi để cho ta đi đâu làm a hắn nói đến đây. Quay đầu nói với Dương An. Dương An đại nhân, trên người ngươi có đống lớn thần cách. Ta nghĩ, ngươi cũng không thiếu Hắc Ngọc Thạch a Dương An nói. Hi khắc tiên sinh, ta là tại cùng ngươi nói vấn đề bồi thường, không phải nói Hắc Ngọc Thạch vấn đề. Tốt a Hi khắc bất đắc dĩ. đối mặt một vị thần cấp cường giả, hắn biết căn bản không có cách nào giảng đạo lý. Dương An lại nói: "Gia Lỗ, các ngươi đạo tâm thương hội thế lực to lớn, ngươi phát vài một tin tức, khiến người ta tìm tìm một cái hắn trung cực chiến sĩ." Nói đến trung cực chiến sĩ, khi các sắc mặt thận trọng nói: "Gia Lỗ, nếu như ngươi có thể tìm tới bất tử chiến sĩ hậu nhân, ta tất có hậu báo." Ha ha Gia Lỗ cười nói, "Sát thủ chi thần, nếu như ta tìm tới bất tử chiến sĩ hậu nhân, ngươi cũng đưa ta mấy khối Hắc Ngọc A Ngô Phi tất cực độ phiền muộn nói. "Gia Lỗ, Hắc Ngọc thứ này thật rất khó được." Nói đến, Dương An cũng nghĩ qua đưa Lâm Lôi một thanh vũ khí tốt. "Bất quá, Dương An luôn cảm thấy Lâm Lôi cái kia thanh Hắc Ngọc trọng kiếm có chút đặc biệt." Hắn nhớ kỹ, Hắc Ngọc Trọng Kiếm vừa đúc thành thời điểm, trên bầu trời đột nhiên hàng phía dưới một đảo thiểm điện, Dương An phòng đoán, tia chớp này cùng Hồng Mông có quan hệ khi tác đạt tới mục đích sau. Nói, "Lâm Lôi, điêu khắc thời điểm, điêu khắc đến xuất khí điểm." Sau đó, lại nói với Dương An, "Dương An đại nhân, các ngươi trò chuyện, ta đi trước." Ta thật sự là số khổ a, còn muốn giúp Lâm Lôi đại sư chân chạy lấy thuốc phương. Khi các sau khi rời đi, Dương An nói, "Lâm Lôi, toa thuốc kia vô cùng khó được, dược liệu cần thiết cũng vô cùng thư thấp cùng chân quý." Gia Lỗ nói, "Không có việc gì, chúng ta đạo xâm thương hồi thế lực trải rộng toàn bộ Ngọc Lan đại lục." Bây giờ toàn bộ Ngọc Lan Đại Lộc đều biết chúng ta đạo sơn thương hội có một cái thần cấp cường giả tỏa trấn. Muốn cái gì rượt tài, chỉ cần nói một tiếng, rất nhanh liền có thể lấy được tay." Lôi Lạc nói, "Lâm Lôi, muốn giết ai ngươi trực tiếp nói với chúng ta, ta giúp ngươi giải quyết đi." Giác suy nghĩ một chút. Nghĩ, toàn bộ phân Lai like Vương quốc cầu cấp cường giả không nhiều, chẳng lẽ Lâm Lôi muốn giết phân Lai like Quốc Vương lập tức. Lại nghĩ, một cái tiểu tiểu quốc vương, giết thì giết đi, có xương gắn ở cái này. Lâm Lôi cũng là ngay trước Quang Minh Giáo Hoàng mặt giết phân Lai like Quốc Vương, cũng sẽ không có sự tình. Dương An đến là có thể hiểu được Lâm Lôi cách làm, đổi lại là chính hắn. Nếu như biết mình cửu nhân giết cha là ai, cũng sẽ nghĩ đến thân thủ báo thù. Nhưng mà Dương An bây giờ đều không biết mình phủ mấu ở đâu. Trước đây ít năm, Dương An cũng hỏi qua hệ thống, hệ thống hoàn toàn như trước đây trầm mặc. Lâm Lôi lắc đầu, nói, "Chúng ta uống rượu sau đó." Gia Lỗ lần nữa hỏi thành thần sự tỉnh, "Dương An, trừ khi các nói cái kia hai loại thành thần chi pháp, còn có hắn phương pháp sao có a?" Dương An nói, Tại toàn bộ trong vũ trụ có vô số phương pháp tu hành, chỉ cần khắc khổ tu luyện, liền có thể đạt tới cảnh giới cực cao. Dương An chỉ là Hồng Mông chủ vũ trụ, tại Hồng Mông chủ vũ trụ bên trong có vô số vị diện phàm nhân, cũng có vô số tiên ma yêu vị diện bên trong có tiên văn rõ ràng, có ma pháp văn minh, có cơ giới văn minh, còn có sinh vật văn minh chờ một chút. Phương pháp tu hành cũng vô cùng kỳ quặc, chủng loại phong phú. Gia Lỗ nghe được Dương An khẳng định trả lời lúc còn có chút chờ mong. Khi bọn hắn nghe được khổ tu hai chữ lúc, sắc mặt thì vượng. Gia Lỗ sợ sẽ nhất là khổ tu. Lôi Nặc cùng Gia Lỗ không sai biệt lắm. Hắn nghe được khổ tu hai chữ, nói: "Quên đi, ta không có tu luyện tiên phú, vẫn là kiếm tiền mua thần cách đi." Dương An nghĩ đến tinh tế thế giới vũ trụ kỳ vật, nói, có lẽ có một loại phương pháp tương đối thích hợp các ngươi. Vũ trụ kỳ vật vô cùng thần kỳ. Vũ trụ kỳ vật bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, cũng ẩn chứa một số pháp tắc chi lực, chính là bởi vì này, tinh tế tu du huyền dung hợp vũ trụ kỳ vật về sau có thể tấn cấp. Đương nhiên, Dương An đem tinh tế thế giới định là thần tướng sơ tuyển thế giới, cũng là bởi vì hắn nhìn chúng vũ trụ kỳ vật, muốn nhận tập hợp cùng nghiên cứu vũ trụ kỳ vật, biện pháp gì ra lỗ hỏi. Dương An vô ý thức sợ một chút chính mình cách mông. Vị trí này bị áo lam nữ hại đạp một chân. Ngay sau đó, Dương An nghĩ, có lẽ chính mình lo lắng quá nhiều, cũng quá cẩn thận. Lập tức nói nói Các ngươi muốn đi hắn thế giới sao? Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 4 chương 105 mở mang hiểu biết hắn thế giới ra lỗ nhi hoạt nói. Muốn đi hắn vật chất vị diện, vẫn là đi hắn thần vị diện Dương An nói. Thực chỉ muốn đạt tới thánh vực, các ngươi liền có thể chính mình tiến về thần vị diện. Ngọc Lan đại lục cực bắc khu vực có một cái vị diện truyền thống trấn. Người trông coi vị diện cũng ở tại cực bắc khu vực. Đối với thần vị diện, ra lỗ mấy người phi thường tò mò, đồng dạng, Lâm Lôi cũng vô cùng háo kỳ. Đương nhiên, Lâm Lôi muốn đi nhất là minh giới. Dương An nhìn lấy mọi người hiếu kỳ ánh mắt, nói: "Thánh vực cường giả tốt nhất đừng đi hắn thần vị diện." Thần vị diện là thần ở lại vị diện. Hạ vị thần tại thần vị diện cũng chỉ là người bình thường. Thánh vực đến thần vị diện thì là nô lệ. mà lại rất nhiều thánh vực ma thú đều trở thành thần nuôi nhốt thực vật. A Sa Lỗ, Rốt, Lôi Lạc, Lâm Lôi bọn họ sắc mặt có chút khó coi. Qua một hồi lâu, Gia Lỗ nói: "Dương An, nghe ngươi nói như vậy, ta không dám đi thần vị diện, vẫn là tại Ngọc Lan đại lục tiêu xái tự do." Lâm Lôi trong mắt lóe ra một nỗi tia sáng kỳ dị. Hắn đối thần vị diện tràn ngập chờ mong. Hắn ra thích mạo hiểm, không cam lòng bình thường. Cuối cùng có một ngày, ta hồi tiến về thần vị diện. Lâm Lôi nói như vậy. Rốt nói, Dương An, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi cũng không đệ nhị chúng ta tiến về thần vị diện. Vậy là ngươi nghĩ tới chúng ta đi hắn vật chất vị diện mạo hiểm, Dương An nói. Hắn vật chất vị diện cùng Ngọc Lan vị diện không sai biệt lắm. Có lẽ Hắn vật chất vị diện còn không có Ngọc Lan vị diện tốt. Cái này Ngọc Lan vị diện có một cái vô cùng thần kỳ phương, gọi chúng thần mộ địa, bên trong tràn ngập kỳ ngộ, có chúng nhiều bảo vật, còn có thần cách. Gia Lỗ cười nói, "Dương An, cái kia chúng thần mộ địa đồ, vật đối với ngươi mà nói, không có cái gì sức hấp dẫn a, lôi nặng nói. Chúng thần mộ địa đồ Vật đối Dương An không có cái gì sức hấp dẫn, nhưng là đối người khác nhưng lại có to lớn sức hấp dẫn. Dương An mỉm cười. Cái kia chúng thần mộ địa chẳng những có hạ vị thần cách, có thần khí, hơn nữa còn là chủ thần cách cùng chủ thần khí. Ách mọi người đều kinh hãi, toàn đều nhìn Dương An. Dương An nói, khi cắt nói, dung hợp thần cách liền có thể thành thần. đồng dạng, thượng vị thần dung hợp chủ thần cách thì có thể trở thành chủ thần. Bất quá, thiết yếu chính mình cảm ngộ pháp tắc thành thần, cũng tu luyện đến thượng vị thần cảnh giới thần cấp cường giả mới có thể dung hợp chủ thần cách. Lần này, Sa Lỗ bọn người minh bạch, lôi lắc nói, nguyên lai like, đập thuốc thật không có tiền đồ a. Lâm Lôi ánh mắt kiên định, hắn tin tưởng mình có thể thành thần, cũng có thể trở thành thượng vị thần. lập tức Lâm Lôi hỏi nói: "Chủ thần phía trên còn có cảnh giới cao hơn sao, Cố Dương An nói." Lâm Lôi hỏi nói: "Dương An, nếu như dung hợp chủ thần cách liền không thể đạt tới cảnh giới cao hơn vân." Dương An nói: "Chủ thần cách cũng có chia cao thấp, theo thứ tự là hạ vị chủ thần cách, trung vị chủ thần cách, thượng vị chủ thần cách, còn có trung cực chúa tể thần cách." Lâm Lôi còn muốn hỏi một ít gì đó. Dương An khoát khoát tay, nói, "Trước mắt các ngươi trả là an tâm tu hành đi, càng cao tầng thứ độ, vật các ngươi biết cũng không có tác dụng gì." Lâm Lôi gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Bây giờ hắn còn chưa trở thành thánh vực cường giả, thần cùng chủ thần đối với hắn mà nói đều quá xa xôi. Rốt có chút thất lạc nói Nếu như dựa vào ma pháp dự tế tấn cấp, vì sao cũng chỉ có thể dựa vào ngoại vật, ma lại vĩnh viễn không cách nào thành là mạnh nhất giả. Gia Lỗ đến là hảo sảng, lạnh nhạt nói, "Rốt, ngươi suy nghĩ một chút, toàn bộ Ngọc Lan vị diện có bao nhiêu người? Cái này một vạn năm bên trong lại ra bao nhiêu thần cấp cường giả cho nên a, chúng ta có thể trở thành thần cấp cường giả." liền đáp vô cùng may mắn, mà lại chúng ta còn có cơ hội trở thành thượng vị thần. Lôi nặng nói, thì đúng vậy a, ngươi không có nghe sát thủ chi thần nói sao, liền vũ thần đều là dung hợp thần cách thành thần. Từ đó có thể biết thành thần gian nan đến mức nào. Xốt cười nhạt một tiếng, nói, đúng, chúng ta cần phải thỏa mãn. Dương An xuất ra bốn cái ma huyễn điện thoại di động, nói Đây là vượt giới điện thoại di động, có thể liên tiếp hắn thế giới internet cùng Vi Tu An Network. Ngọc Lan vị diện xuất hiện thông tấn thủy tinh về sau, Ngọc Lan vị diện người liền biết mạng lưới ý tứ. Bởi vậy, Lâm Lôi bọn họ có thể hiểu được mạng lưới hàm nghĩa. Rất nhanh, Lâm Lôi rớt ra lỗ, lôi lạc mấy người thì trói chặt tốt ma huyền điện thoại di động, cũng liên tiếp phản giới internet. Dương An gặp Lâm Lôi bọn họ đắm chìm ở thế giới internet. Cho bốn người bọn họ lưu một cách tin tức. Quay người rời đi. Dương An trở lại phủ để mình về sau. Cho Hà Tiểu Ngọc gọi điện thoại. Đợi điện thoại kết nối. Hà Tiểu Ngọc nói: "Dương An, có chuyện gì sao Tiểu Ngọc? Ngươi lại tại ngày chơi a Dương An hỏi." Ha Tiểu Ngọc chân thực hình chiếu lộ ra ngọt ngào nụ cười. Sau đó, lại đem bên người cảnh vật truyền cho Dương An nhìn. Đồng thời, nói nói, "Dương An, ngươi có thể nhìn thấy cảnh vật chung quanh sao biết nơi này là chỗ nào không?" Dương An nhìn lấy chung quanh hình chiếu, chỉ thấy chung quanh kiến trúc san sát, có cao ốc, có xe chạy nhanh, còn có phù không đảo treo lơ lửng giữa trời cao ốc. Lúc này, Hà Tiểu Ngọc cùng một số cô gái xinh đẹp đứng ở một tòa huyền không đảo bên trên. Dương An nhìn một hồi, nói: "Các ngươi đi đâu cái thế giới thế giới giả tưởng a?" Hà Tiểu Ngọc nói: "Nơi này cảnh vật xinh đẹp a, xinh đẹp." Dương An tán thưởng nói: "Vậy được đi." "Tiểu Ngọc, các ngươi chơi vui vẻ một điểm." Hà Tiểu Ngọc nói: "Dương An, không có ý tứ a." Hôm nay không thể chơi với ngươi. Nếu không, chính ngươi đi hắn thế giới tìm mỹ nữ đi. Ăn. Đúng, ngươi không phải muốn đi chơi trời đại thế giới tìm thánh nữ nói nhân sinh sao cũng có thể đi nha. Áp Dương an im lặng. Hắn kết thúc cho chuyện về sau. Tâm niệm nhất động, tiến vào chơi trời đại thế giới. Hắn đứng tại trên một đỉnh núi, nhìn lấy xung quanh đại thổ che trời cùng kỳ dị hung thú. nghĩ thầm, xa thiên thế giới bên trong, xinh đẹp nhất thánh nữ cũng là Dao Trì thánh nữ, Dao Trì thánh địa giống như tại Bắc vực đi, tới gần Thái Sơ cổ khoáng, Dương An đang chuẩn bị tiến về Bắc vực thời điểm, lại nghĩ tới Diệp Phàm, lúc này lôi ra Diệp Phàm truyền tin hảo, Dương An nhìn lấy từng cái từng cái tin tức, nói, không nghĩ tới, Diệp Phàm cho ta phát nhiều như vậy tin tức lập tức Dương An từng cái từng cái xem tiếp đi, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nghĩ, cái này Diệp Phàm qua so sánh gian khổ a, một đường bị người đuổi giết. Dương An xem xong tin tức về sau, cho Diệp Phàm gọi điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối. Diệp Phàm hữu khí vô lực nói, vị diện thương nhân Ngài rốt cuộc cho ta trả lời điện thoại tình huống như thế nào?" Dương An kỳ quái nói. "Ta sắp bị người đun sôi." Diệp Phàm nói. Lúc này, hắn thân ở một cái trong đỉnh lớn, trong đỉnh thả đầy dược tài. Xung quanh hắn linh tuyền đã sôi trào, toát ra từng cái bọt khí, từng sợi hơi nước ở trong đỉnh lượn lờ. Bị người đun sôi Dương An nghĩ đến một cái tình tiết, chẳng lẽ Diệp Phàm bị Hàn trưởng lão bắt đang dùng hắn luyện dược. Lập tức cười nói: "Diệp Phàm, đây là ngươi vận khí đến, bên cạnh ngươi có nhiều như vậy đỉnh cấp dược tài, lại thân thể ở trong đỉnh, vừa vặn nhờ vào đó thăng cấp a." Thăng cấp Diệp Phàm phiền muộn nói: "Hương đệ, ta tu vi bị phong, liền muốn động đậy cũng không nổi." Còn thế nào tấn cấp a? Dương An mở ra hướng dẫn hệ thống. tìm tòi Diệp Phàm vị trí chỗ ở. Một lát sau, Dương An xác định phương hướng, xuất ra một trận tiểu hình đĩa bay. Đĩa bay khởi động về sau, xé qua hư không, hướng về Diệp Phàm chỗ tại phương hướng phi hành. Một lát sau, Dương An đi vào Diệp Phàm chỗ đỉnh núi. Đĩa bay lơ lửng giữa không trung. Dương An phóng thích thần thức, nhất thời thi quét một tòa đại trận. Hắn biết diệp phàm ngay tại bên trong đại trận này. Ngay sau đó, Dương An thần thức thông qua đại trận. Dương An nhìn thấy trong trận kỳ cảnh, chỉ gặp trong trận sóng thao phun trào, tiếng sét nổ vang. Dị tượng xuất hiện, hình như có tuyệt thế thần vật xuất thí. Đồng thời, cái kia Hàn trưởng lão vây quanh một cái đại đỉnh xoay quanh, miệng bên trong tự lẩm bẩm, quá tốt. Dị tượng hiển hóa nhất định có thể luyện ra bảo đan." Ha ha Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn biết, những dị tượng này đều là diệp phàm luân hải dị tượng, là thánh thể đặc biệt dị tượng, căn bản không phải cái gì bảo đan xuất thế. Dương An bị hệ thống quan 100 năm, học rất nhiều thứ bên trong, cũng có trận pháp phương diện tri thức. Bởi vậy, tòa này tiểu tiểu trận pháp căn bản khó không đến Dương An Dương An căn bản không dùng phá trận, hắn tâm niệm nhất động, trực tiếp tiến vào trong trận, cười nói: "Hàn trưởng lão, ngài bảo đan sắp xuất thế a phân ta một hai khóa đi. Ta đi." Diệp Phàm ở trong đỉnh mãng to, bất quá, trên mặt hắn lại lộ ra nét mừng. Diệp Phàm biết, Dương An đến, hắn có thể cứu, không phải vậy. đại hẳn ra đỉnh về sau còn muốn cùng Hàn trưởng lão đại chiến một trận. Hàn trưởng lão chợt nhìn đến Dương An, trong lòng giật mình. Nghĩ, ta bố trí trận pháp vô cùng huyền ảo, dù cho cao hơn ta một cái bí cảnh tu sĩ cũng vô pháp phát hiện. Người này là thế nào tiến đến hắn là đại năng Hàn trưởng lão nghĩ tới đây. Liền vội cung kính nói: "Tham kiến đại năng giả, không cần phải khách khí." Dương An lạnh nhạt nói: "Bản Tôn đi qua nơi đây, phát hiện nơi đây dị tượng hiển hóa, trong lòng phòng đoán, nhất định có bảo vật xuất thí, thì tới xem một chút. Không nghĩ tới là Hàn trưởng lão ở đây luyện bảo đan." "Đúng, đúng." Là Hàn trưởng lão liên tục gật đầu, nói: "Đại năng giả, nếu như ngài muốn bảo đan, đợi bảo đan luyện thành, Toàn bộ đưa ngài, lấy tỏ tâm ý, vậy ta thì không khách khí." Dương An nói. Hàn lão lớn lên phiền muộn muốn thổ huyết, "Ta tiêu tốn rất nhiều thời gian, đại lượng tâm huyết thu thập sự trợ tài, trong nháy mắt thì đổ vật của ngươi khác." Lúc này, hắn tức giận muốn giống to hai tiếng. Diệp Phàm ngồi ở trong đỉnh, nghe Dương An cùng Hàn trưởng lão nói chuyện, hắn có thể tưởng tượng ra được Cái này Hàn trưởng lão nhất định phiền muộn muốn thổ huyết. Lúc này, hắn cảm giác trong đỉnh không phải nóng như vậy, ngược lại có một tia mát lạnh. Dương An cùng Hàn trưởng lão trò chuyện hai câu, đối với đại đỉnh nói: "Diệp Phàm, ngươi còn muốn tu luyện bao lâu a?" Diệp Phàm nghe vậy, giống to nói: "Ta không muốn tu luyện, nhanh để cho ta đi ra." Ngô Hàn trưởng lão cảm giác không đúng. quay người muốn chạy, lại phát hiện toàn bộ không gian đều bị giam cầm. Nhất thời, Hàn trưởng lão sắc mặt một bước, lúc này liền muốn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Sau đó, thân thể của hắn không thể động, chỉ có thể lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đại năng giả, tha mạng, bỏ qua cho ta đi. Dương An không để ý đến Hàn lão lớn lên, mà chính là cùng Diệp Phàm nói chuyện phiếm Đây chính là khó được cơ duyên. Ngươi không mượn cơ hội này trùng kích mệnh tuyển cảnh giới vậy được. Ngươi chờ một chút đi." Diệp Phàm hô một tiếng, tiếp tục vận chuyển đạo kinh tâm pháp. Dương An thả thả ra thần thức, đem Hàn Trường lão thu thập dược tài lấy tới, quan sát một chút, nói: "Diệp Phàm, cái này Hàn Trường lão thu thập dược tài rất không tệ a, ta cho ngươi thêm thêm điểm tài liệu đi." "Bất quá nhớ kỹ đưa ta a. Ách diệt phàm tại vận chuyển tâm pháp, không cách nào mở miệng nói chuyện. Trong nháy mắt đi qua hai ngày. Hai ngày này, Dương An theo không gian giới tự bên trong lấy ra một tấm ghế sofa giường, nằm ở giường xem phim, chơi game. Trong lúc đó, Hà Tiểu Ngọc có thời gian thời điểm, hai người liền lại nhiều lần nói chuyện phiếm. Một bên Hàn trưởng lão thì phiền muộn Hắn lực lượng toàn thân đều bị Dương An giam cầm, không thể động, cũng không thể nói chuyện. Dương An biết, tại giai đoạn trước, thánh thể muốn tấn cấp tương đối dễ dàng, chỉ cần có phương pháp tu hành, có đại lượng thần nguyên, liền có thể nhanh chóng tấn cấp. Bởi vậy, Dương An hướng trong đỉnh ném hai khối nắm đấm lớn cực phẩm thần nguyên, tiếp tục chờ đợi. Thời gian trôi qua, lại qua 7 ngày. Dương An nói: "Thánh thể, ngươi còn không có tấn cấp sao đúng lúc này?" Dị tượng đột hiện, tiếng sóng chấn chận, tiếng sét nổ vang. Dương An nhìn thấy trong sơn động dị tượng, trong lòng suy đoán, Diệp Phàm muốn tấn cấp a hơn nửa ngày qua đi. Dị tượng tiêu tán, Diệp Phàm phá vỡ đại đỉnh, từ bên trong nhảy ra. Sau đó, Theo không gian giới tử bên trong xuất ra một bộ quần áo, lấy như thiểm điện tốc độ thay đổi y phục. Gặp Dương An hài lòng nằm trên ghế salon chơi ga mẹ, nói: "Ngươi đến là dễ chịu a." Dương An cười nhạt nói: "Ngươi cũng không tệ a." Đạt tới mệnh tuyển cảnh a ha ha diệp phàm cười nói: "Là không tệ." Lập tức, hắn nhìn về phía bên cạnh Hàn trưởng lão, nói: "Hàn trưởng lão, lần này Nhờ có ngươi hỗ trợ a. Lúc này, Hàn trưởng lão sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn. Hắn vô ý thức mở miệng nói chuyện, "Diệp Phàm, ngươi đang tấn cấp, thả ta đi." Hắn mặc dù nhanh chết, thế nhưng là hắn không muốn chết. Chính là bởi vì này, hắn mới không tiếc bất cứ giá nào thu thập bảo vật cùng dược tài. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 04 chương 106 Ngộ đạo trà diệp Phàm Nghiễn ngẫm nhìn lấy Hàn Trưởng lão, nói: "Hàn Trưởng lão, ngươi giúp ta thu thập nhiều như vậy cực phẩm dược tài, ta thì cho ngươi một tấm khoái đi." Diệp Phàm vừa mới nói xong, đạo kinh đột nhiên theo thể nội bay ra ngoài, xẹt qua Hàn Trưởng lão cổ, để hắn đầu một nơi thân một nẻo. Dương An gặp Diệp Phàm thu hồi đạo kinh, lạnh nhạt nói: "Tốt, chúng ta tìm một chỗ uống trà đi thôi." Được Diệp Phàm cởi mở nói, hắn chính muốn thử xem phi hành cảm giác. Dương An cùng Diệp Phàm song song đi ra sơn động. Diệp Phàm lại thấy ánh mặt trời. Nhất phi trùng thiên, mang lấy cầu vồng ở trên bầu trời vừa đi vừa về bay tầm vài vòng. Hoan hỉ nói: "Có thể bay cảm giác coi như không tệ." Theo địa cầu đi vào bắc đấu tinh, ta rốt cuộc may được, nếu như về tới địa cầu, cũng coi là thần tiên. Diệp Phàm may trở về mặt đất về sau, Dương An hỏi nói: "Diệp Phàm, ngươi có chỗ sao?" Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Ta có thể đi đâu bốn biển là nhà." Hắn nói đến đây, nhìn về phía Hoang Cổ Cấm Địa, nói: "Nếu có cơ hội, ta còn muốn tiến hoang cổ tẩm địa một chuyến." Dương An nói, "Diệp Phàm, ta khuyên ngươi tạm thời đừng đi, chỗ kia quá dữ dị, có tiến không ra." "U, vinh, quý, vị." Mực Diệp Phàm nhướng mày, nói, "Thật sự là kẻo da châu a, dính lên thì không buông tay." Một mực theo. Dương An nghe vậy, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. chỉ gặp hai trung niên nam tử cưỡi dị thú hướng bọn họ chỗ phương hướng bay tới. Dương An nói: "Người nhà họ Khương a đúng, Khương Đình Đình vẫn tốt chứ? Có Dương An ở bên người, Diệp Phàm đến không vội mà chạy." Trốn, Lãnh Nhạc nói: "Sinh Đẹp cùng Khương lão bá cần phải còn tốt, bọn họ về Khương gia." Ngay sau đó, Diệp Phàm ngạc nhiên nói: "Làm sao ngươi biết Sinh Đẹp?" Dương An cười nhạt một tiếng, Nói, ngươi không biết, thế gian có loại thần kỳ bí thuật, gọi đại dự ngôn thuật trên địa cầu cũng có rất nhiều thần bí tướng sư ác diệt phàm im lặng. Nếu là lúc trước, hắn khả năng không tin. Hiện tại, hắn đi vào bắt đấu tinh, kiến thức vô số tu sĩ, gặp qua tu sĩ phi thiên độn điệp, gặp qua tu sĩ giống đoạn sơn hà. Hắn tin tưởng hai người nói chuyện ở giữa Cái kia hai trung niên nam tử đã cưỡi thú bay xuống. Đối Diệp Phàm nói: "Ngươi làm sao không chạy chạy a?" Mặt khác một người trung niên nam tử nói: "Ngươi không phải rất lợi hại có thể chạy sao?" Diệp Phàm lạnh nhạt nói: "Là Khương giật thần để cho các ngươi tới đi cũng dám trộm chúng ta Khương gia bảo vật, theo chúng ta đi một chuyến đi." Trung niên nam tử nói: "Thật không biết xấu hổ." Diệp Phàm nói: Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Diệp phàm, những đại gia tộc này rất lợi hại để ý mặt mũi, bất quá cũng vô cùng vô sỉ, chán đầy đồng cảm a." Diệp phàm nói, Dương An nói: "Hai người kia, ngươi là muốn giúp, còn là thế nào xử lý đầu tiên nói trước a? Ta là vị diện thương nhân, giúp ngươi giúp người, phải trả tiền." Được, bao nhiêu tiền, ta chấp thiếu." Diệp Phàm nói. Đồng thời, nghĩ thầm, cái này vị diện thương nhân tuy nhiên tham điểm, lại so những đại gia tộc này người tốt hơn nhiều, cũng so các đấu kinh tu sĩ mạnh. Dương An biết trên người hắn có bảo vật, có mảnh đồng xanh, có đạo kinh, lại không tham hắn bảo vật, ngược lại giúp hắn. Dương An tâm niệm nhất động, phóng xuất ra thần chi lĩnh vực. Nhất thời, dị thú trên thân hai trung niên nam tử lộ ra hoảng sợ biểu lộ, nhìn chằm chằm Dương An. "Ngươi là ai, chúng ta là người nhà họ Khương, ta biết a." Dương An tùy ý nói. "Khương gia." Bậc đấu tinh lớn nhất gia tộc cổ xưa, đi ra đại đế, giống như gọi Hằng Vũ đại đế đi. Hai trung niên nam tử im lặng. ngươi trước mắt đối Khương gia như thế sảy, còn dám giam cầm bọn họ? Hiển nhiên không có ý định buông tha bọn họ." Dương An nói, "Nhớ kỹ, ta là vị diện thương nhân, bất quá, ta không sẽ giết ngươi nhóm." Diệp Phàm cười khẽ nói, "Biết lúc sắp chết là cảm giác gì sao, hắn bị những người này đuổi đến lên trời không đường." Nhập địa vu môn. Lần này, rốt cuộc trầm rãi một hơi, tiếp lấy nói: "Các ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ giết các ngươi, mà lại ta sẽ còn giết Khương Dật Thần. Bất quá, ta muốn để cho các ngươi thể nghiệm một chút trước khi chết hoàng sợ." Dương An nói: "Tốt, đừng đuột. Một hồi chúng ta tìm một chỗ uống trà." "Đúng, người nghe nói oa ngộ đạo trà sao trà này diệp không tệ." Diệp Phàm tâm niệm nhất động. đạo kinh bay ra, kim quang lóe lên, hai trung niên nam tử bị Diệp Phàm chém giết. Ngay sau đó, hai con dị thú bỏ mình, Diệp Phàm nhìn lấy dị thú ngã xuống, có chút đáng tiếc nói, đây chính là thần thú thịt a, nướng ăn, nhất định rất thơm đi, ăn, cũng có thể hầm lấy ăn. Dương An nghe vậy, Nghĩ đến Diệp Phàm tại kỳ sĩ phủ bên ngoài nướng thần thú thịt sự tỉnh, cười nhạt một tiếng, nói: "Phương thế giới này có rất nhiều thần thú, còn có rất nhiều viễn cổ chủng tộc, như long tộc, phượng hoàng, tam tộc kim ô, nếu như ngươi thực lực cường đại, có thể bắt mấy con nướng đến ăn." Không tệ Diệp Phàm cười nói, "Có thể suy tính một chút, bất quá Những thứ này dị thú thịt cũng không thể lãng phí, trước thu đến không gian giới tử giữ tươi, đói bụng thì nướng ăn. Dương An tiện tay xuất ra một trận đĩa bay, nói: "Được, lên đây đi." Diệp Phàm nhìn thấy đĩa bay, nói: "Vị thiện thương nhân, ngươi độ vật thật nhiều, lần trước là xe chạy nhanh, lần này lại là đĩa bay. Ngươi có hay không phi thuyền à? Có a." Dương An nói: Ngươi nếu như muốn, ta bán ngươi một chiếc phi thuyền. Ánh Diệp Diệp phàm thật không nghĩ tới, Dương An có thể xuất ra phi thuyền. Lập tức nói, quên đi, mang vào ta điểm ấy ra sàn, còn mua không nổi phi thuyền. Dương An tiến vào đĩa bay, khởi động đĩa bay, nói, về sau ngươi có thể mua nổi. Diệp phàm phía trên đĩa bay về sau, đi khắp nơi động. Đồng thời Nói nói, cái này đĩa bay coi như không tệ, ta đã lớn như vậy, còn chưa thấy qua đĩa bay. Nói đến đĩa bay, Diệp Phàm lại nghĩ tới hắn ngoại tinh văn minh. Lúc này hỏi nói, Dương An, ngươi nói, phương này vũ trụ trừ bắt đấu tinh cùng địa cầu bên ngoài, còn có hay không hắn sinh mệnh tinh cầu? Ần, có hay không khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt sinh mệnh tinh cầu? Dương An nói: Có à? Phương này vũ trụ còn có rất nhiều giống như bắt đầu tinh sinh mệnh cổ tinh, cách bắt đầu tương đối gần có tử phi cổ tinh, có vĩnh hằng quốc độ. Diệp Phàm nói: Ngươi cái này đĩa bay có thể bay hướng tính mạng hắn cổ tinh sao không được? Dương An nói: Ta cái này đĩa bay tốc độ phi hành vẫn là chậm một chút, còn không cách nào hoành độ tinh không. Diệp Phàm nói: Thật nghĩ trở lại địa cầu nhìn xem. có cơ hội. Dương An nói, Diệp phàm chưa từ bỏ ý định, hỏi nói, "Liền ngươi cũng không có cách nào trở lại địa cầu sao Dương An nắm lại." Nói, "Ta có thể lấy ra tốt nhất phi thuyền, là Cửu Tinh phi thuyền, loại này phi thuyền còn không cách nào tiến hành bước nhảy không gian, theo bắt đấu kinh bay tới địa cầu, đại khái muốn mấy trăm năm." Cái này Diệp Phàm không biết nói cái gì cho phải. Đừng nói mấy trăm năm, 10 năm hắn cũng cắt loại không. Phụ mẫu đát lão, người yêu sẽ chờ hắn 10 năm sao Dương An đội đề tài. Nói, Diệp Phàm, ngươi hẳn là có thể hơn vạn giới internet a có thể. Diệp Phàm nói, bất quá, ta rất ít hơn lưới. Diệp Phàm nhận biết phong thái. Vương Siêu, Đường Tử Trần trên người hắn có vượt sợi điện thoại di động. Bất quá, hắn vẫn bận tu hành, muốn trở lại địa cầu. Đoạn thời gian trước, lại một mật mị người đuổi giết, căn bản không có về thời gian lưới. Dương An nói, Diệp Phàm, hiện tại là internet thời đại, phải nhiều hơn lưới a. Hắc Diệp Phàm sững sốt, nửa ngày sau mới nói, chúng ta đều là tu sĩ, còn muốn lên mạng sao? Dương An nói, không lên mạng. Làm sao giải thời đại biến hóa? Làm sao giải trong vũ trụ thời sự? Diệp Phàm nghe vậy, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu lượn l lới. Một lát sau, Diệp Phàm liên tiếp vạn giới internet, ngồi trên ghế xem website tin tức. Bây giờ, vạn giới internet lựa nóng nhất sự tình cũng là thiên đỉnh tuyển nhận thần tướng sự tình, cùng Vi Tu An Net Player sự tình. Qua một hồi lâu, Diệp Phàm ngẩng đầu hỏi nói: "Dương An, thế gian này thật có Thiên Đình ngươi là Thiên Đình chi chủ đúng vậy a?" Dương An nói, lập tức lại nghĩ, trong tương lai Diệp Phàm cũng sẽ sáng tạo lập Thiên Đình thành là Thiên Đế. Diệp Phàm cảm thán nói: "Ta là nên thường xuyên lên mạng, không nghĩ tới thế giới biến hóa lớn như vậy." Dương An lại nghĩ tới Diệp Phàm cho hắn phát tin cầu cứu. Nói: Diệp Phàm: Các loại Thiên Đình có ngày vinh về sau, ta muốn học trên địa cầu bộ dáng, thành lập một chi chấp pháp đội. Phàm là có vượt giới điện thoại di động người đều có thể gọi Thiên Đình cầu cứu điện thoại. Diệp Phàm nói Thiên Đình chấp pháp đội, cái này không tệ. Ha ha Dương An cười nói: "Bất quá, cái này chấp pháp đội không thể tùy tiện ra ngoài chấp pháp, cần theo chấp pháp đội khó khăn đến thu lấy tương ứng phí dụng." Ngô Diệp phàm nghĩ thầm, gia hỏa này quả nhiên là vị diện thương nhân. Đột nhiên, đĩa bay dừng lại. Diệp phàm thông qua ngoại cảnh cửa sổ, nhìn thấy từng tòa bàn ngọn núi lớn bên trong, có một ngọn núi đặc biệt to lớn, đặc biệt kỳ lạ, cả ngọn núi giống như bị người cắt đứt qua, trên núi một mảnh đỏ thẫm, giống như bị máu dính vào. Diệp phàm hỏi nói, đây là địa phương nào bất tử sơn? Dương An nói, hắn nói chuyện ở giữa, chỉ tòa kia gì lạ vách núi, nói, vách núi kia gọi thánh nhai, đại thành thánh thể máu đang ho ra cả tòa núi sườn núi, chôn xương tại trên vách núi. Đại thành thánh thể Diệp Phàm có chút kinh hãi, hắn cũng là thánh thể. Hắn không nghĩ tới, đại thành thánh thể cường đại như thế, huyết dịch có thể nhuộm đỏ một tòa tổng lò vách núi. Đại thành thánh thể máu có bao nhiêu Dương An không có tiến vào Bất Tử Sơn. Hắn biết, Bất Tử Sơn bên trong có cây trà ngộ đạo cổ, còn có Chí Tôn Thạch Hoàng, có nghiến sí không đầu, mà lại còn có cổ chi đại đế khắc họa đạo văn. Lấy hắn chút tu vi ấy, còn chưa có tư cách xông Bất Tử Sơn. Ngoài ra, Dương An còn biết, trên thánh nhai có vô thủy đại đế lưu lại phong thần bảng, có ngày đỉnh mỹ thuật, còn có một trong cửu bí, hành tự bí, truyền thuyết hành tự bí ẩn chứa thời gian bí mật, nếu như có thể học được cơ quan bí, liền có thể không nhìn thời không, không nhìn trận văn, có thể tùy ý xuyên qua thời không. Nói đến, hệ thống không gian cũng có tiên kinh, có đế kinh, mà lại còn có hoàn chỉnh cửu tự bí, chỉ bất quá Những thứ này chí cao bí thuật quá đắt, Dương An tạm thời mua không nổi. Dương An nhìn lấy Bất Tử Sơn, nói: "Bất Tử Sơn bên trong có một hỏa cây trà ngộ đạo cổ, hàng năm chỉ kết trăm tấm lá trà, phiến lá khác nhau, có thật không thể tin thần hiểu, có thể giúp người ta ngộ đạo. Ta tới nơi này, còn muốn nhìn một chút, có thể hay không cắt lấy một số ngộ đạo trà?" Xem ra không có hy vọng a." Diệp Phàm nói, "Bất Tử Sơn, một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh." Dương An nói, "Sắc trời không còn sớm, ta nên trở về nhà." Đặt hái không đến ngộ đạo trà, Dương An không tâm tư uống trà. "U." "Vinh." "Quỵ." "Vị." "Mục." Diệp Phàm gật gật đầu. "Nghĩ, hắn là vị diện thương nhân." Nhà hắn ở đâu Diệp Phàm rời đi đĩa bay trước đó. Dương An lần nữa nói, "Diệp Phàm, nhiều hơn lưới a. Hiện tại chẳng những có internet, còn có Phi Tu An Network, nhiều hơn lưới, có thể học được rất nhiều việc." Khà <cười> khà Diệp Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, mang lấy tàu vòng đi xa. Dương An tâm nghiệm nhất động, trở lại long xà thế giới. Hắn vừa bước vào ra môn Hà Tiểu Ngọc thì nghênh tới, nói: "Dương An, ngươi rốt cuộc trở về Dương An hỏi nói, làm sao? Hôm nay không có đi ra ngoài chơi sao?" Hà Tiểu Ngọc nói, "Chơi mệt, muốn nghỉ ngơi hai ngày." "Đúng, ngươi những ngày này một mực ở tại che trời đại thế giới, có hay không nhìn thấy Thánh nữ a không có Dương An nói, "Ta thì cùng Diệp Phàm tâm sự, đến Bất Tử Sơn đi một chuyến." Nguyên. Bản còn muốn hái điểm ngộ đạo trà đến nếm thử, bất quá, không dám vào Bất Tử Sơn." Hà Tiểu Ngọc nói, "Lần sau ta giúp ngươi đi hái." "Không được, nơi đó quá nguy hiểm." Dương An nói. "Vận khí ta tốt, Hà Tiểu Ngọc nói, "nói không chừng liền có thể hái đến đây. Cái kia ngộ đạo trà cần phải còn không thành thục." Dương An nói, "Qua ít ngày, chúng ta cùng đi chứ?" Lập tức Dương An lại hỏi nói, tinh tế thế giới tình huống thế nào siêu phàm bọn họ đạt được tinh tế du thuyền sao? Hằng Mông đại đế hệ thống 04 chương 107 mới tầm nhìn Hà tiểu Ngọc nói, siêu phàm những cường giả kia đã có tinh tế du thuyền. Nàng nói đến đây. Hoan hỉ nói, Dương An, ta cùng bọn tỷ muội cũng mua một chiếc tinh tế du thuyền a. Đắc là cấp cơ. Lợi hại a, lợi hại. Nhà ta tiểu Ngọc lợi hại nhất." Dương An tán thưởng nói, "Tiểu Ngọc, có thời gian chúng ta cùng đi tìm vũ trụ kỳ vật." "Tốt ạ." Tiểu Ngọc nói. "Dương An, những côn trùng đó thật rất chán ghét, các nàng không có có trí tuệ, chỉ biết la cướp bóc, rất nhiều sinh mệnh tinh cầu đều bị chúng tộc phá tư." "Côn trùng chính là như vậy." Dương An nói, lập tức hắn cảm thán nói, "Nói đến nhân tộc cũng kém không nhiều a." Là Đâu Hà Tiểu Ngọc nói, nếu như không có ngươi, có lẽ tiếp qua 100 năm, hoặc là mấy trăm năm, dân số địa cầu bão hòa về sau, lại tìm không thấy mới sinh mệnh tinh cầu, địa cầu cũng sẽ cùng những bị đó côn trùng cướp bóc qua tinh cầu một dạng, trầm dãy hoang phế." Dương An nói, "Thực phương thế giới này chỉ có một cái sinh mệnh tinh cầu, làm dân số địa cầu bão hòa, từ nguyên hao hết thời điểm, cũng là địa cầu tận thế. Hà Dương đi vào phòng khách, gặp Dương An cùng tỷ tỷ mình thân mật ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Nói, tỷ tỷ, tỷ phụ, muốn nói thì thầm, trở về phòng nói a. Đi Hà Tiểu Ngọc nói, tiểu hài tử một cái, lại chạy đến đâu đi chơi tỷ, ta thế nhưng là làm chính sự. Hà Dương nói, đoạn trước thời điểm tỷ phu không phải sáng tạo một cái Vi Tu An Network sao gần nhất? Ta một mực đang thế giới giả tưởng tu luyện, ta còn đi búa lớn đấu võ chàng. Ác Dương An kinh ngạc nói, ngươi đến thôn Phệ Tinh không Vi Tu An Network đi đúng vậy? A Hà Dương nói, tỷ phu, thật sự là không đi không biết. Vừa đi giật mình a. Nguyên lai, vũ trụ lớn như vậy Nghe nói, cái kia phương vũ trụ cũng có địa cầu, mà lại trong vũ trụ còn có 5 cái siêu cấp thế lực. Nghe nói, mỗi một cái thế lực đều mạnh đến thật không thể tin. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, ta cũng đi qua thôn Phế Tinh không vì Tu An Network. Thế giới kia đối với tu hành lý giải phi thường cao, tu hành cảnh giới cũng phân chia vô cùng cẩn thận. ta sửa theo lực lượng cường độ cùng tinh thần cường độ thẩm tra một chút chính mình cảnh giới, bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng thì tương đương với hành tinh cấp." Hà Dương nói, "Tỷ, ta vả ngươi không sai biệt lắm, cũng là hành tinh cấp." Hà Dương sắc mặt vô cùng kích động, nói, "Tỷ phu, ta thật không thể tin được, vũ trụ con lớn như vậy, ta vừa mới tiến vi tu an network thời điểm, đều có chút hoài nghi mình là game giả lập bên trong nhân vật. Đúng vậy, A Hà tiểu Ngọc gật gật đầu, nói, "Ta mới vừa gia nhập thôn Phệ Tinh Không Vi Tu An Network thời điểm, nhìn thấy bên trong đồ loại game giả lập, cũng cho rằng mình là thế giới trò chơi bên trong người." Hà Dương nói, "Tỷ phu, ta muốn đi cái kia phương thế giới tu hành, ta muốn trở thành giới chủ." trở thành trong truyền thuyết bất hủ thần linh." Dương An nói: "Được, thì ngươi chút tu phi ấy, vẫn là thành thành thật thật đi tinh tế thế giới tu hành đi. Chờ ngươi trở thành tinh tế thế giới tuyệt thế cường giả, nắm giữ pháp tắc về sau, lại đi thôn phê tinh không thế giới tham gia vạn năm một lần đỉnh phong thiên tài chiến. Nếu như ngươi có thể đi vào hư nghĩ vũ trụ công ty, thì có cơ hội trở thành bất hủ thần linh." Đỉnh phong thiên tài chiến vạn năm một lần a, thật không dám tưởng tượng." Hà Dương nói. "Mây sờ, hắn vẫn chưa tới 20 tuổi, trăm năm với hắn mà nói đều vô cùng dài dằng dặc, vạn năm đối đến hắn nói là một cái xa xôi thời gian." Đúng lúc này, Hà Mẫu hô nói: "Tiểu Ngọc, Dương An, Hà Dương ăn cơm." Hà Tiểu Ngọc đứng lên, nói: "Mẹ, ta giúp ngươi thu thập cái bàn." Ngày thứ 2 Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc tiến vào thế giới giả tưởng. Đang chuẩn bị theo Hà Tiểu Ngọc đi thôn Phệ Tinh không gian mê ăn lai giả lập chơi một chút. Phong Thái vừa vặn theo thôn Phệ Tinh không thế giới giả tưởng trở về. Nàng nhìn thấy Dương An về sau, cảm thán nói: "Dương An, cái thế giới này thật to lớn, thật lớn." Phong Thái chỉ có thể ngay cả rùng hai cái thật lớn. Trừ cái đó ra, Nàng thật không biết hình dung như thế nào. Nguyên bản, nàng đi chơi trời đại thế giới thời điểm, kiến thức to lớn Bắc đấu tinh liền đã cực kỳ chấn động. Tại Bắc đấu tinh, cho dù là cường đại tu sĩ, muốn từ Đông Hoang Nam vượt bay đến Bắc vực, đều muốn bay mấy chục năm. Làm Phong Thái tiến vào thôn Phệ Tinh không vi tu an nét về sau, thế giới quan lại một lần nữa bị đánh phá. thôn phệ tinh không thế giới so với giả thiên thế giới to lớn hơn, chủng tộc cũng càng thêm phong phú. Thôn phệ tinh không thế giới tinh cầu vô số, dù cho Phong Thái thân ở thế giới giả tưởng cũng cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Dương An nói, chậm rãi thì thích ứng. Phong Thái ổn định tâm thần, nói, tại giả thiên thế giới ta là đạo cung bí cảnh tu sĩ, tại thôn phệ tinh không thế giới cần phải tương đương với hành tinh sao gai." Hà Tiểu Ngọc nói, "Phong thái tỷ tỷ, ngươi đã rất lợi hại, ta vẫn là hành tinh gai đây." Phong Thái nói, "Hành tinh gai đây tính toán là cái gì tại thế giới kia? Có 1.008 vũ trụ quốc, mỗi một cái vũ trụ quốc đều có vô số hành tinh gai tu sĩ." Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Phong Thái, ngươi thế nhưng là nữ tướng nhân a." Sợ hãi không phải sợ hãi, là có một loại cảm giác bất lực." Phong Thái nói, "Chúng ta Tô Thị tập đoàn nếu như phóng tới thôn Phệ Tinh không thế giới, cũng là một cái tiểu tập đoàn, như trong biển sóng một nước." Dương An lạnh nhạt nói, "Phong Thái, ngươi thế nhưng là thiên đế thương lâu quản gia a, nếu như ngươi thật đi thôn Phệ Tinh không thế giới làm ăn, nhất định có thể trở thành thương nghiệp từ đầu." Nói đến đây, Phong Thái có chút hiếu kỳ nói: "Dương An, ngươi đến cùng là ai nàng tiến vào thôn Phệ Tinh không thế giới về sau? Có loại cảm giác kỳ quái, nàng cảm giác Dương An là cái nào đó vũ trụ quốc hoàng tử." Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Ta là Thiên Đế a." Phong Thái muốn biết Dương An tại thôn Phệ Tinh không thế giới thân phận chân chính. Dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ có thôn phệ tinh không loại kia bàng đại vũ trụ mới có thể xuất hiện Dương An nhân vật như vậy, thế giới giả tưởng mở ra về sau, hắn thế giới người cũng đang suy đoán Dương An thân phận chân thật. Đồng thời, thế giới giả tưởng cho mọi người mở ra một cách mới tầm nhìn. Vương Siêu cùng Đường Tử Trần hành tẩu ở hư thần giới. Vương Siêu nói: "Bùi tỷ, cái này không gian vũ trụ thật sự là vô cực vô hạn." Có tổng lộ như vậy tư nghĩ vũ trụ lưới, lại có thần kỳ như thế tư thần giới, không biết thiên đế là lai lịch gì đường tử Trần nói, có mấy cái khả năng. 1. Hắn có thể là thôn phệ tinh không thế giới cái nào đó vũ trụ quốc hoàng tộc tử đệ hai. Hắn có thể là thần linh hậu nhân. 2. Hắn có thể là cái nào đó tuyệt thế cường giả chuyển thế. Vương Siêu gật gật đầu, nói Không cần biết hắn là ai, hắn là bằng hữu của chúng ta. Nếu như không có hắn, chúng ta không có khả năng tiến về hắn thế giới. Ụ, Vinh, Quy, Quy, Mệnh, Đường Tử Trần nói, đúng vậy a, nếu như hắn không xuất hiện, chúng ta thì không nhìn thấy phía trước đường, có lẽ hội sống oán đời còn lại tại địa cầu. Kinh tế thế giới bên trong Một chiếc tinh tế xu thuyền bên trên, một đám hoàng giả ngồi vây trung một chỗ, một bên thưởng thức trà, một bên nói chuyện phiếm. Thiên đế thần thông thật vô pháp tưởng tượng, hắn lại một lần cho chúng ta mở ra mới tầm nhìn. Khang khi đế nói cùng thôn Phệ Tinh không vũ trụ quốc so sánh, chấm chi đế quốc giống như quốc gia nhỏ bé. Thành cát Tư Hãn bá khí nói, cuối cùng sẽ có một ngày Ta đại nguyên đế quốc sẽ trở thành một cái mạnh đại vũ trụ nước." Lưu Bang nói, "Nguyên hoàng đế, ngươi đang nằm mơ sao ngươi biết vũ trụ quốc chủ tu vi là cấp bậc gì sao hốt tất liệt nói. Thái tổ, người hắn không có có trí khí, lúc này mới bị chúng ta diệt quốc." Chu Nguyên Chương nói, một đám thảo nguyên man tử tự đại thành cuồng. Tần Thủy Hoàng nói, "Chư vị, chúng ta đều là nhất quốc chi chủ." vẫn là trước nghĩ một chút biện pháp, làm sao để tinh tế du thuyền tấn cấp đi. Nói đến, cái này một chiếc tinh tế du thuyền là chư vị hoàng giả góp vốn mua sắm. Những hoàng giả này tại nguyên thế giới là nhất quốc chi chủ, đi vào tinh tế thế giới về sau, trừ trên thân mang tiền tài bên ngoài, bọn họ không có gì cả, mà lại cũng là tu vi thấp nhất một đám người. Bởi vậy tập cùng một chỗ. Khang Khi đế nhìn lấy Vô Tận Kinh không, nói, "Chúng ta đi trước giới ngoại ngân hà đi." Khang Khi, "Ngươi có thể nói điểm đáng tin sao Lưu Bang Kinh bị nói, chúng ta kinh tế tu thuyền chỉ có cấp sơ, đi giới ngoại ngân hà, liền pháo hôi cũng không bằng." Càn Long đế nói, "Trước mắt, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp tăng cao tu vi." Nghe nói cực kỳ người đã tiến về giới ngoại ngân hà, bọn họ tinh tế tu truyền đã đạt tới cấp cơ, nói đến siêu phàm, những hoàng giả này có chút bất đắc dĩ, siêu phàm tiên thiên điều kiện tốt, vừa xa đời thì thực lực cường đại, đi vào phương thế giới này về sau, như cá gặp nước. Chu Văn Vương nói, trừ siêu phàm bên ngoài, ma huyễn thế giới tôn ngộ không bọn họ cũng phát triển rất không tệ. Tần Thủy Hoàng nói, tiến vào vũ trụ về sau, hắn đều là hư, thực lực mới là căn bản, chỉ cần thực lực cường đại, ít thầy dễ nói, giới ngoại ngân hà, một chiếc cấp cơ tinh tế du thuyền phía trên, Lục tiểu tiên mới từ thế giới giả tưởng lui ra ngoài, hỏi treo ở cột buồm phía trên tôn ngộ không, hầu ca, lấy thực lực ngươi, đến thôn phệ tinh không thế giới là cấp bậc gì hử Tôn Ngộ Không xoay người, tiếp tục xem tinh không. Lúc này, tâm tình của hắn phiền muộn, hắn cầm chính mình thực lực cùng thôn phệ tinh không thế giới tu sĩ so sánh một chút, phát hiện mình là hạng tinh cấp, hạng chót cấp bậc kia. Lục Tiểu Tiên gặp Tôn Ngộ Không không để ý tới hắn, lại nói chuyện với gái ngốc. Gái ngốc? Thôn phệ tinh không thế giới có tránh thức trí năng sinh mệnh. Vì sao chờ chúng ta tu vi để cao, ta liền đi thôn Phệ Tinh không thế giới mua cho ngươi bảo vật, để ngươi thành là chân chính chí năng sinh mệnh. Tốt gái ngốc hoan hỉ nói, tiểu thiên ca ca, ta muốn vĩnh viễn cùng với ngươi. Trư Bát Sới nói nhìn thấy gái ngốc cùng Lục Tiểu Thiên tình chàng ý thiếp, có chút ghen ghét nói, gái ngốc thật ngốc. Lục Tiểu Thiên, muốn gái ngốc trở thành chí năng sinh mệnh, ngươi tìm Phong Thái a Nàng là Thiên Đế Thương Lâu oản ra. Ngày đó Đế Thương Lâu bảo vật so thôn phệ tinh không thế giới còn nhiều. Bát giới huynh đệ, ta không có tiền a." Lục Tiểu Thiên nói. "Không có tiền, đi giết côn trùng." Chư Bát giới nói. Lúc này, hắn trên tay cầm lấy một chương tinh đồ, nói: "Đi qua sang tròn, có 10 cái trùng tháp thích hợp chúng ta tiến về." Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc đi thôn Phệ Tinh Không Vi Tu An Network chơi 2 ngày, lần nữa tiến vào hệ thống không gian. Nói, "Tiên nữa, ta lúc nào có thể lần nữa cường hóa Dương An tại thôn Phệ Tinh Không Vi Tu An Network thời điểm?" Đi viết trốc không gian đánh mấy trận, hắn phát hiện chính mình thực lực đại khái tương đương với vũ trụ cấp. Vũ trụ sư sai, vừa mới đạt được bổn nguyên pháp cắt thừa nhận Áo Lam nữ hài vẫn ngồi tại Thu Thiên bên trên. Đạm Mạc nói: "Chờ ngươi thành là chân chính Thiên Đình chi chủ sau, có thể lần nữa cường hóa." Ái Dương an im lặng. Hắn biết, hiện tại Thiên Đình không có một ai, chỉ có phong thái ở trên trời đều sáng tạo một cái tập đoàn. Hà Tiểu Ngọc ngồi tại Dương An bên người, nói: "Dương An đừng có thấp a." Dương An nói: Ta có thể không vội sao thì ta chúc Tu Vi ấy rất thật tốt chơi địa phương đều đi không. Bây giờ Dương An Tu Vi tại Nhất Tinh đến Cửu Tinh trong thế giới xem như đỉnh cấp Tu Vi. Nhưng là phóng tới bàn Long thế giới, Già Thiên thế giới, thôn Phệ Tinh không thế giới dạng này trên đại thế giới. Hắn vẫn là cấp độ nhập môn, vừa mới lĩnh ngộ pháp tắc. Bởi vậy giống bàn long thế giới thần vị diện, mãng hoang thế giới đất kỳ dị, chu trời đại thế giới sinh mệnh cấm khu, hắn cũng không dám đi. Cho nên, hắn rất muốn nhanh lên xách cao tổ vị. Hà Tiểu Ngọc nói, theo lý thuyết, nhất tinh thế giới đến cầu tinh thế giới đều mở ra. Những thứ này tinh cấp thế giới người đều cùng ngươi có một ít nhân quả. ngươi đạt được nhân quả chi lực cần phải rất lợi hại to lớn a." Dương An nói, "Ta cũng không biết cái kia hệ thống là thế nào tính toán nhân quả chi lực, có lẽ nhân quả chi lực lượng mặt dù lớn, chất lại phi thường nhỏ." Hà Tiểu Ngọc tựa ở Dương An trên bờ vai, nói, "Khả năng đi, không nói nhất tinh thế giới, cũng là cầu tinh thế giới người, tu vi cũng không cao." sống tinh tế thế giới dịch thủy hàn, đát la tuyệt thế cao thủ. Nếu như hắn đến thôn Phệ Tinh không thế giới, cũng thì tương đương với hạng tinh cấp, thật quá yếu. Đúng vậy, A Dương An gật đầu nói, đến hắn dạng này cảnh giới, muốn tăng cao tu vi thì cần đại lượng thời gian tích lũy. Lập tức, Dương An nói, tính toán, không nghĩ những thứ này, tiểu Ngọc chúng ta đi tinh tế thế giới chơi đùa. Nhìn xem mỹ nhi xuất thế không có. Hồng Mông đại đế hệ thống không 4 chương 108 mỹ ảnh hào thuyền viên Dương An lần nữa trở lại mỹ ảnh hào. Ngạc Nhiên nói: "Mỹ nhân ngư phó quan." Cái này mỹ ảnh hào vậy mà nhiều mấy người? "Đúng vậy a." Mỹ nhân ngư ngồi tại thuần sùa trên thân, bên người nổi trôi mấy cái tiểu thủy phòng. Giới Thiệu nói: Cái thiếu gia này là bai, rời nhà trốn đi. Cái kia đầu trọc là thôi mờ sông đường. Tên bập mạp chít bẩm này gọi côn no. Tạc hư một người, vì phần tiểu hung để một đoàn người. Mỹ nhân ngư không có giới thiệu. Lúc này, mỹ nhân ngư có chút hiếu kỳ nhìn lấy Hà Tiểu Ngọc, nói: "Tên nhân loại này tiểu cô nương là ai Dương An nói?" Nàng gọi Hà Tiểu Ngọc: "Bạn gái của ta U, vinh quý, quý, mực mỹ nhân ngư nhảy đến Hà Tiểu Ngọc bên người, quan sát tỉ mỉ Hà Tiểu Ngọc, nói: "Thiên đế bạn gái rất phổ thông a." Theo mỹ nhân ngư, Hà Tiểu Ngọc còn không có nàng xinh đẹp, đương nhiên, mỹ nhân ngư hình thể có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Tiểu Huynh để nhìn thấy Thiên đế về sau, hỏi nói: "Thiên đế Có thể hay không để cho ta đi thôn Phệ Tinh không thế giới? Thế giới kia quá thần kỳ, có vô số tinh cầu, còn có đếm mãi không hết mỹ thực. Tiểu Huynh đệ đi qua một lần thôn Phệ Tinh không vi tu an nét về sau, liền bị cái kia phương thế giới mỹ thực mê hoặc, cho dù là thế giới giả tưởng mỹ thực, cũng làm cho hắn kinh thán không thôi. Tiểu Huynh đệ biết ấy giả tưởng Mỹ thực muốn so thế giới chân thật tiện nghi mấy lần, thậm chí mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Như một bình ngôi sao vậy, có thể tầm bổ thân thể, khiến người ta càng thân cận pháp tắc. Tại trong thế giới giả lập chỉ cần 6 cái tiền vũ trụ, tại thế giới chân thật bên trong, một bình ngôi sao tiểu cần 800 tiền vũ trụ. Dương An nhìn một chút tiểu huynh đệ, nói Tiểu Huynh đệ, thì ngươi chúc tu vi ấy, đến thôn Phệ tinh không thế giới, cũng thì tương đương với hành tinh cấp 9. Ngươi vẫn là đi trước hắn thế giới lịch luyện một cách đi. Ụ, Vinh, Quỳ, quỳ. Mơ, Tiểu Huynh đệ ớn một tiếng, không có nhiều lời. Hắn cũng biết, tu vi là ngạnh thương. Tứ Lang nói, "Tiểu Huynh đệ, ngươi không phải nói Muốn sáng tạo ra đắc mỹ vị, lại có thể tăng cường tu vi mỹ thực sao, nếu như ngươi thật sáng tạo ra đến, chúng ta liền có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Tứ lang, Tiểu Huynh đệ nói, không dễ dàng như vậy. Kiến thức càng nhiều, Tiểu Huynh đệ cũng minh bạch càng nhiều. Đột nhiên, một cái đáng yêu tiểu tinh linh xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhịp ngậm cười một tiếng, sau đó nghiêm túc nói: Thuyền trưởng Đại Thúc, chúng ta đến giới ngoại ngân hà. U, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mịch, Dương An trong lòng nghi hoặc, nói: "Tiểu Ngọc, thời gian chục có chút không đúng a, Dương An nhớ kỹ, mình tới bàn long thế giới chạy một vòng, tham gia một buổi đấu giá, đi chơi trời đại thế giới Bất Tử Sơn đi một chuyến, sau đó lên mạng chơi ga mẹ." đi dạo thế giới giả tưởng. Hà Tiểu Ngọc nói: "Dương An, ngươi đần à? Mỗi cái hành tinh thời gian cũng không giống nhau, lại càng không cần phải nói mỗi cái thế giới thời gian." "U, vinh, quy, quy, mịch." Dương An ngẫm lại, nói: "Cũng đúng, trước kia ta đi tương đối nhiều địa phương là nhất tinh thế giới." Nhất tinh thế giới phần lớn là một khoả sinh mệnh tinh cầu, cùng địa cầu cùng loại, thời gian trục cũng giống như địa cầu. Hiện tại, cầu tinh thế giới có đại lượng sinh mệnh tinh cầu. Mỗi một khoả tinh cầu thời gian đều có một ít khác nhau. Ụm ục nghe Dương An nói chuyện với Hà Tiểu Ngọc, hỏi nói: "Thiên đế truyền thuyết, thiên cả một ngày, địa một năm trước" Có phải là thật hay không không dám bao nhiêu Đâu Dương An nói, lập tức hỏi Lâm Tây Tác. Lâm Tây Tác, tinh tế thế giới thời gian trôi qua bao lâu cái này Lâm Tây Tác suy nghĩ một chút, nói, "Thiên đế, ngài đã hơn 1 năm không có tới Mị Ảnh Hào." Thời gian dài như vậy Dương An có chút ngạc nhiên. Hắn đi tương đối nhiều địa phương là bản long thế giới, hắn cần thận đẩy tính một chút. Nghĩ thầm, bản long thế giới sống như cũng đi qua hơn nửa năm a, lập tức Dương An lắc đầu. Hắn nghĩ, khó trách thôn Phệ Tinh không thế giới đều lấy Kỳ Nguyên làm đơn vị, thật sự là tu chân không năm tháng a, chói mắt ngàn vạn năm. Lâm Tây Tác đối Mị Nhi nói, "Mị Nhi, tiến về cấp cơ thần lâu hào." Dương An nghe vậy, nghĩ thầm, Cái này Lâm Tây tác tại cấp cơ thần lâu hào phía trên web một lần hàng về sau, kiếm một món hời. Sau đó, cùng Lâm Thanh Nhã đi một lần Bạch Động Ngôi sao, vứt một số tinh tế thuyền đắm, đạt được đại lượng tư nguyên, để mị ảnh hào tấn cấp đến cấp cơ. Nhận các phương chú ý, đối với cái kia chiếc thần bí cấp cơ thần lâu hào, Dương An chỉ nhớ rõ ba nhân vật, một cái là trầm sâu xài rác Mặt khác hai cách là sắc nữ Nhi chân chân cùng Fenmi. Nguyên bản, chân chân giống như đối Lâm Tây Tác có ý, lại bị Lâm Tây Tác từ tuyệt, mà Jenny làm theo theo bài tiến tới cùng nhau. Mị Nhi tay nhỏ trên không trung vạch một cái, trong hư không xuất hiện một cái màn hình. Phía trên biểu hiện ra kinh độ. Mị Nhi lơ lửng giữa không trung, vui sướng nói: "Thuyền trưởng nãi thúc, Mị Nhi thu đến" Cái này tiến về cấp cơ thần lâu hào. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, mị ảnh hào vượt qua 10 cái trùng động, mọi người suốt cuộc nhìn thấy thần lâu hào. Hà Tiểu Ngọc nói: "Tinh tế thế giới thật sự là kỳ lạ. Nơi này khoa học kỹ thuật mặc dù không có thôn phệ tinh không thế giới phát đạt, phi thuyền không thể gia tốc đến tốc độ ánh sáng, cũng không thể tiến vào ám vũ trụ phi hành. Nơi này lại có thần kỳ trùng động." có thể để phi thuyền tiến hành du lịch trong vũ trụ, cũng tiến về tinh không xa xôi. Lâm Tây Tắc cùng Mị Nhi cũng sẽ thường xuyên lên mạng. Bởi vậy, bọn họ đối vạn giới tình thế cũng có một chút sải. Bất quá, bọn họ phía trên vi tu an nether thời điểm, thật giống như cậu người địa cầu chơi game giả lập một dạng. Thế giới trò chơi thời gian cùng hiện thực thế giới thời gian có một ít khác biệt. Lúc này Tiểu Huynh đệ một đoàn người cũng nhìn thấy to lớn thần lâu hào, ủ ủ hơi kinh ngạc nói, tại thế giới giả tưởng, mặc dù đã gặp to lớn phi thuyền, có chút phi thuyền tựa như một quả sinh mệnh tinh cầu, bất quá lại không có trong hiện thực nhìn thấy như vậy rung động. Tiểu Huynh đệ nhìn về phía trước cái kia chiếc như một tòa thành thị chiếc thần lâu hào, khẽ gật đầu, nói, chiếc kia ta còn tưởng rằng tinh tế du thuyền đều rất nhỏ, như bị ảnh hưởng, bây giờ lớn lên hơn 200m, bao quát hơn 60m, cùng một tòa thành thị so sánh thì có vẻ hơi nhỏ bé. Đồng dạng, mỹ nhân Nư cũng có chút sật mình, nói: "Nhân loại khoa học kỹ thuật thật không cách nào tưởng tượng, vậy mà có thể kiến tạo ra khổng lồ như thế tinh tế du thuyền." Mị Ảnh Hào tới gần cấp cơ thần lâu Hào về sau, có thể nhìn thấy thần lâu Hào xung quanh đổ lấy đại lượng tinh tế tu thuyền. Mị Ảnh Hào cùng thần lâu Hào liên thông về sau, thống kê tiếp chỗ đậu. Ngay sau đó, chậm rãi tới gần thần lâu sau, đợi Mị Ảnh Hào tiến vào chỗ đậu về sau, Lâm Tây Tác nói: "Các vị thuyền viên đoàn, chính mình đi thần lâu phía trên chơi đi. Muốn mua "Tì, chính mình quyết định." Lập tức lại đối Dương An nói, "Thiên đế, các ngươi là cùng ta cùng đi, còn là mình đi chơi?" Dương An nói, "Lâm thuyền trưởng phận đào hoa không tệ, ta muốn theo Lâm thuyền trưởng cùng đi." Nhưng mà, Dương An lời nói vừa ra khỏi miệng, cũng cảm giác eo truyền đến một trận quặn đau. Dương An khóe miệng co quắp rút. Lâm Tây Tắc trong lòng cười thầm. Bùi Lâm cương tốt theo buồng nhỏ trên tàu đi tới. Nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc giáo huấn Dương An, nhẹ giọng nói: "Nam nhân đều một dạng, thiên đế cũng không ngoại lệ." Mỹ Nhi bay đến Lâm Tây Tác bên người, nói thuyền trưởng đại thúc, không cho ngươi học cái xấu nha. Một bên khác, ủ ủ lôi kéo tiểu huynh đệ, nói: "Tiểu huynh đệ, người ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy phi thuyền." cùng đi xem xem đi. Tốt tiểu huynh đệ nói, vừa vặn đi xem một chút có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Bản tử côn no hô to một tiếng, lao xuống phi thuyền, nói, ta muốn mua một cái robot người hầu gái. Ngay sau đó, mỹ nhân ngư reo hò một tiếng, Thần Lâu Hào, xinh đẹp nhất, tình cảm nhất mỹ nhân ngư tới. Ngô Lâm Tây Tác nhìn lấy những thuyền này, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mi ảnh hào lên thuyền viên cũng quá có tính cách. Hắn vừa mới chuẩn bị phía dưới phi thuyền. Kha Ly có chút ngốc manh đi tới, nói: "Thuyền trưởng, ta muốn nhiều mua một số thực vật." Dương An lần thứ nhất nhìn thấy Kha Ly, nói: "Người hai mặt cách trí giả Kha Ly cùng pháo thủ Kha Ly." Kha Ly nghe được Dương An lời nói, chợt phác sợ đầu một cái. Lập tức, Kha Ly khóe miệng co quắp. Lộ ra một cái kỳ dị nụ cười. Dương An nói: "Tri Giả Hạ Ly, ta chỗ này có thần kỳ trái cây sinh mệnh, có thể tạo nên ra một cái hoàn chỉnh sinh mệnh thể để ngươi tách ra." Cần sao muốn Hạ Ly phun ra một chữ? Sau đó, cẩn thận nói: "Trái cây sinh mệnh có tác dụng phụ sao không có?" Dương An nói thực, không dùng ta nhiều lời, Tri Giả Hạ Ly tự có tính kế. Trí Sà Khát Ly nói, đối với Thiên Đế nói chuyện, ta không nên hoài nghi. Đồng thời, Khát Ly khói miệng lại ma dược. Hiển nhiên, người hai mặt cách đối thân thể phổ tải có chút lớn. Thiên Đế, ngài nói trái cây sinh mệnh bao nhiêu tiền một quả Dương An nói, nếu như ngươi có thể lấy được tinh anh cấp vũ trụ kỳ Phật, liền có thể đổi lấy một quả trái cây sinh mệnh. Ngô Chí Sả Khát Ly khóe miệng lại ba duyệt, nói: "Coi như ta không có hỏi. Cấp cơ vũ trụ kỳ vật cũng đắc là vô cùng bảo vật quý giá, có tiền mà không mua được, mà cấp bơi vũ trụ kỳ vật càng thêm chân quý, có thể gây nên vũ trụ các đại thế lực tranh đoạt." Tinh anh cấp vũ trụ kỳ vật tồn tại ở trong truyền thuyết. Chí Sả Khát Ly ầm lui chất phát, Khát Ly tiến về thần lâu hào. Lâm Tây Tác gặp thuyền viên đoàn đều sau khi rời đi. Đối Mị Nhi nói: "Mị Nhi, xem trọng nhạt, ta đi thần lâu phía trên nhìn xem." "Tốt Mị Nhi mềm mại nói thuyền trưởng Đại Thục thật sự là sông dài. Dương An rời đi Mị Ảnh hào chức đó, lại nói với Mị Nhi: "Mị Nhi, muốn trở thành chính thức sinh mệnh sao chính thức sinh mệnh Mị Nhi con mắt có chút mê mang. Mây sợ Nàng vừa mới ấp trứng đi ra, tựa như một cách 3 4 tuổi tiểu nữ hài. Dương An không có nhiều lời, lôi kéo Hà tiểu Ngọc đi ra Mị Ảnh Hào. Lâm Tây tạc đạp trên phản trọng lực ván trượt, cùng Dương An đi song song. Từ bên ngoài nhìn, Thần Lâu Hào giống một tòa thành thị, tiến vào bên trong, Thần Lâu Hào giống như một tòa tránh thức thành thị, bên trong có thể xin city hoàn cảnh. có ngày khí biến hóa. Ngoài ra, còn có đường đi, có phòng út, có công viên, đặt mình vào bên trong, liền phảng phất thân thể tại một cái thành nhỏ bên trong. Hà Tiểu Ngọc đi qua rất nhiều nơi, còn đi qua thôn Phệ Tinh Không Vi Tu An nét vượn, nhãn giới khoáng đạt. Đối với Thần Lâu Hạo, nàng chẳng qua là cảm thấy mới lạ. Một lát sau, Lâm Tây Tác dương an Hà Tiểu Ngọc ba người tới một quán quán rượu nhỏ. Lâm Tây tát tới đây là vì tìm hiểu tin tức, Dương An tới đây thì là vì nhìn xem cái kia đối với xinh đẹp chi em gái. Dưỡng dưỡng mắt. Hà Tiểu Ngọc gặp Dương An nhìn chung quanh, tay nhỏ phóng tới Dương An eo, nhẹ nhàng xoay tròn một chút. Quán trách nói, nhìn cái gì đấy Dương An lộ ra một tia thống khổ thần sắc, nói: "Tiểu Ngọc, ta đang ngắm phong cảnh. Hừ hà tiểu ngọc nhẹ hừ một tiếng, chỉ lâm tây tác bên kia. Nói, "Sắc lang, ngươi nhìn, là hai người bọn họ sao rất xinh đẹp a?" Ăn, ngươi nói, "Cái nào là tỷ tỷ, cái nào là muội muội a, ta cảm thấy cái kia mặc váy dài càng đẹp mắt, thanh thuần đáng yêu." Nhu nhu nhược nhược bộ dáng lớn nhất lấy đàn ông các ngươi ra thích án lúc này. Cái kia hai cái xinh đẹp mỹ nữ chạy tới Lâm Tây Tác bên người, bắt đầu nói chuyện với Lâm Tây Tác. Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Dương An, cái kia Lâm Tây Tác xó so ngươi có mị lực đây." "Đúng vậy, a Dương An nói, ta như vậy nam nhân cũng chỉ có ngươi ga thích." Hi hi Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, lôi kéo Dương An đi đến bên cạnh ngồi xuống. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 4 chương 109 thần lâu hào mua sắm một cái tuổi trẻ nữ tử đi đến Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc cháu ngồi đưa. Lễ Phép nói: "Hai vị muốn uống chút gì không không dùng Dương An khoát khoát tay, hỏi Hà Tiểu Ngọc. "Tiểu Ngọc, ngươi muốn uống cái gì?" Hà Tiểu Ngọc nói: "Dương An, ngươi cũng quá không có lễ phép, nếm thử nơi này rượu sao khẳng định không tốt uống." Dương An nói: "Làm sao lại thế Hà Tiểu Ngọc nói: "Ngươi nhìn, thật nhiều người đều uống quyết khí, đúng còn có hồi hương tửu. Ngươi muốn uống?" Dương An hỏi. "Không muốn." Hà Tiểu Ngọc nói một câu. "Hỏi bên người cô gái trẻ tuổi. Các ngươi nơi này có nước trái cây sao?" Có cô gái trẻ tuổi đáp. Đồng thời, báo ra mấy loại tinh tế thế giới nước trái cây. "Mật la nước trái cây." Dưa xanh nước trái cây. Hà Tiểu Ngọc đều chưa nghe nói qua, tùy ý nói, đến điểm ngoạc đi. "Tốt, cô gái trẻ tuổi nói, hai vị chờ một lát." Lúc này, đã có người chú ý Sương An cùng Hà Tiểu Ngọc. Một người dáng dấp thư kệ nam nhân nói, "Tên tiểu bạch kiếm này là ai a vậy mà mang nữ nhân tới nơi này uống nước trái cây thật có ý tứ." Một bên khác, tính cách nóng bỏng mặc lấy quần bò ren mi thoải mái ngồi vào Lâm Tây Tắc trên đùi, dùng ngọt ngào thanh âm nói: "Anh chàng đẹp trai, không mời chúng ta uống rượu không tốt Lâm Tây Tắc ớn một câu. Tại ren mi trên mông đít vỗ một cái. Ren mi đại hô ra tiếng: "Ngươi không có bị mê hoạt làm sao lại thế?" Lâm Tây Tắc nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra trắng nõn mà chỉnh tề hàm răng, nói: "Nhiều đã bị cắt ngươi 2 tỷ muội mê hoạt." Ha Tiểu Ngọc một mực đang chú ý Lâm Tây Tác bên kia. Lúc này, cười khẽ nói: "Cái này Lâm Tây Tác cũng rất tư a." Nàng Tu Vi không thấp, đã nhìn ra chân chân cùng sen mi đối Lâm Tây Tác dùng tinh thần lực thôi miên. Bất quá, Lâm Tây Tác kinh lực trùng điệp nguy cơ, đi đến bây giờ, lại để cho mị ảnh hào tấn thăng đến cấp sơ Như thế nào lại bị hai cái tiểu nữ hài mê hoặc chân chân so sánh nổi liễm, da đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Tha xa chúng ta." Cùng lúc đó, một số nhận biết chân chân cùng Sen Mi tỉ muội khách quen cũng nhao nhao nói nói: "Sen Mi ra thích hồ nháo, chân chân tính cách so sánh ôn hòa." Tiểu Hương đệ, "Tha các nàng ra đi." Lâm Tây tặc mắt nhìn xung quanh, Sớm liền phát hiện một cái trọm sâu dài nhìn chằm chằm vào hắn bên này. Hiển nhiên, cái kia trọm sâu dài cùng chân chân cùng Sen Mi oan hệ không tầm thường. Sau đó, thuận thế buông xuống hai tỉ muội, vô nói, bên kia trọm sâu dài thúc thúc, không đến uống một chén sao ha ha ha, trọm sâu dài rắc cởi mở cười hai tiếng, đi đến lâm tây tác hơi một bên. Nói Hai vị tiểu nữ cho Lâm thuyền trưởng thêm phiền phức. Ngay tại vừa rồi, Rắc đã sử dụng thần kiệt hào mạng lưới tra được Lâm Tây Các tin tức. Lâm Tây Các gặp sắc một ngụm nói ra bản thân lai lịch, hơi hơi giật mình, nghĩ thầm, người này tại Thần lâu Hào phía trên cần phải có mấy phần địa vị. Lập tức nói, còn không biết đại thúc tên gọi là gì tại Thần lâu Hào phía trên, tất cả mọi người gọi ta rắc. Rắc nói, Rắc đại thúc Lâm Tây Tác lễ phép nói, tại hạ mới tới Thẩm lâu Hào, còn có rất nhiều không hiểu địa phương muốn thỉnh giáo xác đại thúc. Xác nói, ta vừa kế thừa phỉ thúy hào không bao lâu. Trước kia là Thẩm lâu hào tiểu quán lão bản, mặt người tương đối quen thuộc. Lâm thuyền trưởng nếu như muốn hỏi Thẩm lâu hào phía trên sự tình, có thể tùy tiện hỏi. Lâm Tây Tác nói, ta đến Thẩm lâu hào là muốn mua một số trang bị. chắc nói, để Chân Chân dẫn ngươi đi đi, Chân Chân tại Thần Hảo làm qua dẫn đường. Đúng lúc này, Dương An đứng lên, nói: "Tiểu Ngọc, chúng ta cũng đi qua đi, nhìn có cái gì chơi vui độ, vật mua cho ngươi một số." Tốt Hà Tiểu Ngọc ừm một tiếng, theo Dương An hướng lâm tây thác bên kia đi qua. Sau đó, cùng Chân Chân cùng Sen Mi chào hỏi. "Chân Chân" Sen Mi, các người tốt, người tốt chân chân cùng Sen Mi lễ phép nói. Đồng thời, hơi nghi hoặc một chút, bọn họ là ai nhìn nhãn thần. Nàng giống như nhận biết chúng ta sắp gặp Dương An đi tới, lập tức đứng lên, nói, "Ngài khỏe chứ?" Không biết hai vị quý xanh rắc nhiều năm trà trộn tiểu quán, kết bạn đủ hạng người nhân vật. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến Dương An rất bất phàm. So Lâm Tây Tác vị thuyền trưởng này thân phận cao hơn. Lâm Tây Tác biết Dương An ra thích vui đùa, nói nói, "Dương An tiên sinh, ta đi mua vài món đồ, các ngươi muốn cùng đi xem nhìn sao chính muốn đi xem. Nếu như nhìn thấy La Thích thì cho tiểu Ngọc mua một số." Dương An nói, lập tức lại đối sắc nói, "Tên của ta Ngươi đã biết a vị này là bạn gái của ta Hà Tiểu Ngọc." Sắc mỉm cười nói, "Dương An tiên sinh, Hà cô nương, các ngươi muốn mua gì độ, vật ta có thể tự mình cho các ngươi làm dẫn đường." Lâm Tây Tác nghe vậy, thầm nghĩ, vẫn là này vị diện tử đại a. Bất quá, Lâm Tây Tác biết Dương An thân phận, cảm thấy bình thường. Đồng thời, nói, "Sắc đại thúc, Dương An tiên sinh thế nhưng là khách hàng lớn a. Nếu như hắn nguyện ý, có thể nhẹ nhõm mua xuống chiếc này Thần Lâu Hào. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mực sắc trong lòng giật mình. Đây là thật phấn là nói đùa Thần Lâu Hào là thế lực khắp nơi lợi ích kết hợp thể, hắn cũng chỉ có thể tranh thủ quyền kinh doanh, không có quyền mua. Muốn mua xuống một chiếc cấp cương thần lâu hào, chẳng những cần đại lượng tiền tài, còn cần thiết lực cường đại. Chân Chân cùng Sen Mi nghe được Lâm Tây Tác lời nói, cũng tò mò nhìn về phía Dương An. Suy đoán, cái này người đến từ thứ nhất ngân hà cùng lúc đó, tiểu quán người khác cũng hướng Dương An quan tới hiếu kỳ ánh mắt. Một số người phỏng đoán, đây là đâu nhà thiếu gia cũng dám chạy đến giới ngoại ngân hà đến nếu như ăn cướp hắn thì phát tài. Lâm Tây Tác cảm nhận được tựa quán người khác ánh mắt cùng tâm tư, trong lòng cười thầm, các ngươi thì đoán đi, vị này chẳng những có tiền, mà lại thực lực cực kỳ cường đại. Lâm Tây Tác còn nhớ rõ, Dương An cùng hắn vừa đi Du Ngoạn Mây Cung ngồi sao sự tỉnh, lúc ấy, Dương An tâm niệm nhất động, liền có thể mang lấy bọn hắn thuần si hơn phân nửa tinh cầu. Đối với Dương An thực lực Liên Trầm luôn đều cảm thấy hoảng sợ. Một hồi về sau, Sắc Tử mình đem Dương An lâm Tây Tác, Hà Tiểu Ngọc mấy cái người tới một nhà nổi bộ cửa hàng. Đồng thời, đối cửa hàng chủ nhân nói: "Già Lam, đến một cọc đại sinh ý. Ngươi làm sao Già Lam nhìn thấy Sắc một nhà?" Cười nói: "Sắc lão duyệt, ngươi làm sao cũng làm dẫn đường đây không phải ngươi phong cách a?" Sắc nói, vị này chính là đại nhân vật. Hắn lúc nói chuyện, dùng con mắt ra hiệu Dương An. Gia Lam nhìn về phía Dương An, nghĩ thầm, đây là công tử nhà nào đó vậy mà để Sắc tự mình bắt chuyện lập tức. Hỏi nói, mấy vị muốn mua cái gì ta chỗ này có quân đội trang bị tối tân. Lâm Tây Tác nói, lấy ra xem một chút đi. Gia Lam mỉm cười nói, mấy vị đi theo ta. Ngay sau đó, gia Lam đem mọi người mang vào kho vũ khí. Lâm Tây Tắc nhìn lấy rực rỡ muôn màu vũ khí, trên mặt lộ ra nét mừng. Theo tay cầm lên một thanh dao La Sơ, nói: "Đồ tốt, thanh này dao La Sơ không thể so với Mây Cung Ngôi Sao đạt được kém." Gia Lam giở về mắt tin tức, nghe được Mây Cung Ngôi Sao ba chữ, nghĩ thầm: người trẻ tuổi kia đi qua mê cung ngôi sao, còn có thể sống được trở về, thực lực bất phàm a." Hà Tiểu Ngọc hướng giá vũ khí quét mắt một vòng, nói, "Dương An, tớ nhỏ đạn hạt nhân thứ này cũng có bán đây." Hà Tiểu Ngọc đến từ nhất tinh thế giới Long Xà thế giới. Tại Long Xà thế giới bên trong, hạt phó cũng là tối đỉnh cấp vũ khí, liền đường tử Trần đều muốn nghiên cứu. Bất quá Mây sờ đường tử Trần đã khác biệt. Dương An theo tay cầm lên một ổ lôi xả thương, nói: "Thanh thương này uy lực so thôn Phệ Tinh Không Thế Giới kém rất nhiều đâu. Tại thôn Phệ Tinh Không Thế Giới, một thanh cấp độ súng La Sơ có thể xuyên qua một quả sinh mệnh tinh cầu, giết chết cấp giới chủ cường giả." Lâm Tây Tác nghe Dương An lời nói, nghĩ thầm: "Thôn Phệ Tinh không là cái gì thế giới?" có thể cùng nơi đó so sao rắc, chân trần, xem mị, gia lam lại có chút nghe không hiểu, thôn Phệ Tinh không thế giới cái kia là địa phương nào là thứ nhất ngân hà, vẫn là thứ hai ngân hà một cây thương có uy lực lớn như vậy, sao cấp giới chủ cường giả lại là cấp bậc gì mạnh hơn cấp 12 giả còn muốn lợi hại hơn sao trong lúc nhất thời. Dắt cùng gia lam tiếp không lên lời nói, bọn họ cảm giác lượng tin tức có chút lớn. Lâm Tây Tác vừa đi, một bên nhìn, hắn đối với nơi này trang bị phi thường hài lòng. Có những trang bị này, mỹ ảnh hào thực lực có thể lần nữa đề bạc một cái cấp bậc, liền có thể tiến về một số nguy hiểm tinh hệ mạo hiểm. Lâm Tây Tác nhìn một hồi, xuất ra ma huyền điện thoại di động, nghĩ thầm, thứ này mới thật sự là bảo vật a, chỉ có đều đại thế giới người cầm quyền hòa hoàng tộc mới có thể mua nổi. "Đài này ma huyễn điện thoại si động vẫn là Dương An đưa tặng, về sau kiếm tiền phải trả." Lâm Tây Tác đối ma huyễn điện thoại si động nói, "Ngươi thật hình thức." Nhất thời, một cái cô gái xinh đẹp xuất hiện tại Lâm Tây Tác bên người. Bình thường, Mị Nhi nhìn thấy cái này cô gái xinh đẹp chung quy đùa nghịch tiểu hài tử tính khí. Bởi vậy, Lâm Tây Tác rất ít khi dùng người thật hình thức, nay lại dùng sử dụng người thật hình thức Một là vì xung động mọi người, hai là vì thuận tiện. Già Lam nhìn thấy Lâm Tây Tác bên người cô gái xinh đẹp, kinh ngạc nói, cái này là người máy xác nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp. Đồng thời, phóng xuất ra tinh thần lực tìm kiếm. Kinh ngạc nói, đây là cái gì người máy lúc bắt đầu? Hắn còn tưởng rằng là giả thuyết hình ảnh. Chân chân nói, Người máy này cùng hàng sóng thủ nhân không giống nhau. Hàng sóng thủ nhân là năng lượng thể, cái này rất lợi hại cổ quái, giống sinh mệnh, lại như năng lượng, lại có chút sống người máy. Lâm Tây tác mỉm cười nói, thứ này gọi trí năng sinh mệnh, tên là Ma Huyễn điện thoại di động, có thể liên thông vạn giới internet. Hắn nói chuyện ở giữa, đối ma huyền điện thoại si động nói: "Tiểu Ảnh, liên tiếp vạn giới internet." "Được." Tiểu Ảnh phát ra ngọt ngào thanh âm. Trong mắt phóng xuất ra hai đạo quang mang. Trong hư không xuất hiện một cái không gian 3 chiều màn hình. Phía trên cho thấy đại lượng tin tức. Lập tức, Lâm Tây Tác nói: "Tiến vào vạn giới khô mua sắm." Đồng thời, đối giả Lam nói: "Cái này vạn giới trong thương thành có đủ loại thương phẩm." Vô xung đến từ về sau. Tô thị chuyển phát nhanh công ty hồi lấy tốc độ nhanh nhất đưa hàng đến cửa. Gia Lam nhìn chằm chằm màn hình, nhìn lấy từng kiện từng kiện mới lạ thương phẩm, kinh ngạc nói: "Thứ nhất Ngân Hà có công nghệ cao như vậy lâm tây tác nói, đây cũng không phải là thứ nhất Ngân Hà khoa học kỹ thuật." Hắn nói đến đây, nghĩ thầm, có lẽ Nhất nhất Ngân Hà cũng không có cao như thế khoa học kỹ thuật a nghe tiểu huynh đệ bọn họ nói, bọn họ có thể tiến về hắn thế giới, liền trầm luôn đều chưa nghe nói qua loại này xuyên việt thời không khoa học kỹ thuật. Qua một hồi lâu, Gia Lam nói, "Ngươi thứ này bao nhiêu tiền Lâm Tây Tác nhìn Dương An liếc một chút, nói, "Thứ này vạn giới khu mua sắm cũng có bán." Hắn nói chuyện ở giữa, Ấm mở ma huyễn điện thoại si đồng cửa hàng. Nói: "Phổ thông ma huyễn điện thoại si đồng, 10 ngàn tinh tệ. Ta đại này ma huyễn điện thoại si đồng chẳng những có thể vượt giới trò chuyện, còn có thể phía trên vi tu an network. Ngoài ra, còn có bảo hộ thông năng, cần 10 triệu tinh tệ." Hắn nói đến đây, tâm lý có chút may mắn, lại có chút buồn mực. 10 triệu tinh tệ a Ta lúc nào mới có thể vẫn phải thanh. Hắn biết, liền xem như đem mỹ ảnh hảo bán, hắn cũng còn không rõ. Già Lam hỏi nói, cái này nhất kinh tệ tương đương với bao nhiêu luyện tinh nhất tinh tệ? Có thể đổi lấy 100 đơn vị luyện tinh. Lâm Tây Tác nói. Ngô Chân chân sững tâm tính một chút, khẽ nhích miệng thầm nghĩ, cái này thuyền nhỏ lớn lên thật có tiền a. Rốt cuộc Sa Lam hai mắt thả chỉ nhìn Lâm Tây Tác. Lâm Tây Tác trong lòng giật mình, thầm nghĩ, nói lộ ra miệng, "10 triệu tinh tệ a." Liền xem như thứ nhất Ngân Hà đại gia tộc cũng sẽ đỏ mắt đi. Ngay sau đó, Lâm Tây Tác nói thứ này là Dương An tiên sinh đưa ta. Dương An thấy thế, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Lâm thuyền trưởng, không cần lo lắng." Cái này vạn giới điện thoại si đồng lại thêm một cái công năng, có thể khẩn cấp kêu cứu. Tô thị tập đoàn tiếp vào kêu cứu điện thoại về sau, lại phái bảo an nhân viên nghĩ cách cứu viện. Lâm Tây Tác hỏi nói: "Thiên đế, cái này là lúc nào sự tình, ta làm sao không biết thì hai ngày trước đi?" Dương An nói: "Ngươi hai ngày này không có lên mạng, khả năng không biết đi." Dương An nói đến đây, lại căn dặn nói: "Lâm Tây Tác, hiện tại là internet thời đại, phải nhiều hơn lưới a. Áp Lâm Tây Tắc im lặng. Bất quá, trong lòng của hắn an tâm một chút. Nghĩ, không nghĩ tới vạn giới lớn nhất đại thương nghiệp tập đoàn còn có bảo toàn nghiệp vụ. Lập tức lại hỏi nói, thiên đế, cái này nghĩ cách cứu viện phí sủng cũng không thấp đi. Cái này chính ngươi lên mạng tra đi. Dương An nói, mắt trợn tròn tròn Tiên đế đây là cái gì tình huống lúc này? Dắt xem mị, chân trần. Già Lam mấy người cảm giác mình cùng Lâm Tây Các bọn họ không tại một cái thế giới. Lâm Tây Các cùng Dương An trò chuyện một hồi, lại đối Già Lam nói, "Già Lam đại ca, coi trọng cái gì? Cùng ta nói một tiếng liền tốt. Ta dùng ma huyễn điện thoại di động giúp ngươi vỗ xuống đến." Ta chỉ lấy 40% tiền hoa hồng." Dương An tán thưởng nói. "Lâm Tây Tác, không tệ, Hoàng Mông Đại Đế hệ thống không 4 chương 110 con đường tu hành tinh tế thế giới là cẩu tinh tế thế giới. Đương nhiên cũng có mạng lưới." Già Lam hỏi nói, "Chúng ta công cụ truyền tin không thể liên tiếp vạn giới khô mua sắm." Lâm Tây Tác nhìn về phía Dương An, nói, "Thiên Đế đại nhân, giúp đỡ chút đi." Ta đây là đang giúp ngươi kéo sinh ý nha. Được, Dương An ừm một tiếng, xuất ra bốn tờ giả thuyết thẻ. Bốn đại phổ thông vi tu an Nepwer rụng cổ tiết nói. Nói, thứ này trước mượn các ngươi dùng. Đi vi tu an Nepwer xem một chút đi, để cho các ngươi được thêm kiến thức. Vi tu an Nepwer già Lam hơi nghi hoặc một chút. Tránh thức nói đến, tinh tế thế giới cũng có vi tu an Nepwer. bất quá là đầu thôi thúc mà lại độ mô phỏng thực tế vô cùng thấp, chỉ có những không đó chỗ mọi chuyện nhân tài thích vi tu an network. Có lý tưởng người đều ra thích đi mạo hiểm, con em đại gia tộc đều ra thích chơi kinh tế tu thuyền. Lâm Tây Tác nói, các ngươi vào xem thì sẽ biết cái gì là vi tu an network. Trân Trân cùng Sen Mi mang theo lòng hiếu kỳ tiếp nhận giả thuyết sùng cô kết nối cùng giả thuyết thẻ. Sau đó, tại Lâm Tây Tác chỉ đạo phía dưới tiến vào Vituan Network. Ngay sau đó, Sắc cùng Già Lam cũng theo đó tiến vào Vituan Network. Mọi người tiến vào Vituan Network về sau. Chấn Kinh nhìn trước mắt hết thảy. Trân Trân nói: "Lâm thuyền trưởng Ngươi xác định đây là Vituan Nepher? Không phải một thế giới khác ha <cười> ha Lâm Tây Tác cười khẽ nói. Các ngươi nói sao nói đến? Lâm Tây Tác lần thứ nhất tiến vào Vituan Nepher thời điểm cũng không phân rõ hiện thực cùng giả thuyết. Bây giờ, thế giới giả tưởng đã hoàn toàn kiến thiết tốt. Bao la đại địa bên trên có rừng rậm, có thảo nguyên, có dòng sông, có hồ nước, còn có đại hải Còn quốc thành trì. Lúc này, mọi người thì ở một tòa bàng đại binh ngoài thành trì. Gia Lam nhìn về phía trước cái kia tòa khổng lồ mà phồn hoa thành trì, nói: "Thứ nhất ngân hà khoa học kỹ thuật đã như thế phát đạt vậy, chúng ta giới ngoại ngân hà tính toán. Địa phương nào man hoang chi địa lâm tây tác lạnh nhạt đứng ở một bên." Nghĩ thầm: "Các ngươi chỉ thấy một góc của băng sơn đây." Hắn nghĩ tới đây, vừa nhìn về phía phía trên vũ trụ hư không, hắn biết nơi đó có đại lượng chín màu vòng xoáy, những chín màu đó vòng xoáy thông hướng thế giới giả tưởng càng thêm thần kỳ. Gen Mi theo dòng người đi vào thành trì về sau, cảm thán nói: "A ba, nơi này thật xinh đẹp, so thần lâu hào phía trên xinh đẹp hơn. Sớm biết Vito An Nepler chơi vui như vậy." Ta thì ngày ngày phía trên Vi Tu An Mạt Ngơ chơi. Chân Chân cùng Sen Mi sinh ra ở Thần Lâu Hào, rất ít rời đi Thần Lâu Hào. Chợt nhìn đến rộng rãi, phồn hoa giả thuyết thành thị, tâm lý hoan hỉ vô cùng. Sen Mi so sánh hoạt bát, vừa đi, một vừa nhìn trên đường người đi đường, đồng thời cùng Chân Chân nói chuyện. Chân Chân, ngươi nhìn Những người này phục sức thật cổ quái a, ngươi nhìn cái kia. Vậy mà trực tiếp mặc lấy hoàng bào trên đường đi. Hắn là hoàng tử sao ngươi nhìn cái kia. Vậy mà mặc lấy áo da thú người kia kì quái hơn. Mặc lấy kim loại y phục trên đường đi. Chân chân nhẹ nhàng nói, nơi này là thế giới giả tưởng, khả năng chính là cái này bộ dáng đi. Lâm Tây Tác biết nguyên nhân, lại không có giải thích. Trong lòng nghĩ Những người này đến từ hắn thế giới. Đương nhiên cổ quái. Đột nhiên, Sen Mi nhìn thấy một con khỉ trên đường đi. Có chút giật mình nói, "Chân chân." A Ba nói, "Trên cái thế giới này có rất nhiều kỳ dị chủng tộc. Có mỹ nhân ngư tộc, tinh linh tộc, cái kia có phải hay không vượn người tộc? Các con khỉ tu vi cao, tinh thần lực mạnh. Tại trong thế giới giả lập, cũng so với người bình thường nhạy cảm. Hắn nghe được Sen Mi lời nói, cơ ka ý tịt, tờ, tì một chút miệng, lóng lên đi vào Sen Mi bên người, nói: "Lão Tôn là Tề Thiên Đại Thánh." Tề Thiên Đại Thánh Sen Mi nghi ngờ nói: "Giới ngoại ngân hà cách địa cầu cực xa." Nàng đã không biết bóng phía trên cổ lão truyền thuyết. Lâm Tây Tác biết Tề Thiên Đại Thánh, vội vàng nói: "Sen Mi, khắc đắc tồi hắn, cái này cá nhân tu vi cực cao, là cấp 12 cường giả. An Senmi lên tiếng kinh hộp, một lát sau, Trần Trần cùng Senmi hai nữ hài lại bắt đầu hiếu kỳ dò xét xà thuyết thành trì cửa hàng. Đồng thời, sợ hãi thán phục nói, "Lâm thuyền trưởng, nơi này giống như thế giới chân thật a." Lâm Tây Tắc nói, Cái này thế giới giả tưởng độ mô phỏng thực tế chỉ có 70%. Có chút thế giới độ mô phỏng thực tế đạt tới 100%. Đúng, còn có một số gọi tư thần giới địa phương, càng thêm thần kỳ, bên trong có rất nhiều bảo vật. Bất quá, muốn đi những thế giới kia, liền cần kích xù dù phí dụng. Hơn nửa ngày qua đi, Dương An nói, "Tốt, mọi người lui ra ngoài đi." chân chân cùng Sammy có chút không muốn rời khỏi thế giới giả tưởng. Cùng lúc đó, sắc cùng Già Lam cũng rời khỏi thế giới giả tưởng. Làm mọi người rời khỏi thế giới giả tưởng về sau, xuất hiện lần nữa tại thần lâu hào cửa hàng. Lâm Tây Phác nói: "Các ngươi nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn. Về sau, muốn tiến vào thế giới giả tưởng, hoặc là muốn tại vạn giới internet cùng Vi Tu An Network mua đồ, Liên Cần vượt giới điện thoại di động cùng ma huyễn điện thoại di động. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. Mơ. Chân chân nắm chặt trên tay giả thuyết sủng cô kết nối. Hỏi nói, Lâm thuyền trưởng, loại này có thể liên tiếp vi tu an net đồ. Vật bao nhiêu tiền cùng ma huyễn điện thoại di động không sai biệt lắm. Có quý, cũng có tiện nghi. Lâm Tây Tác nói. Chân chân nghĩ đến Ma Huyễn Điện phải chi đồng giá tiền, có chút buồn bực nói quá đắt, căn bản mua không nổi. "Đúng vậy, A Sen mi nói." Luyện tinh cùng tinh tệ đổi lấy tỉ lệ là 1, 100. 100 đơn vị luyện tinh chỉ có thể đổi nhất tinh tệ. Xem nhất Ma Huyễn Điện thoại chi đồng đều muốn 10.000 tinh tệ đâu. Cái kia chính là 1 triệu luyện kim. 1 triệu a nếu là lam kim liền tốt. Lúc này Sắc Cùng Già Lam cũng rất nhớ nắm giữ một cái ma huyễn điện thoại si động. Nhưng mà, ma huyễn điện thoại si động thật quá đắt. Lâm Tây Tác nhìn lấy sắc cùng già Lam sắc mặt, cảm giác không sai biệt lắm, mỉm cười nói: "Sắc đại thúc, Già Lam đại ca, các ngươi đã thấy, vạn giới khu mua sắm có rất nhiều thương phẩm, có thần kỳ ma huyễn điện thoại si động, còn có cao cấp vũ khí, mà lại Còn có trong truyền thuyết tiên đan, còn có tiên đạo công pháp, có trường sinh bất lão dược, ta chỉ lấy 40% tiền hoa hồng a. Các ngươi cầm tới những thứ này thần kỳ thương phẩm về sau, lại chuyển tay bán cho hắn Thần Lâu Hạo cùng Tinh Tế Tu thuyền, có thể kiếm lời đến đại lượng luyện tinh. Phong Mi Hiếu Kỳ nói, Lâm Thuyền trưởng, làm ăn này ngươi có thể tự mình làm a. Lâm Tây tắt vẻ mặt đau khổ nói, Các ngươi cũng nhìn thấy, cái này vạn giới khâu mua sắm đồ, vật một kiện so một kiện quý, ta chỉ là một cái nho nhỏ thuyền trưởng, đại bộ phận đổ, vật cũng mua không nổi a. Lâm Tây Tác đi qua thôn Phệ Tinh Không Vi Tu An nét về sau, cũng muốn mua một số cơ giới tộc cao cấp trang bị, chỉ là giá cả quá đắt. Lần này Lâm Tây Tác muốn mượn dùng thần lâu hào thực lực tại vạn giới khu mua sắm đầu cơ trục lợi một ít gì đó, nhờ vào đó kiếm một món hời. Đối với Lâm Tây Tác hành động, Dương An chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn nhớ kỹ, cái này Lâm Tây Tác rất biết bắt cơ hội. Mỹ Ảnh Hào đi vào giới ngoại ngân hà về sau, hợp tác với Sắc, kiếm một món hời sau đó, giúp Sắc cầm tới cấp cơ thần lâu hào quyền kinh doanh. lại cùng phỉ thú hào thuyền trưởng Lâm Thanh Nhã cùng một chỗ thăm dò bạc động ngôi sao. Phần lợi để Mị Ảnh Hào tấn cấp đến cấp cơ. Vì sau, mấy cao cấp võ tu sĩ lại đi cấp bơ thần lâu hào phía trên tảo hóa. Dưới đường đi đến kiếm bộn đem luyện tinh, cũng làm cho Mị Ảnh Hào liên tục tấn cấp. Rắc suy nghĩ một chút, nói: "Lâm thuyền trưởng Nếu như ngươi có thể giúp ta cầm xuống Thần lâu Hào Uyển kinh doanh, chúng ta có thể trở thành hợp tác đồng bọn." Tốt Lâm Tây Tác nói. "Chuyện này, ta giúp, cần ta làm thế nào cùng lúc đó?" Lâm Tây Tác nghĩ. "Nếu như sát cầm tới Thần lâu Hào Uyển kinh doanh, liền có thể đại lượng đầu cơ trục lợi vạn giới hô mua sắm đồ. Vận chính mình cũng có thể kiếm lấy đại lượng tiền hoa hồng." Dương An gặp Lâm Tây Tác tại nói chuyện làm ăn. Hà Tiểu Ngọc cùng Trần Trần, Fenny tỷ muội đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Dương An có chút buồn bực nói: "Tiểu Ngọc, ta đến nơi khác nhìn xem." Được Hà Tiểu Ngọc ừm một tiếng, tiếp tục cùng Trần Trần, Fenny tỷ muội nói chuyện. Dương An tâm niệm nhất động, thuận시 rời đi. Hắn một mình tại Thần lâu hào phía trên đi dạo một chút. Sau đó bước ra một bước, rời đi Thần Lâu Hào. Nghĩ thầm, giới Ngoại Ngân Hà là chủng tộc lãnh địa, là nhà mãnh hiểm thiên đường. Nhớ tới ở đây, Dương An đạp không mà đi, ở ngoài giới Ngân Hà tùy ý hành tẩu. Trong lúc bất tri bất giác, Dương An tiến vào nguy hiểm khâu vực, trong hư không vũ trụ, từng bảy chủng tộc bay qua. Nhìn qua, có chút sống kết bảy hút mật ong mật. Bất quá Dương An biết, những thứ này trùng tộc mạnh mẽ hơn ong mật gấp mấy trăm lần, thậm chí gấp mấy vạn, mà lại trùng tộc sẽ không thu thập phấn hoa, mà là tại vũ trụ các nơi cướp bóc tư nguyên. Trùng tộc cảm ơn cực kỳ nhạy cảm, phát hiện Dương An về sau, nhao nhao hướng Dương An chỗ phương vị bốn phía. Dương An tâm huyết sân chào trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Đến tốt, vừa vặn thử một chút thân thủ." tránh thức nói đến, Dương An xuất thủ lần số không nhiều, cũng không có tránh thức chiến đấu qua. Lúc này nhìn thấy thành đàn trùng tộc, có chút ngửa tay, tùy ý phất tay, từng đạo từng đạo pháp cắt chi lực tuôn ra. Trong hư không quét xuất từng đạo từng đạo pháp các đường vân. Nhất thời, liên miên liên miên trùng tộc bị Dương An đánh giết. Đối với trùng tộc, Dương An không ai lòng thương hại. Phàn phất, thật giống như tại thế giới game online bên trong cày quái. Dương An chơi hưng khởi, lại thêm hắn thể chất bị hệ thống cải tạo qua, so phụ thông thần thể còn cường đại hơn. Năng lượng xung thúc, không biết mỏi mệt. Theo thời gian chuyển dời, Dương An sau lưng xuất hiện một đầu từ trùng tộc thi thể siêu cấp thành tựu không trường hà. Một chiếc tinh tế du thuyền theo phụ cận đi qua. Mắt thấy một cái như thiên thần tại người trong tư không thử chủng tộc, chấn kinh nói không ra lời. Người kia là ai quá lợi hại? Thuyền trưởng, cái kia còn là người sao vậy mà có thể chỉ thân ở trong vũ trụ thử chủng tộc? Thuyền trưởng, ngươi nhìn, người kia sau lưng trùng thi đều nhanh chóng chất thành núi. Chiếc này tinh tế du thuyền thuyền trưởng nhìn chằm chằm Dương An chỗ phương hướng nhìn một hồi. Sau đó đem tự mình nhìn đến cảnh tượng truyền cho phủ Cận Tinh Tế tu huyền. Một hồi về sau, phủ Cận Tinh Tế tu huyền đều biết phiến tinh không này xuất hiện một cái tuyệt thế cường giả, một mình trong hư không chém giết chủng tộc. Đối với ngoại giới hết thảy, Dương An hồn nhiên không biết. Lúc này, hắn tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Hắn cảm giác mình sở học bí pháp cùng thần thông đang thong thả dung hợp, mà lại Các loại bí pháp cùng thần thông vận dụng càng ngày càng thuận tay. Ta nói là cái gì Dương An trong đầu toát ra một vấn đề. Trước kia, hắn theo không nghĩ tới vấn đề như vậy. Hắn thích đến chỗ du ngoạn, ưa thích qua nhàn nhã sinh hoạt. Thế nhưng là khi hắn tiếp xúc từng cái mạnh đại thế giới về sau, rút cuộc cảm giác được thực lực trọng yếu. Dương An cũng muốn tu hành, nhưng mà Hắn thể chất thì cùng Thái Cổ Thánh thể một dạng, lại như một người không có linh căn tu sĩ, căn bản là không có cách tu hành. Tu hành, không phải liền là cảm ngộ pháp tắc, vận dụng pháp tắc sao dương an trong lòng suy nghĩ, trên tay bay ra từng đạo từng đạo pháp tắc đạo văn. Dương An nghĩ đến bản long thế giới con đường tu hành, lại muốn thôn phệ tinh không thế giới con đường tu hành. Lập tức lại nghĩ tới xà thiên thế giới con đường tu hành, tu hành cũng là cảm ngộ thiên địa uy các vận chuyển, sau đó vận dụng thiên địa lực lượng. Dương An nghĩ như thế, trên tay hắn pháp các đạo văn càng ngày càng phức tạp. Mỗi nhất đạo pháp tắc đều phản phất có thể dẫn đi thiên địa lực lượng, lại phản phất tại thôi đồng vũ trụ vận chuyển. Không biết qua bao lâu, Dương An cảm giác bên người không có trùng tộc, dừng lại, nói thì ra là thế, mỗi cái thế giới phương pháp tu hành đều không khác mấy, cảm ngộ pháp cắt chi, lực, sau đó đạt được bổn nguyên pháp cắt thừa nhận, lại hoàn toàn hiểu thấu đáo pháp cắt. Tại bàn long thế giới, thánh vực cường giả sơ bộ cảm ngộ pháp cắt, làm thánh vực cường giả đạt được bổn nguyên pháp cắt thừa nhận về sau, liền có thể ngưng tụ thần cách, trở thành thần cấp cường giả. thân cấp cường giả hoàn toàn lĩnh ngộ nhất hệ pháp tắc về sau thì đạt tới thần cấp đại viên mãn, thu hoạch được thiên địa ý chí uy năng. Tại thôn Phệ Tinh không thế giới, thiên phú cao hàng tinh cấp cường giả cũng có thể cảm ngộ vũ trụ pháp tắc, theo lĩnh hội xâm nhập, có thể đạt được bổn nguyên pháp tắc thừa nhận, ngưng tụ pháp tắc kết tinh. Đồng dạng Giả thiên thế giới tu sĩ đến sau cùng cũng muốn lấy được thiên đạo tán thành mới có thể trở thành đại đế. Dương An lâm vào trầm tư. Hắn nghĩ, tại thôn Phệ Tinh không thế giới, mỗi đề bạc một cảnh giới, đều có thể đề cao sinh mệnh tầng thứ, đề cao sen tầng thứ. Nói như vậy, tu hành cũng là đề cao sinh mệnh tầng thứ. Điểm này, hệ thống có thể giúp ta hoàn thành Chỉ cần có đầy đủ nhân quả chi lực, hệ thống thì có thể giúp ta đề cao sinh mệnh tầng thứ, thậm chí để cho ta trở thành bất hủ thần linh. Bất quá, pháp tắc lại cần chính mình đi cảm ngộ, đồng dạng, bí pháp cũng cần chính mình tu luyện. Giạng này mới có thể tăng cường chính mình thực lực. Dương An nghĩ rõ ràng về sau, trong mắt lóe ra một đạo hào quang ấm ấm. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 4 chương 111 tìm kiếm bí pháp Hà Tiểu Ngọc gặp Dương An sau khi trở về. Kỳ quái nói: "Dương An, làm sao vạn giới internet phía trên đều có ngươi khử trùng tử video?" A Dương An hơi hơi giật mình, nói: "Truyền nhanh như vậy Hà Tiểu Ngọc hỏi nói: "Có phải hay không không vui a nàng nhớ kỹ? Dương An không thích tu luyện, cũng không thích chiến đấu." thì thích đến chỗ chơi. Căn bản không có khả năng đi giết côn trùng. Dương An nói đối với tu hành có một ít cảm ngộ. Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, có chút khó được đâu, ngươi cũng sẽ tu hành. Dương An nói, trong mắt ngươi, ta cứ như vậy lười sao? Hì hì, Hà Tiểu Ngọc lộ ra ngọt ngào nụ cười. Không nói gì, Dương An đem Hà Tiểu Ngọc ôm vào trong ngực. Hắn cùng hắn không có bất kỳ cái gì bí mật. Hắn cùng với nàng cũng buông lòng nhất, vui sướng nhất. Một lát sau, Dương An nói, "Ta cũng muốn đi mạo hiểm." Không được Hà Tiểu Ngọc quả quyết nói, "Ngươi có lớn như vậy, cô thí, cũng có vô tận tư nguyên, chỉ cần tính tu, liền có thể đạt tới rất lợi hại cảnh giới cao." Dương An nói, "Tiểu Ngọc Ngươi đừng kích động sao, nếu như ta thật xảy ra chuyện còn có thể phục sinh." Cũng không được Hà Tiểu Ngọc nói, "Tuy nhiên có thể phục sinh, nhưng là ai biết phục sinh sau đối linh hồn có ảnh hưởng hay không?" Dương An nói, "Ta có thể học tập phân thân bí thuật, cái này được rồi đi." Vinh Quỳ, Quỳ, Mực. Hà Tiểu Ngọc trầm ngâm một hồi, biết Dương An đã quyết tâm Sau đó, nói: "Vậy được đi, ngươi nhất định muốn chú ý an toàn." Lập tức lại hỏi nói: "Đúng, ngươi tính toán đến đâu rồi cái thế giới mạo hiểm Dương An ngẫm lại, nói: "Bằng vào ta bây giờ thực lực, cửu tinh lấy thế giới bên dưới đối ta đã không có nguy hiểm, trước mắt có thể đi thế giới cũng không coi là nhiều, cũng liền bàn long thế giới cùng Già Thiên thế giới." hồn phệ tinh không thế giới bảo vật nhiều nhất, bí cảnh cũng nhiều nhất. Bất quá, tạm thời đi không." Hà Tiểu Ngọc nói, tương đối mà nói, bản long thế giới so giả thiên thế giới an toàn một số. Nếu không, ngươi đi hắn thần vị diện đi một chút đi. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. Mơ Dương An khẽ gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy. Ngày thứ 2, Dương An tiến vào hệ thống không gian, gặp áo lam nữ hài ngồi tại thu thiên bên trên, sắc mặt bình thản. Dương An hỏi nói: "Tiên nữ, ngươi có thể cho điểm đề nghị sao ta học tập bí pháp gì tương đối tốt hệ thống trầm mặt Dương An không tại nhiều hỏi, trầm rãi đi vào hệ thống thư khố. Hắn còn nhớ rõ, mình bị hệ thống nhốt tại hệ thống thư khố học tập 100 năm. chính là bởi vì cái này 100 năm, để hắn học được rất nhiều thứ. Dương An lần nữa tiến vào hệ thống thư khố, nhìn lấy bên trong vô số võ học sách vở, nghĩ thầm, những thứ này võ học sách vở nếu như phóng tới võ hiệp thế giới, sẽ để cho những cao thủ võ lâm kia điên cuồng a cầu âm chân kinh, cầu dương chân kinh, dịch kinh gần, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, lục mạch thần kiếm Dương An đi ngang qua giá sách thời điểm, lấy tay sờ lấy từng quyển từng quyển võ học sách vở. Bây giờ, lấy Dương An cường độ thân thể cùng tinh thần lực, có thể tùy tiện học được những thứ này võ công bí tịch. Dương An chậm rãi tiến lên. Sau đó, đi vào tu chân điển tịch khu vực, chỉ gặp từng cái ngọc giản, từng quyển từng quyển tư lụa thư tịch bày ở trên giá sách. Bên trong có tu chân điển tịch Có luyện đan pháp môn, có trận đạo, có luyện khí pháp môn, có chế phù bí pháp, cũng có các loại bí truyền tông kích thuật pháp. Dương An tầm lấy một khối ngọc giản, thần thức quét qua, nói: "Cái này là phàm nhân thế giới cao cấp tu chân công pháp, có công pháp này, nếu có thiên linh căn, có thể tu luyện thành tiên. Bản này tu chân công pháp phóng tới phàm nhân tu tiên thế giới." Giá trị vô lượng. Lập tức, Dương An lại cầm lấy một cái ngọc giản, thần thức đảo qua, nói: "Đây là phiêu miêu chi lư thế giới tu chân bí pháp, thuộc về Trọng Huyền phái, bên trong có tu chân công pháp, cũng có luyện khí chi thuật, là hiếm có thượng thừa tu chân công pháp." Dương An một đường đi tới, sau đó cầm lấy một cái thần giản, nói: Đây là tu thần công pháp, Phiêu Mưu Chi Lữ Thế Giới Thành Đế công pháp, tu thần thiên tiến chương. Dương An buông xuống tu thần thiên tiến chương, lại cầm lấy mặt khác cái thần giản, thần thức đảo qua. Tối nói: "Đây là bối xá đan kinh, là thượng thừa tu thần công pháp, cũng là thần cấp luyện đan bí thuật." Dương An buông xuống thần giản, nói: "Những công pháp này tuy tốt, Ta lại không thể tu luyện. Bất quá, những thứ này tu thần điển tịch nếu như cầm tới tu chân thế giới, hoặc là tu tiên thế giới, sẽ để cho tu chân giả cùng tiên nhân điên cuồng. Lập tức, Dương An cười nhạt một tiếng, bằng vào ta bây giờ tài lực, cũng chỉ có thể mua sắm phổ thông tu chân công pháp cùng tu thần công pháp sơ cấp phần. Hệ thống không gian tuy nhiên cái gì cần có đều có, nhưng là Hệ thống cũng đang nói, muốn hệ thống không gian độ, vật liền muốn chính mình đổi lấy. Dương An tiếp tục hướng phía trước đi. Nơi này trưng bày một bộ bộ Huyền Ảo Tiên Kinh. Bắt mắt nhất một bộ tiên kinh là Nói Kinh. Dương An tầm lấy Đạo Kinh. Nghĩ thầm, Diệp Phàm trên tay có Đạo Kinh thiên thứ nhất, ta chỗ này lại có hoàn chỉnh Đạo Kinh. Bất quá, Đạo Kinh giá cả cực kỳ đắt đỏ. Tây Hoàng Kinh Dương An cầm lấy một tòa tiểu tháp, phía trên có mấy cái cổ lão văn tự. Đây chính là giả thiên thế giới đế kinh Tây Hoàng Kinh. Dương An cầm Tây Hoàng Kinh, nghĩ, hiện tại Diệp phàm rất muốn nhất cũng là Tây Hoàng Kinh a sau đó. Dương An buông xuống Tây Hoàng Kinh. Tối nói, cái này Tây Hoàng Kinh tuy tốt, ta lại không thể tu luyện. Tư Không Kinh Dương An lại cầm lấy một bộ Đế kinh. Bản này Đế kinh, Dương An mua sắm sơ cấp phần. Đồng dạng, Dương An cũng không thể tu luyện bộ này Đế kinh. Bất quá, Dương An học tập Tư Không Kinh phía trên một ít bí thuật. Như Tư Không bí thuật, Dương An vận dụng Tư Không bí thuật lúc, đều là dùng thần lực vận chuyển bí thuật. Vô Thủy Kinh. Dương An nhìn lấy một tảng đá lớn Đây chính là Vô Thủy Kinh, gia thiên thế giới đỉnh cấp tiên kinh. Cổ Thiên thư từng nói, tiên lộ cuối cùng ai vi phong, thấy một lần Vô Thủy đạo thành không, bởi vậy có thể thấy được. Vô Thủy đại đế mạnh bao nhiêu dương an nhìn chằm chằm Vô Thủy Kinh, nghĩ thầm, lấy Vô Thủy đại đế tu vi, nếu như tiến về thôn phệ tinh không thế giới, có thể cùng hỗn độn thành chủ Búa lớn chi chủ nhất chiến sao Dương An ngẫm lại, nói: "Tu vi cũng không kém bao nhiêu đâu, Vô Thủy đại đế cũng có thể trường thâm một phương thời không, đã hoàn toàn ngộ ra thời không pháp tắc, có thể trấn áp tiên đạo mà búa lớn là vũ trụ tối cường giả. Nói sao làm vậy, cũng có thể trấn áp vũ trụ bản nguyên pháp tắc, ai mạnh ai yếu, đấu qua mới biết được." Dương An một đường tiến lên, lại không có tìm được thích hợp bản thân phương pháp tu hành, không biết qua bao lâu. Dương An theo tay cầm lên một bộ thần quyển, nói: "Bản này thần quyển là trở thành Hồng Mông trưởng khống giả Tần Vũ viết, hoàn chỉnh tinh thần biến công pháp, theo này tu hành, có rất lớn tỷ lệ trở thành Hồng Mông trưởng khống giả." Dương An nhớ kỹ, Tần Vũ truyện đề cũng là tu luyện tinh thần biến công pháp, vì sao ũng trở thành vũ trụ trưởng hống giả. Tinh thần biến tông pháp là chí cao bí pháp a." Dương An cảm khái nói, lập tức đem tinh thần biến trả về chỗ cũ. Cầu truyền kim thân. Dương An lại cầm lấy một bộ công pháp. Quyển tông pháp này là Dương Tiến tu luyện công pháp, sau khi tu luyện thành, có thể thành vị đại la kim tiên. Mà lại, quyển tông pháp này đến từ Hỗn Nguyên thế giới. So phong thần thế giới cái kia bộ cầu chuyển kim thân càng thêm huyền ảo, cầu chuyển tu thành, lại thông hiểu đạo lý, tham ngộ thiên đạo, có thể trở thành chuẩn thánh. Long huyết bí điển xương an cầm lấy cái này bản điển tịch lúc, nghĩ thầm, đây là lâm lôi tu luyện công pháp. Bất quá, bản long thế giới tu luyện hệ thống cũng không hoàn thiện, trở thành thánh vượt cường giả về sau, thì hoàn toàn sửa vào tự mình tìm tòi chừa vào tự mình lĩnh ngộ. Hệ thống thư khố bên trong lại có hoàn chỉnh pháp các tu hành điển tịch, như Lâm Lôi Đại Địa Mạch Động. Đại đa số thánh vực cường giả đều không thể lĩnh ngộ, cho dù là Lâm Lôi cũng vô pháp truyền thụ cho người khác. Hệ thống thư khố lại có kỹ càng phương pháp tu hành, theo cạn nhập sâu giảng thuật Đại Địa Mạch Động, chỉ cần theo lớp thì bước học tập liền có thể nắm giữ Đại Địa Mạch Động. Dương An tiếp tục hướng phía trước đi, không gian càng ngày càng rộng lớn, toàn bộ không gian không giống một cái thư khu, đến giống một phương thế giới, một khối đá, một mảnh lá cây, cũng là một mộ vũ thượng bí pháp. Không gian pháp tắc nhập môn thời gian pháp tắc cản tích, đại mệnh vận thuật, tiểu vận mệnh thuật, nhân quả thuật. Dương An một đường tiến lên, khi thì nhặt lên một khối đá gọi, khi thì nhặt lên một mảnh lá cây. Khi thì sùng tay vuốt ve thân cây, từng trang từng trang sách vô thượng bí thuật theo dương an đáy lòng chảy qua. Đương nhiên, rất nhiều bí thuật đều chỉ có thể nhìn thấy một cách tiêu đề. Một số đồ dài so sánh lớn bí thuật, có thể nhìn thấy một cách hoàn chỉnh. Muốn học tập xong chỉnh bí thuật, liền cần mua xuống toàn bộ bí thuật. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương An một mình hành tẩu ở hệ thống sách trong kho, quên ghi thời gian, quên không gian. Hắn vừa đi, một bên lật xem tiên đạo bí điển cùng tu hành bí thuật. Đồng thời, tâm lý tự hỏi, ta đường là cái gì ta nên học tập loại kia bí thuật có lẽ là đi mệt. Dương An tùy ý ngồi tại trên một tảng đá mặt, bên cạnh, một dòng sông nhỏ chậm chậm lưu động lấy, bờ sông mọc đầy cỏ tươi. cùng các loại loại dạng hoa dại, trong sông tôm cá chơi đùa, bên bờ côn trùng vui đùa, trên bầu trời ngẫu nhiên cót không biết tên chim chóc bay qua, không biết qua bao lâu. Dương An bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời một mảnh xanh thẳm, nhìn qua, cực kỳ yên tĩnh. Dương An lòng có cảm giác, tối nói, vô luận là loại bí pháp nào, đều là đối lực lượng vận dụng đối pháp cắt vận dụng. Lập tức, Dương An đứng lên, đi ra hệ thống thư khố, rời đi hệ thống không gian. Hà Tiểu Ngọc gặp Dương An đột nhiên xuất hiện, nói: "Dương An, ngươi một mực đang thư khố trong được sách sao đúng vậy a?" Dương An nói: "Làm sao lúc này?" Hà Tiểu Ngọc có chút không vui, oán trách nhìn lấy Dương An, nói: "Còn thế nào?" Ngươi cũng tại tự hồ bên trong ngốc 1 năm. Thời gian dài như vậy, Dương An kinh ngạc nói. Sau đó, hỏi hệ thống, tiên nữ. Hệ thống thư khố không phải tiểu linh giới sao ngươi đang nói? Bên trong không có thời gian trôi qua. Hệ thống đạm mạc nói, vì để ngươi cảm ngộ pháp tắc, hệ thống tại tiểu linh giới bên trong thời gian pháp tắc. Ngô Dương an im lặng. Nửa ngày, mới nói với Hà tiểu Ngọc Tiểu Ngọc, ngươi áo lam tỷ tỷ nói, vì để ta cảm ngộ pháp tắc, tại tiểu linh giới thời gian pháp tắc. Tốt a ha, Tiểu Ngọc cũng không biết nói cái gì cho phải. Hơn nửa ngày, mới may mắn nói, "Còn tốt, ngươi chỉ ở bên trong ngục 1 năm." Dương An ôm Hà Tiểu Ngọc, nói, "Tiểu Ngọc, theo tu vi đề bạc, chúng ta tu luyện thời gian cũng sẽ càng ngày càng dài." Hà Tiểu Ngọc tựa ở Dương An trong ngực, nói, ta minh bạch, chỉ là ta có chút không thích ốm. Bây giờ, Hà Tiểu Ngọc tuổi tác vẫn chưa tới 20. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc nói một hồi lời nói, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Sau đó, lại đi cái nào đó tương lai thế giới chơi một vòng. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc nói một tiếng, một mình tiến vào cắn nuốt khoảng không thế giới, đi vào vết hại không gian. hắn muốn thông qua chiến đấu đến lĩnh ngộ một ít gì đó. Hồng Mông đại đế hệ thống không 4 chương 112 chiến đấu huấn luyện giết hải không gian là Vituan Network chiến đấu chàng. Có thể mô phỏng hóa pháp tắc. Dương An nhớ kỹ, là phòng. Hồng Lôi thần ba người mới vừa gia nhập Vituan Network thời điểm ngay tại giết hải không gian chiến đấu qua, mà lại thu hoạch được rất cao kinh cấp. Ngoài ra Huyết Hải Không Gian còn chia làm rất nhiều thí luyện chàng bên trong, có thể cho thế giới giả tưởng mô phỏng ra cùng cao thủ cấp bậc. Sau đó, cùng đối chiến, tìm ra bản thân không đủ ngoài ra, cũng có thể tại quyết chiến không gian tìm hắn cao thủ đối chiến, mà luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo. Dương An tiến vào huyết chiến không gian về sau, đi thẳng tới huyết chiến không gian. Hắn muốn cùng người thật đối chiến. bất quá, Dương An đến huyết chiến không gian lần số không nhiều, chỉ đánh qua mấy trận, vẫn là nhất tinh cấp. Dương An phát ra tin tức về sau, chờ một lát, một cái vũ trụ cấp tu sĩ hướng Dương An phát xuất chiến đấu mời. Dương An tiếp nhận về sau, truyền tống đến giao đấu tràng. Thấy giới giả tưởng giao đấu tràng có thể tự chính mình thiết lập, cũng có thể tùy cơ sinh ra. Lúc này Dương An đứng tại một mảnh rộng lớn trong sa mạc, đối diện là một cái cao 3 mét nhân loại. Dương An nhìn lấy đối diện nhân loại, nghĩ thầm trong vũ trụ người thật rất lợi hại kì lạ. Hắn biết, có chút bất hổ thần linh cao đến mấy ngàn thước, mà có chút bất hổ thần linh không đến 1 mét. Dương An đối thủ gặp hắn đứng tại chỗ ngẩn người. Tối nói, quả nhiên là một tân thủ, không có một chút chiến đấu ý thức. tiến vào giao đấu chàng. Còn đang ngẩn người, lập tức cái kia cao 3m nhân loại hồ nói, tốc chiến tốc thắng. U V Q Q M Dương An gật gật đầu, nói, bắt đầu đi. Nhưng mà, hắn vừa nói ra một chữ, trên mặt thi truyền đến nóng bỏng cảm giác, từng đạo từng đạo kình phong theo Dương An trên mặt thổi qua. Ngay sau đó, Dương An cảm giác ở ngực truyền đến đau đớn. Khi hắn úy đầu lúc, phát hiện ngực bụng đã vỡ vụn, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Chí Tương An trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Một lát sau, hắn tại một cái không gian khác phục sinh. Lòng vẫn còn sợ hãi nói, nhanh như vậy thì bại giống như lần trước. Dương An tại nguyên chỗ suy nghĩ một lát, lần nữa tiến vào huyết chiến không gian. Đến huyết chiến không gian người rất nhiều, chỉ chốc lát lại có người hướng Dương An phát ra mời, lần nữa tiến vào giao đấu chàng. Dương An tập trung tinh thần, đứng tại chỗ. Nhưng mà, cùng Dương An đối chiến người ngay cả lời đều không nói, đột nhiên rút đao. Một đạo ánh đao lập lòe. Dương An tâm niệm nhất động, phóng xuất ra thần chi lĩnh vực. Ngay sau đó, thần chi lĩnh vực bị phá ra. Hắn bị chém thành hai khúc. ngã trên mặt đất, cùng Dương An chiến đấu người gặp Dương An ngã xuống, cười khẽ nói, sơ cấp lĩnh vực, không chịu nổi một kích. Dương An lưu lại ý thức nghe được một câu nói kia, có chút buồn mực. Hắn nhớ kỹ, hôm cùng lôi thần hàng tinh cấp thời điểm thì có lĩnh vực, mà lại là ngũ lục cấp lĩnh vực. Dương An tại không gian ảo phục sinh, tâm lý suy nghĩ, nguyên lai like. Ta chiến đấu năng lực kém như vậy trước kia, đều là lấy bí pháp cùng cảnh giới đè người. Hiện tại, cùng cùng cấp bậc người chiến đấu, nhược điểm thì hoàn toàn hiện ra. Trận thứ 3, Dương An tiến vào giao đấu chàng, cùng Dương An đối chiến người nói, xuất ra ngươi vũ khí đi. Dương An nói, ta không có vũ khí, ra tay đi. Lập tức, cùng Dương An đối chiến người xuất ra binh khí niệm lực. Nhất thời Mấy trăm phiến đao mạng hướng Dương An bay tới. Dương An tâm niệm nhất động, hai tay vút động ấm huyết, từng đạo từng đạo kiếm quang tại Dương An bên người bay múa, cùng bên người lưới sao chạm vào nhau, phát ra xòn nhẹ tiếng vang. Kim chi pháp cắt cùng Dương An đối chiến người phun ra một câu tâm niệm nhất động, thi triển bí pháp, cắt vàng đầy trời. Nhất thời Vô số cát vàng phấn khởi, mấy trăm phiến đao mạng ẩn vào hoàng trong cát, công hướng Dương An. Dương An nhìn trước mắt cát vàng đầy trời cảnh tượng, tối nói: "Dạng này thật hữu dụng sao lúc đối địch? Không phải một chiêu gây nên địch tương đối tốt sao rất nhanh?" Dương An thì nếm đến một chiêu này bí pháp lợi hại. Hắn cảm giác mình thân ở tại minh mông trong sa mạc. Trong sa mạc cuốn lên đại phong, cát vàng đầy trời. để hắn tìm không thấy phương hướng. Đây là huyễn cảnh, Dương An nghi ngờ nói. Thế nhưng là, hắn căn bản không biết như thế nào đối địch, cũng tìm không thấy phương hướng. Lúc này, hắn cảm giác trên thân năng lượng lấy cực nhanh tốc độ lưu trôi qua lấy, làm năng lượng trôi đi hơn phân nửa về sau. Dương An cảm giác thân thể bên trên truyền đến nhói nhói. Trong chốc lát, đại lượng lưới sao theo trên thân xẹt qua. Dương An thân thể trở nên máu thịt mềm bẹp, khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Làm Dương An lần nữa phục sinh lúc, phiền muộn nói, ta giống như không thích hợp chiến đấu a. Liên chiến liên bại, hắn đều nhanh mất đi lòng tin. Dương An yên tĩnh suy nghĩ một hồi, thầm nghĩ, những vận mệnh chi tử đó đều là đồng trai vô địch. Mình tới tốt, cùng sai yếu nhất. Trong nháy mắt, đi qua ba tầng 3 tháng này, Dương An một mực ở tại giết hại không gian. Lúc bắt đầu, Dương An thường xuyên bị người miêu sát. Theo thời gian chuyển dời, Dương An chiến đấu kỹ xảo càng ngày càng cao minh, chiến đấu ý thức cũng theo đó tăng cường. Tỷ số thắng bắt đầu đề bạc. Ngày này, Dương An liên thắng lục trận, rời khỏi giết hại không gian. Tâm trong lặng lẽ tổng kết nói, nguyên lai cần phải không ngừng chiến đấu mới có thể xách cao chiến lực La Phong. Hồng Lôi thần ba người trên địa cầu thời điểm thì kinh lịch vũ trụ chiến đấu, như La Phong, hắn theo trường học sau khi tốt nghiệp vẫn tại chiến đấu, cùng dị thú đại chiến, lại cùng còn nhỏ kim sắc cự thú đại chiến. Cho nên, bọn họ tiến vào giết hại không gian sau có thể tùy tiện chiến thắng từng cái đối thủ. Hồng cùng Lôi Thần sinh ra ở đại tai biến thời đại, là địa cầu lớn nhất hỗn loạn thời đại. Bọn họ đều trải qua vô số sinh tử chiến, tại máu và lửa bên trong lịch luyện, tâm cảnh cực cao, lại nắm giữ lĩnh vực. Bởi vậy, mới vừa ra nhập giết hại không gian liền có thể liên chiến liên thắng. Dương An hồi tưởng chính mình những năm này kinh lịch, hắn trừ học tập một ít mỹ thuật bên ngoài, cũng là khắp nơi vô ngoạn, căn bản không có chiến đấu qua. Cho nên, tiến vào giết hại không gian về sau, trong nháy mắt liền bị người mưu sát. Dương An tổng kết kinh nghiệm, trước kia, chính mình đi hắn thế giới lúc đợi, dù cho xuất thủ, cũng là thi triển đỉnh cấp bí pháp đối địch, hoặc là dùng cảnh giẫi đè người, chiến đấu năng lực là không xem ra. Vì sau phải được thưởng chiến đấu, La Phong tại cấp giới chủ thời điểm, liền có thể phong vương, chém giết phong vương đỉnh giai bất hổ thần linh. La Phong tuy nhiên có chí bảo phù trợ, nhưng không thể không nói, La Phong chiến đấu lực mạnh phi thường. Dương An lại nghĩ tới bàn long thế giới Lâm Lôi, Lâm Lôi lấy trung vị thần thực lực, liền có thể chiến thắng Lục Tinh Áp Ma, địch nổi thất Tinh Áp Ma. trận đấu lực vô cùng cường đại, cùng bọn hắn so sánh, chính mình thật quá yếu, hoàn toàn là lấy cảnh giễu đè người. Liên tục chiến đấu, mặc dù là tại không gian ảo chiến đấu, vẫn là để Dương An tâm thần mỏi mệt. Dương An tổng kết xong kinh nghiệm về sau, rời khỏi thế giới giả tưởng, trở lại long xà thế giới. Hà Tiểu Ngọc vừa lúc ở nhà, gặp Dương An trở về, nói Dương An, ngươi cả ngày đều ở tại không gian ảo, cũng không bồi bổi người ta." Ách Dương An áy náy nói, "Gần nhất ta đang tôi luyện chiến đấu kỹ xảo." Biết Hà Tiểu Ngọc điềm điềm nói, "Ta cũng không phải trách ngươi, bất quá, ngươi không nên quá mệt mỏi." "U, v, q, q." Mơ Dương An gật gật đầu. Hà Tiểu Ngọc nói, "Thực, ngươi cũng không cần đồng sai vô địch." Ngươi chỉ cần tích lũy nhân quả chi lực, không ngừng cường hóa thân thể liền tốt. Chờ ngươi cường hóa thành Hồng Mông chi thể, Huyền Hoàng bất diệt thể, dù cho ngươi đứng đấy bất động, lại có ai có thể thương ngươi còn có? Chờ ngươi tinh thần lực đạt tới đỉnh, vẹn vẹn phóng xuất ra tinh thần lực, liền có thể quét ngang hết thảy địch nhân. Kha ha Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nói cũng thế. Lập tức Dương An lời nói xoay chuyển, nói: "Bất quá, ta nhìn thấy người khác có thể đồng giai vô địch, ta liền muốn giành giật một hồi." Hà Tiểu Ngọc nói: "Ngươi có vô số bí pháp, ngươi chỉ cần thi triển bí thuật, liền có thể đồng giai vô địch." Dương An nói: "Không thể nói như vậy, dù cho ta sẽ không đến đỉnh cấp bí thuật, nếu như chiến đấu ý thức quá kém, liền thi triển cơ hội đều không có." tại dịch hại không gian thời điểm. Lúc bắt đầu, Dương An căn bản không có cơ hội thi triển bí thuật, liền bị người mưu sát. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc trò chuyện một hồi, nói: "Tiểu Ngọc, trong khoảng thời gian này thật hơi mệt chút, ta đi nghỉ chút một hồi." Mơ mơ màng màng ở giữa, Dương An nghe đến chuông điện thoại xi động, nhắm mắt lại nói: "Tiểu Ngọc Nhi, tiếp thông điện thoại." Mà huyền điện thoại si động tên là Hà Tiểu Ngọc lấy. Nàng nói: "Tiểu Ngọc Nhi chính là nàng phân thân, có thể ngày ngày bồi tiếp hắn." Điện thoại kết nối. Phong thái sắc mặt lo lắng nói: "Dương An, có thể hay không cầu ngươi giúp một chút vụ?" Vinh. Quỳ. Quỳ. Mở. Dương An mở to mắt, nói: "Nói đi, chuyện gì?" Phong Thái vội vàng nói, tinh tế thế giới người hướng ta kêu cứu, bọn họ gặp được trùng triều. Ồ, Dương An Nghi hoạt nói, đẳng cấp gì trùng triều lần này trùng triều lấy tinh anh cấp trùng vương cầm đầu. Tộc truyền đến tin tức nhìn, bên trong có 14 con trùng vương, vẫn là một cách mấu hoàng. Phong Thái nói, Dương An nhàn nhạt nói, không phải thái cổ mấu hoàng, à, thái cổ mấu hoàng là tinh tế thế giới đỉnh cấp thú. Chỉ có tấn cấp đến thần cấp Mị Ảnh Hào mới có thể chém giết Thái Cổ Mẫu Hoàng. Phong Thái nói theo tinh tế thế giới truyền đến tin tức nhìn Thái Cổ Mẫu Hoàng nhanh sắp xuất thế. Nhanh như vậy Dương An hỏi nói. Mị Ảnh Hào hiện tại là cấp bậc gì Phong Thái nói. Lâm Tây Tác là tinh tế thế giới vận mệnh chi tử, trên người có đại khí vận. Chúng ta một mực đang chú ý hắn. Đoạn thời gian trước Hắn cùng Lâm Thanh Nhã đi Bạch Động Ngôi sao vớt thuyền đắm, đạt được đại lượng tư nguyên. Mỹ ảnh Hào đã tấn cấp đến cấp. Dương An lại hỏi nói, Lâm Tây Tác đi qua cấp Vô Thần lâu Hào sao đi qua Phong Thái mỉm cười nói, "Cái này Lâm Tây Tác là một người mới, rất biết nắm lấy cơ hội." Hắn đi cấp Vô Thần lâu Hào đi một chuyến về sau, kiếm lời một số lớn luyện kim. Hiện tại cái kia chiếc cấp bơ thần lâu hào cùng mỹ ảnh khảo là quan hệ hợp tác. Dương An nói chuyện với Phong Thái thời điểm, tùy một cái tắm. Lúc này, vừa thay xong y phục, tâm niệm nhất động, tiến vào thiên đô, cùng Phong Thái tụ họp về sau. Hỏi nói, Phong Thái, bọn họ ở đâu? Phong Thái nhìn thấy Dương An tới, thở phào. Sau đó Để ma hướng điện thoại si động hình chiếu ra một cái lập thể màn hình. Màn hình phía trên tụ tập đầy ắp đủ loại côn trùng. Nhìn qua, ùn ùn kéo đến. Trùng tộc trung gian có mười mấy chiếc tinh tế xu thuyền đang rãy rua. Dương An nhìn lấy màn hình, nói, đây là đâu phương thế giới người nhìn qua, bọn họ còn có thể kiên trì một hồi a. Phong Thái chỉ màn hình nói, chiếc này gọi yêu tinh hào. là phệ di tai thế giới yêu tinh công hội tinh tế tu thuyền. Cái này một chiếc là thủy hoàng hào. Tần thời minh nguyệt thế giới tần thủy hoàng tinh tế tu thuyền. Cái này một chiếc là hoàng uy hào. Là mười cái hoàng đế hồn vốn tinh tế tu thuyềnương an yên tính nghe. Nói: "Rất lời hại có ý tứ a." Lập tức hỏi nói: "Có vũ trụ tọa tiêu sao chúng ta cái này liền đi qua." Trong màn ảnh cho thấy vũ trụ Tỏ Tiêu, Phong Thái nói, đây chính là vũ trụ Tỏ Tiêu. Dương An câu thông hệ thống, tâm niệm nhất động, tiến vào kinh tế thế giới. Nhất thời, vô số chủng tộc hướng Dương An tuôn đi qua. Đi qua mấy tháng huấn luyện, Dương An chiến đấu ý thức tăng cường gấp trăm lần, mọc ở giữa, phóng xuất ra thần chi lĩnh vực. Ngay sau đó, Dương An nói: Văng chi pháp tắc. Phong thái đứng tại Dương An bên người, gặp Dương An thi triển thần thông, thầm nghĩ thiên đế giống như càng ngày càng mạnh. Hồng Mông đại đế hệ thống không 4 chương 113 thực lực tăng cường tại trùng triều bên trong dãy xu tinh tế tu huyền đột nhiên phát hiện trong tinh không xuất hiện hai bóng người. Nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Phệ gi tai thế giới ma vít thông qua phi thuyền vòng phòng hộ, nhìn lấy trong kinh không như thần linh đồng dạng Dương An. Nói: "Đây chính là thiên đế lực lượng sao thật sự là thật không thể tin." Natsu nhìn thấy Dương An thi triển thần thông, cảm thán nói: "Thiên đế xuất cuộc mạnh cỡ nào khang hi đế đứng tại tinh tế tu huyền phòng điều khiển." Sa Nghiêng nhìn Dương An, "Lại là thiên đế hắn tự mình tới cứu chúng ta siêu phàm nhìn thấy thiên đế về sau." Cảm thán nói: cùng thiên đế so sánh, ta thật quá yếu." Lục Tiểu Thiên lộ ra vẻ tươi cười, nói, "Gái ngốc, chúng ta rốt cuộc có thể cứu." Tôn Ngộ không không có chút khó tin, nói, "Thật không nghĩ tới thiên đế sẽ đích thân xuất thủ." Hắn bảo hộ Đường Tăng đi lấy kinh lục, cũng thường xuyên đi thiên đình tìm Ngọc Đế hỗ trợ. Bất quá, Ngọc Đế đều là phái Thiên binh Thiên tướng hạ giới giúp hắn trừ yêu, sẽ không đích thân xuất thủ. Ngoài ra, như tới xa tay số lần cũng cực ít, vẹn vẹn mấy lần. Đối mặt phù thông trùng tộc, giống như thế mạnh như trẻ che. Dương An vẫy tay một cách liền có thể quét ngang một mảng lớn. Chỉ một lát sau, trong hư không thì xuất hiện đại lượng trùng thi. Phong Thái đi theo Dương An bên người. Nàng và Dương An nhận biết đã nhiều năm. Ở trong mắt nàng, Dương An không hề giống thiên đế càng giống một cách thương nhân. Cùng Dương An ở chung thời điểm, Phong Thái cảm giác Dương An giống một người bạn, chính là bởi vì này, Phong Thái gặp được nan đề lúc mới có thể hướng Dương An xin giúp đỡ. Đúng lúc này, một cái trùng vương bay đến Dương An bên người, phát ra tinh thần ba động, nhân loại cường giả. Dương An nhìn trước mắt trùng vương, chỉ gặp trùng vương cao trăm mét, Sạng này hình thể nếu là thả tới địa cầu bên trên, tùy ý xây dịch, liền có thể giẫm sập mảng lớn phòng ốc. Nhìn qua, cái này trùng vương có chút sống phá kém thành bướm con ngài, trên đầu mọc ra xúc giác, trên thân còn có từng phòng từng phòng đường vân, trước ngực có 6 đôi chân, trên lưng mọc ra 8 đôi cánh. Trùng vương là cái dạng này phong thái sợ hãi than nói, Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát trùng vương. Nếu không có Dương An ở đây, quang trùng vương tinh thần uy áp thì có thể để người ta nằm xuống. Tinh anh cấp trùng vương tương đương với tinh anh cấp tinh tế tu huyền. Nói một cách khác, không phải tinh anh cấp tinh tế tu huyền không thể địch lại. Bị trùng tộc vây quanh tinh tế tu huyền đều là cấp bơ tinh tế tu huyền. Những thứ này gì thế giới cường giả tư nguyên phong phú. Vậy mà có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được cấp Bơ tinh tế du thuyền, cũng đủ để nhìn ra những người này thực lực. Dương An không có trước khi đến mười mấy chiếc cấp Bơ tinh tế xu thuyền năng lượng tương liên, miễn cưỡng ngăn cản trùng vương tinh thần uy áp. Dương An cùng Tinh Anh cấp trùng vương đứng đối mặt nhau. Nhìn qua, thật giống như một con kiến đứng tại voi dưới chân. bất quá, tinh tế xu thuyền trên người lại có một loại kỳ quái ảo giác. Phảng phất Dương An giống một tòa núi lớn, mà trùng vương làm theo sống chân núi côn trùng. Không gian thiết cắt Dương An khẽ quát một tiếng, phía trước không gian đứt thành từng khúc. Cùng lúc đó, trùng vương thân thể cũng bị cắt chém thành vô số toái phiến. Chỉ đơn giản như vậy, Phong Thái sợ hãi than nói: Siêu phàm nhìn lấy trùng vương vẽ thành vô số toái phiến. Kinh ngạc nói: "Để cho chúng ta mười mấy chiếc cấp bơ tinh tế xu thuyền thúc thủ vô sách trùng vương cứ như vậy chết lấy siêu phàm năng lực, đều không cách nào thấy rõ Dương An dùng thủ đoạn gì." Pháp tắc tôn ngộ không nói, lấy hắn thực lực đã bắt đầu tiếp giải pháp làm theo. "Đây là cái gì nguyên năng lực Khang Hy đế nghi ngờ nói. Hắn đi vào phương thế giới này về sau, liền biết phương thế giới này võ tu sĩ là tu luyện nguyên năng lực, mà lại hắn cũng dùng nhiều tiền mua sắm hai loại cường đại nguyên năng lực. Dương An chém giết trùng vương về sau, từng bước một tiến lên. Trong hư không vũ trụ phảng phất dâng lên từng đạo từng đạo gợn sóng. Cái này gợn sóng giống gợn sóng một dạng, lấy Dương An làm trung tâm, trầm rãi hướng trung quanh khuếch tán. Nhìn qua hệt sống như có người hướng bình tĩnh trong hồ nước ném một khối đá. Đại địa pháp tắc, đại địa mạch động đây là Dương An thi triển pháp tắc bí thuật. Lúc này, hắn mỗi đi một bộ, trong hư không vũ trụ liền sẽ truyền ra từng đạo từng đạo đại địa pháp tắc nhịp đập. Nhịp đập lực lượng lấy Dương An làm trung tâm, hướng trung quanh khuếch tán. Phàm là bị đại địa mạch động quét trúng chúng trùng tộc, trong nháy mắt mất mạng. Phong Thái đi theo Dương An bên người. Lúc này, mắt thường đều có thể nhìn thấy trong hư không nhịp đập gần sóng. Những thứ này nhịp đập gần sóng phát tán về sau, càng truyền càng truyền, 10 cây số, 100 cây số, 1000 cây số, vạn cây số. Dương An tại trong hư không vũ trụ dạo bước, nhìn như động tác chậm chạp, nhưng mà mỗi bước xa một bước đều mấy trăm cây số. thậm chí hơn ngàn cây số. Thiên đế Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, "Nghĩ thầm, Như Lai có thần thông như vậy, sao chừng 10 phút đồng hồ về sau?" Xung quanh trùng vương bị đại địa mạch động đánh chết, trùng thi chồng chất thành núi, trùng thi tản mát tại trong hư không vũ trụ, tựa như một đảo trùng thi tạo thành trường hà. Dương An giải quyết trùng tộc về sau, đối Phong Thái nói, "Tốt, chúng ta hồi Thiên đỉnh." Dương An nói xong, tâm niệm nhất động, mang theo phong thái chợt lại thiên vô, sau đó lần nữa quay lại long xà thế giới. Hà Tiểu Ngọc nhìn thấy Dương An về sau, mừng rỡ nói, "Dương An, ngươi lại mạnh lên." Dương An không cảnh chiến đấu đã truyền đến vạn giới lưới. "Đúng vậy, a Dương An cảm thán nói, nguyên lai pháp tắc cảm ngộ tăng cường, chiến đấu ý thức tăng cường." cũng có thể tăng cường chiến đấu lực. Bây giờ, Hà Tiểu Ngọc cùng Dương An tiếp xúc với thế giới càng ngày càng cao cấp, đã biết cường hóa thân thể cùng tinh thần lực chỗ tốt, hệ thống cường hóa đề bạc xem tầng thứ, đề cao sinh mệnh đẳng cấp. Dương An tuy nhiên không thể tu luyện, nhưng là loại sinh mạng này xen đề bạc, sinh mệnh đẳng cấp đề bạc, có thể để Dương An trở nên ưu tú hơn. lại càng dễ cảm ngộ vũ trụ pháp tắc, cũng càng thêm dễ dàng lĩnh hội thiên địa chí lý. Trong khoảng thời gian này, Hà Tiểu Ngọc cũng thường xuyên đi thôn phệ tinh không game online giả lập chơi. Đối thôn phệ tinh không thế giới cũng càng ngày càng giải. Nàng nói nói, "Dương An, tại trong vũ trụ, muốn đề cao sen tầm thứ vô cùng khó, giống thôn phệ tinh không thế giới là phong Hắn chỉ có thể dựa vào cửu kiếp bí điển đến đề cao gen sinh mệnh tầng thứ. U, Vinh, Quỳ, Quỳ. Mơ Dương An khẽ gật đầu, nói: "Ta có hệ thống hỗ trợ, có thể vô hạn đề cao gen sinh mệnh tầng thứ. Bây giờ, ta liền đạp đạt tới thôn phệ tinh không thế giới gấp trăm lần gen tầng thứ." Luận thần thể cường độ thực không thể so với cấp giới chủ La Phong kém. Ta khiêm khuyết là pháp tắc cảm ngộ, chiến đấu ý thức cùng chí bảo." Hi hi hà tiểu mộc nói, "Dương An, ngươi cũng muốn bảo vật đúng vậy." A Dương An nói, "Hệ thống không gian có vô số bảo vật. Bất quá, nghĩ ra được bảo vật, liền muốn cầm cùng đồng giá trì độ, vật đi đổi lấy, giống vũ trụ trọng bảo." dù cho cầm toàn bộ tinh tế thế giới tứ nguyên đi đổi cũng đổi không đến, đây chính là giá trị. Nói đến đây, Hà Tiểu Ngọc cũng có chút buồn mực, cũng không biết Áo Lam tỷ tỷ nghĩ như thế nào, tại hệ thống khu mua sắm bày nhiều như vậy bảo vật, lại chỉ có thể nhìn, không thể dùng. Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa đi." Dương An nói. Dương An nghỉ ngơi mấy ngày, tiến vào bàn long thế giới, sau đó tiến về hắc ám chi sơn, làm Dương An đi vào bối lỗ đặt ở lại kim loại thành bảo lúc, bối lỗ đặt đã đợi tại cửa ra vào, gặp Dương An tới, cung kính nói: "Thiên đế." Dương An khẽ gật đầu, nói: "Ngươi nơi này coi như không tệ." Ha <cười> ha bối lỗ đặt cười nhạt nói: "Thiên đế, mời vào bên trong." Dương An theo bối lỗ đặc tiến vào kim loại thành bảo vệ sau. Trước mắt sổng mở trong sáng, chợt nhìn đi lên. Nơi này tựa như một tòa xa hoa hoàng cung. Bối lỗ đặc đem Dương An đưa đến tiếp khách đại điện. Gia hiệu Dương An ngồi đến chủ vị. Sau đó, đệ thị nữ đưa tới thần vị diện mỹ tửu và mỹ thực. Nói: "Thiên đế, những vật này đều đến từ thần vị diện." Mặc dù không có thiên đế thương lâu độ, vật tốt lại là hiếm có mỹ vị. Kha Kha Dương An lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, ta đang muốn đi thần vị diện chơi đùa. A, Bối Lỗ đắc hơi hơi giật mình, lại cảm thấy đương nhiên. Lấy Bối Lỗ đắc phun khéo, hắn đã sớm phát giác, Dương An chỉ có tại đặc biệt địa mới có thể thể hiện ra vô lượng uy năng. Hắn suy đoán Cái kia hằn lạ là, là một kiện chí cao thần khí năng lực. Đối với Dương An thân phận, Bối Lỗ Đạt cũng có suy đoán, cái này Dương An hằn là chí cao thần, hoặc là thiên tôn bồi dưỡng người thừa kế a Bối Lỗ Đạt nói, "Thiên đế, chúng thần mộ địa tức sắp mở ra." Hắn điểm đến là rừng, không nói nhiều một chữ. Dương An nghe vậy, nói, "Lâm Lôi Đạt tới cảnh giới gì cấp 9?" Bối Lỗ Đạt nói, Dương An nói, các loại lâm lôi trở thành thánh vực cường giả, ngươi mới sẽ mở ra chúng thần mộ địa đi. Đúng bối Lỗ Đạt nói, lấy lâm lôi tốc độ tu luyện, nhiều thì mấy năm, ngắn thì trong 1 năm, liền có thể đạt tới thánh vực cảnh giới. Dương An nói, có như thế đại thịnh sự, ta tạm thời không đi thần vị diện. Hắn nói đến đây, nghĩ thầm, nếu không để hắn thế giới người cũng đi chúng thần mộ địa sông vào một lần lập tức. Nói: Bối Lỗ Đạc tiên sinh, ta có một ý tưởng. Thiên đế mới nói. Bối Lỗ Đạc nói: Dương An suy nghĩ một lát, nói: Ta muốn tại chúng thần mộ địa sa tăng một số bảo vật, để hắn vật chất vì diện người cũng đi chúng thần mộ địa sông vào một lần. Có thể Bối Lỗ Đạc nói: Vậy liền phiền phước Bối Lỗ Đạc tiên sinh Dương An nói, đối với Bối Lỗ Đắc, Dương An duy trì phải có tôn trọng. Hắn biết mình có thể trở thành cường giả, thậm chí siêu việt chủ thần, bất quá, hiện tại hắn còn rất yếu, đối với cường giả cần phải gìn giữ phải có tôn trọng. Dương An rời đi Kim Loại Thành bảo vệ về sau, Bối Lỗ Đắc mắt nhỏ híp lại, nghĩ thầm Dương An là chí cao thần bồi dưỡng người sao lúc này. Dương An đứng tại Hắc Ám Chi Sâm bên ngoài, thả thả ra thần thức, đồng thời cho Lâm Lôi gọi điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối. Dương An hỏi nói: "Lâm Lôi, ngươi ở đâu? Ta vừa rời đi Ma Thú Sơn mạch." Lâm Lôi nói: "Lúc này, Dương An thần thức đã quét đến Lâm Lôi vị trí chỗ ở. Hắn tâm niệm nhất động, xuất hiện tại Lâm Lôi bên người, nhìn lấy ăn mặt sách dưới Lâm Lôi, cười khẽ nói: "Lâm Lôi, một đoạn thời gian không thấy, ngươi vậy mà thành khất cái?" Lâm Lôi bình tĩnh nói, tại bên trong dãy núi ma thú, cơ hồ mỗi ngày đều muốn chiến đấu, không có cách nào a. Đi qua Ma thú Sơn mật thí luyện, Lâm Lôi tâm càng ngày càng bình tĩnh, lại thêm đại thù đến báo. Trong lòng của hắn bao phủ cũng bung xuống một số. Bây giờ, hắn một lòng tu luyện, nghĩ hết sớm thành thần, tiến về minh giới. Dương An nhìn lấy sắc mặt bình tĩnh Lâm Lôi, tùy ý nói, cái kia phân Lai quốc vương chết. Ừ, v, quy, quy m, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Dương An lại hỏi nói, cái kia Quang Minh giáo hoàng không có tìm ngươi phiền phức Lâm Lôi bình tĩnh nói, ngươi nói Hắn dám sao Dương An có chút hiếu kỳ nói: "Lâm Lôi, ngươi chết phần Lai Quốc Vương? Cái kia Giáo Hoàng nói thế nào?" Lâm Lôi nói: "Giáo Hoàng đối ngoại tuyên bố, phần Lai Quốc Vương hải tối hùng y đại giáo chủ, đã bị xử tử." Ánh Dương An dừng một cái, nói: "Cái này Giáo Hoàng có thể." Lập tức lại hỏi nói, "Nói như vậy, ngươi đã biết mẫu thân ngươi tình huống?" Lâm Lôi khẽ gật đầu, nói cuối cùng có một ngày ta sẽ đi quang minh thần vị diện đi một chuyến. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một cái thương đội. Dương An nhìn thấy trong thương đội người, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: "Lâm Lôi, ngươi vẫn đào hoa tới." Hồng Mông đại đế hệ thống không 4 chương 114 chiêm mi Lâm Lôi sắc mặt bình thản. Dương An khẽ lắc đầu, nghĩ thầm: Lâm Lôi tâm bị A Lít thương tổn thấu. Nơi xa trong thương đội, một cái hiếu đuối bên trong mang theo ngượng ngùng nữ hải đối một đứa bé trai nói: "Ki nẹ, tỷ tỷ tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ trở thành cường giả." U, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mơ gọi Ki nẹ bé trai gật gật đầu, nói: "Về sau, ta cũng sẽ có được một đầu cường đại báo loài ma thú." Đứa bé trai này lúc nói chuyện ở giữa, con mắt nhìn lấy Lâm Lôi bên người ma thú. Dương An nghĩ thầm, chính mình tiến vào bàn long thế giới, tuy nhiên cái biến rất nhiều chuyện, bất quá vẫn có rất nhiều chuyện không có thay đổi. Cái này Lâm Lôi vẫn cùng Chiêm Mi gặp nhau. Nói đến Chiêm Mi, Dương An lại nghĩ tới A Líp. Hắn muốn biết A Líp tình huống, nhưng mà, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Có lẽ ở trong mắt Lâm Lôi, ngả lệ tư đã trở thành một đoạn phủ bụi trí nhớ. Lâm Lôi chậm rãi tiến lên, tới gần thương đội sau, nói: "Có thể mang hộ ta một đoạn đường sao ta đi áo bố lai like ăn đế quốc?" Dương An biết Lâm Lôi tâm tư, hắn muốn thể nghiệm một chút sinh hoạt, đồng thời cũng muốn hỏi thăm một chút để để qua tôn tin tức Lâm Lôi nhảy lên xe ngựa về sau, tùy ý cùng các song binh nói chuyện với nhau. Áo bố Lai like Anh đế quốc có chưa từng xuất hiện cái gì thiên tài hắn nghĩ. Để để qua tôn là long huyết chiến sĩ, thiên phú còn cao hơn chính mình. Mấy năm trôi qua, cần phải có một ít sanh khí. Lĩnh đánh theo uống một hớp rượu, tởi mở nói, "Cường giả ngươi là muốn biết thiên tài kiếm thánh Olivia, tin tức sao thiên tài kiếm thánh Olivia Lâm Lôi lần đầu tiên nghe được cái tên này. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Ta biết Olivia người này, nghe nói người này thẳng ngạo khí, cứ tuyệt vũ thần mời, trở thành thánh vực cường giả về sau." Lại hướng tinh không kiếm thánh Kiêu Chiến, "Là người này sao các song binh gặp Dương An nói chuyện?" Nhìn Dương An liếc một chút, trong lòng phòng đoán, người này cũng là một cường giả hắn là ma pháp sư lập tức nói nói, đúng là hắn. Lúc ấy còn có rất nhiều người chế giễu hắn, cũng dám cự tuyệt Vũ Thần mời. Dương An lạnh nhạt nói, Vũ Thần cũng liền như thế. Năm đó, hắn cùng Vũ Thần gặp qua một lần, đồng thời cũng đã gặp đại tế sư. Tắc Song Vinh nghe được Dương An nói chuyện, toàn đều nhìn về Dương An, trong lòng suy đoán, người kia là ai? Vậy mà xem thường Vũ Thần, một cái tuổi trẻ lính đánh thuê nói, huynh đệ, ngươi không phải Áo Bố Lai Anh Đế Quốc, ngươi a khả năng không biết Vũ Thần xuất hành hưởng cùng thực lực. Vũ Thần là Áo Bố Lai Anh Đế Quốc khai quốc hoàng đế. Hắn một tay sáng tạo Áo Bố Lai Anh Đế Quốc, vì sao lại một kiếm san bằng Vũ Thần núi Tại võ phía trên ngọn thần sơn sáng lập Vũ Thần môn. Vũ Thần môn đệ tử đều là thánh vực cường giả. Dương An nói, những chuyện này ta đều biết. Lâm Lôi nghĩ thầm. Sát thủ chi thần nói qua, Vũ Thần là dung hợp thần cách thành thần. Trường thành không gian cực nhỏ, đương nhiên không có cách nào cùng Dương An so sánh. Bất quá, Lâm Lôi cũng phi thường tò mò. Mây sợ Dương An rút cuộc mạnh cỡ nào ra lỗ ba người bọn hắn phục dụng ma lực dược tề mới trở thành thánh vực cường giả. Dương An dùng qua ma lực dược tề sao tại áo bố lai ăn đế quốc, Vũ thành được người tôn kính, là cao cao tại thượng thần minh. Ở đây lính đánh thuê cùng thương nhân đều không thể gặp khác người coi thường Vũ thần. Một tên lão lính đánh thuê nói, "Người trẻ tuổi, có lẽ người có mấy phần bản sự?" cũng là một cường giả. Bất quá, Vũ Thần là chân chính thần minh, thánh vượt cường giả tại Vũ Thần trước mặt giống như con kiến hôi. Dương An bất đắc dĩ lắc đầu, nói tốt, không nói Vũ Thần, nói một chút áo bố Lai like ăn đế quốc thiên tài đi. Đây cũng là Lâm Lôi muốn biết nhất tin tức. Lĩnh đánh thoeng nói, nói đến thiên tài, cái này Olivia ship số 1, hơn 40 tuổi thì tiến nhập thánh vượt cảnh giới. Vì sao? Chọn chiến kinh không kiếm thánh, vén vén tam kiếm thì chiến thắng tinh không kiếm thánh, nhất chiến thành sanh. Dương An nói, luận tuổi tác, áo bố Lai ăn đế quốc lôi mặc càng tuổi trẻ đi. Nghe nói, hắn bước vào thánh vực thời điểm, vẫn chưa tới 30 tuổi. Lĩnh đánh theo trẻ tuổi nói, lôi mặc tuy nhiên cũng được tính là thiên tài. Bất quá, tất cả mọi người biết Lôi nặng là dựa vào ma pháp dược tề mới trở thành thánh vực cường giả." Tạng Đá Kiếm Thánh nói qua. Sử dụng ma pháp dược tề trở thành thánh vực cường giả người, đã không có tiến bộ không gian." Lão Lĩnh đánh theo nói. "Không thể nói như vậy, thánh vực cường giả hiếm siêu cầu cấp cường giả, có thể sống vô lượng năm tháng. Một cái gia tộc nếu có một cái thánh vực cường giả tọa trấn, liền có thể trường tồn bất suy." Một người tuổi chừng 20 lính đánh theo nói: "Nếu như ta có thể kiếm được đầy đủ tiền, cũng sẽ mua sắm ma lực dược tề." Lâm Lôi yên tĩnh ngồi ở trên ngựa xe, nghe mọi người đàm luận, thỉnh thoảng phẩm một ngụm lương thực phụ tiểu, cảm giác có một phen đặc biệt vị đạo. Olivia là thiên tài, đệ đệ của hắn cũng là một vị thiên tài. Nghe nói, tại Olivia yêu cầu nghiêm khắc hạ, Đệ đệ của hắn chưa từng phục qua ma lực thượng tị, hắn cũng muốn bằng chính mình thực lực trở thành thánh vực cường giả. Ô Olivia đệ đệ vô cùng không nổi, bây giờ đắc là cường giả cấp 8 đồng giai vô địch. Dương An gặp những người này một mực thảo luận Ô Olivia. Hỏi nói, các ngươi có nghe nói hay không qua qua tôn người này lĩnh đánh thua trẻ tuổi nghi hoạt nói. Qua tôn một cách lớn tuổi lĩnh đánh thua nói. đấy đô có cái này người đầu tiên. Nghe nói hắn là Long Tuyết chiến sĩ, Lâm Lôi vừa nghe đến qua Tôn tên, một chút ngồi xuống, hỏi nói: "Các ngươi biết cái này qua Tôn là cấp mấy chiến sĩ sao không rõ lắm lớn tuổi lính đánh thuê nói." Dương An lạnh nhạt cười nói: "Lâm Lôi, ngươi nếu là muốn gặp qua Tôn, ta có thể mang ngươi tới." "Không vội, không vội." Lâm Lôi nói. Hắn nghĩ, chờ mình trở thành cửu cấp chiến sĩ lại đi đế đô đi. Long huyết chiến sĩ chỉ muốn đạt tới cấp 9, sau khi biến thân cũng là thánh vực cường giả. Lâm Lôi yên tĩnh ngồi ở trên xe ngựa, một thanh trọng kiếm đặt ở trên hai chân. Dương An nghĩ thầm, Lâm Lôi đã cùng Tử Diễm chiến sĩ đã gặp mặt, lập tức hỏi nói, Lâm Lôi Người gặp qua tử diễm gia tộc người sao gặp qua Lâm Lôi nói, Tử diễm gia tộc và không chết gia tộc người ta đều gặp, bất quá không có tìm được Hồ Văn Chiến sĩ hậu nhân. Dương An nói, đều là gia lỗ tìm tới sao đúng vậy a Lâm Lôi nói, Đạo Sâm Thương hội thực lực càng ngày càng cường đại, thế lực trải rộng toàn Mộ Ngọc Lan đại lục. Dương An nhìn lấy Lâm Lôi trên thân trọng kiếm, nói Thanh trọng kiếm này là tử diễm gia tộc chế tạo a đúng Lâm Lôi nói. Tài liệu là đạo sơn thương hội cung cấp. Bên trong trừ hắc ngọc bên ngoài còn có chín loại thần vị diện quang hiếm thấy thạch. Các song binh nghe được Dương An cùng Lâm Lôi đối thoại, đều kinh ngạc nhìn lấy hai người. Đồng thời, nhìn lấy Lâm Lôi trên tay trọng kiếm, thầm nghĩ, đây mới thực sự là bảo vật a. lại là dùng thần vị diện quang hiếm thấy thạch chế tạo thành. Bất quá, không người nào dám đoạt Lâm Lôi trên thân trọng kiếm. Trạng vạng tối, thương đội dừng lại. Dương An đối Chiêm Mi nói: "Chiêm Mi, ngươi muốn học tập ma pháp sao?" muốn Chiêm Mi có chút ngượng ngập nói. Lâm Lôi lại có chút nghi hoặc. Dương An coi trọng Chiêm Mi bất quá, cái này Chiêm Mi rất xinh đẹp. Lâm Lôi quan sát nhập vi. Gặp Chiêm Mi hiểu được quý tộc lễ nghi, hai tay lại có chút thô ráp, hiển nhiên nàng thường xuyên làm việc, không hề giống tránh thức quý tộc. Ki Ne tiến lên trước, nói: "Ta cũng muốn học tập ma pháp." Đối mặt Ki Ne, Dương An lạnh nhạt nói: "Ngươi không có thiên phú, ta cũng không muốn dạy ngươi." Ki Ne nghe vậy, sắc mặt ảm đạm, giống như muốn khóc lên. Chiêm Mi rất thương yêu để để mình nói, "Đại nhân, ta muốn cầu ngài dạy để, để ta ma pháp." Dương An nói, hắn thật không có ma pháp thiên phú. Chiêm Mi nghe vậy, thần sắc sa sút. Dương An hỏi lần nữa, "Nếu như ngươi muốn học tập ma pháp, ta hiện tại liền dạy ngươi." Chiêm Mi không biết Dương An có ý đồ gì, lại biết, đây là nàng kỳ ngộ. Cùng lúc đó, Chiêm Mi thân thể biên quản gia nói: "Chiêm Mi, mau trả lời ứng a. Theo quản gia, nếu như Chiêm Mi có thể gả cho một vị cường giả, vị sau cái này tỷ đệ hai thì có an toàn bảo hộ." Dương An gặp Chiêm Mi do do sự dự, nói: "Ngươi không muốn họp coi như." Hắn cũng là nhất thời hưng khởi. Hắn biết Chiêm Mi rất thích Lâm Lôi. Dù cho Lâm Lôi cự tuyệt nàng, Nàng vẫn đi theo Lâm Lôi bên người. Trung thân chưa gà, đối với loại này si tình nữ hài, Dương An ca. Chiêm Mi nghe vậy, liên tục gật đầu, nói, "Ta muốn học." Bên cạnh lĩnh đánh theo gặp Chiêm Mi đáp ứng về sau, có chút hâm mộ, lại có chút thất lạc, tại cắt xong binh trong mắt, Chiêm Mi là một cách vô cùng ưu tú, vô cùng cô gái xinh đẹp. bọn họ đối Chiêm Mi cũng có một chút tưởng niệm hâm mộ, thì là Chiêm Mi có thể cùng một cái cường giả chân chính học tập ma pháp. Chiêm Mi ngượng ngùng nói, "Lão sư, ngài tên gọi là gì Dương An?" Dương An nói, hắn gặp Chiêm Mi dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn hắn, nói nói, "Ngươi muốn biết ta là cấp bậc gì ma pháp sư ư?" "Vâng." "Quỳ." "Quỳ." "Mơ." Chiêm Mi gật gật đầu. trở mong nhìn lấy Dương An. Dương An đưa tay, đối với hư không một điểm, nói cấm kỵ ma pháp, vẫn thạch thiên hà. Nhất thời, trên bầu trời xuất hiện đại lượng vẫn thạch. Ngay sau đó, đại lượng vẫn thạch đập xuống đất, phát ra sầm sầm sầm tiếng vang. Ngo ngọi người kinh ngạc nhìn về phía trước vẫn thạch trong lúc nhất thời, nói không ra lời. Hơn nửa ngày, một năm lão lĩnh đánh theo nói Lại là Thánh vực cường giả Lâm Lôi nhìn thấy Dương An thi triển cấm kỵ ma pháp, lâm vào trầm tư. Nguyên lai, like. có thể dạng này thi triển ma pháp, biến nặng thành nhẹ nhàng, không chỉ chiến sĩ có thể làm được, ma pháp sư cũng có thể làm được. Dương An thi triển cấm kỵ ma pháp thời điểm, không có đọc ma pháp chú ngữ, Lâm Lôi biết, cái này cần bàng đại tinh thần lực, cùng đối pháp khắc trường hống lực. Lúc này, Đức Lâm cũng đứng tại Lâm Lôi bên người, thì thảo nói: "Đây chính là thần lực lượng sao bây giờ? Linh hồn hắn đã ngưng thực, hóa thành dược tu, chỉ cần thành thần, liền có thể một lần nữa uổng có thân thể." Một vị có kiến thức lĩnh đánh theo nói: "Thuấn phát cấm kỵ ma pháp hắn có chút minh bạch, khó trách người này chứng mắt vũ thần, có lẽ Hắn cũng là một vị thần cấp cường giả. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra kinh hỉ thần sắc, ta vậy mà có thể nhìn thấy một vị thần cấp cường giả. Hơn nửa ngày Chiêm Mi mới hồi phục tinh thần lại, nói: "Lão sư, ngài là thánh vực cường giả xem như thế đi." Dương An nói. Hắn không có nói rõ chính mình là thần cấp cường giả. Bên ngoài, toàn bộ Ngọc Lan đại lục cũng vẹn vẹn hai vị thần cấp cường giả. Lập tức Dương An xuất ra một khối ngọc bội cùng một cái vòng tay, nói: "Đây là phòng ngự ngọc bội, không phải thần cấp cường giả không thể phá, đây là không gian thổ trạc, có thể dùng để chứa vật." A Chiêm Mi lên tiếng kinh hộp, cũng không dám tiếp Dương An đưa nàng độ. "Vật." Dương An lạnh nhạt nói: "Lão sư tặng quà cho ngươi, thu cất đi." Chiêm Ly tiếp nhận ngọc bội cùng vòng tay, nói: "Đa tạ lão sư." Bên cạnh Tắc Song binh nhìn thấy Dương An tặng quà, hai mắt sáng lên, một số lính đánh theo có xen vết ánh mắt nhìn lấy Chiêm Ly. Dương An bình tĩnh nói: "Chiêm Ly, tiên huyết nhận chủ, đem ngọc bội đeo lên đi. Ngươi chỉ cần đeo lên cái ngọc bội này, trừ phi gặp được thần cấp cường giả, nếu không Ngươi dù cho nhận cấm kỵ ma pháp công kích cũng sẽ không thổ thương. Chúng lính đánh theo nghe được Dương An nói chuyện, dùng hỏa nhiệt xong mắt thấy chiêm mi trên tay ngọc bội, thầm nghĩ, đây mới thực sự là bảo vật a, có món bảo vật này, tương đương với nắm giữ bất tử chi thân. Ngay sau đó, Dương An lại lấy ra một khỏa tiên đan, nói, đây là ma pháp dược tề, phục dụng về sau Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, có thể tăng cường thể chất, đồng thời còn có thể tăng cường nguyên tố thân hòa lực. Vô lính đánh theo người hô hấp dồn dập. Nếu không phải vừa mới kiến thức Dương An thi triển cấm kỵ ma pháp, một số lính đánh theo đều muốn sa tay cướp đoạt. Chiêm Mi tiếp nhận trúc cơ gan về sau, Dương An lại lấy ra một bộ thượng thừa tu chân công pháp, nói Đây là thủy hệ ma pháp bí điện, ngươi dựa theo này tu hành, có thể tại trong 3 năm trở thành thánh vực cường giả. À, các Tắc Song Minh chết lặng, đây là cái gì bí điện? Vậy mà có thể để người ta trong 3 năm trở thành thánh vực cường giả. Lúc này, các Song Minh cảm giác vũ thần yếu bảo, cho dù là vũ thần đệ tử thân truyền, cũng muốn mấy chục năm khổ tu mới có thể trở thành thánh vực cường giả a. Lâm Lôi sắc mặt bình tĩnh, hắn tự nhỏ đã cùng Dương An sinh hoạt chung một chỗ, vì sau lại cùng nhau tiến vào ăn tư Đạc Ma Pháp Học Viện, đối với Dương An sở tấu sở vi, hắn đã tập mãi thành thói quen. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 4 chương 115 dạo chơi nhân gian chiêm mỹ ăn vào trúc cơ đan về sau, Dương An nói: "Được, ta về trước đi." Lão sư, ngài muốn đi đâu chiêm mi nói? Lâm Lôi bình tĩnh nói, ngươi lão sư gia thích khắp thế giới chạy. U, VQ, Q, mơ chiêm mi nghi hoặc. Dương An mỉm cười nói, Chiêm mi, nỗ lực tu luyện đi. Hắn nói đến đây, lại nhìn Lâm Lôi liếc một chút, nói, gia thích phải cố gắng theo đuổi. Ách Chiêm mi không hiểu. Dương An tâm niệm nhất động, quay lại long xà thế giới. Chiêm Mi có rất nhiều lời muốn hỏi Lâm Lôi, lại phát hiện mình không biết lão sư tên, cũng không biết Lâm Lôi tên, không có ý tứ hỏi nói. Ăn, kiếm khách, lão sư ta tên gọi là gì? Lâm Lôi có chút im lặng. Cái này Dương An cũng thật sự là đưa một đống lớn đồ, vẫn cũng không nói cho nàng tên. Lập tức nói, ngươi lão sư gọi Dương An, ta gọi Lâm Lôi. Bởi vì Dương An xuất hiện, Quang Minh giáo đình không dám đối phó Lâm Lôi, hắn cũng không cần che giấu mình chân thực tên. Chiêm Mi nói: "Lâm đại ca, lão sư ta là thánh vực cường giả sao?" Lâm Lôi nói: "Ngươi lão sư đắc là thần cấp cường giả." Chiêm Mi lên tiếng kinh hốt, Lâm Lôi nói ra Dương An thực lực. Về sau, ở đây lĩnh đánh thua cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chiêm Mi bên người lão quản gia cảm thán nói: Thật không nghĩ tới, Chiêm Mi có thể bái thành cấp cường giả vi sư. Cái này tốt, không người nào dám khi dễ bọn họ tỉ đệ. Cơ An vô cùng kích động, sắc mặt đỏ lên, nói: "Tỉ tỉ, người lão sư lại là thần cấp cường giả, mà lại hắn thật trẻ tuổi a." "Đúng vậy a." Chiêm Mi nói, "Hắn thật thật trẻ tuổi." Một cách lão lĩnh đánh theo nói: Mạnh đại ma pháp sư liền có thể bảo trì dung nhan bất lão, thánh vực cường giả có thể sống thật lâu, thần cấp cường giả có thể trường sinh bất tử. Truyền thuyết, vũ thần đã sống hơn 5000 năm. Cơ Ăn Hiếu Kỳ nói, Lâm đại ca, ta tỷ tỷ lão sư sống bao lâu các ngươi tự mình hỏi hắn đi. Lâm Lôi nói. Một bên khác, thành chủ phu nhân mặt mang nộ khí nói, đáng chết gia hỏa hai cách nông dân cũng muốn ký thừa chức thành chủ. Đức tại thành chủ phu nhân bên người thì vệ cùng thị nữ người run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Thành chủ phu nhân nói: "Truyền lệnh xuống, phái người đem cái kia 2 tỷ để giết nguyên bản. Chiêm Mi oản gia còn muốn vì 2 tỷ để tìm một cái chỗ sửa. Bây giờ, Chiêm Mi đã bái thành cấp cường giả vi sư, đến không dùng hắn lo lắng." Mấy sợ, chỉ cần đem Chiêm Mi bái thần cấp cường giả vi sư sự tình truyền đi, thành chủ phu nhân cũng không dám giết Chiêm Mi tỉ để. Lập tức, Chiêm Mi bên người lão quản gia nói, "Chiêm Mi, ngươi cần phải sớm một chút đem chính mình bái thần cấp cường giả vi sư sự tình truyền đi. Vì cái gì? Chiêm Mi không hiểu, lo lắng nói, nếu quả thật truyền đi, lão sư hồi không vui." Lâm Lôi ngồi ở một bên, cảm thán nói, "Cái này Chiêm Mi vẫn là tuổi còn rất trẻ." Hắn biết, nếu như không có Dương An Uy hiếp Quang Minh giáo đỉnh đã sớm phái người đuổi giết hắn. Chiêm Mi bên người lão quản gia nghe Chiêm Mi nói chuyện, nghĩ thầm, cường giả tâm tư khó có thể suy nghĩ. Lúc đêm khuya, người khác ngủ say, chỉ để lại hai người gác đêm. Lâm Lôi nhắm mắt tính toán. Đột nhiên Nghe được tiếng bước chân, mở to mắt, nói: "Có cường đạo đến ngay sau đó." Đem người bên cạnh đánh thức. Đội trưởng bị người đánh thức sau, nói: "Chuyện gì Lâm Lôi đại nhân nói có cường đạo tới?" Một lính đánh thuê nói. Đội trưởng nghe vậy, Lâm Lôi chỗ phương hướng nhìn một chút. Một lát sau, nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Đội trưởng cảm giác nói: Lâm Lôi đại nhân cảm giác thật là nhạy cảm, lập tức đối chúng lính đánh theo nói, chuẩn bị ứng chiến đi. Nói đến, những cường đạo này cũng là đưa tới cho Lâm Lôi thử tay nghề. Lâm Lôi một kiếm chụp chết thủ lĩnh cường đạo về sau, hắn cường đạo giải tán lập tức. Cơ ăn kiến thức Lâm Lôi thực lực về sau, hâm mộ nói, "Lâm đại ca, ta muốn bái ngươi làm thầy." Hắn gặp tỷ tỷ có thể bái thần cấp cường giả vi sư. cũng muốn bái một vị cường giả vi sư ở trong mắt cơ ăn. Lâm Lôi thì là cường giả chân chính. Lâm Lôi lắc đầu quay người trở về chỗ cũ, tiếp tục tĩnh tu chiêm mi nói, cơ ăn, không còn cứng đầu hơn. Cơ ăn có chút thất lạc nói, tỷ tỷ, ngươi đã bái thần cấp cường giả vi sư, ngươi căn bản không biết ta tâm tình. Ta cũng muốn trở thành cường giả. Hắn nói đến đây, lại nghĩ tới Dương An đưa tỷ tỷ ma pháp bí điển, nói, "Tỷ tỷ, ngươi lão sư không phải đưa ngươi một bản ma pháp bí điển sao, ta và ngươi cùng một chỗ tu luyện đi." Chiêm Mi nghe vậy, thật đúng là muốn đem Dương An đưa nàng ma pháp bí điển đưa cho để để nhìn. Đúng lúc này, Chiêm Mi bên người lão quản gia nói, "Chiêm Mi, không thể. Đó là thần cấp cường giả truyền cho ngươi tu hành bí pháp." không có thể tùy ý ngoại truyền. Hắn là đệ đệ ta a." Chiêm Mi nói. "Cũng không được Chiêm Mi thân thể biên quản gia nói, bất luận kẻ nào đều không thể ngoại truyền." Cơ Ân nói. "Tỷ tỷ lão sư đã đem bí điển cho nàng, ta là nàng thân đệ đệ." Nhìn xem cũng không được sao lão quản gia lắc đầu. "Chiêm Mi An ủ nói, "Cơ Ân, chờ ta trở thành cường giả, sẽ giúp ngươi tìm hắn tu luyện chi pháp." Nàng còn nhớ Sở Dương An nói chuyện qua. Dương An nói, chỉ cần nàng nghiêm túc tu hành, trong 3 năm thì có thể trở thành thánh vực cường giả. Bây giờ, Cơ Ăn vẻn vẻn 6 tuổi, 3 năm sau, cũng mới 9 tuổi, đều không vượt qua tốt nhất tu luyện tuổi tác. Cơ Ăn cũng nghĩ đến Dương An nói chuyện, nhãn tình sáng lên, nói, "Tỷ tỷ, Trở ngươi trở thành thánh vực cường giả, nhất định muốn giúp ta tìm một bộ mạnh đại công pháp." Lâm Lôi ngồi ở một bên, nghĩ thầm, "Tốt công pháp tại giai đoạn trước vô cùng hữu hiệu, trở thành cấp 7 cường giả về sau, tác dụng liền không lớn." Tới gần hắc thạch thành về sau, cơ ăn nhìn lấy hồn hoa tiểu thành cảm thán nói, "Nơi này thật nhiều người a." Đột nhiên Hai chi cung tiến lấy cực nhanh tốc độ hướng Chiêm Mi tỷ để bay tới. Cơ ăn nhìn lấy cung tiến sửa vào, con mắt trợn to, nhưng lại không biết làm sao bây giờ. Lấy hắn phản ứng tốc độ căn bản trốn không thoát. Cùng lúc đó, Chiêm Mi cũng nhìn thấy hai chi cung tiến hướng mình cùng đệ đệ bay tới. Chiêm Mi tu luyện thời gian tuy nhiên ngắn, bất quá, nàng phục dụng trúc cơ đan, thể chất sa tăng rất nhiều, miễn cưỡng kịp phản ứng, lướt ngang đến cơ ăn chức người, dùng thân thể ngăn trở bắn về phía cơ ăn cung tiến, nguyên bản, Lâm Lôi còn muốn ra tay, làm hắn nghĩ tới Dương An đưa cho Chiêm Mi bảo vật lúc, sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy đây hết thảy, như Lâm Lôi suy nghĩ, muỗi tên cũng không có xuyên qua Chiêm Mi, làm muỗi tên bay đến Chiêm Mi bên người 1 mét phạm vi lúc, Phảng phất đụng phải một khối cứng rắn tấm sắt, phát ra ròn vang, mà lại rứt xuống đất. Cô Chiêm Mi nhẹ ra một hơi, sợ lấy ở ngực ngọc bội, nói: "Là lão sư cứu ta." Lão sư nói oa, khối ngọc bội này là phi thường cường đại phòng ngự pháp bảo, không phải thần cấp cường giả không thể phá. Nguyên lai là thật. Cơ ăn lấy lại tinh thần về sau, đang lúc sợ hãi, lại giận kinh hỉ, nói: "Tỷ tỷ, là ngươi lão sư đưa ngươi ngọc bội sao đúng chiêm mi nói?" Lúc này, nàng nghĩ, nếu là lão sư có thể đưa cơ ăn một khối ngọc bội liền tốt. Bất quá, nàng cũng minh bạch, loại này mạnh đại phòng ngự bảo vật khẳng định rất lợi hại chân quý, cho dù là thần cấp cường giả cũng sẽ không tùy ý đưa người. Nơi xa, hai cái bắn tên sát thủ gặp Chiêm Mi ngăn lại chính mình bắn ra mỗi tên. Kinh ngạc nói, cái này sao có thể ngay sau đó? Hai người liếc nhau, lại hướng Chiêm Mi tỉ để bắn ra hai mũi tên. Lâm Lôi lắc đầu, nói, ta đã tha các ngươi nhất mệnh, vậy mà không đi. Hắn nói chuyện ở giữa, bước về phía trước một bước, tiện tay đón lấy hai chi cung tiến, đưa tay vung ra, nhất thời, cái kia hai chi cung tiến lấy càng nhanh chóng hơn độ trở về. Phụt, phút cái kia hai cái sát thủ cảm giác ở ngực truyền đến vỡ tan âm thanh. Lập tức, con mắt trờn tròn tròn thẳng gập ngã xuống. Chiêm Mi đi đến Lâm Lôi bên người, cảm kích nói, "Lâm đại ca, cảm ơn ngươi." Nàng biết, chính mình tuy nhiên có thể đỡ hai người kia tấn kích, lại bất lực phản kích, mà lại Nếu như hai người kia công kích lần nữa lời nói, nàng cũng không có nắm chắc bảo hộ Cơ Ăn. Bị người liên tục hai lần đánh giết, Cơ Ăn thần tình kích động, bổ nhào vào Chiêm Mi trong ngực, nức nở nói, "Tỷ tỷ." Dương An đột nhiên xuất hiện tại Chiêm Mi bên người. Lần này, Hà Tiểu Ngọc cũng theo tới chơi. Nàng nhìn thấy Chiêm Mi về sau, mỉm cười nói, "Dương An Đây chính là ngươi nói Chiêm Mi tiểu cô nương, thật đáng yêu a. Chiêm Mi nhìn thấy Dương An cung kính nói: "Lão sư." Hà Tiểu Ngọc cười nói: "Dương An, ngươi muốn chơi thầy trò yêu nhau sao?" Át Dương An im lặng. Lúc ấy, hắn thật không có nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy Chiêm Mi rất nặng tình, liền muốn dạy nàng một số năng lực tự vệ. Hà Tiểu Ngọc đi đến Chiêm Mi bên người, lôi kéo tay nàng, nói: "Chiêm Mi, ta là Dương An bạn gái." A Chiêm Mi lên tiếng kinh hồ, lập tức lễ phép nói: "Sư mẫu, không cho phép gọi như vậy, để người ta gọi lão." Hà Tiểu Ngọc nói: "Anh, nhìn chúng ta cần phải không trinh lễ nhiều, ngươi gọi ta là tỷ tỷ đi." Lão quản gia có chút nhìn không hiểu. Nguyên bản, hắn trả muốn nói cho Chiêm Mi hai tỷ để chân tướng, để Chiêm Mi mời Lâm Lôi hỗ trợ. Hắn nghĩ, lầm lôi xem ở Chiêm Mị lão sư trên mặt mũi, hẳn là sẽ hỗ trợ. Hắn không nghĩ tới Dương An xuất hiện lần nữa, lần này, hắn yên tâm. Cơ An nhìn thấy Dương An, vội vàng cáo trạng, "Lão sư, có người muốn giết ta tỷ tỷ, còn có ta." "Ta biết." Dương An thản nhiên nói, đối với những chuyện nhỏ nhặt này, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Hắn biết Những tiểu nhân vật đó căn bản giết không chết Chiêm Mi. Về phần cơ ăn, nếu như chết lời nói, lại lần nữa phục sinh đi. Hà Tiểu Ngọc nói, tiểu gia hỏa, đừng sợ. Sau đó, lại cùng Chiêm Mi nói, "Chiêm Nghị, nghe nói Ngọc Lan Hà Phong cảnh vô cùng xinh đẹp, ta lần này tới cũng là muốn nhìn một chút Ngọc Lan Hà Phong cảnh." Dương An nói, "Tiểu Ngọc Như vậy đi, chúng ta đi trước cảng khẩu mua một chiếc thuyền đi." Được Hà Tiểu Ngọc nói. Nàng đang khi nói chuyện, theo không gian giới tử bên trong xuất ra một cỗ xe chạy nhanh. Nói, "Tốt, lên xe đi. Nơi này cách Ngọc Lan Hà thẳng xa, ngồi xe đi qua so sánh nhanh." Hà Tiểu Ngọc nhảy sau khi lên xe, lại đem Chiêm Mi quéo lên xe. Sau đó, Đối Dương An ngoắc Nói: "Dương An, ngươi là mình bay, vẫn là ngồi xe." Dương An đối Lâm Lôi nói, "Lâm Lôi, ngươi tiếp tục làm khổ tu sĩ, vẫn là cùng chúng ta bơi chung Ngọc Lan Hà." Lâm Lôi không có vấn đề nói tùy tiện. Dương An nói, "Tiểu Ngọc chiếc xe kia nhỏ chút, như vậy đi, hai chúng ta bay qua." Dương An nói xong, vung tay lên. Bên người xuất hiện một đám mây trắng Dương An dẫn đầu nhảy lên mây trắng. Lâm Lôi thân hình nhất động, cũng nhảy lên mây trắng. Dương An tâm niệm nhất động, nói: "Tiểu Ngọc, chúng ta đi trước." Cầu Tẩu gặp, hắn nói xong, mây trắng lấy cực nhanh tốc độ hướng Ngọc Lan Hà Cầu Tẩu bay qua. Cơ An nhìn thấy Dương An bước trên mây đi xa, Dung Động nói: "Tỷ tỷ, đây là cái gì năng lực hả Tiểu Ngọc?" nói Đừng để ý đến hắn. Tên kia thì ra thích trang khốc. Cơ An đứng ở phía sau chấu ngồi, đánh giá xe chạy nhanh. Đồng thời, lấy tay sờ lấy xe chạy nhanh thượng tọa ghế dựa. Nói, "Thật mềm ghế dựa." Hà Tiểu Ngọc khởi động xe chạy nhanh. Nhất thời, xe chạy nhanh như sợi dây cung tiến, hướng Dương An chỗ phương hướng đuổi theo. Thành chỉ người chung quanh nhìn thấy Dương An bước trên mây bay đi, lại gặp được Hà Tiểu Ngọc mở ra xe chạy nhanh đi xa. Tâm lý đã ngạc nhiên, lại rung động. Trốn ở trong thành trì thám tử trên mặt lộ ra kinh sợ, nói, cái này tỉ để hai vận khí thật tốt. Cái này thám tử đích nói thầm một câu. Quay người rời đi. Hắn muốn đem hôm nay nhìn thấy sự tình bẩm báo cho thành chủ phu nhân. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 4 chương 116, một lên Du ngoạn Dương An cùng Lâm Lôi phi đến Ngọc Lan Hà phía trên về sau. Nhìn lấy rộng lớn Ngọc Lan Hà, nói: "Lâm Lôi, cái này Ngọc Lan Hà thẳng hùng vĩ." Không tệ Lâm Lôi nói, "Đây là toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục rồng rãi nhất dòng sông." Xa xa nhìn lại, nước sông nhảy không ngừng, trên mặt sông tàu thuyền tới lui. Lỗ Sa vô cùng náo nhiệt. Dương An nói: "Ngọc Lan Đại Lộc có thuyền thép sao?" Lâm Lôi nhìn về phía Ngọc Lan Hà, nói: "Thuyền thép có thể phù ở trên mặt nước sao?" hắn nói một câu. Lạnh Nhạc cười nói: "Ta đến là đem ngươi quên. Có ngươi vị này Ngọc Lan Đại Lộc vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ, muốn kiến tạo một thuyền thuyền thép cũng không khó. Không phải sao?" Hai người lúc nói chuyện Một cỗ xe chạy nhanh từ đằng xa bay tới. Lâm Lôi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Liền làm bằng sắt xe đều có thể bay trên trời. Ta nghĩ, kiến tạo thuyền thép thì lại càng dễ a Dương An nói: "Muốn thử xem lấy làm bằng sắt thuyền cảm giác sao?" Lâm Lôi hơi kinh ngạc nói: "Dương An, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết" Người bây giờ thì có làm bằng sắt thuyền A Dương An lộ ra thần bí nụ cười. Theo hệ thống không gian mua sắm một thuyền tiểu hình du thuyền. Sau đó, vung tay lên, tiểu hình du thuyền xuất hiện trên mặt sông. Dương An nói: "Thế nào chiếc thuyền này không tệ đi." Ách Lâm lôi sững sờ một chút, nói: "Vẫn được." Nhìn qua, cái này tiểu hình du thuyền so Ngọc Lan đại lục lâu thuyền càng đẹp mắt, cũng càng hào hoa. Dương An nói: "Cái này Ngọc Lan Hà vẫn là tiểu chút, ba 400 mét xu thuyền hẳn là có thể ở phía trên đi thuyền. Vượt qua 500 mét, liền xem mắt cản." Hà Tiểu Ngọc đem xe chạy nhanh chạy đến Dương An bên người, nói: "Dương An, ngươi không phải nói mua con thuyền sao, đây không phải mua xong?" Dương An chỉ trên mặt nước tiểu hình xu thuyền. Hà Tiểu Ngọc nói: ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại Ngọc Lan Đại Lộc mua thuyền đâu. Không nghĩ tới, ngươi sẽ đi hệ thống không gian mua con thuyền." Dương An mỉm cười, nói, "Chiếc thuyền này càng tốt hơn." Lúc này, Dương An một đoàn người đã trở thành toàn bộ cầu tàu điểm sáng, ngẫm lại, trên bầu trời lơ là lấy một đám mây trắng, mà mây trắng phía trên còn đứng lấy hai người. Mây trắng bên cạnh làm theo lơ lửng một cỗ xe chạy nhanh, trên mặt đất. Một số người qua lại con đường nói: "Cái kia chính là đạo Sâm Thương hội xe chạy nhanh a đúng. Nghe nói đạo Sâm Thương hội xe chạy nhanh sẽ không đối ngoại bán ra, chỉ có đối đạo Sâm Thương hội làm ra đại tổng hiến người mới có thể nắm giữ một cỗ xe chạy nhanh. Cái kia xe chạy nhanh thật xinh đẹp. Ta cảm thấy chiếc thuyền kia càng xinh đẹp." Một số người suy đoán: "Các ngươi nói Cái kia đó mây trắng phía trên cường giả là cấp bậc gì cái này còn phải nói sao có thể trên không trung bay, lại có thể theo không gian giới tử bên trong xuất ra một chiếc lớn như vậy tàu thuyền, khẳng định là thánh vượt cường giả. Ngươi đoán sai, người kia là Dương An đại nhân. Thần Thánh Đồng Minh người nói, Dương An đại nhân đã thành thần, cùng Vũ Thần, đại tế sư một dạng, là thần cấp cường giả. Khó trách mọi người giật mình, cũng chỉ có thần cấp cường giả mới có thể xuất ra một quyền lớn như vậy, Tào Thuyền a Hà Tiểu Ngọc cùng Dương An nói hai câu, đem xe chạy nhanh chạy đến du thuyền Bung tàu, nói: "Chiêm mỹ, các ngươi có thể xuống xe." Cùng lúc đó, Dương An mang theo Lâm Lôi bay đến Bung tàu. Hà Tiểu Ngọc gặp Dương An bay tới, hỏi nói: "Dương An, lớn như vậy thuyền Người nào mở a cách này Dương An ngẫm lại, nói, có thể mua mấy cái cách người máy đến lái. Vừa rồi, hắn cũng nghĩ qua mời người lái thuyền, thế nhưng là đây là công nghệ cao du thuyền, Ngọc Lan đại lục người sẽ không mở. Hà Tiểu Ngọc nói, người máy quá thô khan. Dương An lấy điện thoại di động ra, mở ra vạn giới trang trực tuyến, nói, Bản đế tuyển nhận thuyền trưởng cùng thủy thủ một số tên. Người có ý tốc độ báo xanh. Tin tức phát ra về sau, toàn bộ vạn giới lưới một mảnh hỏa nhiệt. Thiên đế chiêu thuyền trưởng cùng thủy thủ, ta muốn ghi xanh, ta cũng muốn ghi xanh ô nebise thế giới vận mệnh chi tử đang tinh tế thế giới mạo hiểm. Đột nhiên nhìn thấy Thiên đế tuyển nhận thuyền trưởng, lập tức báo xanh. Khang Hy đế ở một tòa cấp bơi trùng trong tháp càn quét. Đột nhiên thu đến phản giới internet truyền đến tin tức. Nghi Hoạt nói: "Thiên đế ở thế giới nào lại muốn chiêu thuyền trưởng Chu Sai nhìn thấy Dương An phát ra tin tức về sau?" Hỏi nói: "Dương An, ngươi ở đâu chơi làm sao đột nhiên nhớ tới chiêu thuyền trưởng cùng thủy thủ trong lúc nhất thời?" Dương An thu đến đại lượng tin tức, hắn lần nữa đăng nhập vạn giới trang trực tuyến. Đối Chu Sai nói: mở cho ta một cách đường dây riêng kinh. Ta nói hai câu. Được, ngươi đến ta phòng trực tiếp đi, ta phòng trực tiếp số người nhiều nhất." Chu sai nói. Dương An tiếp thông tin hiểu sau, nói: "Bản đế đột nhiên muốn thu Lịch Ngọc Lan Hà, chiêu thuyền trưởng hai tên, thủy thủ mười tên, thuyền trưởng tiền lương là một kiện tinh anh cấp vũ trụ kỳ vật, thuyền viên tiền lương là một kiện cấp bơ vũ trụ kỳ vật." soạt một câu kích thích ngàn cơn sóng. Nhất thời, người thi xanh đột nhiên tăng nhiều, thì liền tại tinh tế thế giới mão hiểm người đều muốn đến Ngọc Lan đại lục làm thuyền trưởng. Phong thái nhận được tin tức về sau, hỏi nói: "Dương An, Ngọc Lan hạ ở thế giới nào bàn long thế giới? Tam trọng vũ trụ." Dương An nói: "Tam trọng vũ trụ." Phong thái trong lòng giật mình, nghĩ Già thiên thế giới cũng là tam trọng vũ trụ, không nghĩ tới, bàn long thế giới cũng là tam trọng vũ trụ. Lập tức, Phong Thái nói: "Dương An, ta muốn làm thuyền trưởng, được hay không?" Át Dương An hỏi nói: "Phong Thái, ngươi rất lợi hại nhàn sao có thể đi một cái mới tam trọng vũ trụ nhìn xem. Dù cho ngươi không cho ta vũ trụ kỳ vật, ta cũng nguyện ý tới." Phong Thái nói: Đường Tử Trần cùng Phong Thái là bạn tốt. Lúc này, cũng nhận được tin tức, lập tức đi vào Tô Thị Tập đoàn. Đối Phong Thái nói: "Phong Thái, ta cùng Vương Siêu cũng muốn đi bàn long thế giới nhìn xem." Lúc này, tại Song Ngư Di Tích cổ mạo hiểm lâm tây tác cũng nhìn thấy Dương An phát tin tức. Hắn một biên chỉ huy người máy quét dọn chiến trường, một bên nói chuyện với Mỹ Nhi. Mỹ Nhi trọng vũ trụ so với chúng ta thế giới cao vô số cái cấp bậc, ta cũng muốn đi xem nhìn. Ma lại, Thiên đế nói, thuyền trưởng có thể đạt được một kiện tinh anh cấp vũ trụ kỳ vật. Mỹ Nhi nói, thuyền trưởng nại thúc, ngươi hẳn là không hi vọng. Ngươi xem một chút, đã có đại lượng người báo danh. Cái kia siêu phàm cũng báo danh. Còn có cái kia lợi hại con thỉ cũng báo danh. Lâm Tây Tác nói: "Thật không nghĩ tới thế giới lớn như vậy." Đoàn Tử cùng Dương An hào hức. Tại vạn giới internet nhìn thấy Dương An gửi tin tức về sau, vội vàng cấp Dương An gọi điện thoại. Dương An tiếp vào đoàn tử điện thoại, để ma huyền điện thoại di động mở ra một cái phân bình phong. Nói: "Đoàn Tử, ngươi cũng nghĩ qua tới làm thủy thủ đoàn sự cười nói, ta được đến nổi một tin tức" Ngươi vậy mà tại Tam Trọng Vũ trụ tu ngoạn, ta cũng muốn tới xem một chút. Một lát sau, Dương An nói, vậy được đi, ngươi qua đây làm phuỷ thủ, đem ngươi thần tiên tỷ tỷ cũng kêu đến chơi. Lập tức, lại đối một cái khác trong màn ảnh phong thái cùng Đường Tử Trần nói, "Phong thái, Đường Tử Trần, các ngươi cũng đến đây đi." "Đúng, các ngươi biết mở du thuyền sao?" Phong thái cười nói, Cái này còn phải hỏi sao một lát sau. Một đám người xuất hiện tại du thuyền dung tàu. Lâm Lôi nhìn lấy đột nhiên xuất hiện người, mắt tròn tròn. Đây là cái gì tình huống Phong Thái cùng Đường Tử Trần đi vào bàn long thế giới về sau. Có một loại thoải mái cảm giác. Phong Thái nói, nơi này pháp tắc tốt rõ ràng a Đường Tử Trần nói, cái thế giới này so giả thiên thế giới lại càng dễ tham ngộ pháp tắc. Dương An biết nguyên nhân, mỉm cười nói: "Cái thế giới này có biện pháp làm theo Hải Dương, chỉ muốn các ngươi có thể được đến pháp cắt thừa nhận, thiên địa liền sẽ hạ xuống thần cách. Vì sau, các ngươi liền có thể theo pháp cắt trong Hải Dương hấp thụ thần lực, đồng thời đối pháp cắt cảm ngộ cũng sẽ gia tăng." "Nơi tốt a." Phong Thái nói, "Không hổ là tam trọng vũ trụ." mạnh hơn hạ cấp thế giới quá nhiều." Đường Tử Trần nói. Dương An nói, "Thực gia thiên thế giới cũng không tệ. Gia thiên thế giới lập tức liền hồi nghênh tới một cái đại thời đại, đến lúc đó thì có cơ hội thành đế, lĩnh hội đại đạo cũng sẽ càng dễ dàng một chút." Vương Siêu tính tâm cảm thổ một chút, nói, "Ta cảm giác cái thế giới này càng thích hợp tu hành." Lâm Lôi nhìn lấy bung tàu gì thế giới cường giả, chỉ gặp mọi người phục trang khác nhau, cùng Dương An đàm tiếu tin đồn, hắn hỏi nói, "Dương An, những người này đều là thần cấp cường giả sao?" Dương An nói, "Bọn họ là thánh vượt cực hạn cường giả." Hắn nói đến đây, lại nghĩ, "Phong thái, Đường Tử Trần cùng Vương Siêu đều là yêu nghiệt cấp thiên tài, lấy bọn họ bây giờ thực lực, có thể chiến thắng dung hợp thần cách thành thần thần cấp cường giả sao Dương An cùng mọi người trò chuyện một hồi. Nói, "Tốt, lên đường đi." Lập tức lại đối tiểu huynh đệ bọn họ nói, "Tiểu huynh đệ, làm điểm mỹ thực cho mọi người nếm thử đi." Phong thái nhẹ nhàng cười một tiếng nói, "Dương An, ngươi đến là sẽ hưởng thụ." Chiêm Mi cùng Hạ Tiểu Ngọc đứng chung một chỗ, Chiêm Mi đối với mấy cái này đột nhiên xuất hiện cường giả tràn ngập lòng hiếu kỳ. Hỏi nói: "Tiểu Ngọc tỷ tỷ, những người này đều là thánh vực cường giả sao đúng? Những người này đều rất lợi hại." Hà Tiểu Ngọc nói, cơ an tâm tình kích động, nhìn lấy xung quanh thánh vực cường giả, nói: "Tỷ tỷ, ta nếu có thể bái bọn họ vi sư liền tốt." Ha Tiểu Ngọc nói, muốn bái sư thì xem vận khí ngươi. Dương An tại Bung tàu tìm một cái ghế nằm, tùy ý nằm xuống. Đối bên người Đoàn Tử nói, Đoàn Tử, ngươi cùng ngươi thần tiên tỷ tỷ kết hôn sao còn không có? Đoàn Tử nói, còn chưa kết hôn a. Dương An kinh ngạc nói, các ngươi đều biết đã nhiều năm a, gấp cái gì? Đoàn Tử lạnh nhạt nói, bây giờ ta cùng thần tiên tỷ tỷ đã bắt đầu tu chân. Vì sao? Có năm tháng dài đằng đẵng. Tốt a Dương An lạnh nhạt nói. Một hồi về sau, Tiểu Huynh để một đoàn người đem mỹ thực bưng đến Dương An bên người. Dương An hô nói, "Tiểu Ngọc, tới nếm thử. Đây chính là Tiểu Huynh để làm mỹ thực, vô cùng khó được nha." Hà Tiểu Ngọc nói, "Lần trước thì hưởng qua, thật ăn thật ngon." Nàng đang khi nói chuyện, đối Chiêm Mi phẩy tay, nói: "Chiêm Mi, ngươi cũng tới nếm thử đi." Chiêm Mi đi tới, cung kính nói: "Cảm ơn tiểu Ngọc tỷ, cảm ơn lão sư." Dương An ngồi đối diện tại Bung Tào Tĩnh Tu Lâm Lôi nói: "Lâm Lôi, tới ăn một chút gì." "Tốt," Lâm Lôi ẵm một tiếng, đột nhiên đứng dậy. Nhất thời, xung quanh thiên địa chi thế bị Lâm Lôi kéo theo. Dương An thấy thế, nói: Lâm Lôi, ngươi lại có cảm ngộ đúng Lâm Lôi nói, ta nhìn thấy Ngọc Lan Hà nước sông tuôn trào không ngừng, như thiên địa đại thế, không thể sửa đổi. Long Sinh cảm ngộ. Dương An nói, đúng vậy a, nhảy không ngừng nước sông bôn lưu đến biển không còn về. Dương An chỉ chiêu 12 người. Theo Dương An nói, hai tên thuyền trưởng, 10 tên thuyền viên, người số không nhiều. tăng thêm Lâm Lôi cùng Chiêm Mi tỷ đệ, cũng không đến 20 người. Cho nên, Tiểu Huynh để trong thời gian thật ngắn thì chuẩn bị cho mọi người tốt phong phú mỹ thực. Mọi người hưởng dụng hoàn mỹ ăn về sau, hai tên thuyền viên tại phòng điều khiển chính lái thuyền, người khác tại bung tàu. Vương Siêu gặp Lâm Lôi sửa chữa khắc khổ, ngộ tính cực cao, tùy ý chỉ điểm Lâm Lôi vài câu, để Lâm Lôi được ít lời không nhỏ. đồng thời, Hướng Lâm Lôi nghe Ngõng Ngọc Lan đại lục bí mật. Vương Siêu hỏi nói: "Lâm Lôi, ở cái thế giới này, chỉ cần hiểu thấu đáo một loại pháp tắc, liền có thể có thể được đến thiên đạo thừa nhận." Hạ xuống thần cách sao đối với thần cách? Vương Siêu phi cường tò mò. Hồng Mông đại đế hệ thống không 4 chương 117 Vương Siêu thành thần Lâm Lôi còn chưa trở thành thánh vực cường giả, biết có hàn Hắn đem những gì mình biết sự tình nói cho Vương Siêu về sau. Vương Siêu ngồi một mình ở Bung Tàu Lĩnh Hội. Ban đêm, Chiêm Mi cùng Hà Tiểu Ngọc ngồi tại Bung Tàu ngắm phong cảnh. Trong lúc đó, hai người nhỏ giọng nói chuyện. Đương nhiên, đều là Hà Tiểu Ngọc đang nói, Chiêm Mi đang nghe. Hà Tiểu Ngọc nói tới sự tình đều là hắn thế giới kỳ văn dị sự. Ước chừng qua 1 giờ, Chiêm Ly nói: "Tiểu Ngọc tỷ, ngươi nhìn, bọn họ đều tốt khắc khổ đâu, ta cũng muốn tu luyện một hồi." "U, Vinh, Quỳ, Quỳ." Mơ Hà Tiểu Ngọc ừm một tiếng, nói: "Ta cũng có chút mệt mỏi, đi tắm, ngủ một giấc." Hà Tiểu Ngọc nói xong, đứng dậy đi vào Dương An bên người, nói: "Dương An, ta đi tắm trước." đi thôi Dương An nói, không biết có phải hay không phù hành hưởng người khác. Dương An tâm xúc động, cũng một mực đang tu hành. Hà Tiểu Ngọc tiến vào buồng nhỏ trên tàu về sau. Dương An nhờ ánh trăng nhìn lấy sóng nước lấp loáng nước sông, tâm lý hết sức yên tĩnh, từng đạo từng đạo pháp tắc theo Dương An nội tâm chảy lững lờ trôi qua. Đột nhiên, thiên địa gì biến, thần lực phun trào, chỉ gặp Vương Siêu đỉnh đầu xuất hiện một cái thần lực vòng xoáy, vòng xoáy bên trong tản ra trận trận thải quang, hình như có bảo vật ngưng tụ. Lâm Lôi kinh ngạc nói, Vương Siêu tiên sinh thành thần, độc lập thành thần. Phong thái nhìn thấy Vương Siêu thành thần, cảm thán nói, không hổ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhanh như vậy thì độc lập thành thần. Thiên địa giao phó thần cách, tốc độ cực nhanh, chỉ một lát sau thì ngưng tụ ra một cái thổ hoàng sắc thần cách. Dương An thấy thế, nói: "Vương Siêu lĩnh ngộ là thổ hệ pháp tắc, thần cách thành hình." Vương Siêu cũng không có đem thần cách thu nhập thể nội, mà chính là để thần lực tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thần thể. Đối với thành thần chú ý hạng mục, Vương Siêu đã hỏi rõ ràng, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thần thể Mặc dù sẽ suy yếu linh hồn chi lực, lại có càng thật tốt hơn chỗ, vì sau còn có thể lĩnh hồi hắn pháp tắc, đồng thời cũng tương đương nhiều một cách mạng. Đối với thần vị diện, Ngọc Lan đại lục cũng không lớn. Vương Siêu thành thần thời điểm, bối lỗ đặc trước tiên cảm ứng được, vì sau Vũ Thần cùng đại tế sư cũng biết có người thành thần. Vũ Thần nghi hoặc nói: là ai thành thần đoạn thời gian trước, khi các đã thành thần, bây giờ có khả năng nhất thành thần cũng là Đức Tư Ly, Đột Lệ Lôi cũng có khả năng thành thần. Bất quá, hẳn không phải là bọn họ. Cái này người thật giống như tại Áo Bố Lai ăn đế quốc. Lúc này, khi các đang ôn nhu hương bên trong hưởng thụ, đột nhiên cảm giác thiên địa gì biến, Nghi Hoạt nói, ta vừa thành thần lại có người thành thần, người kia là ai mặc kệ, ta tiếp tục hưởng thụ sinh hoạt. Bối Lỗ Đắc thả thả ra thần thức, nhìn thấy Dương An một đoàn người ngồi tại một chiếc kỳ quái kim loại trên thuyền lớn. Hắn nghi hoặc nói: "Kim chúc sinh mệnh không giống." Hắn tâm niệm nhất động, xuất hiện tại buông tàu, cung kính nói: "Thiên đế, Bối Lỗ Đắc tiên sinh, ngươi tới." Dương An nói: "Tuỳ tiện ngồi đi." Đa Tạ Thiên Đế. Bối Lỗ Đạc về một câu, tại Dương An bên cạnh ngồi xuống, chậm đợi Vương Siêu dung hợp thần cách. Phong thái đường tử Trần hai nữ gặp Bối Lỗ Đạc đột nhiên xuất hiện, trong lòng hai cô gái giật mình. Người này thật mạnh, là thần cấp cường giả. Hắn là hạ vị thần, vẫn là trung vị thần, lại hoặc là thượng vị thần lâm lôi lần thứ nhất nhìn thấy Bối Lỗ Đạc, tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Hắn cảm giác Bối Lỗ Đạc đối với hắn rất đặc biệt. Ngay sau đó, Lâm Lôi phát hiện Bối Lỗ Đạc một mực nhìn lấy trên bả vai hắn bối bối. Bối bối nhìn thấy Bối Lỗ Đạc về sau, tâm lý dâng lên một câu cảm giác thân thiết. Bối Lỗ Đạc vui tươi hớn hở cười nói, "Bối bối, còn nhớ ta không?" U? "Vinh, Qỳ, Qỳ, Mịch." Bối bối nghi hoặc nói, chúng ta gặp qua Bối Lỗ Đặc nói, còn nhớ rõ khi còn bé truyền âm sao a Bối Bối kinh hô nói, nguyên lai là ngươi cho ta truyền âm. Khi đó, Bối Bối vừa ra đời, thân ở Lâm Lôi gia tổ phòng, không biết làm sao, chính là Bối Lỗ đặc cho hắn truyền âm, để hắn trốn đi, tuyệt đối đừng ra ngoài. Về sau, Bối Bối vẫn ở tại Lâm Lôi gia tổ phòng, hắn đến bị Lâm Lôi phát hiện. Bối Lỗ Đạc Cặc kia sáng người có thành mắt nhỏ híp nửa, lộ ra vô cùng vui vẻ, nói: "Bối bối, ngươi có thể gọi ta Bối Lỗ Đạc Sa Sa." Bối bối trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều, hắn cung kính hô nói: "Bối Lỗ Đạc Sa Sa." Lập tức lại hỏi nói: "Ngươi đã nói, ta thuộc về Bối Lỗ Đạc Sa tộc?" Ngươi biết cha mẹ ta ở đâu ai bối lỗ đắc thở xải một tiếng. Nói, cha mẹ ngươi đã chết. Không bối bối la lớn. Hắn không tin, cũng không thể tin được. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Dương An nói với Lâm Lôi lời nói, vội vàng nói, "Bối lỗ đắc ra ra, nếu như đi minh giới, làm cho cha mẹ ta phục sinh sao có thể bối lỗ đắc nói?" Nếu là Dương An chưa từng xuất hiện, hắn không phải thiên đế thương lâu quan gia. Cái kia phục sinh người phương pháp duy nhất cũng là đi minh giới cầu tử vong chúa tể. Bây giờ đến là có rất nhiều phương pháp phục sinh bối bối phụ mẫu. Bối Lô đặt nhìn thấy bối bối lo lắng cùng thất vọng thần sắc, nghĩ thầm, dạng này cũng tốt, về sau để hắn đi thần vị diện lịch luyện một chút. Lại nói lấy bối lỗ đặc tài lực, có thể tùy tiện để bối bối phủ máu phục sinh. Bất quá, hắn muốn cho bối bối nhiều lịch luyện một chút. Bối lỗ đặc nhìn lấy bối bối, thật giống như nhìn lấy chính mình Tôn Nhi, nhưng mà bối bối cũng không thân cận hắn. Một hồi về sau, Vũ thần tử đằng xa bay tới. Hắn liếc nhìn bối lỗ đặc, thân thể dừng một cái. Khi hắn nhìn thấy Dương An lúc, tâm thần nhảy một cái. lập tức trầm rãi bay đến buông tàu, cung kính nói: "Dương An đại nhân, Bối Lỗ Đạc đại nhân." Lâm Lôi nhìn lấy Vũ Thần, chỉ gặp Vũ Thần tóc đỏ như lửa, vô cùng mắt mắt, mà lại liền lông mi cũng là hỏa hồng sắc, trong lòng của hắn nghi hoặc, người này là ai? Khí tức phi thường cường đại, hẳn là thần cấp cường giả. Hắn nghĩ tới thần cấp cường giả trong lòng giật mình. Nguyên bản đã biết thần cấp cường giả thì hai cái, nói như vậy, hắn là Vũ thần. Dương An mỉm cười nói, Lâm Lôi, đây chính là origin, mọi người sùng bái Vũ thần. Phong Thái thầm nghĩ, người này có gan, dám xưng Vũ thần. Khi hắn cảm nhận được Vũ thần trên thân cường giả khí tức lúc, lại nghĩ, hắn là thần cấp cường giả, tự xưng là Vũ thần. đến cũng không tính quá mức. Mọi người trò chuyện một hồi. Vương Siêu đã dung hợp thần cách Ngưng Tổ thần thể. Hắn sau khi đứng dậy, nói: "Dương An, đa tạ. Nếu như hắn không đến phương thế giới này, cũng không có khả năng ngưng tụ thần cách." Dương An mỉm cười, nói: "Vương Siêu thành thần là đại kỳ sự, đáng giá chúc mừng." Hắn nói đến đây, quay người đối bên cạnh Tiểu Huynh Đệ nói, "Tiểu Huynh Đệ, làm một số mỹ thực cho mọi người nếm thử." "Vâng." Thiên Đế đại nhân Tiểu Huynh Đệ ớn một tiếng, quay người đi vào nhà bếp. Tứ Lang theo sau lưng Tiểu Huynh Đệ, hâm mộ nói, "Vương Siêu vậy mà thành thần, ta lúc nào có thể thành thần a?" Bối Lỗ Đạc đứng dậy, nói, "Thiên Đế, ta trước cáo từ." Dương An nói, Bối Lỗ Đắc tiên sinh, ngồi một hồi nữa đi, ta biết ngươi hưởng qua thần vị diện mỹ thực, nhãn giới cao, bất quá, tiểu huynh để làm mỹ thực thật rất không tệ. A Bối Lỗ Đắc có chút hiếu kỳ, có thể bị tiên đế tán thưởng mỹ thực, khẳng định bất phàm. Luận tu vi, Dương An so ra kém hắn. Thế nhưng là, Dương An kiến thức khẳng định vượt qua hắn. hắn có thể đi hắn vật chất vì diện, có thể đi thần vì diện, lại không thể đi hắn thế giới. Bối bối nghĩ đến tiểu huynh đệ làm mỹ thực, nuốt nước miếng, nói: "Bối lỗ đặc sa gia, cái kia tiểu huynh đệ tu vi không được tốt lắm, làm được đồ, vật thật ăn thật ngon." Mọi người trò chuyện một hồi thiên, tiểu huynh đệ cùng cụ cụ sùng tinh thần lực nâng một bàn lớn mỹ thực đi tới. Đầu tiên Những thứ này mỹ thực vô cùng tinh xảo, chỉ nhìn thì mang cho người ta một loại thị giác xông lên đánh. Bối Lỗ Đạt nhìn lấy Tiểu Huynh để bưng lên mỹ thực, tán thưởng nói, nhìn qua rất không tệ. Dương An nói, Vương Siêu thành thần là đại hỷ sự, tất cả mọi người ngồi, đi." Hắn nói xong, theo hệ thống không gian mua sắm một vỏ linh tiểu. Nói, "Đây là tu chân thế giới mỹ tiểu." gọi Bạch Quả tiểu, là một vị tiểu thần thu thập trăm loại linh quả, ồ trí mà thành. Bối Lỗ đặc cầm rượu lên đàn, nói: "Ta tới cấp cho chư vị rót rượu." Hắn nói xong, trước cho Dương An rót một ly. Sau đó, lấy tay vỗ một cái vỏ rượu, nhất thời, theo vỏ rượu bên trong bay ra mấy chục loại rượu, không mảy may rơi tới mọi người chén rượu bên trong. Dương An nâng chén, nói, đến, cùng uống một chén là vương cực kỳ chúc phúc. Một chén rượu vào trong bụng, Lâm Lôi sợ hãi thán phục nói, hảo tửu, ta cảm giác, ta lập tức liền muốn đột phá. Hắn nói xong cảm giác mình trên thân long huyết chi lực phun trào, để hắn không tự chủ được ngồi xuống. Dương An thấy thế, cười nói, ta làm sao đem vấn đề này quên. Lâm Lôi còn chưa trở thành thánh vực cường giả, Linh tửu đối với hắn có hiệu quả. Tiểu Huynh để nâng cốc chén buông xuống, cảm thán nói: "Thật sự là hảo tửu, không biết rượu này là thế nào sản xuất đi ra." Hắn đối với tu hành không có hứng thú, đối với chủ nghệ cảm thấy hứng thú, cách rượu cũng là chủ nghệ một loại. Trừ Lâm Lôi bên ngoài, Đoàn Tử cùng Vương Ngữ Yên cũng cảm giác mình muốn đột phá, hai người tính toán bất động. bắt đầu vận chuyển tu chân tâm pháp. Ngoài ra, còn có mấy cái không trở thành thánh vực cường giả người cũng bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Dương An nhìn lấy tính toán vận chuyển tâm pháp tu luyện người, cười nói, "Tốt, chúng ta trước nhắm nháp mỹ thực đi." Bối Lỗ đặt nhắm nháp một chút mỹ thực. Nhãn tình sáng lên. Vui tươi hớn hở nói, "Không tệ, thật rất không tệ. Rất lợi hại đặc biệt." Vũ Thần lâu dài khổ tu tính tòa tại miệng núi lửa, đang rất ít ăn đồ, vận chợt thưởng thức đến tiểu hung để làm mỹ thực. Cái kia cứng nhắc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Rất không tệ. Một bản lớn mỹ thực bị mọi người sau khi ăn xong." Bối Lỗ Đạc nhìn lấy tiểu hung đệ, nói: "Ngươi gọi tiểu hung đệ đúc tiểu hung đệ cung chính nói." Bối Lỗ Đạc mặc dù không có phát ra thần uy, nhưng là Tiểu Huynh để có thể cảm giác được. Bối Lỗ Đạc phi thường cường đại. Bối Lỗ Đạc nói: "Ngươi hẳn là phục dụng ma lực dược tể loại hình đồ vật đặc tới thánh vực." Đúc Tiểu Huynh để nói: "Ta phục dụng đan dược." Nếu là lúc trước, Bối Lỗ Đạc không biết như thế nào đan dược. Bây giờ, làm là Thiên Đế Thương lâu quản gia, hắn đương nhiên biết như thế nào đan dược, mà lại hắn chẳng có thể luyện chí một số hạ cấp đan dược. Bối Lỗ Đắc nói, ngươi đối pháp tắc cảm ngộ vô cùng thấp, độc lập thành thần khí lệ vô cùng thấp. Hắn nói đến đây, tay vừa lộn, xuất ra một cái thần cách. Nói, đây là hỏa thuộc tính thần cách, thì tặng cho ngươi làm lễ vật đi. Tiểu Huynh để nhìn trước mắt thần cách trong lòng kinh hỉ, vội vàng nói tạ, cảm ơn Bối Lỗ Đắc tiên sinh. Bây giờ Tiểu Huynh đã đi qua rất nhiều thế giới, hắn biết rất nhiều tăng cường thực lực phương pháp, mà dung hợp thần cách là phương pháp tốt nhất một trong. Một khi thành thần, liền sẽ sinh ra biến chất hóa, cho dù là hạ vị thần, cũng mạnh hơn thánh vực gấp trăm lần, mà lại thần cách vô cùng chân quý, có thể đổi được rất nhiều thứ. Cơ An nhìn lấy Tiểu Huynh để trên tay thần cách, vô cùng hâm mộ. nghĩ thầm, nguyên lai, like. đồ ăn làm tốt ăn cũng có thể được thần cách a. Có như vậy trong nháy mắt, hắn muốn theo Tiểu Huynh để học tập làm đồ ăn. Bối lỗ đặc rời đi về sau, Vũ Thần cũng đứng lên nói đừng. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lâm Lôi trên thân khí tức đột nhiên tăng cường. Này khí tức vừa để xuống tức thu. Lâm Lôi đứng lên, tâm niệm nhất động. hóa thành long huyết chiến sĩ, Lăng Không mạt lên, nói: "Quả nhiên không sai, chỉ muốn đạt tới cấp 9, biến thân thành long huyết chiến sĩ cũng là thánh vượt sơ giai. Long huyết chiến sĩ đạt tới thánh vượt sơ giai sau, có thể lăng không phi hành." Lâm Lôi cảm thụ một chút chính mình lực lượng, lóe lên tiến vào buồng nhỏ trên tàu, lần nữa đi ra lúc, đã hóa thành nhân loại bộ dáng. có chút lo lắng nói: "Dương An, cái này linh tiểu đối với tu hành không có có ảnh hưởng đi." Dương An cười nhạt nói: "Lâm Lôi, ngươi đối với tu hành quá mức chấp nhất, tu hành cũng là cảm ngộ tự nhiên, cảm ngộ thiên địa đại thí, cảm ngộ pháp tắc, ngộ tính cao, tu vi đề bạt cũng nhanh." Đức Lâm xuất hiện tại Lâm Lôi bên người, nói: "Lâm Lôi, Không cần lo lắng, thành thần về sau, thân thể sẽ phát sinh rất lớn cải biến. Thiên địa pháp tắc sẽ giúp ngươi tạo nên một cái thần thể. U, Vinh, Quy, Quy. Mạch Lâm Lôi gật gật đầu. Không có nhiều lời, hắn nghĩ, tuy nói ảnh hưởng không lớn, thế nhưng là dung hợp thần cách thành thần người cùng độc lập thành thần người vẫn là có khác nhau rất lớn a. Dương An nói qua, dung hợp thần cách thành thần, vì sau sẽ rất khó dung hợp huyền ảo, thực lực lại so với độc lập thành thần người yếu rất nhiều. Lại một lát nữa, hắn tính tu thuyền viên cũng nhao nhao tỉnh lại, hướng Dương An nói, đa tạ thiên đế. Lúc này, Vương Siêu Tu Vi đã hoàn toàn vững chắc. Hắn nghi hoặc nói, "Dương An, ta cảm giác" Cái thế giới này pháp tắc so giả thiên thế giới yếu hơn một số. Không biết là nguyên nhân nào Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 4 chương 118 luận pháp tắc cường nhược xương an nói, Thiên Thiên Vương siêu khẽ ngẩng đầu, nhìn lên trên trời trăng sáng, nói, ta đã thành thần, thần thức có thể bao trùm nửa cái Ngọc Lan đại lục. A Lâm lôi có chút giật mình, trong lòng cảm thán, thần cấp cường giả quả nhiên cường đại. Thần thức có thể bao trùm nửa cái Ngọc Lan đại lục. Vương Siêu tiếp tục nói, thật nghĩ đi thần vị diện nhìn xem. Dương An nói, "Vương Siêu, thần vị diện so giả thiên thế giới còn nguy hiểm hơn. Nơi đó khắp nơi trên đất là cường đạo cùng kẻ cướp, chỉ có ở tại trong thành trì mới an toàn." Nói đến, giả thiên thế giới cũng vô cùng nguy hiểm, có bảy đại sinh mệnh cấm khu. Còn có rất nhiều hoang cổ dị thú vạn tộc cùng tồn tại. Tu sĩ tranh đấu bất quá, giả thiên thế giới vẫn có phàm nhân thành trì, tu sĩ không có thể tùy ý giết hại phàm nhân mà bàn long thế giới thần vị diện không có phàm nhân. Yếu nhất tu vi cũng là thánh vực, thánh vực chỉ là tầng dưới chót nhất, là nô lệ, trừ ở tại trong thành trì hoặc là cái nào đó bộ lạc. Nếu không Lúc nào cũng đứng trước nguy cơ. Vương Siêu lạnh nhạt nói, nguy hiểm đến không có gì. Hắn suốt đảo về sau, một mực đang chiến đấu, mà lại mỗi một trận chiến đấu đều hung hiểm vạn phần. Vương Siêu cũng không sợ nguy hiểm. Dương An nói, người có thể cảm giác ra pháp thì lại khác. Đây là bởi vì bàn long thế giới chỉ là cái vũ trụ này phụ thuộc thế giới. Dương An nói đến đây, vung tay lên, dùng thủy hệ ma pháp thủy kỹ thuật mô phỏng ra một cái đại cầu thể. Đại cầu thể trung quanh có 4 cái tương đối nhỏ hình cầu. Dương An chỉ đại cầu thể, nói: "Đây chính là chủ vũ trụ, trung quanh 4 cái là phụ thuộc vũ trụ. Bên trong một cái phụ thuộc vũ trụ cũng là bản long thế giới." Cái này Lâm Lôi lần thứ nhất biết mình ở lại thế giới là cái dạng gì, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Hắn nghĩ phụ thuộc vũ trụ có vô số vật chất vi diện, lại thêm to lớn thần vị diện, đạt vô cùng to lớn, không nghĩ tới, lớn như vậy thế giới chỉ là một cái phụ thuộc vũ trụ, cái kia chủ vũ trụ nên lớn bao nhiêu Dương An tiếp tục nói, phụ thuộc vũ trụ thiên đạo yếu nhược, hắn nói đến đây, dừng một cái, nghĩ thầm, hồng mông sáng tạo vũ trụ, chủ. chủ vũ trụ có bổn nguyên pháp tắc. Tám đại bổn nguyên pháp các từ thần giới bát đại thánh hoàng trưởng thống, phụ thuộc vũ trụ bổn nguyên pháp các yếu nhược, bốn đại chí cao uy các không có có chí tụ. Dương An nhớ kỹ, Lâm Lôi hoàn thành chí cao thần nhiệm vụ về sau, chí cao thần hiển hóa qua một lần, là một cái trí năng cực cao nữ tử. Vương Siêu hỏi nói, chủ vũ trụ pháp các cùng giả thiên thế giới pháp tắc tương đương sao cùng thuộc tam trọng thiên vũ trụ. Thiên đạo bổn nguyên không kém nhiều. Dương An nói chuyện cụ thể, Dương An cũng không rõ ràng, có lẽ chỉ có hệ thống rõ ràng đi. Vương Siêu nói, nếu như có thể đi chủ vũ trụ nhìn xem, có thể cảm ngộ càng nhiều độ vật. Đường Tử Trần nói, Dương An, long xà thế giới cũng có thiên đạo sao có Dương An nói. Hắn có sáng thế kinh lịch, hắn biết, mỗi một cái thế giới đều có bản nguyên. Bản nguyên là một cái thế giới căn bản. Đường Tử Trần nói, nói như vậy, Long Xà thế giới cũng có pháp tắc chi lực. Đương nhiên, Vô Quy Cổ Bất Thành Phương Viên, Pháp Tắc Cùng Quy Tắc cũng là một cái thế giới xà nhà cùng hệ thống. Dương An nói, Đường Tử Trần nói, tại Long Xà thế giới, chúng ta không cảm giác được pháp tắc, cũng vô pháp tham ngộ pháp tắc. Dương An nói, đây là Thiên Đạo tự thân bảo hộ. Long xà thế giới phi thường nhỏ, thiên đạo cũng vô cùng yếu, như Vương Siêu, hắn đã thành thần, nếu như hắn trở lại long xà thế giới, lại có thể cảm ngộ pháp tắc, lấy Vương Siêu ngộ tính, có thể tùy tiện trưởng thông thiên đạo. Lúc này, Vương Siêu muốn về long xà thế giới, nhìn chính mình có thể hay không cảm ngộ long xà thế giới pháp tắc, trưởng thông thiên đạo Vương Siêu sinh ra ở Long Xà thế giới, bản năng muốn trường thống thiên đạo, muốn bảo vệ mình thế giới. Dương An giống như có thể đoán được Vương Siêu ý nghĩ, nói: "Vương Siêu, ngươi trở lại Long Xà thế giới, vẫn không cách nào lĩnh hội Long Xà thế giới pháp, là sao?" Vương Siêu hỏi nói, "Vẫn là thực lực không đủ sao đúng Dương An nói." Đồng thời, tâm hắn nghĩ mặc kệ là long xà thế giới, vẫn là bàn long thế giới. Tránh thức sáng tạo giả hẳn là hệ thống, hệ thống cường đại, không thể tưởng tượng, trừ phi vương siêu lực lượng có thể vượt qua hệ thống, mới có thể đánh vỡ quy tắc. Trường khống long xà thế giới thiên đạo. Vương siêu nhìn một chút Dương An, như có điều suy nghĩ. Trong thiên địa này, có một đôi vô hình tay tại nắm trong tay Người này là ai, là Dương An lão sư sao vẫn là Dương An phụ mẫu lại hoặc là là Dương An chỗ tại chủng tộc Vu luận là Vương Siêu. Đường Tử Trần vẫn là Bối Lỗ Đắc. Những người này thường xuyên cùng Dương làm gặp mặt. Đối Dương An đã có chỗ xảy. Bối Lỗ Đắc suy đoán, Dương An là cái nào đó cường đại tồn tại bồi dưỡng người kế nhiệm. Đồng dạng Vương Siêu cùng Đường Tử Trần cũng có cùng loại suy đoán. Vương Siêu có thể thành vị thiên hạ đệ nhất cao thủ tại Long Xà thế giới đạt tới kim cương bất hoại cảnh giới. Chí tuệ cực kỳ cao thâm. Hắn suy nghĩ một chút, lần nữa nói: "Dương An, cái kia thôn Phệ Tinh không thế giới pháp tắc chi lực so giả thiên thế giới cùng bản Long thế giới càng cường đại sao?" Vinh, vị, vị. Mơ Dương An nói, thôn Phệ Tinh Không Thế Giới thuộc về Tứ Trọng Thiên Vũ trụ. Bây giờ, Dương An tại bàn long thế giới là thần cấp cường giả. Nếu như tiến vào thôn Phệ Tinh Không Thế Giới, lực lượng cùng cường độ tinh thần lực cùng gen sinh mệnh tầng thứ tương đương với thôn Phệ Tinh Không Thế Giới vũ trụ cấp. Theo thôn Phệ Tinh Không Thế Giới nói, đạt tới giới chủ chi cảnh về sau, mới có thể rõ ràng hơn cảm ngộ pháp tắc, cũng lại càng dễ đạt được bổn nguyên pháp tắc thừa nhận. Lúc này thì có thể tham ngộ pháp tắc chi lực, lĩnh ngộ pháp tắc tới trình độ nhất định về sau, thì có thể trở thành bất hủ thần linh. Cùng là thần linh, bàn long thế giới thần so thôn phệ tinh không thế giới thần muốn yếu rất nhiều. Dương An còn nhớ rõ, Olivia cùng Lâm Lôi thành thần về sau, Cùng vị diện Mộc Ram thần tiến hành một lần sinh tử chiến, chiến trường cũng là Bắc Sa Đại Đê. Lúc ấy, Olivia vẻ chém giết địch nhân, sử xuất toàn lực nhất kích, đem Bắc Sa Đại Đê một kiếm bổ ra. Vị diện Mộc Ram người chen chúc mà ra, lúc ấy bối lỗ đặt sắc mặt âm trầm, nói: "Các ngươi xông đại hỏa, thực suy nghĩ kỹ một chút." Sao lại không phải Bối Lỗ Đạc cố ý đem vị diện ngục giam người phóng xuất đâu, Bối Lỗ Đạc là đường đường chủ thần. Phạm là không có đạt đến đại viên mãn thần. Chủ thần một cái ý niệm trong đầu liền có thể chém giết. Lấy Bối Lỗ Đạc chi năng, nếu như hắn muốn ngăn cản vị diện ngục giam người đi ra, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Trở về chính đề. Olivia thành thần. Lấy hắn ngộ tính cùng pháp tắc cảm ngộ, đã có hạ vị thần đỉnh thực lực, cũng vẻn vẹn có thể một kiếm cắt đứt dòng sông sông, lại nói thôn phệ tinh không thế giới, thôn phệ tinh không thế giới người đạt tới giới chủ cảnh giới về sau, thể nội tự thành thế giới, uy năng vô biên, một ý niệm, có thể để một quả sinh mệnh tinh cầu sinh linh diệt tuyệt, giới chủ nếu như toàn lực nhất kích, có thể bổ ra một quả tiểu hình sinh mệnh tinh cầu lấy thêm thôn Phệ Tinh không bên trong huyết lạc thế giới so sánh, huyết lạc thế giới cực kỳ cường đại, địa vực cực kỳ rộng lớn, giới chủ nắm giữ địa vực, xưng là một phương thế giới, mà một phương thế giới so Ngọc Lan Đại Lục rộng lớn vô số lần, bởi vậy cũng có thể nhìn ra cấp giới chủ thực lực. Ngẫm lại, Vũ Thần cùng đại tế sư đều là thần linh. lại chỉ có thể ở Ngọc Lan vị diện trường khống một phàm nhân quốc độ, cùng giới chủ thực lực, cùng trường khống địa vực đến xem. Vũ thần cùng đại tế sư so với giới chủ yếu rất nhiều. Vương Siêu cùng Đường Tử Trần đều đi qua thôn Phệ Tinh không thế giới Vi Tu An Network. Hai người mặc dù không cách nào cảm thụ chính thức pháp tắc, nhưng là hai người theo hư nghĩ pháp tắc cùng thế giới giả tưởng người chiến đấu. cùng các phương diện thu thập tư liệu đến xem. Thôn Phệ Tinh không thế giới đều mạnh mẽ hơn bàn Long thế giới rất nhiều, mà lại so sánh thiên thế giới còn cường đại hơn. Pháp tắc cũng càng thêm hoàn thiện. Hắc Ám Chi Sâm bối lỗ đặt ngồi tại thư phòng, trên tay cầm lấy một bản không biết tên thư tịch. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm thư tịch, tâm lý lại nghĩ đến vấn đề Những người kia đều đến từ hắn thế giới trên, người bọn họ pháp các cùng cái thế giới này hoàn toàn khác biệt. Bối Lỗ đặc rất muốn đi hắn thế giới nhìn xem. Hắn cũng hướng Dương An đề cập qua. Lúc ấy, Dương An nói, muốn chờ Lâm Lôi trưởng thành, hắn có thể đi hắn thế giới. Khi đó, Dương An lo lắng rất nhiều. Vừa đến, Bối Lỗ đặc là chủ thần. Uy năng quá mạnh. Dương An không muốn để cho hắn đi tăng cấp thế giới thứ hai. Dương An có chút lo lắng. Hắn biết, tại bàn long thế giới, Hồng Mông thực lực mạnh nhất, hắn đột nhiên đem một vị chủ thần lấy đi. Hồng Mông khẳng định sẽ có cảm ứng. Dương An nhưng lại không biết, Áo Lam nữ hài đã sớm cùng Hồng Mông đã gặp mặt, mà lại Hồng Mông cũng một mực đang chú ý hắn. Bối Lỗ Đạt suy nghĩ một hồi, nghĩ thầm, có lẽ có thể theo những người kia trên thân giải hắn thế giới. Già thiên thế giới pháp tắc so với chúng ta thế giới mạnh đó là một cái dạng gì thế giới? Nếu như ta đến cái kia phương thế giới, nhất định có thể tăng cường thực lực, cũng có thể kiến thức đến càng nhiều đồ. Vậy, Bối Lỗ Đạt cấp tốc tự hỏi, chắc là không còn khác ưu thích, thì ra thích đi hắn thế giới vô ngoạn. Hắn từng nói, chính mình đi qua rất nhiều vật chất vi diện. Hôm sau, Bối Lỗ đặc lần nữa đi vào xu thuyền phía trên, nói: "Thiên đế, lần trước ăn tiểu huynh để làm mỹ thực về sau, nhớ mãi không quên." Lại nghĩ đến nhấm nháp một chút, Dương An mỉm cười, "Bối Lỗ đặc tiên sinh nếu như muốn ăn tiểu huynh để làm mỹ thực, có thể tùy thời tới." "Tiểu huynh để biết rõ máy." lại thêm Bối Lỗ Đắc Tiên hắn một cái thần cách. Hắn hoan hỉ nói: "Bối Lỗ Đắc Tiên sinh." Ngài ngồi một hồi, "Ta cái này chuẩn bị cho ngài mỹ thực." Tốt Bối Lỗ đáp ứng một tiếng, tùy ý ngồi tại Dương An bên cạnh, nói: "Thiên đế, cái kia giả thiên thế giới là một cái dạng gì thế giới ta đến là giả thiên thế giới? Thực lực như thế nào lần này đem Dương An làm khó?" tâm lý tự hỏi, bối lỗ đắc đắc hoàn toàn hiểu thấu đạo nhất thể pháp tắc, mà lại đã dung hợp năm loại pháp tắc huyền ảo, lại dung hợp chủ thần cách, thực lực phi thường cường đại, bất quá, hắn thực lực càng ỷ lại chủ thần cách, không có có chủ thần cách, liền không có ý chí uy năng, thực lực còn không bằng một cái thần cấp đại viên mãn. Tại giả thiên thế giới, Thánh nhân hẳn là song hoàn toàn nắm giữ nhất hệ pháp tắc người. Thánh nhân lực lượng phi thường cường đại, thánh nhân một cái đầu có thể áp sập đại sơn. Dương An suy nghĩ một hồi lâu, nói: "Nếu như ngươi đến Già Thiên thế giới, chủ thần cách hồi mất đi hiệu lực. Ngươi thực lực tương đương tại vương giả chi cảnh, mạnh hơn đại năng giả phía trên hạng nhất, so thánh nhân yếu." Vương Siêu tại Bung Tàu tĩnh tu, nghe được Dương An nói chuyện trong lòng kinh ngạc, cái này bối lỗ đắc quả nhiên cường đại. Bây giờ, Vương Siêu thành thần, cũng thì tương đương với tứ cực bí cảnh. Nắm giữ pháp tắc tứ cực phía trên, còn có hóa long bí cảnh. Hóa long phía trên mới là tiên đại bí cảnh. Tiên đại bí cảnh, mỗi một cảnh giới đều trinh lực cực lớn. Bên trên có đại năng Đại năng phía trên mới là Trảm Đạo Vương giả. Hiện tại giả thiên thế giới còn chưa tới đại thế, Trảm Đạo Vương giả cũng là đỉnh cấp cao thủ. Bối Lỗ Đắc cảm giác Vương Siêu nỗi lòng ba động, nói với Vương Siêu, "Vương Siêu tiên sinh, gì không đến ngồi một chút?" Vương Siêu đứng dậy, đi đến Dương An bên người, nói, "Bối Lỗ Đắc tiên sinh thật không nghĩ tới, ngài thực lực mạnh như thế." Bối Lỗ Đắc lạnh nhạt nói, Vừa rồi, Vương Siêu Tiên Sinh đã nghe được Thiên Đế nói tới A Di hắn thế giới, chủ thần cách liền xem mất đi hiệu lực, thực lực của ta cũng là bình thường. Ngay sau đó, Bối Lỗ Đạt còn nói nói, "Vương Siêu Tiên Sinh, ngươi sinh ra ở giả thiên thế giới sao không?" Vương Siêu nói, "Ta sinh ra ở một cái bình thường nhất tinh thế giới, thế giới kia so Ngọc Lan Đại Lục còn muốn yếu." là một quả tiểu tiểu sinh mệnh tinh cầu. A Bối Lỗ đặc nói, hình cầu thế giới, thật muốn tận mắt chứng kiến một chút. Dương An có thể nghe ra Bối Lỗ đặc ẩn ý, hắn muốn đi giả thiên thế giới. Hồng Mông đại đế hệ thống không 4 chương 119 tư thế giới Dương An nói ra một kiện chân tướng. Bối Lỗ đặc tiên sinh, Vương Siêu, tại thế giới giả tưởng cũng có thể tu luyện. ại một số rất đặc thù thế giới muốn đạt tới tu luyện cực cảnh, liền cần tư thực tương hợp, mới có thể thành tựu chúa tể. Chúa tể Bối Lỗ đạt nói, tại hắn tư duy bên trong, cái gọi là chúa tể là tứ đại thần vị diện quy các chúa tể, tức sinh mệnh, tử vong, vận mệnh, hủy diệt bốn đại chúa tể. Mà lại, vô luận là chủ thần, vẫn là chúa tể đều không thể tu luyện mà thành chỉ có thể dung hợp thần cách. Dương An mỉm cười, nói: "Bối Lỗ Đắc Tiên Sinh, ta nói Chúa Tể cũng không phải bàn long thế giới uy khắc Chúa Tể, luận thực lực, ta nói Chúa Tể so tứ đại uy khắc Chúa Tể mạnh vô số vị." Hắn nói đến đây, dừng một cái, vô ý thức hướng trời cao nhìn một chút, tiếp tục nói: "Có lẽ Chủ vũ trụ sáng thí thần cũng so chúa Tể yếu hơn rất nhiều. Chúa Tể uy năng ngập trời, yếu chúa Tể cũng nắm trong tay mấy cái sống như chủ vũ trụ đại vũ trụ, mạnh đại chúa Tể, nắm trong tay mấy chục cái vũ trụ, thậm chí mấy trăm cái vũ trụ, các bối lỗ đặc xung động trong lòng vô cùng. Hắn cảm giác mình nhãn giới vẫn là quá nhỏ. Nghĩ thầm, cái này Dương An đến cùng là ai hắn là chúa tể đệ tử sao vương siêu suy nghĩ một lát hỏi nói Dương An theo như lời ngươi nói vô luận là hư thế giới vẫn là chân thực thế giới đều là chúa tể sáng tạo Dương An nói tốt nói mấy cái này hơi sớm ta nói những thứ này chỉ là muốn để cho các ngươi càng nhiều giải tư thế giới biết hư thế giới trọng yếu Vương Siêu đi qua một số tư thế giới. Lúc này, nghe Dương An nói, hỏi nói, "Dương An, tại hư thế giới cũng có thể tu luyện tại hư thế giới tham ngộ pháp tắc, đến thế giới chân thật cũng có thể thi triển Dương An nói, chính thức nói đến, vô luận là tư thế giới, vẫn là thực thế giới, pháp tắc đều là tương thông." Vương Siêu nghe đến đó, minh bạch, nói là đạo lý này. Già thiên thế giới pháp các cùng bản long thế giới pháp các có chỗ khác biệt, nhưng là trên bản chất lại giống nhau." Dương An nói, nói đến hư thế giới, dùng trên địa cầu địa phủ cùng âm phủ đến so sánh, các ngươi cần phải dễ hiểu hơn. Địa cầu thì có âm phủ truyền thuyết, âm phủ cùng dương thế không sai biệt lắm, cũng có thành trì, có người ở có hàng tỷ giao dịch, đồng dạng, tại bàn long thế giới có minh giới, chết đi người cùng ma thú đều sẽ tiến vào minh giới, hóa thành linh hồn thể, những linh hồn thể này cũng có thể tu hành, ma lại còn có thể cảm ngộ pháp tắc thành thần. U, vinh, quỷ, vị, mực bối lỗ đặt nhãn tình sáng lên, cảm giác mình coi nhẹ một ít gì đó làm là thiên đế thương lâu quản gia. Thế giới giả tưởng vừa mở ra thời điểm, là hắn biết. Bất quá, bối lỗ đắc luôn cảm thấy giả thuyết trung quy là hư. Hắn tiến vào một lần Vi Tu An Network, liền không lại tiến vào. Dương An nói, bây giờ có mấy cách bằng đại thế giới. Giả tưởng đáng giá đi một lần. Một cách là thôn phệ tinh không Vi Tu An Network. Phía trên lượng tin tức cực lớn. có trời giúp tu hành, hai là tư thần giới, đây là một loại cực kỳ tường đại, cực kỳ thần bí thế giới tinh thần. Bạ là từ giới từ giới, ta đề cử ba cái thế giới, một cái là hồng giới, một cái là thánh ngục thế giới, một cái là trời tối thế giới tinh thần. Bối lỗ đặt cùng vương siêu yên lặng y lại Dương An nói, Dương An tiếp tục nói Nếu như các ngươi có thể tại hư giới tu luyện đến thánh nhân đỉnh, thậm chí chúa tể, trường khâm giả chi cảnh, lại quay lại thế giới chân thật, dùng thế giới chân thật đỉnh cấp tố thân thần vật tạo nên thân thể, liền có thể đạt tới cảnh giới cực cao. Bối Lỗ Đạc nghĩ, ta đã ủng có chủ thần thể, tinh thần lực cực mạnh, đi hư giới tu luyện lập một cái, đến là có thể cân nhắc lập tức cảm kích nói, đa tạ thiên đế chỉ điểm. Không cần khách khí. Dương An nói, dù cho ta không nói, về sau các ngươi cũng sẽ phát hiện bí mật này. Vương Siêu nói, Phật gia chú trọng tinh thần lực tu hành, bỏ qua thân thể, thì ra là thế. Bất quá, nghe ngươi giải nói này, tinh thần lực cố nhiên trọng yếu, thân thể cũng cực kỳ trọng yếu. Đúng Dương An nói. Nếu như tinh thần lực quá mạnh, thân thể không thể thừa nhận, thân thể thì sẽ từ từ già yếu, sụp đổ. U, vinh, quy, vị, mực, vương siêu ngộ tính cực cao. Chí tồn vũ nguyên thâm như biển, hắn tâm niệm nhất động. Nói, có mấy phần đạo lý, thực phàm nhân cũng có thể trường sinh, chỉ là phàm nhân không biết đoán luyện thân thể Theo tuổi tác tăng trưởng, kiến thức tăng trưởng, tinh thần lực cũng đang không ngừng tăng cường. Đến mức người bình thường thân thể không thể thừa nhận càng ngày càng mạnh tinh thần lực, để thân thể trầm dãi già yếu, sau cùng sụp đổ. Kha <cười> Hạ Dương An cười nói, "Vương Siêu, ngươi cái này kiến giải thật sự là đặc biệt a." Sáng sớm, Dương An rửa mặt một chút, theo trong khoang thuyền đi tới. Nhìn lấy ánh nắng tươi sáng khí trời, nói: Thời tiết không tệ. Lại nói: Lấy Dương An bây giờ tu vi, thân thể đã có tự động sạch sẽ công năng, dù cho không tắm rửa, không súc miệng, trên thân cũng có thể tự nhiên phát ra mùi thơm ngát, sạch sẽ vô cấu, bất quá, Dương An vẫn thói quen tắm rửa cùng rửa mặt, nếu như không tắm rửa luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Dương An đi đến đuôi thuyền chỗ câu cá. Hà Tiểu Ngọc rơ ngón trò lên, nhỏ giọng nói: "Đừng nói chuyện, chúng ta đang câu cá đấy." Ấp Dương An lặng im im lặng. Tại Hà Tiểu Ngọc bên cạnh ngồi xuống. Sau đó, dùng thần niệm truyền âm. "Tiểu Ngọc, có thu hoạch sao?" Hà Tiểu Ngọc có chút buồn mượt nói: "Không có đâu." Cái này Ngọc Lan Hà cá quá xảo hoạt, căn bản không mắc câu. Đương nhiên, Hà Tiểu Ngọc cũng là dùng thần niệm truyền âm. Dương An theo không gian giới tử bên trong xuất ra một cây linh khí cấp cần câu. Truyền âm nói, "Chúng ta tới so tài một chút, xem ai câu cá nhiều a." Tốt Hà Tiểu Ngọc truyền âm nói một câu, nhắm mắt không nói, tiếp tục câu cá. Một lát sau, chiêm mi cần câu có một tia dị động. trên mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng. Hà Tiểu Ngọc lòng có cảm giác, nhỏ giọng nói, "Chiêm Mi, giống như có cá cắn câu a. Một hồi, chúng ta làm canh cá." "Đúng, để tiểu huynh để giúp chúng ta làm." Chiêm Mi mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lộ ra vô cùng vui vẻ. "Bất quá, con cá này giống như có chút lớn." Chiêm Mi cần câu đều uốn lượn. Đồng thời, Chiêm Mi phí sức lôi kéo cần câu. Hà Tiểu Ngọc thấy thế, nói: "Chiêm Mi, ta tới giúp ngươi." Chiêm Mi khẽ gật đầu. Hà Tiểu Ngọc thuận thế kéo một phát. Một đầu 10 cân hai bên cá tiên bé bị Hà Tiểu Ngọc kéo lên. Hà Tiểu Ngọc nhìn lấy nhảy nhót tung bừng cá, cười nói: "Con cá này cũng không lớn a, khí lực đến là rất lớn." Chiêm Mi nhìn lấy cá tiên bé, nói: Con cá này tựa như là nhị cấp ma thú đâu? Bất quá, nó không có có trí tuệ, là phi thường mỹ vị dùng ăn cá. Hà Tiểu Ngọc nói kết thúc công việc tìm Tiểu Hương để làm canh cá đi. Dương An nói, "Tiểu Ngọc, ngươi có phải hay không quên sự tình gì, sự tình gì a?" Hà Tiểu Ngọc đang khi nói chuyện, xinh đẹp linh động con mắt hơi hơi chớp động, lộ ra nhịp ngậm dễ thương. Tốt a Dương Anh nhìn ra, Hà Tiểu Ngọc không muốn cùng nàng so. Hắn nghĩ, nữ hài tâm tư thật sự là khó có thể suy nghĩ. Lập tức nói, các ngươi đi làm việc đi. Tiểu Huynh để chủ nghệ. Đương nhiên không cần hoài nghi. Một đầu 10 cân cá chiên bé, lại phối hợp một số mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Huynh để hầm ra một khoa mỹ vị canh cá. Bữa sáng qua đi, Lâm Lôi ngồi tại Bung Tàu tu hành, cảm ngộ thiên địa chi thí, nghĩ thầm, quả là thế, cái này thế phía trên còn có càng cao tầng thứ, chính là Dương An cùng Vương Siêu bọn họ thuyết pháp làm theo. Đây là cái gì pháp tắc đâu, Lâm Lôi tính tỏa lĩnh hồi một hồi, đột nhiên đứng dậy, rút ra Tử Huyết Uyên kiếm, nhất thời, Tử Huyết Uyên kiếm bay múa theo gió, phiêu dật tự nhiên. Chiêm Mi ngồi ở một bên, nói với Hà Tiểu Ngọc lấy lời nói. Trong lúc đó, Hấu Ý vô ý nhìn về phía Lâm Lôi, nghĩ thầm: Lâm Lôi thi triển kiếm pháp thật là dễ nhìn. Hà Tiểu Ngọc gặp Chiêm Mi nhìn về phía Lâm Lôi, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Thế nào? Ngươi coi trọng Lâm Lôi Lâm Lôi ra hỏa này, mặc dù có chút nức" bất quá, người rất không tệ. Ăn, Sở so Dương an tốt, chỉ ít sẽ không hoa tầm. Ách Chiêm Mi sắc mặt đỏ lên, nói, không có. Hà Tiểu Ngọc nói, Chiêm Mi, ta đã ngươi nói, ta thích một người, liền muốn chính mình đi tranh thủ. Nàng nói đến đây, lại nghĩ tới chính mình. Tiếp tục nói, khi đó, Dương An cũng rất đần. Là ta chủ động truy cầu hắn. Chiêm Mi hơi hơi giật mình. Nghĩ thầm, thật muốn chủ động sao tốt thèm thùng đâu. Bất quá, Lâm Lôi thật rất lợi hại ưu tú, tu hành cũng rất khắc khổ. Một bên khác, thành chủ phu nhân sắc mặt âm trầm nghe thì vẻ bẩm báo. Nghĩ thầm, cái này hai tỷ đệ vận khí thật tốt, vậy mà có thể kết bạn cường giả. Nàng càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn. bên cạnh biên thị vệ bẩm báo xong sau, đứng thẳng bất động, không dám đánh nhiễu. Cái này 2 tỷ để là ngồi bay xe rời đi Hắc Thạch Thành. Nói như vậy, bọn họ kết bạn cường giả đến từ Đạo Sâm Thương hội. Thành chủ phu nhân nói, nàng vừa nghĩ tới Đạo Sâm Thương hội thì đau cả đầu. Mấy giờ, Ngọc Lan đại lục người đều biết Đạo Sâm Thương hội có một cái thần cấp cường giả tỏ trấn, mà lại Vị này thần cấp cường giả là Ngọc Lan Đại Lộc trẻ tuổi nhất, tối thần bí luyện kim thuật sĩ, thành chủ phu nhân muốn một hồi lâu. Nói: "Đi, đi với ta cầu tàu, nghênh đón chúng ta tân thành chủ." Cơ ăn thiếu gia. "U, Vinh, Quỳ, quỳ." Bên cạnh biên thị về cùng thị nữ trong lòng giật mình. Sau đó, lại thoải mái Mọi người đều biết Đạo Sâm Thương hội cường thế, trong mơ hồ, Đạo Sâm Thương hội đã trở thành Ngọc Lan Đại Lục thế lực lớn nhất, thậm chí vượt qua Áo Bố Lai ăn Đế quốc cùng Ngọc Lan Đế quốc. Tiểu Hình Du thuyền tại Ngọc Lan Hà phía trên đi thuyền 5 ngày, ngày này ban đêm, Đoàn Dụ cùng Vương Ngữ Yên song song tấn cấp Kim Đan kỳ, đợi hai người cùng cố tu vi về sau. Dương An chúc mừng nói, Đoàn Dụ các ngươi cũng là thánh vực cường giả. Ha ha ha, Đoàn Từ thoải mái cười nói, cái thế giới này nguyên khí rồi sao? Lại thêm uống linh tửu. Rút cục tấn cấp. Dương An nói, Đoàn Dự, ngươi đã trở thành thánh vực cường giả, ngươi chuẩn bị dung hợp thần cách, vẫn là độc lập thành thần Đoàn Từ nói, cái này còn phải nói sao, đương nhiên là độc lập thành thần. Tại Thiên Long thế giới, Đoàn Sử Thiên Phú thì cực cao, mà lại vận khí cực cao. Bởi vậy, hắn không muốn cho mượn ngoại vật tu luyện. Hai ngày trước, Bối Lỗ Đạc Đát phân ra một đạo tinh thần lực tiến vào thế giới giả tưởng. Ngoài ra, Vương Siêu, Đường Tử Trần, Phong Thái mấy ngày trừ tại bàn long thế giới cảm ngộ pháp tắc, cũng chia ra một đạo tinh thần lực tiến vào thế giới giả tưởng tu hành. Một đêm trôi qua. Dương An nhìn lấy Đát Hình thành thì không thay đổi Ngọc Lan Hà. Nói: "Tiểu Ngọc, ta muốn đi Hồng Sới chơi đùa. Người đi không người đi đi." Hà Tiểu Ngọc nói: "Ta hôm nay cùng Chiêm Nghi hẹn xong, mang nàng cùng đi gặp Nhiếp Tiểu Thiến, sau đó đi thôn Phệ Tinh không thể giới dạo phố." Dương An gặp Hà Tiểu Ngọc đã có sắc xít, tâm niệm nhất động. hằng vào hệ thống không gian. Sau đó, chỉnh cách linh hồn tiến vào hư giới. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 4 chương 120 bắt đầu thấy thánh nhân tinh giới thế giới. Một cái hư thực tương hợp thế giới. Hồng giới là giả, to lớn vô biên. Hồng giới vì hình tròn, nội ẩn đại lượng cùng loại với tinh thần biến thế giới vũ trụ. Chợt nhìn đi lên, hồng giới tựa như một cái game giả lập thế giới. Hồng giới bên ngoài là Bảng Đại Vũ trụ. Vì thế giới chân thật lại phân nội vũ trụ cùng ngoại vũ trụ. Nội vũ trụ có 7 khối đại lục, khối thứ 7 đại lục xưng là Vạn Duy đại lục. Vạn Duy đại lục, tên như ý nghĩa, chư thiên vạn giới điểm cao nhất. Tinh giới thế giới vận mệnh chi tử đạt được một cái thần kỳ giới tử. Giới tử bên trong ẩn chứa vô số thế giới. Vận mệnh chi tử có thể tùy ý xuyên qua hắn thế giới, kiếm lấy giới lực để bạc chính mình tu vi. Dương An mới tới tinh giới thế giới, trôi nổi tại địa cầu ngoài vũ trụ, thần thức quét qua, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ địa cầu. Dương An kỳ quái nói: "Lâm Thiên không tại địa cầu phía trên Dương An đứng tại chỗ bóng ngoài vũ trụ." Nghĩ thầm, nơi này mặc dù là hư thế giới, bất quá Cánh này địa cầu vô cùng thần bí, thánh nhân điên phong cấp cường giả Hồng Cổ thì ẩn cư tại địa cầu. Không phải sao? Dương An vừa nghĩ đến Hồng Cổ, Hồng Cổ thì vô thanh vô tức xuất hiện tại Dương An bên người. Dương An hơi hơi giật mình, nói: "Ngươi tốt, kỳ quái, thật sự là kỳ quái." Hồng Cổ nghi hoặc nhìn lấy Dương An, nói: "Ngươi đến từ cái gì thế giới, ngươi là ai?" Dương An hỏi. Hồng Cổ sắc mặt bình thản nói, "Hồng Cổ, cái này Hồng Cổ cảm giác Dương An trên thân pháp tác cùng cái thế giới này không hợp nhau, nhưng là Dương An thực lực quá yếu, vẻn vẹn tiên nhân sơ giai, chút tu vi ấy, tại hắn cái này thánh nhân đỉnh trong mắt cường giả, liền con kiến hôi cũng không tính. Nếu không phải Dương An trên thân pháp tác chi lực cực kỳ đặc thù, Hồng Cổ căn bản sẽ không hiện thân." Thánh nhân đỉnh, Dương An thốt ra. Hồng cổ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, hắn vậy mà biết ta tu vi thật sự. Lập tức hỏi nói: "Ngươi là ai đối mặt một cái thánh nhân đỉnh cấp cường giả?" Dương An có chút tâm hỏng, nghĩ, lấy thánh nhân đỉnh thực lực, cần phải có thể mạt sát ta linh hồn, để cho ta tránh thức tử vong đi. Dương An nghĩ tới đây, lễ phép nói, "Ta gọi Dương An cũng không phải là cái thế giới này người." Ô Hồng Cổ sắc mặt vẫn bình thản. Dương An nghĩ thầm, "Thánh nhân tâm cảnh quả nhiên khác nhau." "Tiếm cổ không gần sóng a Dương An nói. "Hồng Cổ, lấy ngươi tu vi, hẳn phải biết, thánh nhân phía trên cảnh giới a có chỗ rải Hồng Cổ đạo." Dương An nghĩ, những thứ này mạnh đại thánh nhân thực sẽ đừng bất quá, hắn biết Hồng Cổ Đắc là cái thế giới này đỉnh cấp cao thủ, nếu như cùng bàn long thế giới Hồng Mông giao thủ, hai người tu vi cần phải tương đương, mà lại, cái này Hồng Cổ cũng có một loại giống như tinh thần biến thế giới vũ trụ, Hồng vũ trụ cổ bài danh còn phi thường cao. Hồng Cổ gặp Dương An nửa ngày không nói lời nào, hắn vô ý thức phóng xuất ra thánh thức, muốn càn quét Dương An thức hải, lấy tin tức. Nhưng mà Hồng Cổ Thánh biết mới vừa gia nhập Dương An Thức Hải, hắn thì phát hiện mình bị bắt được một cái phong bế không gian. Hệ thống không gian bên trong, áo lam nữ hài phấn ngồi tại thu trên ngàn. Nàng cũng không có nhìn Hồng Cổ. Hồng Cổ rung động trong lòng vô cùng. Nàng là ai hắn cảm giác nhìn mình không thấu cái này áo lam nữ hài? Là nàng đem ta bắt vào đến cái này tu vi. kém thực đáng sợ hồng cổ bình phục một chút nỗi lòng. Nói: "Tham kiến tiền bối. Không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì áo lam nữ hài đạm mạc nói, Dương An thành thánh trước đó không cho phép cùng gặp mặt hắn." Đúng hồng tổ cung kính nói. Đột nhiên, hồng tổ cảm giác mình bị người đẩy một chút. Lần nữa hoàn hồn lúc, hồng cổ xuất hiện tại Dương An trước người. Hắn lần nữa nhìn thấy Dương An, đã không dám coi thường Dương An. Trong lòng suy đoán, người này đến cùng là ai lại có siêu việt thánh nhân cường giả chứ trở. Hùng Tổ có rất nhiều lời muốn hỏi Dương An, thế nhưng là làm hắn nghĩ tới cái kia áo lam nữ hải lục, lại đem trong lòng lời nói áp xuống tới. Tâm niệm nhất động, biến mất không thấy gì nữa. Dương An rất là kỳ lạ, Đây là cái gì tình khủng lúc này đi hắn nhưng lại không biết. Cái này Hồng Cổ là bị người hoảng sợ đi. Ngay sau đó, Dương An nhìn về phía địa cầu, nói, hắn cần phải trở lại địa cầu ầm cư a cũng đúng. Ta chút tu vi ấy tại Hồng Cổ nhãn bên trong sống như con kiến hôi. Hắn khinh thường nói chuyện với ta. Sau đó, Dương An lại nghĩ, cái này Lâm Thiên đi đâu hắn nghĩ một lát. Thần thức quét về phía địa cầu, bắt đầu sưu tập tin tức. Một lát sau, căn cứ từ chính mình thu thập tin tức suy đoán, Lâm Trời đã rời đi địa cầu. Lâm Thiên là vận mệnh chi tử, lấy hắn rời đi địa cầu thời gian tính toán, có khả năng thành thần. Từ thế giới thời gian thật sự là hỗn loạn a, Dương An cảm thán nói. Hắn biết một số bí ẩn. Hồng giới có một đầu thời gian điều sông dài. Ngoài ra, Hồng giới thời gian nhanh hơn thế giới chân thật gấp vạn lần. Vì sao? Lâm Thiên trở thành đỉnh cường giả về sau, rời đi hồng giới, tiến vào thế giới chân thật, này mới khiến hồng giới thời gian cùng thế giới chân thật đồng bộ. Sau đó, Dương An lại cảm thụ một chút bổn nguyên pháp tắc. Bất đắc dĩ nói, quả là thế. Nơi này mặc dù là hư giới, pháp tắc lại cực kỳ vững chắc. cũng cực kỳ cường đại, chỉ có đạt tới thần quân cấp mới có thể cảm ngộ pháp tắc. Dương An không có nhìn thấy vận mệnh chi tử Lâm Thiên đang chuẩn bị đi tiên giới du ngoạn một vòng. Đột nhiên, hệ thống thanh âm truyền vào Dương An lỗ tai: "Ký chủ giả thuyết nhân quả đạt tới tiêu chuẩn, có thể cường hóa." Phải chăng cường hóa cái gì? Dương An mắt trợn tròn. Tiên nữ Cái gì là giả thuyết nhân quả, giả thuyết nhân quả đến từ tư thế giới? Chỉ có thể cường hóa tinh thần lực cùng linh hồn, phải chăng cường hóa hệ thống nói? Dương An mừng rỡ trong lòng, nói cường hóa, đương nhiên cường hóa, lập tức cường hóa. Hắn nói xong, trong nháy mắt tiến vào hệ thống không gian. Nói, hiện tại thì cường hóa đi. Không biết có thể cường hóa đến đẳng cấp gì nhất thời. Dương An cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ truyền vào trong ức. Cùng lúc đó, Dương An tinh thần lực cùng linh hồn tăng lên trên diện rộng. Hoàng hốt ở giữa, Dương An cảm giác mình qua ức phản năm, làm trong đầu lực lượng biến mất về sau. Dương An lấy lại tinh thần, hỏi nói: "Tiên nữ, qua bao lâu một ngày hệ thống nói?" Một ngày Dương An nói: "Không tính quá lâu." Lập tức bắt đầu cảm thụ trên người mình lực lượng, hắn kinh hỉ nói, thần cấp bật tướng quá tốt. Nhưng mà, Dương An vẻn vẹn cao hứng một hồi, cũng cảm giác không tốt. Hắn phát hiện mình biến thành hai người, bên cạnh chính mình không có một tia thần thái, ngốc đứng ở tư không bên trong. Dương An hỏi nói, đây là phân thân ta hắn vừa nói xong, trong lòng đột nhiên giật mình, nói Không đúng, đó là ta bản thể, là thần thể." Dương An hỏi nói, "Tiên nữ, đây là có chuyện gì ký chủ tinh thần lực quá mạnh, không cách nào cùng thân thể dung hợp. Một khi dung hợp, thân thể thì sẽ lập tức nổ tung." Hệ thống nói. Ánh Dương An im lặng. Hắn không nghĩ tới, chính mình cũng gặp phải Lâm Tiên hỏi như vậy để năm đó Lâm Thiên lấy thánh nhân đỉnh thực lực tiến vào thế giới chân thật, chỉ có thể phong ấn chính mình tinh thần lực, đoạt xá đến phổ thông nhân thân bên trên. Về sau, tìm kiếm vũ trụ kỳ vật cường hóa thân thể của mình, lại từng bước một mở ra phong ấn. Dương An ngây người một hồi, nói: "Cái này cường hóa có chút hớ người a, cái này tốt, liền thân thể đều không." Lập tức, Dương An nói: "Tiên nữ Ta có thể dùng thần vật cường hóa thân thể sao không được hệ thống nói. Dương An phiền muộn. Hệ thống, ngươi cố ý sống mãi với ta. Chơi ta đi hệ thống lạnh như băng nói. Tụ chủng linh hồn tầng thứ cao, sinh mệnh tầng thứ cao, sen tầng thứ cao, cường hóa loại kỳ vật đối ký chủ vô hiệu. Phổ thông công pháp tu hành đối ký chủ vô hiệu. Dương An khóe miệng co quắp rút, nói Tốt a, trách ta rồi. Ta quá lời hại hắn nói một câu. Lại nghĩ tới Thánh thể Diệp Phàm, nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Phàm là thánh thể, bởi vì thể chất quá mạnh, cũng vô pháp tu luyện. Hiện tại xem ra, ta tình huống gần giống như hắn. Thật, giới tu hành có rất nhiều cùng loại ví dụ. Giống tối cường thế giới Diệp Mặc cũng là bởi vì thể chất quá mạnh. ám hệ tạp linh căn, không cách nào tu hành. Dù cho có thể tu hành, tốc độ tu luyện cũng cực chậm. Sau cùng, chỉ có thể tu luyện đính cấp công pháp Tam Sinh Đạo Huyết. Từ nay về sau, Diệp Mặc mỗi lần thăng một cấp đều cần lượng lớn tu luyện tư nguyên. Đương nhiên, Diệp Mặc tu vi cũng mạnh hơn cùng giai, mà lại có thể vượt cấp khiêu chiến. Dương An ngẫm lại, nói tiên nữ, ta có thể phong ấn một ít tinh thần lực sao hắn nghĩ? Chỉ cần phong ấn một ít tinh thần lực, liền có thể cùng thân thể dung hợp. Có thể hệ thống nói. Dương An nghe vậy, lóe lên tiến vào hệ thống thư khố, dùng nhiều tiền mua một bản linh hồn bí pháp, sau đó bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, đã qua 1 tháng, Dương An rốt cuộc luyện thành linh hồn bí pháp. Phong ấm đại bộ phận tinh thần lực lần nữa tiến vào thần thể. Dương An thở phào, nói: "Vẫn là có thân thể cảm giác tương đối tốt." Một lát sau, Dương An lần nữa rời đi thân thể của mình, phóng xuất ra bàng đại tinh thần lực. Dương An cảm thụ được lực lượng cường đại, nói: "Tiên nữa, ta đột nhiên đạt được đại lượng giả thuyết nhân quả." cùng cái kia hồng tổ có quan hệ à. thánh nhân đỉnh thực lực quả nhiên cường đại a. Hệ thống trầm mặc xương an tâm niệm nhất động, lần nữa tiến vào tinh giới thế giới. Nhưng mà, Dương An vừa tới đến trong hư không vũ trụ, cũng cảm giác được một cỗ áp lực khổng lồ. Nhất thời, đại lượng mây đen hướng Dương An vị trí chỗ ở tụ tập. Dương An thấy thế, nói: "Đây là cái gì tình huống là tiên khí?" vẫn là thần kiếp ẩn tư ở địa cầu Hồng Tổ cảm ơn được Dương An độ kiếp. Thầm nghĩ, Tiền bối, ngày dạng này thật tốt a, lúc này mới mấy cái ngày thời gian thì theo tiên nhân sơ sai đến thần tướng cấp. Hồng Cổ suy đoán chẳng lẽ vì tiền bối kia dùng thời gian pháp cắt Hồng Cổ nghĩ tới đây. Không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt tính tu. Dương An nhìn lên bầu trời bên trong mây đen. Nói Như vậy đại khí thí, không tốt, cứ theo đà này, toàn bộ thái xương hệ đều sẽ bị hủy. Dương An tâm niệm nhất động, đưa tay nhất chỉ hư không. Trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An thần niệm quét qua, xác định phương vị, bước ra một bước, tiến vào ma giới. Không tệ, ma giới thế giới bích lũy kiến cố rất nhiều, sẽ không có chuyện gì. Dương An đích nói thầm một câu. trên bầu trời lần nữa tụ tập đại lượng mây đen. Bàng đại động tính khơi nên ma giới chư phương thét lực chú ý. Đây là vị nào tiền bối tại độ kiếp thật mạnh khí thế, đây là thần kiếp. Lần trước, Lâm Thiên Tiên Đế độ kiếp cũng không có mạnh như vậy uy năng đi. Vị tiền bối này là ai ma giới cao thủ xa xa quan sát, lại không người dám tới gần Dương An độ kiếp địa phương. Dương An nhìn bên cạnh Kiếp Vân càng ngày càng sải, thầm nghĩ, cái thế giới này quy tắc thật sự là kỳ quái, lại có Thiên Kiếp. Lúc này, đã, đã qua 1 tháng, liền tiên giới cùng yêu giới người đều biết ma giới có cường giả độ thần kiếp, nhưng mà Dương An Thiên Kiếp vẫn không có hạ. Dương An cố tình tránh né Thiên Kiếp, đã từng trốn vào hệ thống không gian. Khi hắn tiến vào hệ thống không gian về sau, thiên giáp biến mất, thế nhưng là khi hắn trở lại tinh giới thế giới, thiên giáp lại xuất hiện lần nữa. Hắn hiểu được, muốn đi tinh giới thế giới vô ngoạn thì thiết yếu độ thiên cướp. Tốt a Dương An bất đắc dĩ nói, các loại độ xong thần kiếp, lại đi thần giới chơi.